Uy 3 chương 44 tranh luận cùng mới bóng đèn chương 44 tranh luận cùng mới bóng đènạ hẻm tiên sinh ngườii đếnộ cùng có biết hay không chính mình đang nói cái gì sao ở nếu gì đâu thạp chí phải tiên sinh trong phòng làm việc đã bị chọn to hai mắt kinh ngạc mà phẫn nộ kêu lên vì một phần chưa từng nghe nói tên ý sư là văn người lại muốn đòi hỏiạ tiên sinh mời trí ít ba bị bận rộn thân sĩ đến tiến hành thảo luận người chẳng lẽ không biết chúng ta vì thế muốn trả giá bao lớn đánh đổi sao ta cho rằng là đã giá cũng không có nhiều biện giải cái gì gọi ra hẻm tiên sinh chỉ là chỉ trọng đượcủ kiên chỉ quan điểm của chính mình Tuy rằng ở bề ngoài Đạo Vì là bởi vì luận văn bản thân vấn đề, đồng thời cũng là vì tạp chí lợi ích cân nhắc, thế nhưng gờ dạ hẻm lúc này đã nhìn ra rồi, vị này trong ngày thường quan hệ coi như không tệ đống sự lúc này chỉ sở dĩ như vậy tức giận, e sợ càng nhiều chính là nhân vì chính mình phản bác đối phương ý kiến, kiên trì mình thấy duyên cớ. Người, quả nhiên, Đạo Vì vẻ mặt nhất thời càng ngày càng tức giận, nhìn về phía đồng sự ánh mắt cũng biến thành càng thêm không quen lên. Nhìn hai cái thuộc hạ trong lúc đó đối chọi gay gắt gãi vã làm tạm chí người phụ tráchạ sật tiên sinh nhưng không có lập tức ngăn cản bọn họ mà là sắc mặt nghiêm nghị nhìn trên bàn ngày đó giày đặt luật văn rơi vào sâu sắc trong suy tư là một mảnh luận văn vị này gọi dônận là tác giả biểu đặt ra quan điểm không thể nghi ngờ là phi thường mới mẻ thế nhưng chính là những quan điểm này cùng kết luận quá mức mới mẻ ngăn cản bị truyền thống tư tưởng ràng buộc đám người đi tiếp thu nó liền như đã vì như thế bản thân liền là một tên tập sang biên tập bình thường tiếp xúc đều là mới quan điểm cùng phát hiện mới hắn còn không cách nào thuận lợi tiếp thu cũng chí những người khác thứ Thế nhưng lấy phạ xuất kinh nghiệm của chính mình cùng ánh mắt đến xem bạn này luận văn nhưng là như vậy đặc biệt từ mới bắt đầu đối với quyết dịch gắn kết hiện tượng miêu tả đến lâm sảnng truyền mỏ vấn đề phân tích từ thí nghiệm thiết kế phương án đến số liệu và hái từ thí nghiệm kết quả thống kê đến kết luận cuối cùng đến đến ra bản này luận văn kết cấu lại như là một cái tinh vi cực điểm dây xích như thế một khâu thủ să một kh câu khiến người ta căn bạn sẽ không tìm được tí xíu khe hở rất khó khiến người ta tin tưởng một vị không biết tên y sư có thể viết ra như vậy nghiêm cần luận văn hơn nữa đối lập đến luận văn sáng tác thủ pháp mà nóiạ càng thêm coi trọng tự nhiên là luận văn nội dung ẩn chứa giá trị Văn bên trong quan điểm một khi thành lập sợ rằng sẽ là sự kiện quan trọng thức thành tựu to lớn chuyên máu vấn đề tạm thời không đề có tới vẹ vẹn là nhân loại nón máu cái này khái niệm chính là huyết dịch sinh lý học một h hồi các mạngạ hẹm không thể nghi ngờ cũng chính là nhìn thấy điểm này cho nên mới ởạ vị phủ quyết sau khi còn kiênì tìm tới chính mình yêu cầu triệu tập tương quan lĩnh vực cố vấn tiến hành cố vẫn cùng thảo luận pha sức tiên sinh ta nhận vì là căn bạn là không cần như thế mắt thấy người lãnh đạo trực tiếp ngưng lông ải dángẽ trầm tư tựa hồ khá là ý động đã vị trong lòng nhất thời cả kinh lập tức về mặt nghiêm túc nói rằng Tác giả là không biết tên nhân sĩ nội dung lại là không biết mùi vị suy đoán ta cho rằng bản này luận văn căn bản cũng không có đang báo giá trị có nói mời mấy vị thân sĩ đến đây thảo luận lại càng không có ý nghĩa ngay đã vì vừa nói như thế gợ ra hẹm c gấp vội vã mởiền nói và tiên sinh ta khẩn cầu ngày có thể rất coi trọng bản này luận văn giá trị chí ít cũng có thể là một hồi đơn giản nghiệm chứng trợ lại ra kết luận các tiên sinh mắt thấy đã vị tự hồi lại nổi giận hơn dáng vẻ và sức tiên sinh mặt lại thả như nói liên quan với bản này luận văn cũng có hay không cần mời những người khác đến tiến hành đánh giá Ta nhất định sẽ chăm chú suy tính một chút thế nhưng hiện tại sinh hãy cho ta thoáng yêntĩnh một lúc có thể không ngay ở cách xa ở luônôn nếuu gì nào thạp chí ban biên tập bên trong vì dôn luận văn mà tranh chấp không ngất thời điểm ở hâu Châu đại lục Be nội thành Be đại học y học viện ngoại khoa học giáo sư bờ ở mạng tiên sinh đẩy có lòng hưng vẫn khiến người ta đưa ra một phần tên là vài loại mới phương pháp khử độc nghiên cứu lập văn chỗ cần đến là cùng thành một quyển nước Đức y học tạp chí bản này luận văn trên tương tự có vô tên Tuy rằng luận văn đề nhất tác giả là bờ ở mạngôn là thứ hai tác giả thế nhưng ngoại khoa học giáo sư nhưng không có đem chủ yếu công lao chiếm làm của riêng Mà là ở luận văn bên trong cường điệu Zo là mấy hạng tiêu độc biện pháp phát minh giả cùng để xấu giả vợ ở mạng phụ trách chính là thực thi cùng hiệu quả đo lường đối lập đến càng nhiều khiến người ta buồn nôn đạo văn tôi nói vợ ở bạn đã tương đương như nghĩa đương nhiên mặc dù giáo viên của chính mình hoàn toàn đem công lao đều chiếm dôn cũng không sẽ để ý những này kỹ thuật vốn là bờơ mạng sáng tạo ra đếnôn chỉ là xuyên qua thời không lại trả lại mà thôi giống nhau hắn đem chútc tia bóng đèn độc quyền bán choẹ e đi rộng như thế mình đã chiếm tiền n y đối với chính đang nghỉ ngơi dôn tôi nói hai chuyện này hắn đều không biết gì cả ngay đó mới vừa từ chính mình chị họ ra làm khách trở về hấn tệ là tinh thần nhưng vẫn như cũphi thường phát khởi lôi kéo John ở bích lô trên nói liên miên nhắn nói khi còn trẻ sự tình sau đó một cách tự nhiên liền nói tới mẹ của hắn Elizabeth lao ra từ tâm tình mới trầm dai trở nênầm thấp lên mắt thấy tình huống cũng đúngội vã nói sang chuyện khác ông ngoại nói đến ngày mai sẽ là vị kêu b dịt tờ tiên sinh cùng có lẽ Nam tức tổ chức vũ hội tháng ngày chứ ngày lúc còn trẻ bélin vũ hội là hình giá gì Vũ hội có thể có cái gì không giốngôn để tài quả nhân rời đi lão hấn tệ là sự chú ý hắn lập tức liền rất là khinh thường bị mô nói đơn giản chính là xuất hiện một chút mới vũ khúc mà tôi Nha, đúng rồi, hiện tại có đèn điện, đúng là hơi có chút không giống, ta đến trước níu rót nội thành lắp đặt bóng đèn địa phương cũng càng ngày càng nhiều, rôn, ngươi nhưng là từ bỏ một môn rất y á. Sau khi nói đến đây, láo hấn tệ là khá là tiếc nuối xoạch một hồi miệng. Tuy nói bởi vì thành phẩm cùng với nhà máy điện kỹ thuật còn chưa thành thục duyên cớ, bóng đèn lượng tiêu thụ vẫn như cũ không cao lắm. Chỉ có một ít khách sạn cùng nhà người có tiền mới ngụy trang đến mức lên thế nhưng cái tiêu rủ sao cũng là một năm hơn 100.000 chỉ chuyện làm ăn tương lai rất có thể sẽ đạt đến hàng năm mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu đối với Zo đem độc quyền bán cho E đi rồng lao hận tệ lại trong lòng vẫn là so sánh kết mới này có cái gì tốt tuyệt mới đối? đối với lao hận tệ làôn nhưng có chút không phản đốiắc đầu một cái hứng h nói rằng chútc tiêu bóng đèn thứ đó ta bất cứ lúc nào đều có thể lấy ra càng tốt hơn thay thế phẩm đi ra chờ bọn hắn đem đèn điệnhổ cập sau khi mọi người cũng nuôi thành dùng đèn điện chiếu sáng quen thuộc sau khi ta lại đi vào chẳng phải là càng tốt hơn Người có càng tốt hơn phát minh lão hờn tệ là sáng mắt lên vội vã hỏi tối cháu ngoại của chính mình lão h hơn tệ là vẫn là hiểu rất do biết tiểu tử này có bao lớn bản lĩnh cho nên nói đến nước Đức hơn một năm sau khi lại có cái gì phát minh ngược lại cũng không tính kinh ngạc ở chính mình ông ngoại phía trước không có cái gì tốt tận xấu dố thời gật đầu một cái nói là ông ngoại ta đã mới thiết kế ra một loại tiểu mới bóng đèn bất luận độ sáng vẫn là tuổi thọ nếu so với chútc tia bóng đèn cường hát nhiều lắm thế nhưng sinh sản thành phẩm nhưng cơ bản tương đồng có hàng mẫu sau ngay ngoạiônn như thế nói chuyện lão hn tệ là nhất thời liềnứ thú tràn đầy phân khởi hỏi Ở có ý định dưới sự hướng dẫn hắn cũng đem con gái sự tỉnh tạm thời thả ở sau gáy đi tới John thỏa mãn gậ đầu đem ông ngoại mang vào chính mình trong phòng thí nghiệm đơn giản bóng đèn hàng mẫuôn thực cũng sớm đã làm được hơn nữa ở tạo hình cùng kết cấu trên cũng cùng hậu thế loại kia đèn chân không phao ngâm càng thêm tiếp cận trên căn bản đã được cho là cuối cùng hình thái ở lãotệ là hiếu kỳ đem bóng đèn liền cái trước tự chế thí nghiệm dùng tin rất nhanh sẽ thắp sáng này chỉ có một thángg mẫu tư làm kỳ đã ở hắc trong phòng sáng lên thời điểm la h tệ là khôngịn đượchí vào một khí lạnh Sắc thực nhưôn nói như vậy loại này tiểu mới bóng đènôn sáng hơn nhiều hơn nữa cũng không biết có phải ảo giác hay không nguyên nhânão hận tệ là cảm giác loại này tia sáng khiến người ta rất thoải mái không giống chútc tiêu bóng đèn đều là làm cho người ta một loạiờ mịt dường như chei đợi một tầng màng mỏng giống như cảm giác tiến lên tinh tế kiểm tra cái này bóng đèn lão hận tệ là hai mắt xuất thần hỏi run ta nhìn hắn cùng phổ thông bóng đènsắt thực hơi có chút không giống vì lẽ đó khác nhau chủ yếu chính là kết cấu trên cải tiến sau đương nhiên không phải chủ yếu nhất thay đổi là thay đổi dây tóc tài liệu Nhìn ông ngoại một mặt hiếu kỳ quan sát bóng đèn giá vẻ dôn âm thầm cảm thấy có chút một người cười, cười híp mắt lắc đầu nói chútc kia bóng đèn xuất hiện mang ý nghĩa thế giới loài người tiến vào điện lực chiếu sáng thời đại thế nhưng chân chính đường bóng đèn đi vào thiên gia vạn hội nhân tối ngoại trừ điện lực cách mạng đẩ mạnh thành phẩm hạ thấp cùng kinh tế phát triển ở ngoài sợi vụờ ả bóng đèn xuất hiện cũng là một cực vì là nguyên nhân trong yếu càng cao hơn độ sáng càng gia tuổi thọ cùng càng thêm thuận tiện chế tạo công nghệ đây mới làôn cho mình lưu thứ tốt hơn nữa ông ngoại phản phát đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện tốt như thếôn trên mặt lộ ra một loại tương đương tươi cười quá gì Tiến đến ông ngoại bên người cười hì thì nói ông ngoại hiện tại đi rồng tiên sinh nên chính đang vội vàng kiến thiết hắn cung cấp điện hệ thống chứ hiệu quả thế nào Zo đến Be trước đi rồng đèn điện công ty cũng đã bắt đầu ở New rất thị kiến thiết phát điệnạ lúc đó tuyên truyền nốn náo rất là náo nhiệt lao hơn tệ là còn chuyên môn vì thế phát biểu quá một fan bình luận cho rằng E đi rồng nhà máy điện tiền đồ vô lượng có điều dôn nhưng nhớ tới E đi rồng cũng chưa thành công bởi vì hắn kiên chỉ mở rộng chính mình dòng điện một chiều cũng chửi bới điện xoay chiều cuối cùng tạo thành đèn điện công ty bị người cho một cánh nó vào trực tiếp để cao ra hậu thế, thế lựcbá chủ giờ mẹ dồ hệ là chip Vẫn tốt chứ nên rất kiếm tiền thoáng trần chờ một chút lão hơn tệ lại cho chuyện này rơi xuống một cái kết luận đối với một tên hợp lệ thương nhân tới nói Hà N đối xử sự vật tiêu chuẩn chính là kiếm không kiếm tiền đánh giá tiêu chuẩn chính là như thế đơn giản có điều từ lão hơn tệ là chần chờ bên trong dốt nhìn ra một chút đầu mối đại khái là dòng điện một triệu chiều thay hại bắt đầu trầm rãi hiện lộ chứ thầmm nghĩ đến nguyên nhân này dốn chân mày tao lại cười ha Hà nói ông ngoạià nói nếu như chúng ta cũng ở cùng lẽ đi rộng như thế khai phá một bộ cung cấp điện hệ thống sau đó khắp thế giới đi thu điện phí thế nào người nói cái gì Nghe được ngoại tôn lời nói này sau khi lão hận tệ là nhất thời raôn thời cận tập hợp lại lời nói ý thứ của ta đó là nếu như chúng ta đến thời điểm phối hợp đẩy ra loại này tiểu mới bóng đèn nên rất có tiền đồ chứ ai tôi kiến lẽ nào ngươi còn hiểu cái này lao hơnn tệ là liền vội vàng lắp đầu cửa khổ trực tiếp phủ quyếtôn đề nghị có điều dôn không phải là dễ dàng từ bỏ người hai tay hắn mở ra cười nói ta là không hiểu thế nhưng ta biết có người hiểu à trên thực tế người này hiện tại rất khả năng ngay ở nước Mỹ chờ ngày sau khi trở về cũng có thể đi tìm xem xem mà chưa xong con tiếp đó é thật không tiện ra sai ngày hôm nayương mới thời điểm xảy ra chuyện đã ở bài viết trong dương không phát ra ngoài vào lúc này bà Trương Lê phát quy ba chương 45 hai bên chương 45 hai bên nói dỡ trong lúc đóônường lão hận tệ lại rõ rằng hai chuyện chuyện làm thứ nhất chính là đi tới belin hơn một năm nay thời gian trong dôn cũng không có nhà dỗ thiết kế ra một loại trường mới càng xuất sắc bóng đèn hơn nữa lao hận tệ là hoài nghi này cũng không phải hắn duy nhất thu hoạch chuyện thứ hai vậy thì là lão hận tệ l lại lại một lần nữa xác nhận chính mình ngoại tôn nếu như thật sự đi làm ýứ này sẽ là một cái nhường hắn không thể nào tiếp thu được sự tình Có điều lão hơn tệ là vẫn không có trực tiếp nói ra giúp tốc thì bất đạt hơn 60 tuổi lão h hơn tệ là rõ ràng đạo lý này hơn nữa hắn biết như dôn như vậy tuổi trẻ mà lại có thiên phú tiểu tử rất khó chân chính nghe theo ý kiến của người khác đặc biệt là không vội vào được may là hắn còn có nhiều thời gian anh Quốc Londonôn ở nếu gì đâu thạm chí cái kêu nho nhỏ trong phòng làm việcạậ cuối cùng cho thủ hạ biên tập truyền đạt thông báo đối với bản văn chương này ta cuối cùng quyết định là tiến hành tham tra nếu như thông qua liền mau trong phát biểu gỡạ hẹm tiên sinh Nếu như ngơi không ngại ngày hôm nay cùng ngày mai có thể đi mấy vị sư cùng giáo sư nơi đó đến nhà bbái phòng một hồi phía ta bên này sẽ ở bản kỳ trong tạp chí sớm cho người dự lưu tốt chả báo vì lẽ đó ngơi cần phải nhanh một chút được bọn họ hồi phục Vâng tiên sinh trong lòng vui vẻ ra hẹ lập tức liền đồng ý từ hôm qua đến hiện tại hắn vẫn đang lo lắngảsật tiên sinh đối với ngày đó luận văn thái độ cùng cuối cùng quyết định hiện tại tổng xem là khá thở ra một hơiạ hẻm cũng không phải cố ý cùng đồng sự đã vị chi khí thực sự là bởi vì ở xem qua bản này luận văn sau khi Trong đầu của hắn sẽ không có đình chỉ quá la lột kỳ rệu 4 loại nhóm máu lại như là bốn cây trường đau như thế đem hắn truyền thống thưởng thức giào cái long trời lợ đất mà liên quan với lâm s sản chuyển máu các loại suyo càng làm cho hắn cảm xúc chậ trùng khó có thể tiêu tan để xuống lưng phấn trong lòng ra em trầm giò hỏi và tiên sinh ngài cho rằng cái nào ba vị tiên sinh thích hợp thẩm duyệt bản này thường cả một nguyên tắc căn bản chính là nhất định phải số lẻ như vậy nếu như đại gia ý kiến không thống nhất trí ít có thể chọn dùng số ít phục tùng đa số nguyên tắc mà nếu diệt đau thạm chí bình thường lựa chọn 3 người đến tiến hành phán đoán cả bờ dịch đại học Phượng Tần tiên sinh học hội hẻm Thái Lâm tiên sinh cùng thánh ma gì à bệnh viện hen gì tiên sinh thoáng do dự một chút sau khi và tiên sinh đưa ra ba người tên những thứ này đều là bình thường cùng tạp chí quan hệ tương đối chặt chẽ thân sĩ g ra hẻm cung phi thường que thuộc bởi vậy không cần phải nói ra tên đầy đủ liền rõ ràng chỉ chính là ai có điều nghe xong ba người này tên sau khi gỡ ra hẻm hơi có chút kinh ngạc cẩn thân hỏiạ tiên sinh tại sao không mời lì tiên sinh đây hắn là hiện ở nước anh nổi danh nhất ngoại khoa y sư một trong hơn nữa đối với loại này đổi mới luận điểm nên cảm thấy lương thú vô cùng chứ Lịch tiên sinh tiên sinh hơi như mày rất nhanh sẽ lắc đầu nói thành tựu của hắn trên căn bản chính là tiêu độc kỹ thuật ứng dụng cùng mở rộng đối với loại này mới luận điểm chỉ sợ sẽ không có quá tốt ý kiến hơn nữa ngơi cho rằng một chỉ có thể làm gãy xương giải phẫu người hiểu được cái gì là truyền má à Tuy rằng ngữ khí tuổi hồ rất khách quan giá vẻ thế nhưng phải trong đôi mắt nhưng mơ hồ lộ ra một tia xem thường tâm ý tốt đẹp lại như là rõ ràng cái gì tốt như ra hẻm ngay lập tức sẽ gật gật đầu đi ra ngoài raèm từng nghe đã nói một tinồn Vậy thì là đi bật tốt nghiệp sật tiên sinh cùng quan hệ đặc biệt ké tiếp nhận ban biên tập sau liền nhiều lần biểu thị chỉ là số may theoạ dính điểm mà tiện đi thôi hơn nữa là một người nổi danh ngoại khoa y sư công tác chủ yếu tập trung ởãy xương phương hướng gần nhất 2 năm mới bắt đầu liên quan đến bộng ngoại khoa giải khâu thành công ví dụ còn rất ít rất khó nhường phạật như vậy chính thống các bác sĩ tí phục có điều các đại lao tranh đấu chính mình vẫn là không nên dính vào được rồiầmệ là tiên sinh ngày đó đi ra biên tập lớn Gờ ra bắt đầu ở luôn luôn trong thành buôn lên mà ở cách xa ở bên ngoài ngàn dá Tương tự là phụ trách xử lý ký tên bên trong nước hạ Hàn hơnệ là một phần luật văn Berlin địa phương một nhà y học quả chí nước Đức ý học biên tậpiền liền muốn hạnh phúc hơn nhiều bởi vì ở cái tên đó phía trước còn có một hắn quen thuộc từiệp tên vợ ởả đại học đương nghiệm ngoại khoa học giáo sư bởi vậy ở xem xong cả bản văn chương sau khi thì tiên sinh lập tứcực rỡ một đường chạy chấm đi tới Bá ân tiên sinh văn phòng cao hứng nói rằng bán ân tiên sinh ngày nhất định phải nhìn bản này văn Berlin đại học bờ ở mạng tiên sinh vừa phải người đưa tới luật văn vợ ở mạng tiên sinh lại có mới là văn ân tiên sinh ngay vậy cũng là rất cao hứng vội vã tiếp nhận luận văn lợ xem lên ở nước Đức ý học giới vợ ở mạng danh vọng vẫn là tương đối đại đặc biệt là khi hắn tiếp nhận Berlin đại học ngoại khoa học giáo sư trước sau càng là như vậy bởi vậy làm á ân tiên sinh xem xong bờ ở mạng bản này luận văn sau khi mạnh mẽ vô bàn một cái thương vẫn nói quá tốt rồi đây tuyệt đối là chúng ta tạm chí năm nay tốt nhất là văn không có một trong thời gian đã tiếp cận năm 1884 của năm bởi vậyá ân tiênên sinh lại nói phi thường khẳng định khi ngật đầu liên tục hiển nhiên đối đầu tiên quan điểm phi thường tá đồng Mấy năm qua chính là ngoại khoa tiêu đọc sát chủ nhất là hừngực thời điểm càng ngày càng nhiều ngoại khoa các bác sĩ bắt đầu tiếp thu loại này có thể cực lớn hạ thấp bệnh nhân tỷ lệ tử von 10 lý niệm hơn nữa cũng cả ngày càng nhiều bắt đầu quan tâm nghiên cứu phương diện này bờ ở mạng tiên sinh bản này luận văn tới đúng lúc cao áp hơi nước tiêu độc chỉ là nghe được danh tự này chính là như vậy khiến người ta kinh ngạc cùng Hươngân A có điềuá ân tiên sinh ngắn ngủ hưng phấn qua đi thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tỉnh sốt ruột nói rằng chúng ta gần nhất một kỳ tạp chí cũng sớm đã sửa bản thảo đồng thời đánh nhịp kết thúc muốn phải nhanh một chút phát biểu khả năng đã không kịp ổn Đúng vậy. Bà Ân tiên sinh cũng nhớ tới chuyện này, mạnh mẽ đập một cái năm đấm sau khi khá là ảo náo kêu lên. Lập tức liền là tân nhiên, vì nên tiếp ngày lệ đến tất cả mọi người đều tăng giờ làm việc sớm đổi ra này một kỳ tạch trí, lập tức liền muốn bắt đầu in ấn. Cái này cũng là nước Đức Y học, một thông lệ, hàng năm tân nhiên tiền để trước đổi ra một kỳ tạch trí, sau đó biên tập là có thể nhiều thả mấy ngày nghỉ đi nghỉ ngơi. Thế nhưng ngày hôm nay, cái này thông lệ nhường bà Ân cùng hình hai người đều áo nào không thôi. Ở trang báo đã định lập tức sẽ bắt đầu ý nói thời điểm muốn nhét vào như thế trường một phần luận văn rất không hiện thực bởi vì cái kia không chỉ mang ý nghĩa tạm chí biên tập nhất định phải lần thứ hai tăng ca hơn nữa cũng mang ý nghĩa phía trước làm các hạng công tác trạng khác nào của phí thời gian cùng tiền tài tốn rấtắt nhiều lớn hơn rồi hai người đều không có thảo luận văn chương nội dung cùng lưu tao biên tập cần tranh luận dôn luận bằng những kia mới mẻ độc đáo lý luận cùng quan điểm có chính xác không không giống ở Belin phát sinh trận này nói chuyện bên trong hai vị biên tập căn bản cũng không cần hoà nghi bởi vì ở ngày đó luận văn ký tên cấp trên một chính là vợ ở mạng Tuy rằng tiếp theo người thứ hai tênôn hơn tệ là so sánh xa lạ thế nhưng hai người nhưng sẽ không lưu ý ai đều cho rằng cái kia có điều là bờ ở mạng học sinh hoặc là tùy tùng mà thôi nhưng bọn họ đau đầu chỉ là trang báo vấn đềiền ởxoáný chỉ chố lá sau cuối cùng doá ân làm ra quyết định vậy thì đặt ở 1885 năm để nhất kỳ được rồi một năm mới dùng một phần trọng lượng cấp văn chương bắt đầu ngâm lại thực sự là quá thỏa đáng có điều cho dù là T tất nhiênệ nhất kỳ tạp chí kỳ thực cũng đã sửa bà thảo chỉ có điều vẫn không có phó ấn mà thôi có điều giới tình huống này chỉ cần tùy tiện thay một hai thiên văn chương là có thể giải quyết trang báo vấn đề Hai người tự nhiên không cần quá nhiều thảo luận cũng chỉ đánh như vậy Mặ dù có chút tiếc mới không thể đem luận văn màu trong phát biểu thế nhưng hình cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn chỉ có thể là gật gù đồng ý bá ân tiên sinh sắp xếp hai vị biên tập tiên sinh ai cũng không nghĩ tới cách xa ở đeo biển mở bên kia luônôn lúc này đang có một bọn họ đối thủ cạnh tranh ở khổng lồ trong thành thị qua lại tìm kiếm chống đỡrôn luậnăâm thanh bọn họ càng thêm không nghĩ tới chính là làm rất nhiều năm người đời sau bắt đầu cầm kính phóng đại tìm kiếmhôn thân thểệ là trong lịch sử lưu lại bất kỳ một tia dấu vết truy tìm hắn đi qua con đường thì Mọi người sẽ làm sao đánh giá bọn họ hai người này trong lúc vô tình bỏ qua dôn phần đầu tiên nghiên cứu luận văn biên tập chưa xong con tiếp quy 3 chương 46 lại có ý định ở ngoài chương 46 lại có ý định ở ngoài cuối tuần Vĩnh viễn là một tuần bên trong nhất làm cho người chờ mong tháng này đến thượng đế quy định ngày nghỉ người trung ni có thể bông lòng một chút từng người thể phảii mấy ngày tinh thần cùng thể lực những người trẻ tuổi Ki kết nhưng là có thể hoan hô lao tới các loại gặp nhau cùng vũ hội vì ý tiêu xài bọn họa h hồ vô hạn tinh lực đặc biệt là đủ loại đại nhân vật vũ hội càng là bọn họ truy đổi tiêu điểm Cả mọi người đều hy vọng mình có thể có số may bắt được một tấm đi trải nghiệm một hồi các loại xa hoa tình cảnh gặp gỡ những tiêu cao quý mà tiểu thư xinh đẹp vạn nhất nếu như chó ngáp phải rồi bị vị nào quý tộc tiểu thư coi trọng cơ chứ cuối tuần này có lệ Nam thức cùng bợ dịt tờ tiên sinh cộng đồng chủ sự Vũ hội liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người Tuy nói vũ hội chủ đề là để hoan nên mấy cái vượt qua đại dương mà đến nước Mỹ lao điều này làm cho hiện tại dân tộc chủ nghĩa chính tăng vọt người nước nước trong lòng có chút không quá thoải mái thế nhưng còn nó đây có đồ vật ăn có uống rượu có vũ nhảy ai quan tâm là ở hoanên ai có điều những người khác không để ý Cũng không ý nghĩa dôn cùng lao hận tệ lạ liền cũng có thể không để ý tuy nói bởi dị tờ cũng có lại nam tức mục tiêu chủ yếu là dosù thế nhưng bất kể nói thế nào trên danh nghĩa cái này vũ hội bọn họ đều là trọng yếu tân khách một trong hộ hiện tại hầu như hết thể người liên quan sĩ đều biết dôn mới là chim bồ câu công ty cổ đông lớn vẫn là xe đạp phát minh giả tự nhiên không có thể tùy ý ứng phó quá thứ cẩn thận mà thu thập một hồi chính mìnhôn nổi tiếp ông ngoại đi tới có lệ Nam tức ra trong viên nếu như từ tức vị trên giảng có lệ tiên sinh chỉ là một nho nhỏ nam tức Vẫn còn không tính là cái gì nước nước đại nhân vật thế nhưng là một tên xí nghiệp ra hắn nhưng nắm giữ dù sao khá lớn sức ảnh hưởng ở cái này sắt thép thời đại nắm giữ một tòa sắt thép xưởng cùng một máy móc nhà xưởng đủ khiến có lệ nam thức sức ảnh hưởng vượt qua hắn tử vị thành vì là trong mắt mọi người đại nhân vật vì lẽ đó dôn trong mắt cái này trang viên có thể so với bờ dịt tợ ra muốn khí thế hơn nhiều làm sao người rất yếu thích loại này trang viên sau nhìn thấy dôn xuống xe ngựa sau không ngừng mà nhìn chu quanh lão h hơn tệ là hiểu ý nọ đụ cười thấp giọng hỏi rất yêu thích đang hoàn gật g đầu dố tuổi nói Trên thực tế ta yêu thích hết hấ thức trang viên một đại viện thêm vào một đống căn phòng lớn chú lên nhất định sẽ phi thường thoải mái cùng những ngày lâu nămế tộc cùngí lớn chủ môn so sánh so sánh nguyên bản ở New York đã xem như là tương đối khá lao h tệ là rõ ràng liền không phải cái khuyếtếu mấy chục hơn trăm năm tích lũy xuống gốc gác mà đối với như thế một kiếp trước miễn gưỡng có thể ở trong thành thị hồn trên một bộ lượng cư thất điều ti tới nói loại này trang viên kỳ thực càng nhiều như là một Mỹ ước mơ quý ước mơ thật muốn là và ở đi lại nói bất định còn không bằng nội thành một bộ phổ thông nhà càng thêm tự tại ngày xong sau khi lão t khẽ m cười mồ lại như nói cái gì có điều lúc này đợi ở cửa tiếp khách một Nam Th thị đã tiến lên đónung kính thăm hỏi nói buổi chiều tốt hai vị tiên sinh xin lấy ra ngày thư mời dố lấy ra hai tấm thư mời được tới Nam Th thị sau khi xem nhất thời sáng mắt lên vội vã lần thứ hai không người nói trong ngày hơn tệ là tiên sinh có lẽ Nam tức đã chờ đợi hai vị đã lâu mời đến ở Nam thị giới sự hướng dẫn lương theo mềm nhẹ tiếngạcố cùng ông ngoại đi tới một đám chính đang nói chuyện phí nam nhân trước mặt dố cái đầu cao ánh mắt cũng dễ sử dụng xa sao mà lập tức liền nhìn thấy trong mọi người bạn tốt rồisù hắn lúc này mặt mày luôn hở Một mặt nụ cười xa lạ không ngừng mà cùng bên người Nam sĩ muốn nói gì đó thỉnh thoảng còn có thể hài lòng cười to một fan từ hồ một cách tự nhiên liền hòa vào người nước nước bên trong thế giới trên thực tế Tuy rằng đi tới Be một tuần hơn nhiều thế nhưng dổsụ chỉ đến xem quar một lần hơn nữa đã ăn cơm chưa liền vội vã giời đi xe đạp ở nước Đức sức ảnh hưởng rõ ràng vượt qua đại gia dữ liệu ở ngoài hợp tác đồng bọn có lại làm thức cùng bờ dịt tờ tiên sinh mỗi ngày dục thật không thể nhà xưởng có thể lập tức dựng thành đầu tư rồiụ không thể làm gì khác hơn là mang theo mấy cái kỹ sư mỗi ngày ở nhà xưởng bên trongờ việc lúc này trên mặt còn mơ hồ mang theo tia mệt mỏi chiêu được hơn tệ lạ tiên sinh vừa chiêu tốt run đang nhìn đếnôn hai người sau khi cũng sớm đã đến rổ sủ sáng mắt lên lập tức cười tới đón chào hỏi sau bắt đầu giới thiệu bên cạnh mấy người bởi dịch tợ tiên sinh các người đã nhận thức vị này chính là trang viên chủ nhân đánh cục tại Ly có lệ Namước có lệ Nam trước vị này chính làôn hơnệạ là tiên sinh chi bồ câu công ty cổ đông lớn một trong vừa chiêu được có lẽ Namước vừa chiêu được hơn tệ lạ tiên sinh lão hận tệ là người trước tiên cùng đối phương nhiệt tình mà khách khí chào hỏi Sau đó dụng lực nắm tay lại bên cạnh dôn nhưng lại ở thật lòng đánh giá vị này vẫn luôn chưa từng thấy có lệ Namước khoảng chừng 40 tuổi chừng mộtước 8 vóc người tuy rằng không sánh được John, thế nhưng ở trong đại sản đã được cho là xuất chúng Namước tiên sinhóc người tương đương to lớn từôn nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn bắt đầu thân thể liền vẫn đến mức thẳng tắp, lại như là một chạm tư tiêu chuẩn bình lính như thế đứng ở trước mặt hắnrôn thậm chí cảm giác được một tia như có như không cảm giác nạn hơn nữa đây cũng được cho là tướng mạo đường được chứ đánh giá Namước tiên sinh một chút sau khi John âm thầmmật đầu có lẽ Namước Ngọc ra một bộ tiêu chuẩn trước Quốc thô lông mày mắt to Mũi cao d rộng môi thêm vào một đạo truyền thống tiểu hộ tử làm cho người ta cảm thấy một loại phi thường cảm giác cho mộtn Nam Tước tiên sinh đây là ta tôn từ dôn nắm song tay sau khi lão hấn tệ là chủ động tiếp nhận giới thiệu nhiệm vụ cười nói ta nghĩ ảnh nên đã biết rồi dôn là xe đạp phát minh giả cũng là độc quyền kẻ năm giữ đương nhiên đồng thời cũng là chim bồ câu xe đạp công ty to lớn nhất của ông liên tiếp thật dài danh hiệu từ lão hận tệ là trong miệng nói ra nhiều dôn không khỏi mà ra Ở trong ấn tượng lão hận tệ là không phải là một lộ nước người trên thực tế hắn bất kể là trên phương diện làm ăn vẫn là trong cuộc sống đều phi thường biết điều đại đa số thời gian đều sẽ biểu hiện ra người phương Tây hơi có khi tốn thế nhưng ngày hôm nay ở trường hợp này biểu hiện như vậy là người ta bất ngờ không thể không nhường rôn trong lòng nổi lên khá tâm tư có điều không giống nhau dôn suy nghĩ nhiều có lệ Nam tức đã sáng mắt lên chủ động đem tay phải đưa tới hoan nên đi tới có lệ trang viên hận tệ là thiên sinh đây là ta V vinh hoạnh có lệ Namước dố rất lễ phép mà đưa tay phải ra cùng đối phương nắm chặt gật gật đầu cười nói ở những người khác đồng dạng thân thiện bắt cho dưới Dôn lại từng cái nhận thức một hồi chu vi những người khác thậm chí còn có một vị cao quý nước Đức Namước đương nhiên dố lúc này là trong mắt mọi người nhân vật tiêu điểm một trong như vậy tuổi trẻ thế nhưng nắm giữ một nhà cấp tốc phát triển xe đạp nhà xưởng lượng lớn cổ phần đồng thời còn nắm giữ mà khác một nhà đồng dạng tiền đổ vô lượng xếp g go món đồ chơi nhà xưởng tuyệt đối là tuổiọ tại cao đi địan hình đại biểu một hồi lâu Hàn huyên sau khi ở có lệ Nam tức có ý thức đem câu chuyện dẫn hướng về hợp tác thời điểm những người không liên quan rất thức thời giờ đi nhà xưởng kiến thiết tiến độ phi thường khiến người ta thỏa mãn sợ tổn tiên sinh công tác phi thường xuất sắc Đại gia nói tới xe đạp nhà xưởng kiến thiết tiến độ thì, có lệ nam tức cực kỳ thỏa mãn gật gật đầu, mạnh mẽ khích lệ rổ sủ, nếu như tất cả thuận lợi đồng thời nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất nửa tháng sau đệ một cái xe đạp là có thể bị sản xuất ra. Năm 1885 tháng 2 phân thậm chí có thể đạt đến 500 chiếc sinh sản quy mô. Nhanh như vậy. Nghe được lời nói này sau khi, John không khỏi cả kinh. Từ rổ sủ mang theo rất nhiều thiết bị đến Berlin có điều mới hơn một tuần lễ. Dĩ nhiên cũng đã kiến thiết đến trình độ như thế này. Nhìn thấy bạn tốt trên mặt vậy có chút ngờ vực về mặt rồi x vã cười giải thích trên thực tế này chủ yếu quy công cho có lẽ nam thức cùng bờị t tiên sinh để chuẩn bị trước sẵn có đại diện tícha xưởng sung túc mà chất lượng tốt nguyên liệu cung cấp đầy đủ số lượng thông thạo công nhân đương nhiên còn có đại gia chung sức hợp tác chúng ta nên phi thường vui mừng cuối cùng lựa chọn Berlin, lựa chọn cùng có lệ nam thức cùng bờ dịch tờ tiên sinh hợp tác nói về lần này hợp tác quá trình trên mặt cũng là lộ ra vẻ không phục vẻ so với New York cùng luôn luôn nhà xưởng thành lập mà nói ở Berlin tất cả xác thực cũng làm cho hắn thỏa mãn đồng thời cũng phi thường kinh ngạc Đặc biệt là nước Đức cao tố chất công nhân công nghiệp nhường hắn mở mangt mắt vốn cho là ít nhất cần một tháng huấn luyện thời gian hiện tại phát hiện có cái mười mấy ngày cũng đã đầy đủ ở trong cái thành thị này mặt cửa hồ hết thể đều là khả năng ngay được rồi dù giải thích sau khi dố trong lòng cũng là âm thầm kinh dị Tuy nói xe đạp kỹ thuật hàm lượng dưới cái nhìn của hắn cũng không cao thế nhưng ở thời đại này cả kinh được cho việc cần kỹ thuậtn nhi hơn nữa liên lụy đến công nhân huấn luyện thiết bị lắp đặt cùng điều chỉnh thử chờ mỗi cái quy trình có thể chỉ dùng một tháng liền bắt đầu đầu tư nhưng là nhiều hắn vô cùng kinh ngạc có điều chuyện này với hắn là việc tốt không phải sao xưởng đầu tư càng sớm sản lượng càng lớn dố tiền kiếm liền càng nhiều sở còn chờ hắn đại món tiền vốn tập trung vào nắp bệnh đây ngay ở có lại Nam tức hơi có chút đắ ý khé m cười chuẩn bị nói cái gì một năm thì đi lặng lẽ lại đây ghé vào lỗthai hắn nhẹ giọng nói rồi vài câu xin lỗi chư vị thứ ta vắng mặt một hồi ngay xong thoại sau khi có lệ Nam tức về mặt thoang biến đổi rất lễ phép mà gật gù xoay ngườiờ đi cao quý trang viên chủ nhânời đi mấy cái người quen trong lúc đó liền tự tại hơn nhiềuờ gì tợ tiên sinh lôi kéo la h hơn tệ là nói gì đó dôn vào bạn tốt rổ sủ nhưng là đi tới phủ cận bàn gia bên Tùy ý cầm chútt điểm tâm bắt đầu ăn cái thời đại này không có ô tô mọi người muốn đi tới nơi này cái trang viên đều muốn ngồi không trong thời gian ngắn xe ngựa bởi vậy, vậy nhất định phải buổi chiều rất sớm xuất phát cơm tối chỉ có thể là ở đây giải quyết mà Vũ hội vẫn không có chính thức bắt đầu ngày hôm nay bọn họ đem vượt qua một dàii lâu buổi tối ăn ít thứ lót lót cái bụng là lựa chọn sáng xuất nhất chu vi không ít người hiển nhiên cũng là dự tính như vậy bọn họ vừa ăn đồ vật một bên c cườii cười nóiầu nói, không khí đã tương đương nám nhiệt đánh toán lúc nào về New rót nuố xuống một cái đồ ăn sau khi dônậ mình hỏi chờ đợi một cái xe đạp sản xuất ra đi Dùng một phương trắng non khăn tay a sxoa tay d rồi sụ có chút hứng hở hồi đáp luôn luôn bên kia là nhà bọn họ thân thích tự nhiên không cần quá nhiều b bất tâm thế nhưng Be bên này hắn nhất định phải phải chăm chỉ một ít ít nhất phải thăm rõ rõ ràng nhà xưởng bước đầu sản năng có bao nhiêu như vậy mới có thể chân thậtời đi đương nhiên cần phải thẩm kế nhân viên hay là muốn lưu lại một hai người tuổi hồ cũng có chút tủy ý nói choế Tuy rằng lại là thời gian rất lâu không gặp mặt thế nhưng lần này bọn họ nhưng không có năm ngoái gặp lại thì thân thiết cùng gần kể hay là từng người đang làm việc cùng học tập bên trong càng ngày càng thành hục gặp mặt cùng giao lưu cũng biến thành bình tĩnh cùng trần một lên Có điều hàn viên một lúc sau khiô đột nhiên mở mày hỏi người đánh toán lúc nào về điều rót ta nghe nói người hiện tại đã rời đi đi học viện lớp học đến một nhà bệnh viện lẽ nào ngươi thật sự muốn trở thành một tên y sư Tuy rằng lúc trướcr rồiủ đã từng tiến nghịôn làm một tên đi sư thế nhưng làm bạn tốt tựa hồ thật sự làm ra sự lựa chọn này sau khi đã thành thói quen đến làm một tên người lãnh đạo d rồiù nhưng có chút không quá lý giải cùng mấy năm trước so vớiôù thân phận và địa vị biến hóa là như vậy rõ ràng cho tới ý nghĩ của hắn cùng ban đầu cũng hoàn toàn khác nhau chuyện này nếu mày một cái John trong lúc nhất thời còn thật không biết nên làm gì đáp lại chính mình mà tốt có điều ngay ởôn làm khó dễ thời điểm phía sau hai người cách đó không xa đột nhiên chuyển đến rất nhiều người vui vẻ tiếng cười lớn thế nhưng lập tức rất nhanh sẽ đã biến thành rối loạn tư mừng đồng thời còn có một người đàn ông cấp thiết tiếng tiêu ma à người làm sao cổ của người làm sao hả Chẳng lẽ lại có ngoài ý muốn vừa đang muốn lúc trướcrỗ sủ khuyên nói mình từ y do vào lúc này ngay được tiếng kêu sau trong lòng hơi độngrôn liền vội vàng xoay người liế nhìn quá khứ ánh mắt chiếu tới chỗ Một khoảng chừng ngoài 30 phụ nhân đang dùng hai tay của nàng chăm chú ngắt lấy cổ của chính mình trên mặt tràn ngập một loại khôn kể vẻ thống khổ chưa xong con tiếp quy 3 chương 47ứ người chương 47ứ người theo bản năng dôn bước ngay tới rất xa chỉ cần nhìn một chút thậm chí căn bản cũng không cần đi hỏiôn cũng đã đoán được vừa nãy xảy ra chuyện gì điểm này chỉ cần chỉ muốn nhìn một chút nữ nhân này biểu hiệniền biết rồi màu da ức đến đỏ chót hai tay hiện về hình chữ chăm chú ngắt lấy cổ của chính mình là như là muốn đem chính mình cho bóp chết như thế mà khắp khuôn mặt là không tên Ho hoànng loạn cùng sợ hãi dương đại đạiệ Thân thể thì lại dùng một loại khuyết đại phạm vì trước sau dùng sức rung động rõ ràng là muốn đem món đồ gì cho ho ra đến thế nhưng là khác không ra bất kỳ đồ vật thậm chí không phát ra được tí xíu âm thanh là một danh ý sưỗ đương nhiên có thể đoán được nữ nhân này trên người chuyện gì xảy ra bởi vì này là hết sức rõ ràng đường hô hấp dị vật bế tắt thân trình ân Bạch loại giảng chính là sặc trên thực tế bất luận ở thời đại nào bị đồ ăn sặc trụ là phi thường chuyện bình thường nghĩ đến hầu như mỗi người cũng đã có tương tự trải qua đặc biệt là uống nước thời điểm quả gốc quá nhanh hoặc là không đủ chuyên tâm đều sẽ tạo thành loại này hậu quả thế nhưng có Sắc trụ hậu quả nhưng là có thể lớn có thể nhỏ bị thủy cùng một ít tiểu nhân đồ ăn sạc tr trụ tỷ như hạt gạo cái gì có thể sẽ rất khó chịu thế nhưng độ nguy hiểm nhưng nhỏ hơn một chút khả năng rất nhanh cũng khả năng thời gian lâu dài một ít sẽ đem đồ vật cho ho ra đến thế nhưng nếu như bị so sánh vật lớn chặt lại nuốt bộ hoặc bộ phận phân nhánh người kia liền nguy hiểm thân thể là một tinh vi dị thường cơ khí vô số tế bào cộng đồng tạo thành to to nhỏ nhỏ thân thể bộ phận cũng từng người phát huy tác dụng của chính mình ở chúng ta miệng núi phía dưới có hai cái song song đường ống một là khí quản liên tiếp lá phổi làm cho người ta thân cung cấp dấu khí một là thực quản Liên tiếp bị bộ làm cho người ta thân cung cấp dinh dưỡng từ giải phẫu học tới giảng lượng cái ống đều mở miệng đếnố bộ đồng thời liên tiếp tương thông tỵ của miệng bằng vào chúng ta dùng miệng cũng có thể hô hấp có mấy người thậm chí có thể dùngối uống nước khí quản ở sinh lý trên là chỉ có thể thông qua không khí đường ống một khi khắc thường vật tiến vào liền sẽ khiến cho mãnh liệt không khỏe hoặc là nguy hiểm vì lẽ đó ở tiến hóa rất dài bên trong thân thể chế tạo một người tên là sụ nắp thanh quản con vật nhỏ bình thường ng ănn cơm hoặc là uống nước thời điểm sụ nắp thanh quản sẽ đem khi quản mở miệng cho che lên phòng ngừa thức ăn nước uống tiến vào khí quản bên trong nhưng thời gian khắc thì lại sẽ mở ra Khiến mọi người có thể hô hấp hoặc là nói chuyện có lúc ngơi không thể không khâm phục tạo hóa thần kỳ đây là cỡ nào tinh xảo thiết kế thế nhưng phải chú ý chính là một khi mọi người ở ăn đồ ăn thời điểm nói chuyện hoặc là cườii to đặc biệt là cưi to vì cung cấp không khí s dụ nắp thanh quản sẽ ở thần kinh sự khống chế mở ra phi thường dễ dàng tạo thành đồ ăn tiến vào khí quản cũng chính làsạú vì lẽ đó hậu thế mụ mụ đại thể đều hiểu một cái đạo lý hai từ từ nhỏ đã phải nuôi thành lúc ăn cơm không thể nói chuyện con thuộc cho dù muốn nói chuyện cũng nhất định phải đem trong miệng đồ vật nuốt xuống mới được lúc ăn cơm cởi to càng là muốn nghiêm khắc cấm chỉ nãy cái kia một trận tiếng tuổi chỉ sợ cũng là kẻ cầm đầu quả nhiên liền ở những người chung quanh dồn dập quay đầu đi tìm kiếm đến cùng phát sinh cái gì thời điểm vừa mới cái tiên năm nhân lớn tiếng tiêu lên nàng bị đồ ăn cho sặc ở nơi này có bác sĩ sau xin mời mau nhanh cứu cứu nàng cứu cứu thê tử của ta Tuy rằng cái thời đại này đám người không hiểu được nguyên lý thế nhưng cũng không trở ngại bọn họ hiểu rõ tình huống như thế nguy cơ phải biết mặc dù là ở đời sau qua báo chí cũng thường thường đang nào đó địa ng ngày nào đó người nào đó bởi vì loại này bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ mà chết tin tức Mà ở thời đại này liền ngay cả các bác sĩ đại thể đều không làm rõ ràng được huốnghổ là người bình thường hàng năm đều có vô số người bị tối thức ăn thông thường sặt chết điểm này không ít người đều làm mới đến ta đến ta là bác sĩ hầu như là Trượng Phu tiếng nói vừa hạ xuống một hơn 40 tuổi trung niên thân sĩ liên cấp được dôn phía trước chỉ thấy hắn bức nhanh đi tới vị nữ sĩ kêu phía sau làm cho nàng túi người xuống cùng sử dụng lực vô phía sau lương nàng đồng thời lớn tiếng kêu lên dùng sức nữ sĩ dùng sức đem lo cho ho ra đến thấy có người đứng ra dôn bước chân nhất thời liền ch trở lại Rất nhiều lúc dị vật cũng là tương đối dễ dàng bị làm ra đến bởi vậy nếu như có người có thể giải quyết vấn đềôn Dĩ nhiên là không muốn lộ diện xemọ vui là toàn thế giới các quốc gia người cộng đồng tiên tính đi ngang qua ngắnùi náo động sau khi không ít người đã vây quanh đều đang trong chú tình thế phát triển nếu như không có nếu cầnrôn cũng đi không muốn đi ra cái này danh tiếng thế nhưng làm vị tia thân sĩ dùng sức vô một lúc thế nhưng căn bản cũng không có bất kỳ hiệu quả nào hơn nữa tên kia nữ sĩ sắc mặt càng ngày càng hồng rõ ràng đã hết sức huyết dưỡng thời điểm nguyên bản bình tính phongrong hắn ngược lại trở nên Hoàng lo lên lập tức ngồi thẳng lên lớn tiếng kêu lên nhanh nữ sĩ mở lớn nguy miệng hắn muốn đích thânậ thủ đi dạy nữ nhân này cũng học nhi không thể chờ run hơiú mày trong lòng biết mình đã không cách nào khoanh tay đứng nhìn vị nữ sĩ này tình vống rõ ràng trở nên va go tại trung nhân yương ngón tay bắt đầu tiến vào trong miệng nàng dùng sức đi nào thời điểm nữ sĩ cái tiên nguyên bản nên tao nhã Mỹ lại hai mắt bắt đầu trở nên tán loạn vô thần trên mặt cũng Ngọcẩy mồ hôi một lớn trường hạ động rõ ràng sắp không chịu được nữa John dùng sức cách ra đám người trước người đi lên phía trước trầm giọng kêu lên vị tiên sinh này xin ngươi tránh ra một hồi nhường ta thử một lần run người muốn làm gì Nhìn thấy dôn đứng ra vẫn ở bên cạnh xem trò vui dỗù nhất thời kinh ngạc kêu một tiếng tiến lên một bước dùng h hữuu tay nắm lấy rôn cánh tay nếu như là mới bắt đầu hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản dôn thế nhưng tình huống bây giờ rất rõ ràng vị nữ sĩ này em sợ đã không xong rồi ai đều không cách nào đem nàng từ quỷ môn quan trên cứu trở về dôn lại ra mặt chính là tìm phiền phái cho mình không thấy cái kia cái trung ni ý sư lúc này đã đầu đẩy mồ hôi sao có điều đối mặtrộù hào ý dố nhưng không chút do dự đẩy hắn ra tay lắcắc đầu gấp các hỏi rồiù ta biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này nhường ta thử một chút đi Chờ xuống ngạc nhiên bông ra tay phải thời điểm bên cạnh trung nhân y sư đã sớm đem vị trí tránh ra mới vừa lúc mới bắt đầu hắn lấy vì cái này nữ sĩ tình huống cũng không phải rất nghiêm trọng rất tự nhiên đã nghĩ tiến lên dùng phổ biến sử dụng đập vắc cùng gệ cũng họ nhi giải quyết vấn đề cứ như vậy nếu như thành công ở cái này hiển quý tập hợp vũ hội trên là có thể ra một lần danh tiếng thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chính là tình huống sẽ như vậy nghiêm trọng mắt thấy nữ nhân này lập tức liền không xong rồi làm ý sư hắn biết rõ hiện tại nữ nhân này tình huống cái thời đại này cũng không có người sẽ đi lấy cái gì khi quản cắt ra loại hình phương pháp của người Hơn nữa hắn là trong đó khoa y sư liền càng không thểghi đến Tuy nói người không cứu lại được đến rồi chính mình cũng sẽ không gánh chịu cái gì trách nhiệm thế nhưng trung niên y sư trong lòng rõ ràng chính mình này một fan biểu hiện nhưng sẽ khiến cho không ít người chê trách hơn nữa một ý sư mắt thấy người khác chết ở trước mặt mình chung quy không phải cái gì khiến người ta vui vẻ trải nghiệm hiện tại có một trẻ con miệng còn hôi sữa muốn tiếp nhận vậy còn có cái gì có thể do dự mong mau, mau tiệm đi sang một bên mới là chính kinh ở mọi người ánh mắt quái gì nhìn kỹ dốt bước nhanh đi tới cái kia đã bắt đầu mắt trận trắng nữ sĩ phía sau trầm giọng nói câu không nên cử động sau khi Đột nhiên thân ra hai cánh tay của chính mình từ phía sau lưng ôm lấy nàng người muốn làm gì hầu như ngay ở rôn ôm lấy người phụ nữ kia đồng thời đã gấp đến độ muốn lên phòngượng phu lập tức hết lớn một tiếng năm chặt quả đấm cho thấy hắn hiện tại chỉ muốn cho dôn mạnh mẽ đến trên một quyền người vây xem cũng là tất cả xôn xa đây là một bảo thủ thời đại nam nhân và nữ nhân trong lúc đó tuy rằng sẽ không giống đông phương như vậy giữ nghiêm giới hạn thế nhưng như vậy làm càng đi ô một vị nữ sĩ ở mọi người xem đến vẫn như cũng là phi thường hành vi thất lễ nữ nhân Trượng phu tự nhiên là nộ họa tăng gọn nguyên bản liền hết sức nôn nóng tâm tình thì có chút không không chế được ta là bác sĩ Nghe được nam nhân giống to trong nhá mắt dốn cũng quá to một tiếng lớn tiếng kêu lên không muốn để cho nàng chết liền cho đứng ở một bên nhìnù nghe được lời nói này sau khi chu vi nhất thời lại nổi lên một trận hơi gây rối mà cái tiếngượng phu dơ lên thật cao nắm đấm cũng trong nháy mắt dừng lại hắn là bác sĩ nhìn dôn cái tuyên non nước vào mặt không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nữ nhân này Trượng phu cũng cũng giống như thế ngay tôi bác sĩ cái này từ đơn thời điểm hắn theo bạn năng dừng lại quả đấm của chính mình thế nhưng lúc này nhìn rõ ràng dôn tướng mạo sau khi trong lòng lần thứ hai bắt đầu nghi ngờ rôn lúc này có thể không có thời gian đi lưu ý người khác hắn đem hết hệ tinh lực đều đặt ở trong lòng trên người cô gái dố đầu tiên là hơi khúc lên cho trái sau đóắnắt hai tay dùng sức một ôm đem nữ nhân này đặt ở trên đầu gối của chính mình đồng thời nhường thân thể của nàng phắng về phía trước khi nào ở bên cạnh hắn cái kiaượng phu lần thứ hai trận tròn con mắt của chính mình tựa hồ đối vớirôn hiện tại mạ phạm hành vi cực kỳ phát nổ thế nhưng là lại không dám tiến lên kéo dài cái này tự xưng vì là y sư người trẻ tuổi chỉ là ở trong đầu trong nháy mắt né qua một ý nghĩ nếu như không cứu lại được đến ta nhất định phải mạnh mẽ đánh hắn một trận thời gian trong trước mắt John đã dọn xong tư thế hai tay trong chú ômù ở bộ ngực của nữ nhân thế giới dốn phía trên sau đó hít sâu một hơi đột nhiên dùng sức nắm chặt hai tayùng những người trung quanh thậm chí ngay được một tiếng kịch lìasung kíchtha hắn đang làm gì tất cả mọi người đều trận to hai mắt há to miệng sướngsờ nhìn dốn chạm ở người phụ nữ kia phía sau đem nàng đặt ở trên đ đủi của chính mình này vốn là một tương đương tư thế lúc này hắn tự hồ lại đang dùng sức ôm đối phương những cái này nữ nhân sinh đẹp tàn nhẫn mã và hứ mình hắn đến cùng đang làm gìùngùng không đã xongùng Hồn nhiên không để ý ngườiung quanh nghi ngờ không tôiánh mắtỗ tự mình tự dùng nắm đấm chủng kích trong lòng nữa nhânổ bụngậ lực để ép bên trong sau đó mỗi lần hoàn thành xung kích sau khi dố liền sẽ lập tức thả lòng cánh tay của chính mình sau đó tiếp theo lặp lại hoàn toàn giống như lúc độc tác sau đó ở lần thứ 4 xung kích thời điểm rốt cục ngay được cầm một tiếng vòng nhỏ dường như một bình tốt nhất hơn tân bị người mở ra nắp bình như thế một quả bóng đen từ cái kia nữ sĩ trong miệ và ra lệ cạch một tiếng đập xuống đất anh cùng cái kiaan nhầm gần như cùng lúc đórố trong lòng nữ nhân đột nhiên căng thẳng thân thể phát sinh một tiếng nhiều người không cách nào hình dung chứng tờ Ngay một tiếng Vũ hội phòng khách rốt cục chuyện để lao động chương 48 hình dịch bngung kích pháp chương 48 hình dịch bụng sung kích pháp thiên Sin thật cảm ơn người sẽ ở đó tên đáng yêu nữ sĩ bị cứu sống sau một phút nàng Trượng phu vẫn như cũ liên tiếp không người số tử một mặt cảm kích hướng về phía không được nói cảm ơn hơn nữa tựa hồ căn bản cũng không có dừng lại ý thứ vừa nãy ngay ở thê tử bị cứu sống một sát na, vị này Trượng phu trải qua từ hết sức hai đến mừng rỡên chí voi xuống cho thực sự là quá nhanh cho tới đến hiện tại cũng vẫn không có khôi phục như cũ Vị trí đang xác định vợ mình xác thực đã không có chuyện gì sau khi, hắn còn lại cũng chỉ có không ngừng mà hướng về dôn nói cảm ơn. Vị tiên sinh này, ngài không cần như vậy. Dôn lần thứ ba đáp lại cái này trợ phu, cười khổ nói, hơn nữa ngài phu nhân hiện tại vẫn như cũ còn rất yếu ớt, cần phải cố gắng địa chăm sóc. Cảm tạng ngài, tiên sinh. Hay là dôn một câu nói này rốt cục đưa đến tác dụng, ở liếc mắt nhìn ở bên cạnh vẫn như cũ sợ hãi không thôi thê tử sau khi, vị này trợ phu lần thứ hai cảm kích gật gật đầu, xoay người đi tới thê tử bên người Bất kể là tinh thần trên vẫn là trên thân thể bọn họ cũng không thể tiếp tục tham gia vũ hội nhanh chóng cách lái về nhà là lựa chọn tốt nhất nhìn thấy tất cả những thứ này sau khi dốn âm thẩm thờ vào nhả nhóm có điều lập tức hắn lập tức lại lần nữa nợ đủ cười khổ bên người còn vây quanh vô số người đâu cũng khó trách những người khác sẽ không muốn rời đi ngay ở một phút trước bọn họ vừa tận mắt nhìn một cái tên gọi là kỳ tích sự tỉnh ai cũng cho rằng vị nữ sĩ kia không sống sót được thời điểm một trẻ tuổi như vậy sự đột nhiên ra tay từ lưỡi hái của tử thần giới đem nàếu trở về đây chính là một kỳ tích Dô chính cực kỳ hướngng phấn từ trước đến giờ hơiộn lao hn tệ là bọn họ giải thích cái gì những người khác nhưng là ở cái tiaượng phu rời đi sau khi cùng nhau tiến lên đem dôn cho bao quanh vi lên cái kia vừa đã từng nỗ lực cứu người trung niên sư càng là một mặt khó mà tin nổi tiêu lên vị tiên sinh này ta là chặt lọt Kê bệnh viện chu Lợi An Phí xin hỏi ngươi là bệnh viện nào sư có thể nói cho ngườii vừa nãy dùng chính là phương pháp gì sao các nữ sĩ các tiên sinh ngay ở dôn mệt mỏi ứng phó không biết nên làm gì thời điểm đã nghe được toàn trải qua có lại nam tức đẩy mặt nụ cười trên bảo cao giọng tiêu lên xin hỏi mọi người im lặng một hồi Xin mọi người trước tiên yênĩnh một chút làm vì lần này vũ hội chủ nhân có lệ Nam thức đại gia tự nhiên là nhận thức vì lẽ đó hiện trường rất nhanh liền yên ĩnh lại thỏa mãnật đầu có lệ Nam thức vẻ mặt tươi cười nói rằng vị này là người tôn kính ý sư là dôn hẩn tệ lạ tiên sinh hắn hiện tại là Berlin đại học y học viện học sinh hơn nữa sắp bắt được chính mình học sĩ học vị sau khi nói đến đây có lệ Nam tức thoáng do dự một chút không có đề cặp rôn xe đạp nhà xưởng thân phận cổ đồng có điều ở thoáng một trận sau khi hắn liền tiếp theo cất cao dòng nói ta biết đại gia đều đối với vừa nãy chuyện đã xảy ra phi thường Hiế kỳ Như vậy hiện tại sinh mời hấnn tệ là tiên sinh vì chúng ta giải thích cặn kẽ một hồi hào hào rào có lệ Nam tức tiếng nói vừa dứt, tiếng vô tay nhit liệt nhất thời lên nguyên bản tất cả mọi người liền đều vô cùng kinh ngạc bởi vì có thể từ tử thần trong tay đem người cứu trở về bản thân liền là một cái chuyện khiến người ta hết sợ hiện tại ở biếtôn thậm chí còn không có bắt được y học bác sĩ học vị thời điểm đại gia thì càng thêm hiếu kỳ đặc biệt là vị tiphi sư khi hắn nghe nóiôn chỉ là be đại học một tên học sinh thì trong là ngoại trừ chấn động chính là chấn động các nữ sĩ các tiên sinh ở có lệ nam tức mỉm cười tránh ra vị trí sau khi Do liếc mắt nhìn cách đó không xa đồng dạng một mặt kinh ngạc ông ngoại ông thẩm cười khổ một tiếng không ch chútt biếnắt tiến lên một bước cất cao giọng nói liên quan với vừa nãy ta sử dụng thủ pháp kỹ thuật nguyên lý cũng không phức tạp nói một cách đơn giản mọi người chúng ta có thể đem chúng ta lá phổi ân chính là chúng ta trước ngực này một mảnh xem thành một lớn một chút khi năng mà chúng ta khí quản cũng chính là liên tiếp bộ ngực cùng miệng ngũi một cái ống chính là cái này khả năng lối ra mở miệng bởi vậy khi nó bị lấp kín thời điểm chỉ cần dùng sức để ép khí năng là có thể dùng bên trong không khí đem dị vật cho lao ra Ồ, hình tượng sinh động giải thích Lập tức liền làm cho tất cả mọi người đều hiểu ở đây đại thể là người ngoài nghề mặcc dù đối với đến cụ thể chi tiết nhỏ tỷ như khí quản khả năng cái gì khả năng vẫn là không hiểu thế nhưng đại thể nguyên lý khẳng định là đã rõ ràng mà duy nhất nhân sĩ chuyên nghiệp Philip e. sư lúc này ngay xong dôn giải thích sau khi đã sớm sử suốt chỉ đơn giản như vậy Philip ý e. sư lúc này trên mặt v vẻ mặt quái dị phi thường không nhịn được mở miệng hỏi chỉ đơn giản như vậy dố mở ra hai tay của chính mình những cười hồi đáp Đúng đấy hình dịch bụng xung kích pháp nguyên lý chính là như thế đơn giản thế nhưng muốn phát hiện nó cũng không dễ dàng Bằng không cũng sẽ không chờ đến sắp tới 100 tuổi mới sẽ do một tên y sư tiến hành rồi tỉ mỉ trì bày sau khi cùng dôn lúc trước ở central bác cứu người thì ứng dụng tâm phổi thức tỉnh kỹ thuật đồng thời trở thành có chuyện xảy ra hiện trường cấp cứu than chốt hơn thế là tiên sinh có thể sinh ngạ lần thứ hai biểu diễn một lượt vừa nãy cách sử dụng sau mở ra nghi ngờ trong lòng sau khi Philip sư tinh thần nghề dốtục phát tác hàng cấp thiết tiến lên một bước lớn tiếng nói có thể thoáng do dự một chút dôn lợt g gần đầu cười nói nếu như có hứng thú đại gia hiện tại cũng có thể học sau đó nói không chắc liền có thể cứu một lần bên cạnh mình bằng hưu hoặc là người thân tính mạng Loại này cứu người phương pháp là chính người phát hiện. Đứng rôn trước mặt, Anna bờ dịt tờ một mặt hiếu kỳ nghẹ dọng hỏi. Nàng vừa vẫn luôn cùng mẫu thân ở tại một đám nữ nhân trong lúc đó, đợi được gây nên gây dối sau khi mới phát hiện nguyên lai like rôn cũng tới. Đón lấy nhìn thấy cái này nàng ấn tượng không tồi tiểu nam sinh xuất thủ cứu người, sau đó giải thích tại sao như vậy làm, đẹp trai dáng dấp thực tại nhường con gái trái tim chấn động mạnh mẽ một phen. Haha, đúng thế. Trong lòng đối với hình dịp tiên sinh nói rồi tiếng xin lỗi, rôn mịm cười gật <cười> đầu. <cười> Ứng phó xong vừa nãy cái kia một đám hiếu kỳ tân khách đặc biệt là dây dương không đất phí ý sư sau khi dôn trên thực tế đã phi thường mệt mỏi liền ngay cả ông ngoại bản hỏi cũng chỉ là thuận miệng qua loa vài câu mà thôi thế nhưng hiện tại nhìn thấy Mỹ lại đáng yêu Anna tiểu thư sau khi tiểu tử này lập tức liền tại cho Phúc sinh không thể không nói Anna ngày hôm nay cũng xác thực phi thường đẹp đẽ mới tinh tiểu cũ quần dài mặc dù có chút trước mắt thế nhưng cũng đem Anna cao gy hoàn bị vóc người thể hiện rồi không biết mà cái kia sinhh đẹp trắng nó trên mặt bởi hưng phấn nổi lên đỏ hưởng nhàạ rồi lại cho hắn tăng thêm khôngĩnhũ Nhường vốn là đối với nàng rất có hào cảm d cũng không nhịn được độc lòng cắn cắn hồng hà môôi Anna trong mắt lậpẻ tính để vậy mặt nhẹ dọng nói hắn tệ là tiên sinh vậy nay có phải là dự định như vị phí sư nói như vậy đem phương pháp này viết thành luận văn phát biểu đi ra đây nên đi do dự một chút dôn âm thầm nợ nụ cười khổ trên thực tế nếu như không gặp được ngày hôm nay chuyện này hắn rất khả năng vẫn luôn sẽ không nhớ tới hình dịch bụng sung kích pháp chớ nói chi là vì thế chuyên môn viết một phần văn chương thế nhưng cái này khiến người ta bất đắc dĩ bất ngờ nhưng hắn không thể không đem nó biểu diện ở vô số người trước mặt Nếu như chậm lại mộtã thời gian là tốt rồi vừa nghĩ tới chính mình vừa ném ra một phần luật văn hơn nữa bờ ở mạng giáo sư bên kia còn có một phần lập tức cũng phải nép rarôn liền cảm thấy có chút đau đầu đối với cái thời đại này cái khắc các bác sĩ tôi nói luận văn vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt trong cuộc đời phát biểu mấy trong thiên luật văn học thuật địa vị cùng hi vọng chính là như thế từng bước một xây dựng lên đến thế nhưng đối vớiôn tôi nói một cái hắn tuổi tác thực sự là quá nhỏ thứ hai mới vừa tiến vào y học lĩnh vực cũng không bao lâu này thành quả ra quá nhiều lần đối với hắn mà nói liền có chút phíaước huống hộ cái nào một hạng đều là trọng yếu như vậy quá tuyệt dôn xác nhận sau khi Anna lần thứ hai gươngấn lên sau đó cũng do dự một chút sau khi đột nhiênsờ môi có chút thẹn thùng nói rằng hận tệ lại tiên sinh ngài là chuẩn bị ở nước Đức ý học trong tạm chí phát biểu sau nếu như có thể tương lai có thể hay không đưa cho một quyển ta đang có ngày luận văn tạm chí ta ta nghĩ lưu cái kỷ niệm đương nhiên không thành vấn đề không cẩn thậnỗ bị con gái vẻ mặt đáng yêu cho manh một hồi không chút do dự liền gật đầu đồng ýmỹ nhân trước mặt thành quả ra quá nhiều lần không tốt cái gì liền để nó quái đảm đi thôi chưa xong còn tiếp quy ba chương 49 thiên thứ hai luận văn chương 49 Thiền thứ hai luật văn từ vũ hội về sau khi đến thời gian đã phi thường chậm sau khi vào nhà nguyên bản là dự định muốn cùng ngoại tôn nói cái gì nhưng nhìn đếnrôn trên mặt cái kia không che giấu nổi vậy thì lão hấn tệ là đem thoại lại nuốt xuống bụng bên trong gậ gật đầu nóiôn ngày hôm nay vậy muốn chết rồi chứ đi tới rửa mặt một hồi sống chút nghỉ ngơi đi được rồi ngay cũng sớm một chút nhi nghỉ ngơi gật, gật đầu sau khi Zo đi lên lầu nếu như chỉ là tham gia một vũ hội cũng không đến nỗi nhường dôn như vậy thế nhưng ứng phó cái kia chút hiếu kỳ mà đến các tấn khách liền khá là phphi phái Mặt sau John thậm chí đều không có thể cùng Anna nói mấy câu liền bị một nhóm một nhóm nghe tin mà đến các tấn khách cho cô lấy tất cả mọi người đều muốn tử trong miệng hắn nghe một chút bụng sú kích pháp nguyên lý tận mắt vừa nhìn hắn hiện trường địa thị mấy tiếng hạ xuống trên thân thể cũng chẳng có gì thế nhưng tinh thần trên lại bị dầnn vào thảm có điều sau khi rửa mặt nằm ở trên giường dôn nhưng là lạ kỳ lại không mệt vốn là chỉ là tinh thần trên một loạiống tự mà thôi làm dôn chân chính thành tĩnh lại sau khi loại kia không tự nhiên trạng thái cũng là tiêu tan nằm ở trên giường hồ suy nghĩ loạn nghĩ một hồi sau khi dôn bắt đầu chăm chú suy tính tới chuyện ngày hôm nay Ở Anna trước mặt tin miệng nói ra bản thân sẽ đem hình dịch bụng sung kích pháp phát biểu đi ra một mặt tự nhiên là có ở mị nữ trước mặt biểu hiện một cái ý tứ ở một phương diện khác cũng là bởi vì nếu ở nhiều người như vậy trước mặt biểu dễ quá hơn nữa còn có một chặt lọt k kẻ bệnh viện vìiệp y sư ở đây như vậy còn không bằng Đảg hoàng nhanh chóng phát biểu đi ra đơn giản là một sớm một vấn đề thôi có điều hiện ở đâyôn cân nhắc chính là một cái khác rất nghiêmỏ hỏi nếu hình dịch bụng ung kích pháp muốn mặt thế có muốn hay không đem trái tim phổi thức tỉnh kỹ thuật cũng viết ra cơ chứ nơi này nói tâm vội thức tỉnh đương nhiên không phải hậu thế cái kia một bộ đầy đủ phức tạp lý luận cùng quá trình Chẳng qua là ban đầu dôn ở các cứu người thì dùng hô hấp nhân tạo cùng tâm ở ngoài kìm lưỡng hạng kỹ thuật mà thôi có thể nói đem so sánh đến ứng dụng so sánh trật hẹp hình dịch bụng xung kích pháp mà nói chúng nó mới là hiện trường cấp cứu ké chốt là chân chính có thể cứu sống vô số người kỹ thuật hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là chúng nó đơn giản như vậy người bình thường chỉ cần hơi làm huấn luyện là có thể độc lập từ thi này có thể thật là khiến người ta làm khó dễ à. nằm ở trên giường nghĩ tới nghĩ lui dôn không khỏi nợ nụ cười khổ nếu như chỉ là đơn giản đem hình dịch bụng xung kích pháp cùng tâm phổi thức tỉnh kỹ thuật cho miêu tả đi ra đồng thời đơn giản dành cho nó rõ Đối với dôn tới nói là lại đơn giản có điều sự tình hơn nữa hình dịch bụng xung kích pháp nguyên lý cũng đối lập đơn giản nhiều lắm đại đa số ý sư khẳng định đều có thể thích thu thế nhưng tâm vội thức tỉnh kỹ thuật liền thoáng phiền toái một chút bởi vì nó dính đến hô hấp sinh lý cùng tâm sự tuần hoàn của phổi rất nhiều chi thức điểm không ít hiện tại vẫn không có bị phát hiện chẳng lẽ còn muốn dùng lần trước giải thích lý do muốn từ bản thân ở sen cho pháp lần thứ hai dùng Trung Quốc cổ đại sách thuốc cùng thánh kinh để giải thích tất cả John trước đây cảm thấy hoangg đường thế nhưng hiện tại cẩn thận muốn muốn nói không chắc này cũng thật là một biện pháp hay trước tiên đem kỹ thuật cho công bố gia ở trên thực tế chứng minh nó độ chuẩn xác Còn nguyên lý cái gì thoáng giải thích một chút nhưng càng nhiều các bác sĩ đi thăm dọ là được rồi có điều hiện ở đây trước tiên viết hình dịch bụng sung kích phát đi ngược lại hiện tại tinh thần đầu có đủ trong lúc nhất thời cũng ngủ không đượcố thẳng thắn từ trên giường ngồi dậy đến cầm lấy dây bút viết xuống luận văn tiêu để bụng xung kích pháp trị liệu cấp tính đường hô hấp dị vật bế tác phương pháp thămỏ lạnh giá đêm đông bên trong dố phòng ngủ bên trong ánh đèn lm vẫn sáng đến đêm kia nghỉ ngơi một tuần sau khi thứ ba sáng sớm vô ăn cơm xong liền đến bệnh viện Tuy rằng lại có thêm 3 ngày chính là Tân nhiên thế nhưng lão hận tệ là không nói thêm gì Ngoại tôn hiện tại dù sao vẫn là ở đến trường trong lúc không có bắt được bác sĩ học vị trước khẳng định hay là muốn tiếp tục cố gắng thế nhưng đang nghe dôn giảng dài hơn một năm tới nay ở Be đại học sự tỉnh sau khi lão hận tệ lại trong lòng cũng vẫn luôn có một loại không quá chân thật cảm giác dôn nhiều nhất 2 năm là có thể bắt được y học tiến sĩ học vị này có thể hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của hắn ở ngoài nhìn dôn học tập tiến độ suy nghĩ thêm hắn ngày hôm qua ở vũ hội bên trong biểu hiện lao hậ tệ là tối ngày hôm qua mất ngủ nguyên bản ở kế hoạch của hắn bên trong muốn bắt được Be đại học y học bác sĩ học vị làm sao cũng phải thời gian 4 5 năm Mà đối vớiôn ở độ tuổi này bọn nhỏ tôi nói cái gọi là lý tưởng chỉ có điều là lúc nào cũng có thể cải đến cải đi nhất thời kích động mà tôi bởi vậy thời gian lâu như vậy đủ khiến dôn thay đổi chú ý một lần nơi trở lại hắn sắp xếp nhân sinh trên quỹ đạo đến thế nhưng hiện tại lão h hơn tệ là có chút không xác định John ở phát minh sáng tạo trên thiên phú là có thể khẳng định đi tới Belin sau vừa đi học còn có thể một bên chế tạo ra kiểu mới bóng đèn điều này làm cho lão hận tệ là lần thứ hai xác định điều này thế nhưng đồng đạ hắn ở đi học trên thiên Phú cũng không thể nghi ngờ Làm John ở trên thế giới này thân nhân duy nhất lão hấn tệ là rất rõ ràng chính mình ngoại tôn trước đây tuyệt đối chưa từng học qua ởông phương cái kia quốc gia nhà truyền giáo chỉ có điều là một ít gian hồ lang chung mà thôi không thể dạyôôn cái gì mà đến lưu rót sau tiểu tử này càng không có khả năng tiếp xúc được tương quan tri thức cứ như vậyôn ở be đại học y học viện biểu hiện kinh người chỉ có thể nói rõ một vấn đề hắn ở y học trên thiên phú đồng dạng không kém chút nào chỉ ít so với hắniên Phú buôn bán xuất sắc quá hơn nhiều nhớ tớiôn phát minh sau khi liền triệt để bông tay mặc kệ xe đã cùng xếp gỗ nhà xưởng lão hấn tệ lạông mày dần dần chiếu thành một đoàn Chỉ ít từ đến biểu hiện bây giờ đến xem dố xác thực không có quản lý nhà xưởng hoặc là ra tộc xí nghiệpấn thú thậm chí ngay cả chạm cũng không muốn chẳng thử điều này làm cho lão hận tệ là phi thường đau đầu có thể tưởng tự được như vậy tính tình nếu như thật sự từ thương tương lai khẳng định là muốn ăn vô số thìỏi nóithí dụ như hiện tại quản lý chim bồ câu công ty dổù Tuy rằng lão hận tệ là không có phát hiện cái gì thế nhưng hắn biết thời gian lâu dài sau khi dù cho quan hệ của hai người lại thật đáng sợ đều là sẽ gặp sự cố lẽ nào đứa nhỏ này thật sự thích hợp là một tên ý sư từ dôn lựa chọn ý học viện lên lần thứ nhất hận tệ trong lòng bay lên một trước đây hắn muốn đều sẽ không nghĩ tôi ý nghĩ cho buổi sáng Ngựa tiểu thương chào buổi sáng hơn tệ là tiên sinh chào buổi sángsơ nợy đỏ tiên sinh tiến vào quen thuộc bệnh viện sau khi dố chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái từ hầu nghỉ ngơi một tuần nhiều thời gian tích góp lại đến lửa nhắc khí trong nháy mắt tiêu tan hầu như không còn như thế thấy ai cũng cảm thấy thân thiết thế nhưng nhường hắn kỳ quá chính là tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn nhưng có chútỷ gì từ hô hắn ở mời một tuần nhiều điểm nhi kỳ nghỉ sau khi đại gia liền không quen biết như thế làm cái gì à vừa có chút kỳ quái là bmầm John một bên vang lênờ ở mản giáo sư văn phòng cửa lớn mời đến kẹt kẹt một tiếng đẩy ra giáo sư văn phòng cửa lớn Zo đi đến 10.000 giáo viên của hắn vào lúc này chính đang thu thập đổ trên bàn là một tên loại khoa học giáo sư vợ ở mạng có một phi thường thói con xấu Vậy thì là mỗi ngày buổi tối trước khi rời đi nhất định phải xem một lúc thư hoặc là tư liệu sau đó đem bàn làm việc khiến cho lung ta lung tung sẽ rời đi vì lẽ đó mỗi sáng sớm đến thời điểm chuyện làm thứ nhất chính là thu dọn đồ đạc cho buổi sáng giáo sư sau khi vào cửa run khách khí đánh tới bắt chuyện Zo độ chính mình nhầm quen thuộc sau khi bờ ở mạng cấp tốc nhiên đầu lại một đôi mắt chừng chừng nhìn chăm luôn nguyên bản chính đang thu thập tư liệu động tác cũng dừng lại bị bờ ở mạng cái kia sáng bắt ánh mắt xem có chút không dễ chịu dố túi đầu liếc mắt nhìn chính mình xác nhận không có cái gì không thích hợp sau có chút buồn được hỏi giáo sư có vấn đề gì không run ngày hôm qua ở có luyện Nam thức trang nghiên cứu một vị nữ sĩ nhưng đầu nhìn dôn đến nửa ngày sau khi bờ ở mạng giáo sư đột nhiên mở mày hỏi a dố hơi run, run lập tức lập tức rõ ràng ngày hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì Hơn nữa trong đầu cũng lập tức hiện ra một người khuôn mặt cái tiêu tối cứu người trước vìị y sư đã như vậy run cũng không có cái gì có thể ẩn giấu thoải mái gật đầu một cái nói là giáo sư ngày hôm qua gặp phải một bị đồ ăn bế tắt đường hô hấp nữ sĩ ta dùng một loại bụng sung kích pháp giúp nàng giải quyết một hồi vấn đề bụng sung kích pháp vợ bạn v về mặt trở nên chỉnh trọng lên gật đầu nói run có thể cùng ta nói một chút người phương pháp này sao đương nhiên có thểố mỉm cười gậtù đem này đó chính mình là làm sao làm biểu thị một lần đồng thời cũng nói đơn giản một hồi phương pháp này nguyên lý cùng chú ý sự hạ vân vân Đối tượng là thông niên ngoại khoa học giáo sư không phải những kêu liền thực quản khi quản đều không phân biệt được người bình thường cũng làm cho dôn giải thích thời điểm ung dungũ chỉ cần hơi hơi một điểmờ ở mạng liền triệt để rõ ràng tuyệt diệu ý nghĩ vợ ở mạng sau khi nghe hám miệng đến nửa ngày mới biết đi ra một câu nói theo bản năng vợ bạn muốn tửr trong lời nói lấy gia điểm nhi tật xấu đi ra bởi vì thực sự rất khó tin tưởng một vừa đến chính mình nơi này mới một tháng người trẻ tuổi đã vậy còn quá nhanh liền lại có phát hiện tin người phía trước tiêu độcân kỹ thuật cũng đã đủ nhường hắn cho mình thế nhưng suy nghĩ tới suy nghĩ lui Ở mạng phát hiện mình thật sự một điểm tật xấu đều không tìm ra được loại này bụng xung kích pháp nguyên lý cùng thao tác đều là đơn giản như vậy thậm chí có thể nói là vừa xem hiểu ngay bờ ở mạng cuối cùng chỉ có thể làợủ làm ra chính mình nên có đánh giá thế nhưng một loại cảm giác quá gì chậm rãi bỏ lên trên bờ ở màn giáo sư trong đầu học sinh xuất sắc làm lao sư tự nhiên là cao hứng thế nhưng nếu như học sinh quá mức xuất sắc hơn nữa còn là vừa theo chính mình học tập liền liên tiếp làm ra lưỡng hạng kinh người thanh quả vậy cũng rất khó nói lao sư trong lòng đến cùng là một tư vị gì này hay là bởi vìôn đem mặt khác một phần văn chương gửi cho nếuu gì bao cớớ nếu không thì e sợờ ở mạng lúc này trong lòng loại này cảm xúc sẽ càng thêm sâu hơn đương nhiên lúc nàyôn cũng sẽ không nhìn ra bờơ mà nội tâm biến hóa khi chiếm được lao sư khích lệ sau khi hắnkhhé cười không người nói cảm tạ ngại khích lệ giáo sư nhìn trước mắt cái này xuất sắc học sinh bờ ở mạng ít một hơi thật sâu gật đầu hỏi run có nghĩ tới hay không đem loại này tuyệt diệợu kỹ thuật viết thành một phầnợ văn vừa vận ta đã đem tiêu đọc kỹ thuật luận văn phát ra ngoài thạm chí thông báo ta sẽ ở Tân ni đệ nhất tập sát tải nếu như tốc độ ngươi rất nhanh nói không chắc có thể cùng một kỳ phát biểu giáo sư có Trên thực tế ta đã viết xong do dự một chút sau khiôn thẳng thắn lấy ra chính mình tối ngày hôm qua viết xong luật văn hình dịch bụng sung k cách pháp nội dung cũng không phức tạp ngàn thanh tự là có thể nói rõ rõ ràng ràng vì lẽ đó dôn tối hôm qua bỏ ra hơn một giờ đến quyết định đã viết xong vợ ở mạng có chút bất ngờ vộiã nhận lấy là xem một luận gật đầu nói không sai viết tương đối khá ta xem có thể trực tiếp đưa đến nước Đức ý học tạp chí đi tới cần ta đem tạp chí địa chỉ cho người sau run Vậy thì cảm ơnả giáo sưônậtậ đầu lặng lẽ lao sư kiến nghị Tuy rằng bởi vì trí nhớ tiếp trước cớ dùng trong nội tâm đối với Liêu diệp đau muốn càng có hảo cảm một ít thế nhưng nếuờ ở mạng tự mình kiến nghị phát biểu ở nước Đức ý học trên hán đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến đến gì trên thực tế thời đại này bởi người nước Đức ấy học lĩnh vựcung hằng sức ảnh hưởng so ra thậm chí càng cường một ít thấyôn là đầu vợ ở mạng lập tức ở trên một tờ giấy viết xuống nước Đức ý học ban biên tập địa chỉ hơn nữa còn viết một phong xén thư để cử đồng thời giao choôn đồng thời nhẹ nhàng thờ giải nói thực sự là khôngghi tới người mới mới vừa tới hơn một tháng cũng đã muốn phát biểu nhân sinh thiên thứ hai luậnă Chúc mừng ngườiôn Ở bờ ở mạng xem ra phía trước ngày đó hắn ký tên đệ nhất tác giả luận văn là dôn phần đầu tiên ngày hôm nay đây là thiên thứ hai chỉ bất quá hắn không biết chính là ởrôn trong lòng Tuy rằng cái này cũng là chính mình thiên thứ hai luận văn thế nhưng đệ nhất nhưng là kýứ vềêu gì tao cái kia một phần ở một trình độ nào đó hai người cũng coi như là đặt thành nhất trí chưa xong còn tiếp quy 3 chương 50 phát biểu chương 50 phát biểu thân ni vui sướng hơntệ là tiên sinh thân nhiên vui sướng bạnợ tiên sinh ở năm 1885 ngày mùng ngày 1 tháng 1 Sau khi rời giường John đầu tiên nhìn nhìn thấy quản gia Hàn thời điểm, hai người cười lẫn nhau nói ra một câu tân niên vui sướng. Năm 1885, rốt cục đến rồi. Ở John cảm thán trong tiếng, Hàn chuẩn bị kỹ càng so với ngày xưa phong phú rất nhiều bữa sáng, nóng hầm hập bao cùng cà phê nhường John không khỏi tinh thần chấn động, thôi có chút lời nhát thân thể rốt cục bắt đầu chậm dãi hiện ra một tia sức sống. John, tân niên có nguyện vọng gì sao? Để cái chén trong tay xuống, lao hấn tệ là nhìn John cười hỏi. Quan trọng nhất đương nhiên là bắt được b Căn bản cũng không có bất kỳ cân nhắc, dôn không chút do dự cười nói, thứ yếu hy vọng ta mấy hạng nghiên cứu có thể có được khiến người ta thỏa mãn kết quả. Đúng rồi, ta còn hy vọng cách xa ở New York bệnh viện có thể thuận lợi khởi công, tốt nhất ở ta về trước khi đi toàn bộ dựng thành. Ê! Nghe được nguyện vọng này sau khi láo hấn tệ lạ sắc mặt tối xâm lại, im lặng không nói lời nào. Ngay ở 2 ngày trước buổi tối. John cuối cùng đem ở mặt hạ thợ tặng kiến tạo một nhà bệnh viện kế hoạch nói cho lãot là nghe lúc sớm nhất lao ra tử còn tưởng rằngôn nói chính là một phổ thông chỗ kháng bệnh thế nhưng khi hắn nghe xong cụ thể kiến tạo kế hoạch cùng với cần thiết tiêu tốn sau khi cả ngợi nhất thời đều có chút không tốt diện tích hơn 1.000 métông4 tầng nhà lầu chỉ ít 10 vạn đô la bị kiến tạo tài chính mỗi một con số cũng làm cho lão hận tệ là hai kiếpĩ tiểu từ này tuyệt đối là đến rồi lao hận tệ là đương nhiên không thể đáp ứng điều thỉnh cầu này tại chỗ liền từ chối có điều lao hận tệ là cuối cùng vẫn là đánh giá thấp chính mình ngoại tôn tính dai Từ hắn tử chối cái kế hoạch này bắt đầuôn thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở hắn một lần lúc trước là làm sao đáp ứng hắn có thể tự mình nắm giữ kiếm đến tiền tại tới làm dôn ông ngoại hắn rất muốn nói cho cháu ngoại của chính mình người không có nhiều tiền như vậy khiến không nổi như thế một khu nhà bệnh viện thế nhưng là một tên thành tín hôn nhân hắn lại nhất định phải nói cho dôn lúc này hắn chân thực rồng roi không tính mấy nhà, nhà xưởng cổ phần chỉ cần là năm nay chưa hoa hồng thì có sắp tới 40.000 đô la Mỹ hơn nữa này vẫn làrổ xu bọn họ li liệu mạng mở rộng điều kiện tế quyết bằng không ít nhất phải vượt lên hai lần thế nhưng sang năm liền không giống nhau Hoàn thành bước đầu bố cục chim bù câu công ty sẽ nên đón chân chính thu hoạch kỳ, đến thời điểm bút lớn đô la Mỹ vào món nợ, hơn nữa lệ gỗ xếp gỗ chê hoa hồng cùng John muốn có một ít tiền mặt, hoa thời gian 2 năm nắp một khu nhà bệnh viện tuyệt đối là không có vấn đề. Chỉ có điều. Lao hẳn tệ lạ cao mày. Lời nói ý vị sâu xa nói rằng, John, dựa theo ngươi kiến nghị ta sau khi trở về liền muốn bắt đầu tìm kiếm cái kia gọi Tesla ra hỏa, đi giúp đỡ hắn điện xoay chiều nghiên cứu, vậy khẳng định muốn tiêu tốn rất nhiều tài chính. Hơn nữa ng ngườii coi như bác được bác sĩ học vị cũng mới 16 tuổi mà tôi quá hai năm về New York cũng có điều 18 tuổi thật sự cần chính mình sáng tạo lớn như vậy một khu nhà bệnh bên sau nếu như thật sự dựng thành e sợ ở toàn bộ New York thì cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu tiên chứ có cần thiết hay không qua mấy ngày ngày liền biết rồi dỗ chân mày tao lại cười ha hả nói hơn nữa nếu như tài chính không đủ ta chỗ này không phải còn có cái sợi vồn phờ ảm bóng đèn sau ta nghĩ thuận lợi bán raúc tiêu bóng đèn gấp 2 23 lần giá tiền cũng không có vấn đề chứ chuyện này có Nghe được dôn cái này vô liêm xỉ kiến nghị sau khi lão h hơn tệ là sắc mặt lần thứ hai đent lại nếu như nói mấy năm trước dôn bán ra chútc tia bóng đèn thời điểm lão hấn tệ là còn xem không biết rõ đèn điện phát triển tình cảnh như vậy mấy năm sau ngày hôm nay hắn đã hoàn toàn rõ ràng sợi vội thờ ảm bóng đèn giá trị như thứ đồ tốt này tuyệt đối là không thể ra bên ngoài bán tốt nhất chính mình kiến một nhà xưởng sinh sản tiêu thụ trên thực tế mấy ngày nay hắn đã có một kế hoạch sơ bộ sẽ chờ một thời cơ thích hợp suy nghĩ tới suy nghĩ lui lão h hơnn tệ là phát hiện trừphi mình thật sự trái với hứa hẹn và không còn đúng là không có cách nào ngăn cản dôn Vô liêm xỉ tiểu tử một bên ông thầm ở trong lòng lầm bầm lão h hơn tệ là một bên thuận miệng qua loa được rồi chuyện này ta xem vẫn là trước tiên thả một thả chúng ta quay đầu lại trở lại thảo luận được rồi tất nhiên cùng ngày khẳng định là mới nghỉ thế nhưng từ số 2 bắt đầu mọi người lại bắt đầu dồn dập đi làm bắt đầu bậ đổi lão hờn tệ là hiện tại không cầnrôn bậ tâmãoo ra tử mỗi ngày hoặc là đi bãi phòng một hồi tỷ tỷ hoặc là đám bạn ra hoặc là chính là ở hàng cùng đi du lắm đã rời đi 25 nếu như không phải khí trời quá lạnh hắn thậm chí còn muốn lợi dụng khoảng thời gian này tới một người chiều sâu nước Đức du Thống nhất nước Đức hắn còn có thật nhiều địa phương chưa từng đi đây duy nhất nhườngôn có chút tiế nối chính là rồi chẳng mấy chốc sẽ rời đi ở có l lệ Nam thức cùng bờ dị tợ tiên toàn lực chống đỡ bên giới hơn nữa nước Đức cao tố chất công nhân công nghiệp xe đạp nhà xưởng dự trụ dị thường thuận lợi dosu đã có chút không sống được dù sao bản thổ bên kia sản nghiệp đồng dạng cần hắn quan tâm mà bên này chỉ cần lưu một, hai tài vụ quản giáo nhân viên cũng đã đầy đủôn có chút kết nối lần này rồiu đến hai người căn bản cũng không có tán gấu qua mấy lần hay là đây chính là hắn lựa chọn ý học sau nhất định phải trả giá một trong song phương đều muốn từng người bận rộn sự nghiệp của chính mình có thể giống như trước như thế yên lặng ngồi xuống hưởng thụ khi nhàn hạ quang đã là phi thường xa xỉ nguyện vọng. Ngay ở rôn mỗi ngày ở sinh lý phòng thí nghiệm cùng chặt lọt kẻ bệnh viện bận điệu bận điệu thời điểm, xa ở nước Anh London, mới qua sang năm đệ nhất kỳ tạp chí bị y nấn đi ra. Tuy rằng bởi vì lâm thời trả lại rôn hẳn tệ là tiên sinh ngày đó luận văn, nhường tạp chí xuất bản thời gian so với mong muốn chấm hai ngày, thế nhưng gỡ dạ hẹm tiên sinh cùng phạ sật tiên sinh đều cho rằng đây là đáng giá. B di đại họcần tiên sinh cùng Hoàng gia học hội hèm Thái Lâm tiên sinh đều cho bản văn chương này lấy cực cao đánh giá đặc biệt là phảiần tiên sinh thậm chí ở bắt được luận văn cùng ngày liền không thể chờ đợi được nữa tìm đến rồi hơn 10 người học sinh ở trong phòng thí nghiệm đợi thời gianrò giá một ngày không nghi ngờ chút nào thí nghiệm trong thực luận văn giá trị điều này làm cho kiênì mình thấy đồng thời cũng có chút lo sợ bất an g dạ hẹm tiên sinh dỡ và xuất tiên sinh lập tức sắp xếp thay đổi dưới một kỳ trong tạm chí một phần vănương vì thế thậm chí không tiếp chậm lại tạm chí xuất bản cũng vì này gánh chịu mấy chục bản anh tốt thất mà ở hai người nỗ lực bên dưới John phần đầu tiên luận vănrốt của ở T niên sau ngày thứ ba mà thế so với phát biểu bờ ở mạng luận văn sớmròng giá một tuần Tân nhiên tuần thứ hai mới vừa đi làm dôn liền bị bờ ở mạng giáo sư gọi vào trong phòng làm việc tâm tìnhphi thường cao giáo sư mà tươi cười giao cho hắn một quyển t chí vui cười hớn hở nói rằng run đây là mới nhất một kỷ liên quan với tiêu độctân kỹ thuật văn chương ngay ở phía trước nhất người nhìn một chút a đã đi ra kinh ngạc tiếp nhận tạp chíôn trong lòng thực tại bị chấn động một hồi vợ ở mạng đem bài viết ném ra đi nhiều nhất cũng chính là hai ba chu thời gian chứ Coi như tạp chí ngày ở Be bản địa cái tốc độ này cũng quá đáng sợ hậu thế phổ thông y sư muốn ở đỉnh cấp tập sang trên phát biểu một phần luật văn dù cho chất lượng lại thật đáng sợ cũng cần thời gian mấy tháng có thể đóng góp sau hơn một tháng lễ phát biểu hoặc là tác giả là những ti có tương đương danh vọng các chuyên gia hơn nữa bài viết chất lượng độ cao hoặc là chính là tạp chí cấp độ thực sự là quá thấp cả nguyên quá ít dựa vào thu lấy trang báo sẽ sống thế nhưng đây là A thân trong giây lát dối đối với cái thời đại này hiệu suất có một cái nhận thức mới đương nhiên cũng càng thêm cảm nhận được cái thời đại này đi học lạc hậu cùng nghiên cứu khoa học bầu không khí có thiếu Trên nửa cái thế kỷ y học trung tâm ở G gì người nước Pháp đưa ra dạy học cùng Lâm sàng kết hợp tầm quan trọng mà xuống nửa cái thế kỷ y học trung tâm ở nước Đức là bởi vì người nước Đức đem nghiên cứu khoa học dạy học cùng Lâm sàng kết hợp lên cũng chính là từ vào lúc này lên Lâm sàng các bác sĩ mới bắt đầu chầm ri đem nghiên cứu đặt ở một rất vị trí trọng yếu trên người nước Đức cũng bởi vậy đừng thế giới đi học lĩnh vực tuyể đầu tiên thế nhưng dù vậy tạp chí cũng có thể dễ dàng ở nhận được bài viết sau 2 bà chu liền xuất bản này đang nói rõ bài viết chất lượng đồng thời cũng ám chỉ lúc này cao chất lượng luận vănuyết yếu chân chính đại phát triển còn cần một thời gian A là một bên âm thầm cấp nhắcố một bên không thể chờ đợi được nữa là xem nổi lên tạp chí trong tay bất kể nói thế nào này đều là hắn đợi này phát biểu phần đầu tiên luật văn Tuy rằng chỉ là cái thứ hai tác giả thế nhưng về tình cảm tự nhiên là không giống nhau mới tinh tạp chí còn đang phát tán ra mê người mực in hư vị đại thể là xem một lần thự có chính mình tên luật vănố trong lòng vẫn là tương đối thỏa mãn không thể không nói vợ ơi bạn không chỉ là một ưu tố ngoại khoa y sư đồng thời cũng là một hợp lệ nhà khoa học luận văn viết đến tương đối khá Luận điểm rõ ràng luận cứ tưởng thực kết quả cuối cùng cùng thảo luận rất có sức thuyết phục chí ít chỉ dựa vào bản thân bản lĩnh drôn khẳng định là muốn mặc cảm không bằng đều là quen thuộc đến cực điểm đồ vậtôn chỉ bỏ ra 2,3 phút liền đem luận văn quá một lần sau đó gật đầu cười nói cảm tạ ngày bờ ở mạng giáo sư ta nghĩ ngày hôm nay chính là ta cả đời đều sẽ nhớ tới tháng này haha ha, này đều là ngươi nên được vợ ở mạngungphi thường hài lòng liên tục phát tay nói trên thực tế bản này luận vănơi hẳn là đệ nhất tác giả vì mau chóng mở rộng loại này Tân kỹ thuật ta mới đem mình đặt ở người thứ nhất trên Có điều ta ở trong luận văn đã tiến hành rồi tỉ mỉ nói rõ thành tựu của Nguyên là ai cũng không cách nào phủ nhận cảm tạ khé m bị bưởi dốt lần thứ hai biểu đạt chính mình lòng biết ơn bất luận bờ ở mạng nội tâm ý nghĩ làm sao thế nhưng từ trên thực tế xem hắn làm là thứ nhất tác giả xác thực có thể ra top t kỹ thuật mở rộng cùng ngoại khoa các bác sĩ tiếp thu dù sao làm mé đại học Ng ngoại khoa học giáo sư bờ ở mạng danh vọng không phải là dôn có thể đánh đồng với nhau bằng không cũng không thể nhanh như vậy liền đem luận văn phát biểu đi ra còn nữa nói này vốn là nhân ra bờ ở mạng vật phát hiệnố đương nhiên sẽ không vì vậy mà tâm có không mắc Đơn giản Hán viên vài câu sau khi dôn liền dự định cáo từ giờ đi có điều bờ ở mạng nhưng lại lần nữa gọi há lạiôn còn có một việc tình nơi này còn có đưa cho người một phong thư là từônôn tạp chí kỳ đến nói vậy là người đầu luận văn phát biểu có thể hỏi một chút là liên quan với phương diện nào sao là nặng nhìn dôn vợ ở mạng trên mặt tràn ngập tò mò hắn đương nhiên là biết đến trên thực tế từ mấy năm trước lên hắn liền đặt trước này quyền tạp chí đã từng còn đầu quá mấy thiên luận văn thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy phong thư này thời điểm bờ ở mạng kinh hái phong thư này là cho dôn mộtển y học tạp chí Cho một tên chuẩn ý sư viết một phong thứ như vậy khả năng duy nhất chính là giữa hai người sản sinh liên hệ nào đó mà cân nhắc đến dôn thân phận bây giờ cùng lý lịch như vậy mối liên hệ này chỉ khả năng có một đó chính là hán hướng về tạp trí nó góp dựa theo lẽ thường tới nói khoa học tạm chí chuẩn bị lùi cạo luận văn là không cần hồi âm như vậy nếu cho dôn phát tới phong thư này khẳng định liền mang ý nghĩa hắn bài viết được chút tuển hơn nữa nhìn tin độ dài cùng trọng lượng e sợ bên trong còn phụ có trí ý lượng quyển tạp chí nói cách khác dôn vừa ở cũng phát biểu một phần luật văn điều này có thể không nhường bờ ở mạng trong lòng kinh ngạ đồng dạng kinh ngạc còn dôn Hán tiếp nhận phong thư này thời điểm trận to hai mắt một mặt khó mà tin nổi bản này luận văn từ phát sinh đến hiện tại é e sợ cũng chính là một thángứ lẽ nào cái thời đại này tạm chí biên tập đều là như vậy siêu cấp hiệu suất cao sao sử suốt một chút sau khi dốn một bên da tay đi sách này phong giày là từ tín một bên thuận miệng đáp lại bờ ở mản giáo sư vấn đề là một phần có quan hệ với dịch sinh lý là văn ta bình thường ở nhà cùng sinh lý học phòng thí nghiệm làm được không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền phát biểu chưa xong còn tiếp người chính đang đọc như có quy 3 chương 51 vô đề chương 51 vô đề ở qua loa từng đọc bao trên ngày đó V văn chương sau khi vợ ở bạn xem dôn ánh mắt triệt để không giống nhau đối với dônờ ở bạn không thể nghi ngờ là phi thường coi trọng từ ngày thứ nhất đi vào văn phòng bắt đầu dôn biểu hiện liền gây nên vị này bờ ở mạng chú ý bởi vì hắn đối ngoại khoa học lý giải rất nhiều nơi thậm chí ngay cả vị này ngoại khoa học giáo sư đều phải vì thế mà tha phục cho nên khi dôn yêu cầu sớm tùy ùng bờ ở mạng học tập ngoại khoa cũng đồng ý tiến hành kiểm tra thời điểm hắn khôngút do dự đồng ý kiểm tra kết quả nhưngờ ở mạng xác nhận chính mình không có làm sai quyết định Có thể nói từ đó về sau bờơ màn đã đemrôn liệt vì mình trọng điểm bồi dưỡng đối tượng dù cho tiểu tử này là cái người mị cũng như thế sau đó không quá thời gian bao lâu bờ ở mạng phải đến đầy đủ báo lại hắn cực kỳ kinh hỉ nhìn thấy ngoại khoa tiêu độc Tân kỹ thuật xuất hiện cao áp hơi nước tiêu độc đem đặt vững sau này hơn trăm năm loại khoa tiêu độc cơ sở Tuy rằng nhiệt độ cao tiêu độc phương pháp này cũng sớm đã bị người phát hiện chỉ là bởi vì ở lịch mở rộng phẹ nọ tình cũng bị mọi người lơn làm mà thôi thế nhưng dôn có thể từ văn hiến bên trong tìm tới cái này lo điểm đồng thời tìm tới càng tốt hơn tiêu độc phương thức tiến hành trứng điều này làm cho bờ ởạn phi thường kinh hỉ Rồi về phát hiện tổng kết là một tên ưu tú ngoại khoa y sư chuẩn bị pháp chất bởi vậy hắn đối với John coi trọng trình độ lại một lần nữa được tăng mạnh thế nhưng Laôn vừa viết ra một mảnh đường hô hấp dị vật bế tắc xử lý là ngày hôm nay lại lấy ra một phần liên quan với nhóm máu luận văn sau khi vợ ở mạng triệt để nguồn ngang chính hắn một học sinh là cái quái vật sau lúc này mới mới vừa tới lại học một năm rưỡi mà thôi đã tái tạo chặt lot kệ bệnh viện tiêu độc hệ thống giải quyết nhân loại vì đó phiền não rồi mấy ngàn năm đường hô hấp dị vật bế tắt vấn đề lại vẫn đồng thời phát hiện nhân loại nào nhóm máuă chương nội dung đã bị cảm b dịch đại học giáo sự nghiệm chứngkho Vì lẽ đóờ ở mạng không có hỏi nghi nó chính xác tính lẽ nào hắn thật sự còn muốn thành cái sinh lý học giả vợ ở mạng trong đầu vốnạn tưmừng th vàng hạ cắmẽ qua vô số ý nghĩ nói chung một câu nói hắn đã bịôn biểu hiện cho đánh nhất vừa lúc đó John đã nghiêm túc cẩn thận xem xong tạp chí trong tay ngẩng đầu lên hương và nói cảm tạng ngày vợ ở mạng giáo sư không nghĩ tới lượng Thi Văn Tr chương Dĩ nhiên tụ lại cùng nhau phát biểu này thật đúng là niềm vui bất ngờ không lưu muốn sớm thêm mấy ngày phản xạ có điều kiện giống như vậy vợ ở mạng giáo sư thuuận miệng trả lời một câu Tuy rằng đều là Tân nhiên sau khi xuất bản thế nhưng bàn về ngày nếu gì nào xác thực muốn sớm mấy ngày chỉ có điều bởi vì nước Đức ý học ở vào belinuyênớ mới đồng thời đưa tới như vậyóa toán, toán vậy cũng là hơn 1.000 kmên lệch đối vớiôn tôi nói kém thêm mấy ngày căn bản là không tính là gì thế nhưng đối với bờ ở mạng tôi nói coi trọng mấy ngày nay chênh lệch là chuyện đương nhiên bởi vì ở cái này đặt thủ thời đại thường thường sẽ xuất hiện hai người đồng thời phát biểu đồng nhất cái lý luận hoặc phát minh tình huống nếu như không phân do sợ trước sau có lúc khoa học các đại lão cũng là muốn vì thế đánh nhau một trận Lại như phát minh điện thoại bờèo như thế nếu như hắn buổi tối mấy tiếng lệ trình của quyền lịch sử khả năng liền triệt để thay đổi có điều do đương nhiên không sẽ để ý hắn chỉ là lòng tràn đầy hưng vẫn nói lần thứ hai cảm tạ ngày giáo sư nếu như không có chuyện gì ta liền đi ra ngoài há tốt đẹp theo bản năng gật g đầu vợ ở mạng con mắt nhìnầmầm rôn bức chân nhẹ nhàng rờ đi phòng làm việc của mình sau đó mới hít một hơi thật sâu trên mặt nổi lên phức tạp thực điểm về mặt đi ra bờ ở mạng văn phòng sau khi rôn trên mặt vẽ hưng phấn nhất thời giống như là thủy Triều lui xuống Văn Trương phát biểu vốn là ở dữ liệu của hắn bên trong Chỉ là đối với Liêu gì nào tạm chí không có thông báo chính mình liền nhanh như vậy phát biểu hơi có chút bất ngờ thôi vì vậy đối với loại này sớm đã có chuẩn bị tư tưởng sự tỉnh luôn vẫn đúng là không cái gì có thể hướng vấn vừa nãy chỉ là cố ý biểu hiện ra cho bờ ở màn nhìn mà thôi đem tạm chí thu ở túi của mình bên trongôn không có lập tức chạy đi phòng giải phấu mà là ở vị trí của mình ngồi xuống hắn cần pháng yên tĩnh một lúc bản văn chương này phát biểuôn không có dự định trắng trận Dương tạm thời có bờ ở màn một người biết cũng đã đầy đủ hơn nữaôn có thể đoán trước chính là theo mới một kỳễu gì bao phát hành Rất nhiều đặt mua ra bắt được sách báo sau khi khẳng định là muốn gây nên một trận tranh luận thời đại này không ai tranh luận cái kia cũng không tính là cái gì quan trọng phát hiện hơn nữa Zo có biết mặc dù ạ bộ nhóm máu lý luận thu được liệu gì bao thạm chí tán thành thế nhưng cũng không ý nghĩa nói liền nhất định có thể lập tức ở toàn thế giới phủ cập ra chính mình vẫn là không nên ôm hy vọng quá lớn tốt phải biết trong lịch sử hạ bộ nhóm máu chân chính phát hiện ra Tuy rằng được giải Nobel nhưng này là ở đưa ra lý luận 30 năm sau mới được vinh dự mà Lâm sản chuyển máu quy mô lớn ứng dụng càng là phải chờ tới Tây Ban Nha Nội chiến bắt đầu thành lập kho máu sau khi Khoảng cách bây giờ còn có nửa cái thế kỷ lâu dài đây chư Phi do đột nhiên sáng mắt lên nghĩ đến một có thể mau trong ứng dụng nhóm máu lý luận mở rộng nhóm máu hệ thống phương pháp không không được có điều cũng chính là lượng 3 giây đồng hồ công phu sau khi dôn đầu liền lắc cùng chống bỏi tôi như phụ quyết ý nghĩ này của mình xã hội ảnh hưởng thực sự là quá to lớn rất dễ dàng liền sẽ khiến cho sóng lớn mênh ông thậm chí trêu chọc đến chê trách cùng công kích hiện tại còn không phải lúc ở cái này đối lập bảo thủ thời đạiôn thật sự không muốn tìm phiền toái cho mình hơn nữa hắn cũng không phảiấc gấp như thế đã sớm đem hại bộ nhóm máu hệ thống nói ra Một mặt tự nhiên là vì cho mình tích góp danh vọng mà ở một phương diện khác nhưng là vì sau đó ở bên ngoài khoa lĩnh vực phát triển hiện tại ngoại khoa các bác sĩ liền đo ruột thừa giải phẫu đều không làm rõ được mở ngược loại hình giải phẫu đó là nghĩ cũng không dámghi tới thế nhưng đối với Zo tới nói tương lai khẳng định là muốn hướng về độ khó cao giải phẫu tiến quân như vậy thành tục truyền máu kỹ thuật liền phi thường tất yếu hiện tại trước tiên đem lý luận nói ra nếu như có cái khác ngoại khoa các bác sĩ đồng ý là người tích cực dẫn đầu tiến hành thăm dò dôn tự nhiên nhà trưởng thành a nghĩ tới đâyôn không khỏi hơi như mày ông thầm cân nhắc nói đã như vậy Có muốn hay không quá 2 năm cân nhắc đem hệ bà gìn cầu duyên chua nột choợ phát ra sau đó đem gián tiếp truyền máu pháp cho làm ra đến cái kia truyền máu kỹ thuật nhưng là thật sự thực dụng ở bệnh viện bận rộn sau một ngày dốn kéo hệ vãi thân thể về nhà xác trời đã trầmãi đen một tháng Berlin vẫn nhưú lại giá thấu xương gió lạnh thổi vào người khiến người ta cảm thấy trong xương đều là lương vẫn như cũ cới chính mình cái kia chiếc xe đạpố có chút buồn bực mất tập trung trên đường đi về nhà lại là khiến người ta phiền một một ngày từ trên căn bản giảng dốn cũng không phải một tính tình rất các người Ph phản mà Phi thường có kiên trì Bằng không cũng sẽ không dùng một năm này đi tìm hiểu cái thời đại này kiến thức ý học Thế nhưng ở chặt lọt kẻ bệnh viện chờ 2 tháng này thật sự có chút nhường hắn, có chút thẻ nhạt Hắn cũng càng ngày càng cảm giác được hiện đang làm việc vô vị Mỗi ngày lặp lại những kia lấy máu, nùng thúng cắt ra chờ tiểu thủ thuật Tình cờ đi xem xem bở ở mạng làm gãy xương cùng cắt chân tay, đúng là vô vị Thực kỳ Thế nhưng rôn nhưng không được không kiên trì chờ đợi Cải tiến tiêu độc kỹ thuật cũng được, nhóm máu nghiên cứu cũng được Cuối cùng cũng có thể nói là phòng thí nghiệm kỹ thuậtôn chung quy là có thể dùng tiên phu đến viên quá khứ dù cho hình dịch bụng sung kích pháp cũng có thể nói là bởi vì với thân thể người kết cấu kết thuộc thêm vào một chút vật lý học tri thức cùng trí tưởng tượng là được mà Lâm Sàng ý học là không vội bằng được ởôn là loại khoa y sư thời đại kia các bác sĩ đối với mỗi một loại thuốc mỗi một loại giải phẫu nghiên cứu cũng đã đến phi thường cẩn thận mức độ thuốc đều dùng phương pháp sử dụng giải phẫu thích tiếng chứng cácỵ chứng cùng chú ý sự hạng chờ chút đều phi thường thành thủ Vì lẽ đó rất nhiều lúc dôn cảm giác mình công tác lại như là ở là một đạo toán học để như thế chỉ cần đem bệnh nhân xem là lượng biến đổi đại vào đến quy phạm cái này công thức bên trong là được thế nhưng cái thời đại này tình huống là hoàn toàn khác nhau hóa học hợp thành thuốc còn chưa có xuất hiện mọi người dùng thuốc đại thể là thiên nhiên bên trong tồn tại thiên nhiên thuốc có nói liều lượng cái gì dựi vào hoàn toàn là kinh nghiệm các bác sĩ còn chưa có bắt đầu nghiêm cẩn lượng hóa nghiên cứu trần đoán bệnh, bệnh tật cũng không có dr quen thuộc ct từ ý tuyến thậm chí không có hết thường quy các loại dựa vào vẫn như cũ vẫn là y sư kinh nghiệm những thứ đồ này đều là thư trên không có Nhất định phải ở trong bệnh viện một chút đi học tập một chút đi từ bòi Dôn cần thời gian đi thích hướng cái thời đại này hắn trước đây Xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ có nhất định phải hoàn toàn dựa vào chủ quan phán đoán cho bệnh nhân trần với bệnh trị liệu tình huống bởi vậy ở chặt loọt kẽ bệnh viện này trong hai thángố đem phần lớn thời giờ đều tiêu vào quan sát mà trên quan sát cái khác ý sư làm sao làm ra trần các bệnh làm sao sử dụng thuốc làm sao tiến hành giải phẫu tiên lặng học tập bọn họ tất cả dốt nhất định phải học được làm sao thoát khỏi đối với những tiêu kiểm tra thủ đoạn hiện lại đợi đến Xuân về Ho nợ đi xa xa xem đến nhà bên trong ngóc nhà dôn chân mày cao lại Tay trái nhẹ nhàng vô vỗ trên người mình mang theo bao ra dùng này mấy thiên luận văn cho rằng tư bản vợ ở bạn giáo sư hẳn là sẽ không từ chối yêu cầu của ta đi tối hôm nay trạng thái rất kéo cỏi viết ra đồ vật luôn cảm thấy lung ta lung tung vì lẽ đó liền một chương được rồi người chính đang đọc như có quy bà chương 52 chương 52 năm 1885 ngày mùng ngày 9 tháng 1 nước Đức bạn thổ chế tạo lại một cái xe đạm rốt cục ra thị trường loại này thủ giới cao tới 16 kim mát mới mẻ cho chơi đẩy một cái ra liền chịu đến thị trường nhiệt liệt với đỡ rất nhiều đã sớm nghe nói qua đá người vây chặt ở belin mở lượng cửa hàng cửa Đại đa số là ở vây xe mới mẹ sự vật thế nhưng cũng có một số ít người là trực tiếp án chừng mặt đến bọn họ đã sớm trở mong đã lâu vẹn vẹn một buổi sáng l lượng cửa hàng liền thụ ra sắp tới 40 chiếc xe đạp làm con số này ở vào buổi trưa chuyển tới nước Đức chim bồ câu xe đạp công ty làm công trụ sở thị một đám các cổ đông nhất thời thật giải thờ vào nhẹ nhõ thậm chí có người trực tiếp hoan hô lên cái thời đại này nước Đức kinh tế quy mô dù sao cùng anhh Quốc lao không cách nào so sẽ được người nước anh có cực kỳ rộng lớn thực dân địa người có tiền nhiều vô số kể đương nhiên là có tự tin một tháng tiêu hóa hết 3.000 chiếc xe đạp Thế nhưng người nước Đức hiện tại chính ở vào một cao tốc thời kỳ phát triển Tuy rằng chừng 2 năm nữa cương sản lượng sẽ đạt đến anh Quốc thế nhưng ở những phương diện khác chênh lệch vẫn tương đối rõ ràng trí ít ở của cái tích lũy trên là như vậy thế nhưng ngày hôm nay con số vừa ra đại gia nhưng đều triệt để yên tâm Tuy rằng nhân là thứ nhất thiên dân cớ con số này nhất định sẽ vượt ra thườngphi tiêu thụ ngạch thế nhưng chí ít có thể nói rõ người nước Đức đồng dạng đối với xe đạp phi thường ưuái này cũng đã đầy đủ nước Đức nhà xưởng thiết kế sản năng cao tới mỗi tháng 3.000 chiếc cùng anh Quốc nhà xưởng giống như lúc Thế nhưng nó từ tối vừa bắt đầu liền không phải chuyên môn nhằm vào nước Đức thị trường mà kiến tạo quanh thân nước pháp Thụy sĩ thậm chí còn toàn bộ Âu chââu đại lục quốc gia đều sẽ là mục tiêu của nó bởi vậy toàn thể nhìn lên 3.000 chiếc tuyệt đối là không coi là nhiều hơn nữaôn cũng rất rõ ràng nước Đức ở thế kỷ 19 cuối cùng 20 năm cáiệ như kỳ tích tốc độ phát triển biết quốc gia này tiềm lực đến cùng lớn bao nhiêu ẩm theo một mình có lệ nam tức cấtấu rượu ngon bị mở ra tổng giám đốc trong phòng làm việc bầu không khí nhất thời ná nhìn lên đây là một gh gơ bắt đầuơ lên chén rượu trong tay tăngọ có lại nam tức đẩy mặt nụ cười lớn tiếng nóiạ tệ là tiên sinh ngài làm ra một cái vĩ đại phát minh ta đề nghị vì làôn đến cạn một chén cùng đi cùng đi mọi người đương nhiên sẽ không phản đối ở một mảnh nãoo nhiệt bên trong đại gia đều thoải mái làm trong chất yếuiền ngay cả Zo cũng ở lão hơn tệ là ngầm đồng ý bên giới nâng gốc một cái nuốt vào tiền vật này ai không thích 16 kim mác thủ giới bởi vì người nước Đức vững vàng kỹ thuật cùng quản lý trình độ mỗi chiếc xe đạp lái dòngợ đem sẽ đạt tới kinh người ngũ kia mác mà Zo có thể cái gì đều không làm liễn phân đến trong đó một/5 cũng chính là một cái mác nói các khác theo nhà xưởng kéo dài kiến tiếp cùng sản lượng tăng cường hắn năm nay chỉ từ nơi này là có thể bắt được một vạn kim mác cũng khó trách bản thân liền nắm giữ sắt thép xưởng cùng cơ khí chế tạo nhà xưởng có lệ Nam tức cũng hưng phấn như thế đương nhiên dốn biết loại này kết sù lợi nhuận là không thể vẫn tiếp tục kéo dài lại như nước Mỹ chim bồ câu xe đạp vẫn đang kéo dài xuống giá như thế theo sinh sản công nghệ tiến bộ cùng sản lượng tăng cường xe đạp thành phẩm sẽ lấy một loại khiến người ta thán phục tốc độ hạ thấp cái thời đại này kỹ thuật tiến bộ thực sự là quá nhanh hơn nữa ở cao cấp đoàn người thị trường Bão H hòa sau khi Vì tiếp tục tiêu thụ nhất định phải hạ thấp thụ giới đem mục tiêu khách hàng định vị đang bình thường người trên người như vậy đơn chiếc xe đạp lợi nhuận cũng là đem tùy theo hạ thấp đổi lấy lượng tiêu thụ tăng gọn bởi vậy Zo có thể khẳng định chính là chí ít ở độc quyền đến kỳ trước này đều sẽ là một giới kim trứng gả mái Zo căn bản là không lo lắng có người sẽ thiết kế ra càng thêm ưu tú xe đạp bởi vì hắnâ ra vốn là 100 năm sau thành thụ thiết kế chỉ có điều tài liệu cùng công nghệ trên kém quá nhiều mà thôi hơn nữa ngay ở trước đây không lâu Zo đã đem nữ sĩ xe đạp cùng nhi đồng xe đạp rất nhiều thiết kế bao quát phổ thông xe đạp càng nhiều khoản hình thiết kế giao choổù Có thể tưởng tượng được tương lai trong vòng mấy chục năm toàn cầu xe đạp thị trường e sợ đều sẽ là chim bồ câu thiên hạ hiện tại cần cân nhắc chính là có muốn hay không đem dây chuyển sản xuất lấy ra ngắn ngủ hương vẫn qua đi dốt lần thứ hai suy tính tới cái này phi thường nghiêm túc vấn đề mặc kệ dây chuyển sản xuất sớm nhất là do ai phát Minh thế nhưng dôn thể khẳng định chính là hiện tại lưuốc cùng Berlin nhà xưởng bên trong hắn còn chưa thấy có loại này hậu thế nát phố lớn trò chơi xuất hiện thế nhưng đối với có hai không hiện tại liền đẩy ra dây chuyển sản xuất bài tác phápôn nhưng trong lòng còn có cường điệu chủ nghi ngờ đầu tiên quá chuyên nghiệp đồ và hắn khẳng định là không hiểu được Cũng chính là rõ ràng một nguyên lý mà tôi cụ thể hay là muốn do người chuyên biện sĩ đến tiến hành thiết kế thứ yếu hắn đã từng một lần định đem loại này đã sát khí để cho chưa đến mình ô tô nhà xưởng lại như sau đópho như thế lấy này đến sáng tạo một ô tô bá chủ mà cái cuối cùng nguyên nhân đương nhiên là nhân vì cái này đặtù thời đại rồi không biết cái thời đại này kỹ thuật điều kiện có hay không có thể thật sự ứng đối loại này hiện đại sinh sản kỹ thuật đặc biệt là ở công nghiệp điện lực cung cấp vẫn không có chân chính phủ cập ra thời điểm hơn nữa ngấm lại lên biết thiết kế chế tạo một cái tuyến sinh sản phải hao phí không ít tiền tài thế tất yếu gia tăng đầu tư John rất lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chính mình nịu giót bệnh viện kiến thiết kế hoạch. Ai nha nha, sau này hay nói đi. Càng nghĩ càng đau đầu, John theo thói quen đem vấn đề sau này ném một cái, một lần nữa vùi đầu vào cùng các cổ đông giao lưu bên trong đi tới. Và nước mi chim bổ câu cổ phần là do mấy cái bạn tốt tạo thành không giống, người nước nước bên này liện so sánh phức tạp, vợ gì tờ dùng tài chính vào cỗ chiếm 15%, có lệ nam tức cũng có điều mới 25% mà thôi, ngoài ra còn có 10% là cho một người tên là sắp tợ lạc thương nhân. Đối với những người này John vẫn là tương đối Nói không chắc sau đó còn có thể có cái khác cơ hội hợp tác nói thí dụ như có lẽ nam sắc phép xưởng hiện tại liền nằm ởôn cân nhắc bên trong phạm y là tiên sinh vợ gì tờ đi tớiôn bên người đầy mặtụ cười hỏi đến trước Anna bịth ta hỏi một câu ngày ngày đó luận văn phát biểu sau a nha vẫn không có dôn đầu tiên làứ sở lập tức lập tức liền hồi tưởng lại chính mình đã từng đáp ứng Anna tiểu thư sự tình ngày đó liên quan với hình dịch bụng xung kích pháp luật văn nha khôngệ tại sợ đã không thể lại dùng hậu thế vị tia đại lao tên đến xương hô Hay là sau đó có thể sẽ bị người gọi là hẳn tệ lạ bụng sùng cách pháp, liên quan với nó luận văn dôn đã khiến người ta đưa cho, nước đức ý học, tạp chí. Mà đang nhìn đến dôn tên cùng bờ ở mạng thư đề cử sau khi, biên tập không chút do dự tiếp thu, chỉ có điều lần này xuất bản liền phải chờ tới tháng 2 thời điểm. Nghĩ tới đây dôn trong lòng hơi động. Mỉm cười nói, bờ dịt tờ tiên sinh, xin mời thay ta chuyển cáo bờ dịt tờ tiểu thư, chờ tạp chí xuất bản sau ta nhất định sẽ ngay lập tức cho năng ký quá khứ. Haha, vậy thì cảm ơn ngài. ậ đầu tháng một trận sau rất tự nhiên cười nói hay là ngài cũng có thể chính mình đưa tới nếu như ta ở đây lần thứ hai mọi ngày đi trong nhà làm khách không biết có thể hay không quá mạng muội đương nhiên sẽ không dốn sáng mắt lên lập tức phi thường lễ phép không người cười hếp mắt nói rằng đây là ta vinh hoạnh hơn nữa trên thực tế cá nhân ta cũng phi thường tình nguyện và những người khác hợp tác đúng là một ý kiến hay buổi chiều xe ngựa nhanh lúc về đến nhà trên đường vẫn đang chầm mặc lão hơn tệ là đột nhiên dùng gậyống go go mắt đất trầm giọng nói rằng a ngày mới vừa nói cái gìố từ hôn loạn trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại Vội vã mở miệ hỏi nhiều năm như vậy hắn vẫn vẫn không có quen thuộc đến ngồi xe ngựa loại này nào đảo trạng thái vừa ngủ không được lại không thoải mái rất khó chịu lão hơn tệ là nhiều như mày lập lại ý thứ của ta đó là cùng người địa phương hợp tác đúng là một ý kiến hay nha xưởng đã vậy còn quá nhanh liền có thể đầu tư xác thực ra ngoài ta bất ngờ hơn nữa cũng phòng ngừa tự chúng ta đi mở thác thị trường kiến thức chỉ cần mấy cái quản giáo nhân viên liền có thể ngồi thu lợi nhuận xác thựcphi thường có lời chuyện này đó là bởi vì bọn họ có sẵn coi nhà xưởng thiết bị cùng công nhân liế mắt nhìn lãoờ tệ là luôn không nói gì Tòa này sẽ đạp nhà xưởng nhà xưởng là sao có thiết bị là dổ sủ từró mang đến công nhân cũng đều là thànhthục tin cậy nước Đức công nhân tốc độ Dĩ nhiên là sắp rồi thế nhưng dôn không nghĩ tới chính là nguyên Lai lão hn tại đến tận hiện tại mới rõ ràng như thế làm cho tốt nếu như có thể dôn cũng không muốn đem lợi nhuận chắp tay r dân cho người thế nhưng hắn càng rõ ràng tìm dân bản xứ hợp tác ưu thế ưu thế lớn nhất chính là hắn có thể hoàn toàn hất tay mặc kệ điểm này đối vớiôn tới nói là phi thường trọng yếu bởi vì là một tên sống lạ giả có thể tưởng tượng được tương lai ở hắn danh nghĩa sẽ có bao nhiều danhnh vào chủng thiên công ty cổ phần Tí như Cocacola có gặ chờ chút cũng đã nhét vào hắn quy hoạch bên trong ô tô máy bay chờ tương lai sản nghiệp tương lai càng là muốn xuyên vải chân đi vào thế nhưng bất kể nói thế nào Zo công tác vẫn như cũng là ý sư ở có đầy đủ tiền tài có thể để cho cuộc sống mình giàu có sau khi những này sản nghiệp dù cho có thể mang đến nhiều hơn nữa của cải ởr trong mắt cũng có điều là cung cấp tài chính bỏ sữ thôi hắn vừa không thể tốn đi quản lý cũng không thể ở phía trên tiêu tốn bao nhiêu tâm tư giao cho hợp tác đồng bọn mới là chính đạo lý vị trí Zo đang suy nghĩ rất nhiều chuyện thời điểm có thể kiếm tiền làm một mặt thế nhưng bất việc nhưng trọng yếu hơn Thế nhưng không biết chính là chuyện ngày hôm nay cho lão hận tệ là bao lớn xung kích hắn tận mắt đến ở xe đạp tiêu thụ số liệu chuyển tới sau khi baotờ cùng có lại nam tức bọn họ là làm sao h khôngấn mà cháu ngoại của chính mình lại là làm sao từ đầu tới đuôi đều một mặt bình hẳn tựa hồi đối với sắp kiếm lợi đến bút lớn kim mác căn bạn là không chút nào để ý như thế hay là như vậy cũng không sai lão hận tệ là trong lòng cái tiêu tuyến lần thứ hai tùng di chuyển hắn biết do chính mình ngoạiôn ở phát minh sáng tạo trên đủng cường han đến mức nàoi Phú trong nhà cái kia vài con sợiồn phởờ ảng bóng đèn liền là hết sức rõ ràng chứng cứ Nếu như có thể dùng những thứ đồ này cũng dung kiếm được đầy đủ thì tài sau đó đi làm mình thích sự tình tại sao không thể đây ngay ở lão hơn tế là cao mày nằm chi thời điểm xe ngựa rốt cục về đến nhà xe ngựa vừa dừng lại quản ra hắn liền vội và đi ra thấp giọng nói rằng các tiên sinh hoan nên về nhà có một việc ta nhất định phải mau trong thông báo ngài tiên sinh có một đôi vợ chồng hai giờ trước đã từng tới nói là chuyên đến bái phòng ngày bởi vì ngài không ở nhà duyên cớ bọn họ hẹn cẩn thận 3 giờ chiều trở lại đã gần như đến lúc đó một đôi vợ chồng biết bọn họ họ gì sao Dố ngay vậy nhất thời sức sở theo bản năng hỏi ngược lại Hàn nháy mắt một cái sau khi suy nghĩ một chútphi thường xác định nói rằng bọn họ tính bệnh là tiên sinh bọn họ là bệnh vợ chồng chưa xong con tiếp quy 3 chương 53ặ chương 53ặ bệnh hóa ra là bọn họ ở Hàn đêm tới chơi đôi kia vợ chồng mang vào trong nhà thời điểm dốt một chút liền nhận ra thân phận của đối phương chính là ở có lệ nam tức vũ hội trên hắn cứu đến người phụ nữ tiêu cùng hắn cho phu bệnh tiên sinh là một khoảng chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên trên môi cùng cằ đều giữ lại người nước Đức thông thường tiểu hộ tử tướng mạo vóc người đều so sánh phổ thông thế nhưng bệnh phu nhân liền tương đương đẽ Hơn 30 tuổi nhưng không nhìn thấy bao nhiêu dấu vết tháng năm hơn nữa mặt mày trong lúc đó mơ hồ lộ ra một tiếng nữa nhân hiếm thấy kiên cường mùi vịườngrhôn không khỏi nhìn nhiều mấy lần thân tệ là tiên sinh nhìn thấy dôn sau khi mặt tiên sinh lập tức nhanh đi vài bướcrôi ra tay của chính mình một mặt cảm kích nói rằng rốt cục nhìn thấy người phi thường xin lỗi ngày đó ở trên vũ hội bởi vì lo lắng bẹ tạ thân thể vội vàngờ đi thậm chí cũng không hỏi rõ ràng tên của ngài cùng địa chỉ đơn giản hai câu liền đem tại sao vẫn không có đến nhà cảm tạ nguyên nhân nói ra cảm tạ ngài cứu tên của ta thần tệ là tiên sinh Ben phu nhân cũng đi lên phía trước là một phi thường chính thức nữ sĩ lễ tương tự phi thường cảm kích nói rằngố cùng tiên sinh năm tay sau đó trở về bè phu nhân một lễ sau khi c cườii nói tiên sinh ben phu nhân hai vị thật sự không cần như vậy là một danh ý sư cứu người vốn là ta công tác mà thôi hai vợ chồng cái lại là nói rồi tốt một trận cảm tạ sau khi dố mới tìm cơ hội cho bọn họ giới thiệu chính mình ông ngoại sau đó mời xin bọn họ ở phòng khách ngồi xuống bởi vì đối phương là đến máyi phòng dôn hơn nữa chính mình cũng biết rõ sự tình ngọn nguồn sau khi lão hờn tệ là liền lễ phép cáo từ đi lên lầu Tuy rằng ngồi xe ngựa thời điểm đều là tư thế ngồi lo chàng thế nhưng như vậy buôn ba đối với một vị hơn 60 tuổi lão nhân tới nói là rất khổ cực sự tình lão hận tệ là đúng là hơi một chút nhìn theo lão hận tệ là sau khi lê lầurốn lúc này mới tùy tiện tìm một đề tài của nóiạch tiên sinh hai vị là Be người địa phương sau không không phải chúng ta là cả sơ dù ngườiạch tiên sinh lắc đầu nói chỉ là bởi vì cũng có lệ nam tức từng có quan hệ hợp tác thêm vào ngày đó vừa vặn đến Berlin cho nên mới phải xuất hiện ở cái kia vũ hội trên mà thôi cácơụt dốn sau khi nghe đúng là người ra Suy nghĩ kỹ nửa ngày mới mơ hồ đoán được hẳn là nước Đức Tây Namộ một chỗ thừa dịp hẳn cho ba người bưng lênà phê cơ hội bệnh tiên sinh từ bên người một trong bao lấy ra một lễ hội hai tay nâng đếnrôn trước người lần thứ hai cảm kích nói rằngôn tiên sinh bất luận cứu người có phải là ngày công tác thế nhưng bệt t nhưng chân thực là ngày từ tử thần trong tay và lại ta đuối với ngài cảm kích thực sự không cách nào dùng lời nói để diễn tả vì lẽ đó chuẩn bị một phần lễ vật khi vọng ngươi có thể yêu thích không không cái này không thể được phản xạ có điều kiện như thế dônội ã khoát tay áo một cái Hay là đối với người bình thường tới nói thu lấy người khác cảm kích lễ vật là rất bình thường thế nhưng đối với dôn người ít sư này tới nói cứu người thu lễ vật ý nghĩa nhưng là rất khác nhau vì lẽ đó theo bản năng hắn liền muốn từ tuyệt dố thái độ làm cho hai vợ chồng cái nhất thời là ra có điều nhìn hai người bọn họ về mặt sau khi dố cũng lập tức rõ ràng chính mình là phản ứng quá độ vội vã cười che giấu nói hai vị ta mới vừa nói qua ta là một tên y sư cứu người là ta công tác hơn nữa ta luôn luôn cho rằng các bác sĩ thu lấy bệnh nhân lễ vật là không thích hợp hành vi đương nhiên các Nếu như hai vị phần lễ vật này là bãi phòng bằng hữu mà đường ta đương nhiên sẽ không khí há hóa ra là như vậy lần này hai vợ chồng người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ Tuy rằng không quá lý giải có điều bèn tiên sinh lập tức liền lĩnh hộirôn ý thứ cười gật đầu nói như vậy hơn tệ lạ tiên sinh đây là chúng ta vì nhận thức ngại vị này bạn mới mà cố ý chuẩn bị lễ vật hi vọng ngươi có thể yêu thích cảm tạ phi thường cảm tạ trong lòng ngầm cười khổ một tiếng rồi đưa tay tiếp nhận phần này đặt tù lễ vật tại chỗ mở ra vừa nhìn bên trong là một thợ khéo phi thường tinh xảo nghe nhường nhìn quen cổng cảnh ra hỏa dr không khỏi sáng mắt lên Trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng đây là ta tự mình chế tác thấy dôn trên mặt tư cười bé tiên sinh ám thẩm thờ vào nhóm cười nói những ngày qua đi tìm hiểu nó nguyên lý đồng thời động thủ chế tác sắc thực tốn không ít có phu hi vọng ngươi có thể yêu thích phi thường đồng đồng cực kỳ khôngút do dự biểu đạt chính mình đối với cái này ông nghe yêu thích ông nghe vật này xuất hiện phi thường sớm thế nhưng bởi tài liệu cùng công nghệ hạn chế vẫn luôn có chút tổng tiền có điều dôn cũng chưa hề nghĩ tới đi cả tiến có thể ngủ ngay khiến đồ vật hắn không hứng thú gì Bây giờ nhìn đến so với phổ thông ống nghe rõ rằng muốn tinh xảo rất nhiều trò chơi trong lòng tự nhiên là rất cao hứng đại gia đều cao hứng bên giới bầu không khí nhất thời liền ung dung hơn nhiều không Vông tay đem ống nghe lần nữa Tân Tra tiến vào hộp để ở một bênố lần đầu lên có chút ttòò hỏi tiên sinh là làm công việc gì ông nghe kết khấu tuy rằng đơn giản thế nhưng có thể làm như thế khéo léo đẹp để thật là không dễ rằng ai ta là một tên kỹ sư cơ giới Bén tiên sinh cười cậ nói rằng chính mình mở ra một nhà h nhỏ nhà xưởng tên chính là bệnh D... chủ yếu là chế tạo động cơ Có thể thấy bệnh tiên sinh là khá là khiêm có người đối với mình công tác chỉ là nói đơn giản một hồi liền côngệ đúng là bên cạnh bè phu nhân có chút bất mang ý lúc nàychen nữa nói trên thực tế hắn còn là một vị nhà phát minh đã từng thiết kế chế tạo một đài đơn vại khí than động cơ hóa ra là một vị nhà phát minhố đỗng nhiên tỉnhộ đồng thời trên mặt lập tức lộ ra v vệ tô tính chỉ có điều nhưng trong lòng là một mảnh mở mịt đơn vại khí than động cơ đó là đồ chơi gì nhi chính mình chưa từng nghe nói rất nhanh tìm khắc ký ứcôn phải có kết luận đồng thời rõ ràng vị này bè tiên sinh ở sự nghiệp của chính mình trên e cũng không có cái gì chi tích Có điều nhìn một chút bên cạnh cái tia trang bị ống nghe hộpr trong lòng đột nhiên bay lên một ý nghĩ lập tức cười hỏi bé tiên sinh công ty chỉ sinh sản động cơ sau tiêu thụ tình huống thế nào có hai không những phương diện khác sản phẩm chuyện này ngay được dôn vấn đề này sau khi bé tiên sinh trên mặt không khỏi xuất hiện một tiêu vẽ có vấn dù là ai vừa nhìn bé tiên sinh lúc này vậy mặt đều nên có được hàng cái kia ra công ty sản phẩm e sợ không phải rất được ăn nền hơn nữa tựa hồ chăm chú đến một loại sản phẩm sinh sản cũng làm cho tình huống của hắn sẽ không quá tốt bất quá đối vớiôn tôi nói tình huống như thế lại làm cho trong lòng hắn một ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng Có thể làm ra như thế tinh xảo nghe nói rõ bên tiên sinh kỹ thuật tương đương không sai mà có thể hao tốn sức lực cho mình làm lễ vật nói rõ người này nhân phẩm nên cũng vẫn đượcối đối với vị này bề tiên sinhậm rãi một ít h thú có điều ngay ởồ trong lòngẽ lúc đích cân nhắc có phải là cụ thể hỏi thêm một cái thời điểm bên cạnh vị tiêu tính cách có thể có chút thật mạnh bều nhân nhưng lại lần nữa trên bảo sợ môiị cho nói hấn tệ là tiên sinh cả hắn hiện tại đang nghiên cứu đơn vại sang động cơ đồng thời định đem nó chưa ở một xe ba bánh giá trên xe ba bánh là chim bồ câu công ty loại kia xe ba bánh sau nghe đến đó thời điểm Dôn cười ha ha hỏi một câu. Hiện tại chỉ cần nghe được xe đạp cùng xe ba bánh loại hình tử, hắn sẽ theo bản năng nghị đến chim bùa câu công ty, vậy cũng là là làm lão bản một phản ứng tự nhiên. Không, không, không phải loại kia. Bèn phu nhân vội vã khoát tay hào nói, không phải loại kia nhất định phải dựa vào nhân lực mới năng động lên xe ba bánh, mà là có thể chính mình cất bước xe ba bánh. Chính mình cất bước xe ba bánh. Dôn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, theo bản năng hỏi ngược một câu. Có điều ngay ở chính mình rất tiếng trong ngày mắt dố trong đầu một ý nghĩ tựa như ti ch chấp chợt lóe lên con người đột nhiên co dù lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh vị kia lúc này vẻ mặt có chút lúng túng bên sinh thế tử rõ ràng t phòng hắn có chút thậtkh không tiện đúng các định dùng động cơ khởi động xe ba bánh chính mìnhọc lên hônn nhiên không để ý tượng phu liên tiếp ánh mắt bệnh phu nhân quật cường trả lời dôn vấn đề từ ngực John dùng sức nuốt từng ngụm từ ngụ nước chỉ chố lát sau ngay ở bên hai vợ chồng cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm dốhít sâu một hơi trầm giọng hỏi bệnh tiên sinh thuộc tiện hỏi một chút ngày tên đầy đủ sao đương nhiên Benz tiên sinh gật gật đầu cười nói, xin lỗi, vừa nãy chưa nói rõ ràng, ta tên đầy đủ là cắt. Fleur E.S.B.S. Ừ. Lần này, bao quát đưa cho bọn hắn tục trên cà phê hẳn ở bên trong, đại gia cũng nghe được rôn hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh. Người chính đang đọc, như có. Quy 3 chương 54, 200 ngàn mạc. Chương 54, 200 ngàn mạc. Cắt. Fleur E.S.B.S. B.S.B.S. Ô tô phát minh người, Mercedes Benz công ty người sáng lập một trong, hậu thế bị rất nhiều người xưng là ô tô chi ph Vì lẽ đó nghe được danh tự này thời điểm sự số kỹ thực đến nước Đức thời điểm Zo đã từng có một ý nghĩ lử cùng người bác ba người cho sớm tụ lại cùng nhau đập xuống một khoản tiềnường bọn họ nghiên yếu chế tạo ô tô tương lai ở thích hợp thời điểm là có thể trực tiếp đem kỹ thuật cầm lại đến nước Mỹ đi kiến thiết nhà xưởng có điều sau đó cân nhắc sau 3 phút Zo từ bỏ một là quá phía thức ở ba người hiện tại còn đều là người bình thường tình huống muốn tìm đến bọn họ rất khó thứ hai Zo cũng không cho là hiện tại là tiến quân ô tô công nghiệp thời cao tốt nhân vì là tiền của mình hiện tại còn không nhiều hơn nữa cách ô tô thị trường hình thành còn có thật nhiều năm đường phải đi nhưngôn làm sao cũng không nghĩ bệnh Dĩ nhiên sẽ như vậy cùng hắn sản sinh gặp nhau phải biết ngay ở vừa trở về trên xe ngựa Zo đã từng còn nghĩ tới quá ô tô công nghiệp sự tỉnh không nghĩ tới sau một tiếng bên biển sốngờ sờ, sờ ngồi ở trước mặt chính mình thực sự là quá kỳ diệu trong lòng chuyển động cái ý niệm nàyố hai mắt chừng chừng nhìn chầm chầm Benz. đánh giá cái này bất luận nhìn thế nào đều dị thường phổ thông nước Đức Nam nhân hơn thế là tiên sinh ngày nghe nói qua tên của ta bị dôn ánh mắt xem có chút cả người không dễ chịu thấp vọng trong lòngềẩn tận hỏi há haha thật giống là nghe nói quaôn phục hồi tinh thần lại Vội vàng gật đầu cười nói bệnh tiên sinh ta đối với quý phu nhân vừa nay nói tới loại kia sẽ chính mình cắt bước xe ba bánh cảm thấy lương thú vô cùng có thể xin ngại tỉ mị nói một chút không a ngay được dôn yêu cầu này sau khi bệnh phu nhân hai mặt nhìn nhau đều có chút bất ngờ nếu có thể tìm tới cửa hai người đối vớirôn tình huống có hiểu một chút biết hắn hiện tại là be đại học y học viện học sinh thế nhưng nhân do nhiều nguyên nhân tỉ mị tình huống liền không biết vì lẽ đó nghe nói một vị y học sinh đối với mình công tác cảm thấy lương thú kỳ quái chính là chuyện tự nhiên nhìn thấy hai người vẻ mặt sau khi dôn trong lòng hơi động tiếp theo cườii nói Hai vị không cần kỳ quái ngoại trừ là một tên in sư ở ngoài ta cũng là một nhà phát minh haha ha, mới vừa nói chim bồ câu xe đạp chính là ta phát minh cái gì nghe được lời nói này sau khi lần này vợ chồng cũng đồng thời chọn tròn con mắt của chính mình bên bạn thân càng là tăng một hồi đứng lên xe đạp Dĩ nhiên là hắn phát Minh nghe được lời nói này sau khi bên trong lòng không khỏi bay lên một loại hoang đường tuyệt lu luôn cảm giác một mặt là bởi vì số tuổi hắn xem ra nhiều nhất cũng chính là 18 19 tuổi giám dập Dĩ nhiên có thể phát minhỉnh hành châÂu Châu tiểu mới xe đạp Cân nhắc đến xe đạp xuất hiện thời gian còn muốn trước đẩy mấy năm điều này không khỏi làm cho hắn có hoài nghi mà càng thêm then chốt chính là mặt khắc một điểm xe đạp là một tên ý học sinh xsôi mình hai vị không cần hoài nghi nhìn bên vợ chồng phản ứng dốn đời ha Hà nói ta nhớ các ngươi đều biết có lệ làm tức vừa đẩy ra tự mình chuyện xe chứ ta chính là nhà xưởng cổ đông một trong điểm này các ngươi chỉ cần hỏi tham một chút nói vậy liền mới rồiư lần này đến thiên bệnh hai vợ chồng người hết vào một ngụ khí lệnh hai người vừa nãy tuy rằng trong lòng hoài nghi có điều nhìn dôn cái tiên một mặt hờ hứng cùng với bên cạnh quản gia tiên sinh không hề bất ngờ về mặt sau khi Bọn họ không thể không tin tưởng haha sử suốt một hồi lâu sau khi bệnh mất nước miếng một cái làm cười nói hấn tệ là như thế tuổi trẻ liền có như thế đại thànhục thực sự là tuổi nhỏ tại cao a lúc này lần này tiên sinh trong lòng đương nhiên là rất là cực kỳ từ chính mình thành lập mẹed desbenz công ty đến hiện tại đã mười mấy năm chế tạo ra sản phẩm nhưng vẫn như cũng không nóng công lạnh nhà xưởng hiện tại càng là ở vào một loại sống dợ chết giờ trong trạng thái nhưng nhìn trước mắt cái này 20 tuổi đều vẫn chưa tới người trẻ tuổi Dĩ nhiên thiết kế ra như vậy tình xảo xe đạp thị thành toàn bộ Âu chââu đại lục điều này có thể khôngường bền gian nă hối hậ Nhìn thấy bên vẽ mặt có chút khó coi dôn hơi nhiều như mày lập tức lập tức cười nói bên tiên sinh có thể xin người giới thiệu một chút cái kia sẽ chính mình cất bước xe ba bánh sao tổ oh, tốt đẹp ngay được dôn lập lại lần nữa vấn đề trong lòng biết chính mình vừa có chút th thất thú bền miễn cương cười cậ lên tinh thần cho dôn giải thích lên nguyên lý cùng dôn tưởng tượng như thế vô cùng đơn giản chính là thiết kế ra đơn vại sang động cơ nhưng nó kéo xe ba bánh về phía trước các bước từ trên bản chất giảng này là vô cùng đơn giản một máy móc công trình đương nhiên dố nói tới đơn giản là sau đó thì ánh mắt tới nói Đối với cái thời đại này, nhưng dù là tương đương phức tạp đồ vật, chỉ có điều làm John nghe nói Benz vẫn luôn là chính mình tiến hành nghiên cứu, chỉ có 2, 3 cái công nhân hỗ trợ thời điểm, lông mày của hắn nhất thời liền cao lên đến. Quả nhiên, là mẹ đi dòng ở New Jersey thành lập chính mình phòng thí nghiệm, tập trung vào lượng lớn tài chính cùng nhân viên nghiên cứu bắt đầu tập đoàn lúc nghiên cứu, Âu Châu bên này càng nhiều vẫn là đơn đà độc đấu, căn bản cũng không có nghiên cứu phát minh kế hoạch, nghiên cứu phát minh tập trung vào trở khái niệm. Như vậy sao được? xongè giới thiệu sau khi dôn trong lòng âm thầm lắp đầu không ngất không nhị được mở mi mày hỏi bạn tiên sinh vậy người hiện đang nghiên cứu ân thiết kế cái này sẽ chính mình đi xe ba bánh khó khăn sao ta đốiối với thứ này phi thường cảm thấy lung thú rất hi vọng có thể mau chóng nhìn thấy cuối cùng thành quả chuyện này nghe được dôn lời nói này bên trên mặt nhất thời làm khó dễ lên một hồi lâu núi cười khổ nói hiện nay tới nói ta đối mặt chủ yếu vấn đề là tài chính cũng không đủ nhân lực làm thí nghiệm cần rất nhiều thành phẩm nói thật lấy kinh tế của chúng ta tình hình tới nói phi thường vất vả hơn nữa bên người cũng không có cái gì hữu dụng giúp đỡ Những công nhân địa chỉ là có thể làm chút việc nặng mà thôi nói cách khác chủ yếu vẫn là thiếu tiền đi ngay xong khé mỉ cười dốn hờ hứng hỏi đây coi như thế đi thoáng do dự một chút sau khi mấy lần thứ hai khổ gật đầu cười làm thí nghiệm khẳng định là cần tiền mà yếu tố trợ thủ cũng muốn dùng tiền đi thuê cho nên nói tới nói đi cùng hậu thế như thế vẫn nghiên cứu chính là cần tài chính tập trung vào được bé tiên sinh xác nhận sau khi dôn chầm mặt lại một bên dùng tay trái bưng lên trước mắt cà phê dốn một bên dùng tay phải nhẹ nhàng đánh x so pha tay vị cửa hồ rơi vào trầm tư bên trong bánh tiền sinh nghi hoặc không rõ nhìnôn Trong lòng có chút kỳ quái vị này hờn tệ là tiên sinhh như vậy có hứng thú hỏi từ bản thân nghiên cứu nội dung cùng khó khăn bây giờ ngay sau khi xong rồi lại túi đầu trầm chết lên Rốt cuộc là ý gì thế nhưng ở bên bên người ê tử của hắn nhưng hơi như mày nhìn về phíarôn ánh mắt trở nên hơi kỳ quá lênàng luôn cảm thấy chuyện ngày hôm nay tuổi hổ có hơi quỷ gì rõ ràng là chính mình tới cửa đến cảm tạ đối phương làm sao liền nói đếnượng phu đang nghiên cứu cơ khí mặt trên hơn nữa Dôn biểu hiện tuy rằng vẫn tương đối nhà định thế nhưng xuất phát từ một cái trực giác của phụ nữ bệnh phu nhân vẫn cảm phát hiện hắn bình tĩnh về mặt bên giới hướng vấn Một hồi lâu sau khi vô đột nhiên để cái chén trong tay xuống tay phải ngón tay đánh cũng ngược lại ngầm đầu lên Zo vi cười hỏi bệnh tiên sinh xin hỏi ngài cần đầu tư sau ngày mới vừa nói cái gì mình cảm giác lỗ thai của chính mình tự hồ xảy ra vấn đề có chút lúng tú hỏi ta vừa nãy là mọi người các ngươi cần đầu tư sau a lần này mình có thể khẳng định chính mình không có nghe lầm ngạc nhiên đồng thời trái tin đột nhiênầm mầm kịch liệt bắt đầu nhảy lên không chờ hắn suy nghĩ nhiều cái gì John cũng đã tiếp theo cười nói lại như ta vừa nãy nói như vậy đối với ng người cái này thiết tưởng ta phi thường cảm thấy lứng thú Vì lẽ đó rất hi vọng nó có thể nhanh chóng bị chế tạo ra nếu như ta đầu tư ngày nhà xưởng ngày sẽ tiếp thu sau thật sự ngài muốn giúp đỡ nghiên cứu của ta trong lòng kinh hỉy bên giới bên tăng một hồi lại đứng lên nếu như ở mấy phút trước hắn có thể sẽ cho rằngôn đang nói đùa thế nhưng hiện khi biết đối phương là xe đạp phát minh người sau khi bên trong lòng đột nhiên giấy lên hi vọng đại gia tuổi hồ cũng là cùng một loại người nói không chắc đối phương thật sự có thể trợ giúp chính mình đây không phải giúp đỡ là đầu tư lắc lá đầu dôn sửa lại một hồi bên dưới lời giải thích giúp đỡ cùng đầu tư là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng John biết cái thời đại này có rất nhiều người có tiền yêu thích giúp đỡ những tia bọn họ yêu thích hoặc là cho rằng có ý nghĩa nghiên cứu thế nhưng đối vớiôn tới nói là tuyệt đối sẽ không làm loại này đoan đại đầu có tiền cảnh phát minh có thể đầu tiền thế nhưng nhất định phải mới có lợi mới được bên cạnhè phu người nhất thời rõ ràng nàng rõ ràng dôn vì sao lại quan tâm như vậy Trượng phu nghiên cứu thế nhưng suy nghĩ một chút sau khi nàng vẫn còn có chút không hiểu vị này tuổi trẻ y sư làm sao vừa mới nghe đại thể ý tứ liền quyết định đầu tư phải biết bạn không phải không nghĩ tới đi tìm người khác trợ giúp Thế nhưng vẫn là câu nói kìa thời đại sự hạn chế nhường đại đa số người không nhìn thấy ô tô tương lai Quang Minh tiềnể cảnh bọn họ chỉ biết hiện tại trên đường phố là xe ngược lại hay là rất nhanh muốn thêm cái trước xe đạp có thể chính mình chạy ô tô lại như năm đó xe lửa như thế không làm ra đến trước là rất ít người tác đồng trên thực tế cho dù bền chế tạo ra ô tô sau khi khiến mọi người cảm thấy lương thú cũng bỏ ra thời gian rất dài bất quá đối với hiện tại bèn tới nói một lòng chỉ muốn làm ra ô tô hắn có thể sẽ không đi cònn hai người khác nhau gật đầu liên tục nói không thành vấn đề nếu như hấn tệ là tiên sinh đồng ý đầu tư Ta có thể cho người mẹ sẽ để công ty một nửa cổ phần dố lắc lắp đầu cười nói không cần nhiều như vậy có cái 20% đã đủ rồi hơn nữa ta muốn không chỉ là cổ phần vì lẽ đó có điều cá nhân ta kiến nghị ngày có thể tìm mấy vị cùng Trung chí hướng hợp tác được bọn đương nhiên muốn trình độ cao một chút cho bọn họ một ít cổ phần như vậy nghiên cứu khẳng định liền có thể tăng nhanh không thiếu không chỉ là cổ phần nhiều tìm một chút hợp tác đồng bọn. Nghe được bọn ngay được dồ sau khi bèn hơi hơi nghi hoặc có điều hai chuyện này chỉ là ở đầu hắn bên trong xoay chuyển một hồi đã không thấy tăng hơi bệnh hiện tại quan tâm nhất chính là một cái vấn đề khácắn tệ lạ tiên sinh không biết là Ngài có thể tập trung vào bao nhiêu tiền bạn không có đi hoài ni dôn thực lực kinh tế xe đạm phát minh người còn có thể thiếu tiền sau.000 cái mác không chốt do dự thân gia bản thân năm ngón tayố đủ cười nhạt và nói 2000 cái 20 mát kinh tệ hàng năm ta đều sẽ tập trung vào nhiều như vậy tài chính dài nhất có thể liên tục tập trung vào 5 năm 200 là mác ngay được con số này sau khi bên vợ chồng đồng thời kêu lên sợ hãi chưa xong còn tiếp quy 3 chương 55 chiếm tiện ni chương 55 chiếm tiếng nhi người thật sự đáp ứng rồi đối phương đầu tư 200 làm mác Đữa tối trước nghe xong hàng tiểu báo cáo sau khi lão hấnn tệ là lập tức trận mắt lên nhìnầm cháu ngoại của chính mình có chút tức giận nói rằng hơn nơi chỉ cần 20% cổ phầnôn người đến cùng đang suy nghĩ gì đương nhiên là đầu tư một đánh giá đầu tư nhàưởng A khe mị cười dôn thẳng như nói lại nói cũng không nhất định chính là 200.000 má Nếu như bọn họ chỉ cần 12 năm liền cũng có thể đem đồ vật chế tạo ra vậy ta nhưng là có thể tỉnh một số lớn chứ mới thật nhanh người chỉ chỉ dôn lão hơn tệ là tức giận đến trong lúc nhất thời đều nói không ra lời một vừa gặp mặt có điều 12 giờ người xa lạ Tiểu tử này Dĩ nhiên sẽ theo tay đáp ứng rồi đối phương khổng lồp như thế đầu tư điều này có thể không nhường lão h hơn tệ là tức giậ số ruột phải biết tháng 1 năm 2 không má kim tệ trên căn bạn sẽ cùng đến một bảng anh gần như chính là năm đô la Mỹ nói cách khácôn hàng năm tập trung vào tài chính sẽ cao tới một vạn đô la Mỹ vì một mịtm mở phát minh hàng năm tập trung vào một vạn đô la Mỹ thậm chí chỉ cần 20% cổ phần tiểu tử này đến rồi có điều nhìn thấy dôn một bộ v vẻ không có gì sợ lao hơn tệ là rất nhanh sẽ để cho mình bình tĩnh lạiôn hiện tại rất có tiền điều này lãoo hơn tệ lạ là, là phi thường rõ ràng Đặc biệt là ngày hôm nay nước Đức nhà xưởng sinh sản xeạ bắt đầu ra thị trường tiêu thụ sau khi dố sẽ càng thêm có tiền hàng năm một vạn đô la Mỹ tập trung vào căn bản là sẽ không đối với hắn sản sinh cái gì ảnh hưởng quá lớn hơn nữaão h hơn tệ là còn rất rõ ràng một điểm cái tiêu chính là cháu ngoại của chính mình Tuy rằng tuổi trẻ thế nhưng là phi thường có chủ kiến nhận định sự tỉnh liền nhất định sẽ kiên trì người thật sự cho rằng hắn có thể thành công chờ tâm tình của chính mình vững vàng đi sau khião hờn tệ là tao mày hỏi đương nhiên dố khôngút do dự gật g đầu nữ khí phi thường kiên định vậy cũng là chạy băng băng Mercedes a Cho dù kiếp trước đối với ô tô phát triển lịch sử không có giải thế nhưng dôn cũng đã từng nghe nói ô tô phát minh ra tên huống hộ chạy bằng băng Mercedes hai chữ này có ai chưa từng nghe nói đầu tư công ty của hắn có thể chịu thiệt có điều đối mặt lao h hơn tệ là cái kiểu ánh mắt chất vấnố cười c cần nói rằng ông ngoại ngài đừng quên xe đạp là ai phát minh ta nói hắn có thể thành công Vậy thì khẳng định không có vấn đề hơn nữa hơn nữa cái gì nhìn thấy loại tôn trên mặt cái tiêu kỳ quá ý cười lao hn tệ là lập tức hiểu rõ ra cái này cái gọi là ô tô tuyệt đối không đơn giản thời hi hỷ đến gần thốc giọng nói hơn nữa ta tí tưởng đem so sánh cho ta phát minh xe đạm mà thôi loại này có thể dùng cơ khí khởi động ô tô mới là có thể thay đổi thế giới giao thông công cụ lại như xe lử như thế sẽ hoàn toàn thay đổi mọi người xuất hành phương thức cái gì ngay được dôn lời giải thích này sau khi lão h hơn tệ lại trong lòng nhất thời cả kinh thật sự do dự một chút sau khi lão h hơn tệ là lần thứ hai tìm kiếm dôn xác nhận thật sự dố chân mày tao lại gậ đầu liên liệu hô thật dài hô thở ra một hơi lão hờn tệ là một trái tim chầmm rãi rơi xuống Nếu như không phải biếtôn tí tính hắn hầu như muốn cho rằng tiểu từ này là đang cùng mình vừaỡ nhưng nhìn xem đèn điện phát triển đi năm đó Dôn cùng hắn nói tới cái kia lời nói thời điểm ai sẽ nghĩ tới loại kia đồ chơi nhỏ sẽ phát triển như vậy nhanh ngược lại là hắn tiền kiếm theo hắn làm sao hoa được rồi trong lòng như thế an đủi chính mình lão hắn tệ ra ngoài miệng lại nói vậy ngươi tại sao không chính mình nghiên cứu trái lại đầu tư cho cái này cái gì cácè chẳng lẽ nói hắn là phương diện này chuyên ra so với ngườiơi lợi hại hơn hay sao đây ngay được vấn đề này dố nhất thời một con hát tuyến Chính mình chỉ là phát minh một xe đạ cùng một bóng đèn mà thôi lão hờ tệ là thật coi chính mình là thành nhà phát minh cái thứ hai loại đồ vật một là kiếp trước mỗi ngày kỵ tình cờ còn muốn chính mình tu một hồi kết cấu cái gì quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn một nhưng là ở cấp 3 thời điểm tự mình là quá xe nhẹ chạy đường quen mà thôi bây giờ nói nhưng là ô tô a dù cho là hơn 100 năm trước bộ thứ nhất ô tô Zo cũng không thể biết nói sao đi thiết kế không nói những cái khác một động cơ liền đầy đủ làm có hắn ai nghe nói qua một ý hội học sinh tạo động cơ có điều lao hơn tệ là vấn đề hay là muốn trả lời John chỉ có thể là bất đắc dĩ giải thích ông ngoại động cơ cái gì ta thật không có nghiên cứu qua hơn nữa hiện tại cũng không có thời gian đi làm cái này vẫn tiênên sinh đã ở lĩnh vực này là mười mấy năm ta buổi chiều cùng hắn Hàn viên rất lâu cho rằng hắn là ứng cử viên phù hợp nhất a Tuy rằng trong lòng vẫn có nghi ngờ có điều trầm ngâm chỉ chố lát sau lão hơn tệ là vẫn là nhận rồi dôn phản đoán có điều lao ra từ đổi đề tài họ tiếp vậy cũng không cần chỉ cần 20% cổ phần A một năm một vạn đô la Mỹ tập trung bảoo ta cảm thấy trực tiếp đem hắn cái kia nhà xưởng mua nửa dưới đã đủ rồi đúng hồ ngươi khả năng còn muốn tập trung vào 5 năm, năm. Bởi vì nơi này không phải nước Mỹ lần này dố trả lời dị thường thẳng thắn nhiều nhất lại có thêm 23 năm ta liền phải đi về vì lẽ đó mẹ xe desbenz công ty phát triển chung quy là cần nhờ người nước Đức chúng ta nắm nhiều như vậy cổ phần có ích là gì còn không bằng đường bèn tiên sinh dùng để mời trả nhân tài hoặc là hấp dẫn càng nhiều tài chính hơn nữa ngoại trừ 20% cổ phần trong vòng 10 năm không thể giảm thiểu ở ngoài ta còn lấy được mẹ xe desz công ty tương lai 30 năm hết thầy độc quyền ở Bắc Mỹ quyền sử dụng như thế vẫn chưa đủ hả Đây chính là tiên tri tiên giác U thế sau khi nói đến đây dố trong lòng đắc ý phi thường edbenz công ty 20% cổ phần bản thân là tuyệt đối sẽ không chịu thiệt độc quyền quyền sử dụng càng là chiếm một món hồi lớn tương lai Zone chỉ cần đồng ý dùng chạy băng băng Mercedes độc quyền kỹ thuật bất cứ lúc nào đều có thể ở nước Mỹ dựng lên một tòa ô tô nhà xưởng đến thời điểm nắm tiền đập một đôi nghiên cứu phát minh nhân viên gia nhập vào sẽ đem dây chuyển sản xuất cái gì mà làm hình ảnh Mỹ đến quả thực cũng không dám nhìn then chốt là muốn cho mercedesbenz công ty mau trong phát triển lên Benz khẳng định là cái công ty này hạt nhân linh hồn nhân vật dốt nhất định phải dựa vào hắn nếu như mình nắm cổ phần hơn nhiều Ai dám cam đoan tương lai bạn sẽ không cảm thấy chịu thiệt không bắt đầu từ số không còn không bằng đem những này cổ phần cho lưu đi ra hấp dẫn càng nhiều tài chính cùng nhân tài gia nhập tăng nhanh mẹ sẽ để Benz công ty tốc độ phát triển điểm này Zo đã cùngề nói rất rõ ràng liền nhìn hắn đến thời điểm có bỏ được hay không như vậy à vớt vớt dấu mép lão hấn tệ lại tuổi hổ rõ ràng cái gì những thứ đồ nàyôn không thể cho lão hấn tệ lại giải thích có điều nhưng cũng không trở ngại lao ra từ sự tin tưởng hắn đặc biệt là cái điều kiện cuối cùng độc quyền quyền sử dụng đánh độc hắn cùngôn nghĩ tới như thế hậ tệ là vào lúc này cũng nghĩ đến chờ kỹ thuật thành thục sau khi ở nước Mỹ trực tiếp xây dựng chuyện công xưởng cái kia nếu như lời nói như vậy cũng thật là không tính chịuệt đương nhiên tiền đề là ô tô thứ này thật nhưôn nói tốt như vậy mới đượcên tâm đi ông ngoại mắt thấy lao hận tệ là tuổi hồ vẫn còn có chút khó có thể thoải máiốốléo cái cổ cười nói ta tiền tuy rằng làm đến dễ dàng thế nhưng cũng sẽ không tùy tiện loan hoa không tốn thời gian dài ngày liền biết chúng ta lần này tiện nghi chiếm được lớn bao nhiêu hạ quyết tâm sau khi dố xưa nay sẽ không do dự cùng kéo dài đang suy nghĩ quá anh Mỹ pháp hệ cùng đại lục pháp hệ khác nhau sau khi Dô từ bỏ sinh mời dủ hỗ trợ ý nghĩ thậm chí đều chưa nói cho hắn biết chuyện này mà là xin mời một vị nước Đức bản địa luật sư định ra cùng bề trong lúc đó hợp tác thỏa thuận để nhất món tiền vốn cũng ở ký tên cùng ngày liền giao cho bé bản thân mà bắt được tiềnề không hề dừng lại một chút nào trở về các sở dụng đi tới hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa muốn chiêu binh mãi mã đại là một fan mà ngay ởrôn xử lý chuyện này thời điểm T tất nhiên để nhắc kỷ nếu gì bao cùng nước Đức ý học rốt cục trầm dai đến lâu chââu các độc giả trong tay không có gì bất ngờ xảy ra lượa Thi Văn Tr chương đều gây nên chấn động công nhỏ Và ở mạng làm là thứ nhất tác giả văn chương tự không cần phải nói thậm chí ngay cả cách xa ở London đều dành cho đầy đủ coi trọng lập tức dặn dò thủ hạ một tên sư đi tới nước Đức học tập mới nhất tiêu độc kỹ thuật như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra chất lọc cái bệnh viện cảnh tượng rất nhanh là sẽ trở thành một ít hàng đầu bệnh viện cùng các bác sĩ thường uyy cái thời đại này chính là tiêu độc kỹ thuật cấp tốc phát triển cùng mở rộng thời đại Tuy rằng còn có quá nhiều ngoại khoa y sư căn bản là không trọng trị thậm chí còn có một chút người bảo thủ đang tiếp tục phản đối thế nhưng từ từ mở rộng đã là không thể ngăn cản khuynh hướng tất nhiên có thể tưởng tự được Tương lai một con thời gian chặt loọt kệ bệnh viện ngoại khoa lâu sẽ phi thường não nhiệt cho tới nói mà khác một phần văn chương cũng chính là dôn liên quan với nhân loại nóng máu phát hiện cùng gần dường truyền máu thông thường nguyên nhân tử vong suy đoán tương tự cũng gây nên người khác chú ý có điều phạm vi trên liền muốn nhỏ hơn hứa hơn nhiều đại đa số các bác sĩ đối với này chỉ là kinh ngạc một hồi sau khi liền chẳng quan tâm chỉ có số ít sinh lý học giả cùng ngoại khoa các bác sĩ dành cho cực cao quan tâm nhân loại huyết dịch có thể phân hình đây là cỡ nào kỳ diệu ý nghĩ Liên ở John xử lý xong cùng bèn hợp tác sau khi, hắn thu được đệ nhất phòng liên quan với luận văn thư tín, đến từ chính trước hết bắt được, liêu dịp đao, tạp chí một vị Anh quốc thân sĩ. Quy 95878258723218, gỡ tờ. Quy 3 chương 56, mời chào. Chương 56, mời chào. John, người tin. Vừa đi vào văn phòng, Thomas hấn tờ liền cho John đưa tới một phòng giày đặc thư tín, ngừng lại một chút sau cởi nói bổ sung, xem địa chỉ hẳn là từ Anh quốc ký đến. Bởi vì cùng là người Mỹ Duyên cớô mát đương nhiên là ngoại khoa Trung hòa John quan hệ tốt nhất một Tuy rằng tan tầm sau khi có rất ít lui tới thế nhưng ở trong bệnh viện hai người vẫn là đi gần vô cùngội oh. vã tiếp nhận phong thư trong lòng lại có chút nghi hoặc nghĩ tới nghĩù cũng không nghĩ ra được mình và anh Quốc có liên quan đến gì thạm chí sự tình đã hiểu rõ còn có ai sẽ cho mình v viết thư có điều ngay ởôn chuẩn bị sách tin thời điểmô mát nhưng do dự một chút nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn hỏiôn liệu gì bao trong tạm chí ngày đó làă thật là người viết trong lòng hơi động cười hỏi ngược lại đúng đấy người đã thấy Bở ở mạng giáo sưính tạp chí chúng ta cũng có thể xem đượcôn xác nhận sau khi Thomas má giải thích một hồi trong mắt nhưng lập lệ vẽ phức tạp 8 năm trước từ Ho sinh đi tới Berlin, dùng thời gian 5 năm bắt được Berlin đại học y học bác sĩ học vị sau đó lại đang bờ ở mạng thủ hạ đội dòngngã 3 năm Thomas vẫn còn đang làm lao sư trả thủ thế nhưng trước mắt cái này so với hắn họ này 8 tuổi gia hỏa mới vừa tới Berlin có điều hơn một năm càng nhưng đã có thể ở trong tạp chí phát biểu văn chương Thomas trong lòng cảm thánôn phú đồng thời cũng không khỏi trong lòng âm thấm đây là một hiện đại y học vừa các bước thời đại Đại đa số các bác sĩ vẫn không có chính mình khai triển nghiên cứu ý nghĩ thế nhưng có thể để ra bản thân lý luận cùng đổi mới các bác sĩ nhưng có thể có được rộng khắp t tôn tế bào Thomas không xa vạn dặm đến nước Đức du học thậm chí bắt được bác sĩ học vị sau còn ở lại chặt loọt tệ bệnh viện tiếp tục học tập tự nhiên cũng là mang theo hùng tâm trang trí trước mắt nhìn thấy dôn nhanh như vậy liền đi tới trước mà mình có thể nào không cảm khái vàng ngànố đương nhiên nhìn thấy Thomas trên mặt rõ ràng ngâm trông trong lòng hơi động cười nói kỹ thực ở trong tạp chí phát biểu luận văn cũng không tính rất khó chỉ cần pháng hoa chút tâm tư đi làm là được Thomas khoảng thời gian này ta đang nghiên cứu hữuu bụng dưới nào lớn Cần tìm đọc rất nhiều tư liệu cùng các bệnh thực sự là có chút không giúp được người có hứng thú hay không đồng thời làm hữu bụng dưới đau đớn tô mát sáng mắt lên nhá mắt hỏi chính là khoảng thời gian này người vẫn chạy tới chạy lui điều tra nhưng thứ đó đây ngay tô mát vừa nói như thế dốt nhất thời một con hát tuyến vì thu thập đầy đủ chứng cứ dốn khoảng thời gian này xác thực tổng hướng về cái khác ít sư chạy đi đâu nhóm nhau đòi hỏi đi thăm dọ duyệt bệnh lịch của người khác tư liệu có lúc còn có thể ngăn cản những tiêu hữuu bụng giới đau đớn các bệnh nhân họ hết đông tới tây thậm chí cho bọn họ làm kiểm tra chuyện này trầm rãi bị người ta biết sau Nhưng là có không ít người chỉ chỉ choọ nói hắn kỳ quá tới thấy John có chút lúng túngô mát lập tức liền biết tự mình nói sai liền vội và gật đầu nói rằng ngưi nói vật này ta rất có hứng thú có điềuưi tìm đọc những thứ đồ này là định dùng ngoại khoa giải phâu đến trị liệu hữu bụng giới đau đớn sau hỏi ra vấn đề này thời điểm tô má trên mặt có chút hoài nghi cũng có chút bậ tâm năm 1885 hợp giới vẫn không có đau ruột từa cái này từ đơn có chút y sư mặc dù đối với hữu bụng giới đau đớn nguyên nhân tiến hành rồi rất nhiều nghiên cứu Thế nhưng vẫn luôn không có làm cho người tin phục kết luận nói thí dụ như so sánh lưu hành chính là bệnh vi ruột thừ cùng ruột thaù vi viêm cho chút đối với giải quyết thực tế vấn đề không có quá to lớn trợ rút đương nhiên này cũng không ý nghĩa ngoại khoa các bác sĩ chưa từng làm ruột thừa các b bà thuật trên thực tế hơn 100 năm trước loại giải phấu này cũng đã xuất hiện chỉ là khi đó ruột thừa giải phẫu là in sư làm bệnh xa na giải phẫu thì ngẫu nhiên nhìn thấy tùng ruột thừ vì lẽ đó thuận lợi cho cắt bỏ mà thôi sau khi các bác sĩ vẫn luôn không có xác định hữu bụng dưới đau đớn nguyên nhân chủ yếu là đau ruột thừa cũng không biết muốn ở cấp tính nào ruột thừa phát tác thời điểm nhanh trong các bọn đó Có điều điều này cũng cùng trước đây gây tê tiêu động chờ kỹ thuật chưa quá quan làm đau ruột thừa giải phẫu tử vong su xuất quá chiều cao rất nhiều quan hệ ở gây tê cùng ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật thành trước làm ruột thừa giải phẫu nguy hiểm thậm chí muốn cao hơn ngồi cho chết vì lẽ đó rất nhiều ngoại khoa y sư đều kiên quyết phản đối điều này cũng chính là tô lo lắng nguyên nhân vợ ở mạng giáo sư Tuy rằng ở bên ngoài khoa lĩnh vực có rất cao danh vọng hơn nữa rửai vào cao áp hơi nước tiêu độc kỹ thuật trong lịch sử chiếm cứ một vị trí thế nhưng đối với mù quán bụng giải phẫu là 5 phủ định thái độ dù sao tỷ lệ tử vong thực sự là quá cao đúng ta định dùng ngoại khoa giải phấu đến trị liệu hữu bụng dưới nào lớnố đương nhiên không sẽ để ýô mát xấu lo hắn ngay lập tức sẽ gật gù cười nói trên thực tế ta hiện tại đã có một phi thường thành thục ý nghĩ đối với rất nhiều vấn đề khó cũng có phương án giải quyết nói thí dụ như gây tê vấn đề nói thí dụ như trẩn đoán bệnh tiêu chuẩn vấn đề lại nói thí dụ như giải phẫu vết tắt vấn đề thế nhưng bởi vì chỉ có ta một người ở làm tiến triển phi thường chậm chặc vì lẽ đó nếu như ngơi có hứng thú có thể ra nhập vào chuyện này người cùng bờ ở mản tiên sinh đã nói sao ngay xong dôn lời nói này sau khi tô mát vậy mặt rốt cục chỉnhọc lên Dù cho ở ngày hôm quaôn cùng hắn nói lời nói này hắn khả năng đều sẽ cởi cười liền không coi là việc to tác nhi thế nhưng sáng sớm hôm nay nhìn thấy này bản liệu sau khi cùng bờ mạng giáo sư như thế mát đối với dôn thái độ có một biến hóa trời hơn nữa vào lúc này ngheôn nói những thứ đồ này tô vẫn cảm nhìn thấy dôn thật lòng thái độ cùng nghiêm cần kế hoạch có điều bờ mạng giáo sư thái độ mới là than chốtốắng do dự một chút lập tức lắc đầu nói chuyện này ta vẫn không có cùng hắn để có điều ta đã chuẩn bị rất lâu bất luận hắn tán thành vẫn là phản đối khẳng định cũng là muốn tiếp tục tiến hành người nói cái gì Thomas nhất thời bị sợ hết hồn đối mặt Thomas đi ngạc rồiké mỉm với nói Thomas ta sẽ lại hoa thời gian 3 tháng đi thu thập thu dọn tương quan tư liệu đồng tiếng ngành cẩn thận cho bị sau đó ở đầu tháng tư thời điểm chính thức cùng bờ ở mạng giáo sư nói tới chuyện này vì lẽ đó ta rất hi vọng cũng rất cần ngươi có thể ra nhiều vào nhưng là nếu như bờ ở mạng giáo sư phản đối thì sau đây ở ch chất ló cái -e bệnh viện ngươi có thể làm cái gì Thomas câu mày hỏi nếu như hắn phản đối ta cũng chỉ có thể mặtắc tìm những người khác chống đỡ lắc lá đầu dố bất đắcĩ cười khổ nói có điều may là ta phát biểu bản văn chương này Hơn nữa rất nhanh ngày đó có quan hệ đường hô hấp dị vật V văn trường cũng sắp sửa phát biểu ta nghĩ nên có địa phương đồng ý thu nhận giúp đỡ ta đi luôn không có lo lắngờ ở mản giáo sư khả năng cả trở trên thực tế lại như hắn vừa nãy nói như vậy có ba thiên văn chương xuất hiện hắn hoàn toàn không cần lo lắng cho mình không tìm được cho phép hắn tự do nghiên cứu bệnh viện mới tiêu đọc kỹ thuật phát minh giả về vẹn, vẹn danh hiệu này đã đủ rồi bởi vậy ở tô mát sáng tỏ tỏ thái độ sẽ chăm chú cân nhắc sắc mặt nghiêm nghị sau khi giờ điôn rồihí má sách mở ra phong thơ trong tay cấp tốc xem lướt quá lên tin là anh Quốc cảm mở dịch đại học tần giáo sư viết đến vị này Liêuệt tao thẩm cả người một vị xuất sắc sinh lý học đại nhiệt tình tán dương dôn đối với nhân loại nhóm máu khai sáng tính phát hiện đồng thời cũng đối với luận văn bên trong lâm sà truyền máu tiền cảnh miêu tả thoáng tiến hành rồi một hồi nghi vấn thế nhưng tổng thể tôi nói truyền thụ cho John nghiên cứu lấy cực cao đánh giá đồng thờiỉnh mời hắn đi tới cả bờ dịch đại học tiến hành hỏng vấn sẽ vì hắn chuẩn bị một lần tọa mời cái gì John đương nhiên không sẽ để ý chí ít năm nay hắn là không dự định rời đi Berlin một bước thế nhưng giáo sư ở tin cuối cùng để cập sư tỉnh lại làm cho hắnữ mày lên kỹ thuật nhất định sẽ có không ít bảo thủưu chuẩn sinh lý học giả hoặc là y sư sẽ đối vớiại luận điểm tiến hành phê bình cùng công kích bởi vậy cá nhân ta kiến nghị ngại mau trong khai triển bất kế tiếp nghiên cứu dù mạnh mẽ sự thực đối với bọn họ tiến hành đánh trả màmấu chốt trong đó ta cho rằng là nhất định phải là phải nhanh một chút nhường càng nhiều nhà khoa học y sư thậm chí phổ thông đại chúng biết nó máu ý nghĩa xem xong đoạn văn này sau khi dôn rơi vào trầm từ bên trong liên quan với nhóm máu nghiên cứu cũng phát hiện trên bản chất giảmg dôn là vì sau đó loại cỡ lớn ngoại khoa giải phẫu làm chuẩn bị điều này cũng chính là bộ này lý luận hiện nay quan trọng nhất giá trị Thế nhưng Hắn cũng biết đưa ra cái này lý luận liền phải làm tốt đối mặt công kích chuẩn bị ở đây chúng ta muốn lặ lại lần nữa một hồi hiện tại là năm 1885 1900 năm trước nhân loại nhóm máu thuộc về tuyệt đối siêu cấp ngũ nọn lý luận đừng nói người bình thường liền ngay cả các bác sĩ cũng chưa chắc đều có thể thích thu lý do rất đơn giản đều là trong lịch sử những tiên loại khoa các bác sĩ lưu lại trái huyết dịch từ xưa tới nay chính là thần bí mà trọng yếu bởi vì mọi người một khi mất đi nói liền sẽ tử vong bởi vậy phương Tây người tin chắc huyết dịch chính là người linh hồn một khi máu cạn liền mang ý nghĩa linh hồn rời đi thân thể Dĩ nhiên là tử vong Trung cụ thời điểm ngoại khoa các bác sĩ cho gần chết kỵ sĩ đưa vào mã huyết cùng Dương huyết kết quả một đều không có thiếu sống mà 200 năm trước ngoại khoa in sư đèn nghị lần thứ hai cho một người thiếu niên đưa vào dương huyết dẫn đếnằng chết sau khi người nước phát thậm chí lạm phát không cho phép lại cho người chuyên máu ngay đến tận mấy chục năm trước mới có người bắt đầu dùng người huyết tiến hành thí nghiệm đồng thời thu được thành công thế nhưng coi như các bác sĩ đã được cổ vũ lần thứ hai bắt đầu liên tiếp thí nghiệm thời điểm bởi vì nhóm máu không hợp mà dẫn đến tử vong liên tiếp phát sinh lại gây nên mọi ngườián trách bởi vậy trong thời gian ngắnrhôn khẳng định là thiếu không được phản đối cùng người công kích Chỉ có thể theo bọn họ chẳng lẽ còn sẽ tới cửa tìm ta quyết đấu hay sao nghĩ tới nghĩ lui John cũng chỉ có thể là bất đắcĩ lắc, lắc đầu khoảng thời gian này hắn nhiệm vụ chủ yếu là thu thập có đủ nhiều tư liệu cùng chứng cứ thuyết phục bờ ở mạng cho phép hắn khai chuyển đau ruột thừa các bảo thuật những chuyện khác chỉ có thể là sau này thả một thả hơn nữa chính mình văn chương phát biểu sau khi có người phản đối Dĩ nhiên là có người chống đỡ vị này phục tần giáo sư chính là một rất tốt mà ví dụ hơn nữa Zo có thể khẳng định chính là tất nhiên có ngoại khoa y sư sẽ đi thựcễ chính mình lý luận lớn như vậy chúng tiếp thu nhóm máu lý luận chỉ là chuyện sớm hay muượn chưa xong có tiếp Uy 3 chương 57 ta bệnh viện chương 57 ta bệnh viện theo tô mát gái thứ nhất nhìn thấy bờ ở mạng ra hàng liễu gì bao thạm chí chắc là cái bệnh viện từ trên xuống dưới rất nhanh liền biết rồi dôn nhóm máu lý luận không nghi ngờ chút nào nhóm ngóu lý luận gây nên một trận không nhỏ gây rối quan hệ khá xa hoặc là so sánh phổ thông bình thường đều là chạm ở sau lương chỉ chỉ trò trọ xì saoo bàn tán thế nhưng quan hệ gần một ít như hộ sĩ hệ lần chờ người liềnứ khoát trực tiếp chạy đến rôn trước mặt trận to hai má hỏi dônươi vừa phát biểu một phần luận văn mặc kệ có thể nhìn hiểu hay không bản này luận văn giá trị Đều không trở ngại bọn họ vì đó tham phục một vẫn chưa tới 20 tuổi tuổi trẻ học sinh dĩ nhiên ở trong tạm chí mặt phát biểu một phần hoàn toàn do chính mình hoàn thành học thuật luận văn này ở cuối 19 thế kỳ Âu Châu rất là như thế lại như 21 thế kỷ Trung Quốc có một đồng dạng tuổi tác thằng nhóc con ở tự nhiên hoặc là khoa học trên phát biểu một phần luận văn như thế không tri luận văn nội dung Dĩ nhiên là khiến nhân loại dòng máu phân hình đây đối với những ti phổ thông ý sư cùng các y táo mà nói thực sự là quá cao to lên lúc này mới thời gian mới ngày không có hai tuần lễ người đừng nghĩ nó bình tĩnh lại Cuối tuần giờ ta việc cùngôn đồng thờirời phòng làm việc nhìn thấy hắn một mặt khổ tướng sauô mát cười hỷ thì nói rằng dố thời khổ lắc đầu nói hay là cũng không phải liền không có lợi chí ít buổi chiều ta đi hạ dịt ít sư nơi đó muốn bệnh lịch thời điểm hắn liền thoải mái hơn nhiều chỉ có điều lôi kéo ta thảo luận hơn nửa canh giờ ngày đó Văn chương mà thôi hahaô márốtục bắt đầu cười lớn ngày hôm nay suốt cả ngàyô mát nghe được vô số lần liên quan vớiôn cùng ngày đó V vănn chương đề tài bởi vậy đối với tâm tình của hắn có thể nói là phi thường lý giải cải tiếng tiêu độc kỹ thuật có bờ ở mà ở mặt trước đấy cứuến phu nhân sự tình người biết vẫn không tính là nhiều bởi vậy gì đâu bản văn chương này rốt cục nhường John rõ ràng nổi danh tư vị đi tới hai người gửi xe đạp địa phương sau khi tô mát đủ cười trên mặt chầmm rãi tiêu l lui xuốngôn vẫn cảm phát hiện bên người bằng hiệu biến hóa chânảy cao lại cười hỏi làm sao tô má nghĩ gì thế run tương lai ngườiơ sẽ về lưu dot sao do dự một chút sau khiô má đột nhiên mở mới hỏi đương nhiên vậy aố hơi run, run lập tức cười nói ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới ở lãi Berlin nhiều nhất lại có thêm hai năm khẳng định liền phải đi về làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này Bởi vì ta đang suy nghĩ có hay không muốn gia nhập nghiên cứu của ngườiơ không trần chờ cái gìô má rất thản nhiên nói nhá mắt một cái John rất nhanh sẽ rõ ràng Thomas lo lắng hay là bởi vì gần nhất mấy thiên luận văn sự tìnhô má đối với John đã có lòng tin nhất định muốn muốn gia nhập đến hữu bụng dưới đau đớn nghiên cứu bên trong đến thế nhưng cân nhắc đếnờ ở ản giáo sư đối với bụng giải phẫu thái độ khá là cẩn thận lại sợôn không chiếm được tương quan cho phép đến thời điểm hai bênáo lên khẳng định là phải đắ tội bờ ở màn như vậy làm đoàn đội một thành viênô mát liền so xanhh lung túng rõ ràng Thomas má lo lắng ngâm chỉ chốc lát sau hỏi ngược lạiô má Người sẽ trở lại nước Mỹ sao chuyện này đối mặt giống như lúc vấn đề Thomas má chờ mặt lại cũngôn tình huống không giống nhau tô mát là cái cô nhi ở nước Mỹ đã không có người thân bằng không cũng sẽ không ở Belin một chờ chính là 8 năm hơn nữa nếu như từ mọi phương diện đến so sánh nước Mỹ hiện tại khẳng định vẫn là không bằng nước Đức thêm vào hắn đối với công việc bây giờ cũng vẫn tính thỏa mãn bình thường cũng không nghĩ tới phải đi về thế nhưng hiện tại run vừa hỏi Thomas má do dự lên người đối với mình sinh ra địa phương đều là có cảm tình Thomas đương nhiên cũng là như thế Hơn nữa hắn cũng biết lấy chính mình ở Bely đại học bắt được bác sĩ học vị cùng ở chặt lolót kệ bệnh viện công tác lý lịch trở lại khẳng định có thể sinh hoạt tốt vô cùng hơn nữa ở y học lạc hậu nước Mỹ nên cũng càng có phát triển tiền đồ vô đại thể hiểu rõ quá tô mát tình huống lúc này trong lòng hơi động nụ cười nhạt và nói Thomas nếu như tương lai ngơi về nước Mỹ không ngại suy tính một chút ta bệnh viện nếu như đồng ý đi ta nhất định sẽ cho một nhiều người thỏa mãn cho vị người bệnh viện ngay được hai người này từ đơn sau khi Thomas mátương suốt đúng thế ta bệnh viện gần từ đầu John không chút biến sắc cười nói ta ở mà hạ tợ đã mua lại mấy mô anht thủ địa năm nay liền muốn khởi công tiến tiết một chân chính thuộc về hiện đại bệnh viện vì lẽ đó ở nước, nước ngoại trừ học tập ở ngoài ta còn cần một nhóm đồng ý đi lưu rót công tác động sự chờ đã run người chờ chút đã không đợiôn nói xong tô má thì có chút nguồn ngang vùngẩ hai tay vội la lên run người mới vừa nói người muốn kiến một khu nhà chính mình bệnh viện nó quy mô lớn bao nhiêu còn có cái tiếp thuộc về hiện đại lại là có ý gì nhìn thấy tô mát này một mặt dáng vẻ vội vàngôn không nhị được nợ nụ cười Hắn nhẹ nhàng vô vu bờ vai của hắn chân thành nói rằng Thomas ta đoan với người này chính là một vĩ đại kế hoạch hơn nữa vậy cũng chính là một tòa vĩ đại bệnh viện àà mai vừa vặn là cuối tuần nếu như người có hứng thú ta muốn mời người đi nhà ta làm khách tối hôm nay chúng ta có thể cẩn thận mại nhiều một chút ngày thứ hai bữa sáng qua đi Thomas về mặtốt đi cái này Thomas là người ở Berlin nhận thức bạn tốt Nhìn vậy có xeạ lưng htệ có chút ngạc nhiên hỏi John. bằng hưu bình thường vẫn không tính là là bà tốt dố cười haha đang hoàng hồi đáp Có điều nếu như hắn đồng ý tương lai cùng ta đồng thời với New đồng thời trở thành ta bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn tốt tối ngày hôm qua một tịch trường đảm Zo em mình đối với tương lai ý tưởng bệnh viện quy mô cùng bố trí nói rồi cái thất thất bác hơn nữa hứa hẹn kết sủ lương vào năm hắn không tin Thomas không độc tâm trên thực tế làm Thomas má nghe được hắn đối với mình bệnh viện định vị cùng thiết kế sau khi toàn bộ buổi tối đều ở một loại hết sức chấn động trong trạng thái từôn lên giường ngủ đến vừa nãy vẫn luôn là ở vào một loại mở mịn trong trạng tháiố thậm chí hoài nghi vị này ngoại khoa y sư tối ngày hôm qua một đêm chưa ngủ John đối với Thomas tương đương có lòng tin Tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu thế nhưngôn đã đại thể đối với Thomas có chút hiểu biết biết Thomas má tuyệt đối không phải một tình nguyện người có bạn chỉ là ở bờ ở mạng thủ hạ bị áp chế mà tôi hơn nữa tô má bởi t tác không lớn vừa 26 tuổi chính là lại có cơ sở lại có năng lực tiếp nhận thời điểm vô tin tưởng chỉ cần hắn theo chính mình làm cái 23 năm vượt qua bờ ở mạng không hề áp lực bằng H hữu như thế làm chính mình bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm đương nhiên đúng quy cách người bệnh viện người ngoại khoa chủ nhiệm ngay được hai người này từ sau khi lão hờn tệ là nhất thời rõ ràng Bất luận khoảng thời gian này lão hấn tệ là làm sao nỗ lực John Trung Quy cũng không có bỏ đi kiến tạo cái tiêu bệnh viện ý nghĩ hơn nữa theoôn rất nhiều kỳ tư diệu tưởng không ngừng xuất hiện sau đó không ngừng cho sở ti vào v viết thư lão hẩn tệ là mắt thấy cái tiêu tòa đại lâu chi phí đang tiếp tục kéo lên rất có thể có thể đều sẽ thật sự vượt qua 10 vạn đô la Mỹ trở thành toàn nước Mỹ đơn giá cao nhất bệnh viện nhà lớn vì lẽ đó ngày hôm nay nghe dôn vừa nói như thế lão hấn tệ là lập tức rõ ràng hắn ý thứ trong lời nói chí ít tiểu tử này còn hiểu đến hiện tại liền bắt đầu mời chào nhân tài ngân cười khổ một tiếng h hơn tệ lại biết mình rất khả năng không cách nào khuyên can ngoại tôn quyết định từ tính cách tới nói dố quả thực rồi cùng con gái của Han Elizabeth giống như lúc quật cương mà chấp nhất một khi hạ quyết tâm căn bản là không phải bất luận người nào có thể thay đổi mà từ trên kinh tế rằng dỗ tài sản của chính mình cũng đủ để chống đỡ lấy cái này khổng lồ công trình hoàn toàn không cần laão hận tệ là đồng ý duy nhất khả năng có thể ngăn cả dhôn chính là hắn ở y học lĩnh vực thiên Phú thế nhưng đang nhìn đến cái tiết lượngi luận văn sau khião hận tệ là cũng triệt để từ bỏ ý nghĩ này hơn nữa mơhổ lão hận tệ là cũng đang hải sợ Hắn sợ sẽ chính hắn một yếu tú ngoại tôn nếu như không chiếm được chính mình tá đồng e sợ sẽ như năm đó Elizabeth như thếrời xa mà đi vậy coi như thực sự là muốn khóc cũng không kịp bởi vậy chẳng mặc hồi lâu sau tầng tầng tờ dài lão h tệ là chồngọ hỏi người thật sự quyết định sau tuần sau liền muốn về nước cân nhắc đến chính mình tuổi cùng tình huống thân thể lão h tệ là ở cực lực khuyên bảo bi giới cũng từ bỏ tiếp tục nhiều ở một thời gian ngắn dự định chuẩn bị cùngrù đồng thời trở lại nếu như thật sự không cách nào thay đổi ngoại tôn quyết định như vậy lần này sau khi trở về hắn nhất định phải nên vì sợ ti và sắp bắt đầu công trình cung cấp tài chính đương nhiên John trên mặt một mảnh hứ nhưng để lộ ra cực kỳ kiên định được rồi vào đúng lúc nàyão h hơn tệ lại rốt cục triệt để từ bỏ khuyên bảo dôn dự định hắn lần thứ hai im lặng nhưng chỉ chố lát sau gật đầu một cái nói ta lần này về lưu rót sau khi sẽ dựa theo yêu cầu của người vì là sở thi và cung cấp đầy đủ tài chính đồng thời giám sát hắn Nghghiêmặt dựa theo yêu cầu của người đến tiến tạo cái tia tòa đại lâu ta chỉ là hi vọng tương lai ngơi không muốn vì là ngày hôm nay quyết định này mà cảm thấyế mới yên tâm đi ông ngoại tuyệt đối sẽ không ngày xongão hờ tệ là sau khi dôn trong lòng nhất thời đại hỷ khi nghe đến lời nói này trong ngày mắt Trên người hắn dường như đột nhiên tránh thoát cuối cùng một đạo giảng buộc gông x như thế đột nhiên cảm giác được cực kỳ ung dung lão ra từ cuối cùng đồng ý nếu như nói khoảng thời gian này dôn chuyện lo lắng nhất là cái gì khẳng định là sợ bởi vì lựa chọn y học dẫn đến mình và lao hờn tệ lạ làm lộn tung lên Tu nói mãi đến tận 11 12 tuổi thời điểm vừa mới đến lưuốc nhìn thấy lao hờn tệ lạ thế nhưng ở mấy năm sau khiôn đã cùng hắn nơi ra cảm tỉnh tự nhiên không hy vọng hai người bởi vì chuyện như vậy mà sản sinh có mắc thế nhưng nếu như nói muốn để cho mình từ bỏ y họcôn khẳng định cũng là không làm lão hơn tệ là t cục tha hiệp mặc kệ là bị ép vẫn là thật lòngôn đều rốt cục có thể chân thật hạ xuống ngoại trừ nhà này nhà lớn ở ngoài còn có nhu cầu gì ta vì ngươi làm sao suy nghĩ một chút sau khi lão h hơnn tệ là hướng về phía ngoại tôn chăm chú hỏi vừa nhưng đã đồng ý lão h hơn tệ là rất nhanh sẽ đem mình tư duy chuyển biến lại đây ngoại tôn muốn làm một tên ý sư muốn tiến một khu nhà bệnh viện hắn liền muốn trợ giúpôn thành vì là bác sĩ giỏi nhất tiến một khu nhà tốt nhất bệnh viện đương nhiên là có tâm tình thả lòng bên giới dôn trên mặt lộ ra nụ cười xa lạ gật đầu nói ông ngoại Ngày trở lại Newró sau khi nếu như có cơ hội thích hợp sẽ giúp ta mua hai cái nhà xử đi nhà xưởng cái gì nhà xưởng ngàyôn vừa nói như thế lao h hơn tệ là lập tức trở nênỏa bát mấy năm quaôn biểu hiện có thể nói tương đương kinh người ngoại trừ trước đây không lâu cái kia bền ở ngoài đầu tư sản nghiệp vẫn không có thường tiền xe đạp càng là đại kiếm lời rất kiếm lời lao h hơn tệ là theo bản năng liền đối với hắn có lòng tin ta cần một loại nhỏ chế tạo xưởng cùng một thuốc lượng nhà xưởng trên mặt lộ ra một loại kỳ dị nụ cườiôn chậm dai nói rằng loại nhỏ chế tạo xưởng nên rất dễ tìm Thế nhưng ta biết nước Mỹ thuốc nhộn công nghiệp phi thường là hậu không biết New York có hay không Nếu như có chỉ cần giá cả thích hợp chúng ta lại có đầy đủ tài chính ngày liền mua lại đi loại nhỏ chế tạo xưởng cùng thuốcộ nhà xưởng ngay xongôn lời nói này sau khi lão h tệ là triệt để cho vváng loại nhỏ chế tạo xưởng còn nói được New York khắp nơi đều có thế nhưng cân nhắc đếnrôn muốn chỉ là một loại nhỏ chế tạo xưởng nói vậy cũng không chuẩn bị ở trên mặt này lại làm một phen lão h hơn tệ là thực sự không nghĩ raôn phải làm gì còn nói thuốcộn nhà xưởng có loại này nhà xưởng sao ở lão h tệ là trong ấn tượng Nhân liệu thứ này không đều dùng hàng ngoại quốc sao hơn nữa tiểu từ này muốn thuốc ngộ nhà xưởng làm cái gì lẽ nào thật sự muốn tiến quân thuốcộ công nghiệp có điều dôn căn bản là không cho hắn cơ hội đặt câu hỏi nói tiếp môi chuyện công xưởng không cần quá sốt ruột ở ta về trước khi đi hoàn thành là có thể có điều ta hy vọng ngài có thể nhiềusính mời một ít nhân tài máy móc chế tạo xưởng chủ yếu là chế tạo một ít so sánh tinh xào đau cụ loại hình ma thuốcộm nhà xưởng ta hy vọng ngài có thể nhiềusính mời một ít nhà hóa học cùng kỹ thuật công nhân ta sau khi trở về là có tác dụng lớn chưa xong con tiếp quy 3 chương 58 một lời đã định Trưng 58 một lời đã định mua một loại nhỏ chế tạo xưởng dố là vì chế tạo một loạ giải phẫu cùng chữa bệnh dùng thế giới điểm này lao hẩnn tệ lạ là rất dễ dàng là có thể tiếp thu Tuy rằng lao ra tử hắn trong lúc nhất thời rất khó lý giải chính mình ngoại tôn tại sao có lòng tin như vậy nhất định có thể thiết kế ra so với hiện tại ngoại khoa công cụ thứ càng tốt thế nhưng xét thấy phía trước kinh nghiệm hắn vẫn gật đầu đồng ý thế nhưng cái tiếp thuốc ngộ nhà xưởng muốn dùng tới làm cái gì đối mặt ông ngoại ánh mắt nghi hoặc cùng nghi vấn vấn đề dốn bá thápbá thắc tháp miệng không khỏi đau đầu lên Hầu thế mọi người đều biết trên giường bệnh dùng thuốc đại thể đều là hóa học hợp thành sản phẩm nghiên cứu phát minh trong quá trình tối không thể thiếu chính là nhà hóa học cùng thí nghiệm nhân viên kỹ thuật thế nhưng ở người y xứ này trong mắt chỉ có thảo dược trở thiên nhiên thuốc thời đại nên làm sao giải thích tất cả những thứ này chẳng lẽ em muốn trực tiếp cùng lao ra từ nói tương lai rất nhiều đại chế dược công ty chính là từ thuốc lượng nhà xưởng phát triển lên hiện tại đám người có thể phổ biến không có cái này quan niệm y học thượng xứ dùng hợp thành hóa học sản phẩm có nhiều vài loại thuốc mới thôi thế nhưng tôi biết là toàn thế giới công nghiệp hóa học phát triển nhất quốc gia Nước Đức có 67% 10 nhà hóa học ở thuốc nhộ nhà xưởng công tác hơn nữa nhiều nhất lại có thêm 23 năm siêu cấp bá chủ bệ dễ sẽ đầu tư hơn triệu má tiến tiết một xa hoa phòng thí nghiệm sau đó không tốn thời gian dài liền sẽ bắt đầu thử nghiệm tiến hành thuốc nghiên cứu phát minh ông ngoại nay chủ yếu là bởi vì ta ở hóa học trên cũng có một chút ý nghĩ trần chờ chỉ chốt lát sau d vốnn không thể làm gì khác hơn là bất đắp dĩ lần thứ hai sử dụng dao động đại pháp cười hát, hát nói hai năm qua ởâu Châu ngoại trừ học ý ở ngoài ta cũng nhận thức rất nhiều học hóa học bằng ưu vì lẽ đó tương lai dự định ở phương diện này phát triển một hồi Ngài cũng biết gần nhất những năm này thuốc nhuộm công nghiệp có cỡ nào kiếm tiền, nói không chắc hai năm sau ta liền mang theo độc quyền trở lại, sớm chút làm chuẩn bị đều là mới có lợi mà. Hả, thật sao? Hỏi ra vấn đề này thời điểm, láo hấn tệ là trên mặt vẻ mặt rõ ràng là không quá tin tưởng. Ở y học trên có thiên phú rôn đã chứng minh, xe đạp cùng bóng đèn xuất hiện nói do hắn ở phát minh trên cũng có thiên phú, thế nhưng bây giờ nói nhưng là hóa học. Tiểu tử này lẽ nào cũng tinh thông. Có điều thuốc nhuộm nhà sưởng kiếm tiền đúng là thật sự. Người nước Đức M mặcc dù có thể ở cuối 19 thế kỷ cấp tốc và thời nguyên nhân đương nhiên là nhiều phương diện thế nhưng công nghiệp hóa học đặc biệt là thuốc lượng công nghiệp tiến bộ không thể không kể công dù sao ở thời đại này hàng dệt là nhất là dễ bán công nghiệp phẩm hơn nữa là một tên hợp lệ hôn nhân la hờn tệ là cũng biết lưurót thị số lượng nhiều nhất công nhân nhân số cũng nhiều nhất tất nhiên là trang phục nghiệp không thể nghi ngờ tiênên tâm đi ông ngoại mắt thấy lao hờn tệ là không quá dễ dàng bị tự mình nói phục dố không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lập lời nói dối một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ nói rằng nếu như ngại không nghĩ lòng Cũng có thể trước tiên không thu mua thuốc nhộm nhà xưởng có điều nhà hóa học cùng nhân viên kỹ thuật nhất định phải trước tiên tuyển bộ mộ Mỹ thế nào có thể trước tiên cho bọn họ tìm một chỗ nhưng bọn họ nghiên cứu một chút mới hợp thành thuốcộ mà bất kể nói thế nào trải qua luôn tốt một trận dao động sau khi lão hấn tệ là cuối cùng cũng coi như là đồng ý yêu cầu của hắn đáp ứng về lưurót bước nhỏ kiến một đơn giản phòng thí nghiệm mời mọc hai vị nhà hóa học cùng một ít kỹ thuật viên đến nghiên cứu phát minh mới hợp thành thuốc nhộm đương nhiên đối với kết quả lãoấn tệ lạ là, là không ốm cái gì hi vọng Chỉ có điều xem John có lòng tin như vậy, vạn nhất đến lúc hắn nếu có thể mang theo dụ cho một hạng mới độc quyền về New York, vậy này bút đầu tư nhưng dụ là siêu đáng giá. Lúc đó đi tới một tháng để thời điểm, phân lúc, khi khắc rốt cũng đến. Ở John lưu luyến không rời đưa tiện đến dưới, lao hấn tệ là ở rổ sủ cùng đi ngồi lên rồi chạy tới hamburger xe lửa, rời đi đợi hơn một tháng Berlin. Nguyên bản John là cực lực khuyên bảo lao hấn tệ là đem quản gia hắn cũng mang về, dù sao hắn hiện tại đã quen Berlin sinh hoạt, không có cần thiết nhất định phải hắn lưu lại chăm Hơn nữa vì động viên nhớ nhà hạn lão hận tệ là thậm chí lại cho hắn gia tăng rồi hàng 500 đô la Mỹ lương đối với người bình thường tới nói đây chính là một bút khá là khổng lồ con số hiện tại lão hận tệ là cũng so với mấy năm trước muốn giàu nước đố đổ véch hơn nhiều đặc biệt là từ khi xe đạp ra thị trường sau khi lão hấn tệ là dựa vào đồng phong trắng trận mở rộng chính mình hai cái thương mại công ty ngăn ngắn mấy năm công phu tài sản tăng vvõ sắp tới các đôi hơn nữa xe đạp nhà xưởng cổ phần cũng đem mang đến cho hắn qu quận không ngừng thu vào đối với hạn như vậy lão nhân đương nhiên sẽ không theo kiệt mà hẳn tự nhiên không có chút gì do dự vui vẻ đồng ý Hắn lúc trước đến belin thời điểm 4 là kế hoạch chờ thời gian 4 5 năm hiện tại có này hàng nằm 300 đô la Mỹ ngoài ngạch tu vào thì càng thêm không thành vấn đề trên thực tế này mấy trăm đô la Mỹ đủ khiến trong nhà mấy đứa trẻ tiếp thu tầng thứ càng cao hơn giáo dục thậm chí tiến một bước thay đổi bọn họ này một đời và mệnh đánh đổi có điều là ở belin ở thêm 2 năm mà thôi Tại sao không đồng ý đây mấy năm qua tử dôn trên người Hà đã thấy tri thức sức mạnh thực sự đưa đi lão hơn tệ là sau khi dôn sinh hoạt lần thứ hai trở lại quỹ đạo trên hoặc là nói là hắn tự chọn là quỹ đạo trên Thế nhưng trên thực tế khi hắn này đó liên quan với nhóm máu luận văn bị cả ngạ càng nhiều người nhìn thấy sau khi cuộc sống của hắn đã không thể cùng trước đây giống như lúc ở Be đại học sinh lý học phòng thí nghiệm cô ý cùngônuyên một ngày sinh lý học giáo sư bắt đầu tổ chức nhân thủ tiếp tục hắn liên quan với nhóm máu nghiên cứu hơn nữa đối vớiôn có quan hệết dịch tuần hoànng nghiên cứu cũng bắt đầu cảm thấy lương thú mà ở vẹn nạ cùng Paris đã bắt đầu có ngoại khoa y sư lợi dụng hắn nhóm máu ghép thành đôi lý luận vì là cắt trở tay với đau chờ xuất h biết nhiều người bệnh tiến hành chuyến máu nỗ lực nghiệm trừng cái này khiến người ta thán phục lý luận Cho tới nói cái khác sinh lý học giả cùng các bác sĩ, càng nhiều nhưng là cho hắn viết đến từng phong từng phong thư tín, hoặc chống đỡ, hoặc thảo luận, hoặc chửi rùa, nói chung vì hắn sinh hoạt hàng ngày bên trong tăng thêm không ít sát thái. Hơn nữa tình huống như thế ở phát biểu hắn thiên thứ 2, hoặc là cũng có thể nói là trang thứ 3 luận văn sau khi, thế tất sẽ càng lúc càng kịch liệt. Duy nhất có khác nhau, chính là bản này luận văn mang cho John chỉ mới có lợi, không có nghi vấn mà thôi. Cùng nhóm máu lý luận không giống. xung kích pháp nguyên lý đối với hiện tại các bác sĩ mà nói cũng không tính khó hiểu hơn nữa thế kỷ 19 giải phấu học trình độ phát triển cũng đủ để đem dôn luận điểm nâng lên vì lẽ đó hầu như không có ai sẽ phản đối chỉ có điều đáng tiếc chính làữ nghiệm chứng loại này bổng sung kích pháp hiệu quả liền không không phải như vậy dễ dàng các bác sĩ cũng không thể cố ý tìm người ngăn chặn đường hô hấp tới thử nghiệp chứ bởi vậy ở bắt được mới một kỳ hoàn chỉnh xem xong dôn bản này luận văn sau khi Thomas má nói thật rất khó tưởng tượng đơn giản như vậy phương pháp chúng ta dĩ nhiên mấy ngàn năm đều không có phát hiện Nếu như người phương pháp này có thể toàn diện mở rộng không biết hàng năm có thể cứu sống bao nhiêu người mình nhưng là ta cho rằng rất khó đúng vai một cái sau khi vô tôi lắc đầu nói trải qua mấy năm qua tôi luyện sau khi hắn đã học được không đi đánh giá cao cái thời đại này 5 người dù cho ở đời sau Trung Quốc không sợ cũng có rất nhiều người không biết dùng bụng sung kích pháp có thể cứu trị bị khối lớn đồ ăn sặp đến người huống hổ ở thời đại này có một ít ý sư nhìn thấy bản văn chương này sau khi đồng ý tìm hiểu một chút sau đó thời khắc Mỹ cấp có thể dùng tới đã đủ rồi tinh thế suy nghĩ một chút sau khi Thomas cũng ngật đầu đồng ý dôn cái nhìn Dù cho đều là tự xưng là vì là văn minh thế giới thế nhưng trên thực tế dù cho hâuu Châu mấy đại cường quốc hiện tại quốc dân tố chất cũng không cao lắm nước Đức là giáo dục cơ sở làm tốt nhất quốc gia thế nhưng sinh viên đại học số lượng vẫn như cũng là số ít như Italy như vậy quốc gia mù chữ suất càng là cao tới 40% trở lên muốn nhường bọn họ biết phương pháp này thật sự không quá dễ dàng có điều đang chầm mặt chỉ chốp lát sau Thomas má cười nói nhưng là nơi cuối cùng cũng coi như cho bọn họ cung cấp một cái hi vọng không phải sao này ngược lại là dốn nhất thời cũng nợ nụ cười nhìnô mát ýứ sâu xa nói rằng không ngừng mà đi tìm trị bệnh cứu người phương pháp này không phải là chúng ta y sư nghề nghiệp này tồn tại ý nghĩa lớn nhất sau đây ngay được câu nói nàyô mát nhất thời âm thầm nợ nụ cười khổ hắn đương nhiên nghe raôn ý thứ từ khi hai người lần trước tán gấu qua sau khi đã không trong thời gian ngắn thế nhưng tô mát vẫn luôn không có choôn xác định hồi phục vừa không có từ chối cũng không có đồng ý rất rõ ràng tiểu tử này là nhân cơ hội đến tìm kiếm chính mình tỏ do thái độ rồi có điều cũng sớm đã động lòngômat trầm mặt chỉ chốt lát sau nhìn một chút tạp chí trong tay cuối cùng gật đầu một cái nói người nói không sai run nếu như ngưi cho rằng ta có thể giúp được việc khó khăn như vậy ta đồng ý gia nhập nghiên cứu củaươ lời ấy thật chứ dố trước mắt nhất thời sángở con mắt trong chủ định ở tô mát trên mặt hắn chờ câu nói này đã đợi chí ít hai tuần lễ Tuy rằng Minh biết mình họa ra bản kế hoạch đối phương hầu như không thể từ chối thế nhưng không có được tô mát chínhmồ xác nhất trước John này trong lòng vẫn còn có chút thấtò cũng không phải nói tô mát liền trọng yếu như vậy cho tới nhườngôn lo được lo mất mà là bởi vì cái tên này làm hắn mời chào người thứ nhất mới nếu như từ chối thì có chút đã kích lòng tự tin làm ra quyết định sau khi Thomas tâm tình rõ rằng cũng thả lỏng ra cười nói đương nhiên là thật sự con người của ta nói chuyện luôn luôn giữ lời hơn nữa hai năm qua chúng ta thật sự như lời người nói có thể làm ra một fan thànhỉu tương lai của ta cũng sẽ theo người về Newrót gia nhập người bệnh viện được dố tăng một hồi đứng lên hương vẫn nói haha vậy chúng ta liền một lời đã định có điều rhôn ngườii hiện tại nên cũng chỉ tìm ta một người chứ lớn như vậy bệnh viện lẽ nào người muốn liền hai chúng ta đi đem nó đẩy lên đến mắt thấyrôn Hưng phấn như thế tô mát tự đáy lòng cảm giác được hắn đối với mình coi trọng trong lòng cũng khá là hài lòng không nhịn được mở nổi lên chuyện cười Ha ha ha, đương nhiên sẽ không. Tâm tình khoai trá bên dưới, John ha ha bắt đầu cười lớn, ngươi có thể đừng quên, ở Berlin Đại học Du học nước Mỹ người có bao nhiêu, như vậy ở toàn bộ nước nước đây. Chỉ cần chúng ta chịu bỏ công sức, nói không chắc tương lai liền có thể mang theo một toàn bộ bệnh viện trở lại. Quy 3 chương 59, hoàn nên gia nhập. Chương 59, hoàn nên gia nhập. Một cái chấp mắt, lại là cuối tuần. John nguyên bản là dự định đi một chuyến bởi dị tờ ra, đem vừa xuất bản cho Anna đưa đi, một mặt xem như là hoàn thành lần trước đáp ứng nàng hứa hẹn. Ở một phương diện khác hắn cũng muốn đi gặp gỡ cái tia cô gái xinh đẹp tốt cho cuộc sống của chính mình tăng cường một chút sát thái thế nhưng tô mát quyết định nhường hắn bỏ đi ý đồ này ngược lại quyết định mời hắn lần thứ hai tới nhà làm khách cố gắng nói chuyện đón lấy hai người hợp tác vấn đề đi gặp bờ dịt tờ tiểu thư sự tình đã ở cuối tuần sau được rồi liên ở cuối tuần sáng sớm bữa sáng thời điểm dôn liền hướng về phía quản ra cười nói ảnh vợ tiên sinh ngày hôm nay ta có một vị bằng hưu mà tới là một vị phi thường trọng yếu bằng hữu khi vọng cơm chưa có thể tận lực phong phú mới như ngày mong muốn thiên sinh hạ hẽ không người cười đồng ý hắn tệ là mới vừa vừa giờ đi Tuy nói không thể theo hắn trở lại hơi có chút kết đối có điều tăng cường tiền lương đủ khiến hạ tâm tình thoát khoái quan thời gian này mỗi ngày đều là cưới hết mắt chuẩn bị một trận phong phú cơm chưa cái gì chỉ là bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi chờ hắn sáng xong hạn tự đi làm lục sau khi dố ngồi ở trênghế xạ lỏng rơi vàoầm tư bên trong có tô mát cái này quân đầy đủ sức lực gia nhập hắn công tác không thể nghi ngờ liền muốn ung dung hứa hơn nhiều thế nhưng cụ thể muốn làm sao đi làm e sợ còn cần hắn khỏe mạnh đi suy nghĩ mộten Đừng tưởng rằng John là hậu thế xuyên qua mà đến ngoại khoa y sư, như vậy là một đài bình thường ruột thừa cắt bỏ thuật liền là phi thường chuyện đơn giản, hắn muốn làm chuẩn bị công tắc còn nhiều làm đấy. Đầu tiên chủ yếu nhất, tự nhiên là thu thập đầy đủ ca bệnh tư liệu. Mù quáng đi làm giải phẫu khẳng định là không thể được. John nhất định phải thuyết phục người khác tại sao phải làm giải phẫu, cùng với tại sao muốn làm như thế giải phẫu. thưa các bộ thuật cũng sớm đã xuất hiện chỉ có điều ngoại khoa các bác sĩ đối với nó vẫn không có chuẩn xác nhận thức mà thôi dố nếu như muốn làm nhất định phải làm hết sức nhiều si ưu tập cấp tính đau ruột thừa bệnh nhân các bệnh tư liệu tốt nhất là trực tiếp cùng bọn họ tiếp xúc thu thập có đủ nhiều trưng tư đến chống đỡ hành vi của chính mìnhố muốn tử vừa mới bắt đầu luyện cho bên người các bác sĩ dựng nên một chính xác lý niệm hơn nữa lấy hiện tại điều kiện mà nóiôn hoàn thành một đạii loại giải phấu này độ khó kỳ thực cũng không nhỏ chỉ ít không thể do so năm đó chính mình một chính bộ thứ nhất giải phâu thì độ khó nhỏhen chốt vẫn là hắn rất sớm trước đây đã nói ba vấn đề khó khăn không nhỏ Chuyển máu cái vấn đề khó khăn này tạm thời đã không cần cân nhắc trước tiên không nóiôn đã công bố nhóm máubí chỉ muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ sau tuyệt đối có thể đem chu chuyểnến máu độ nguy hiểm hạ thấp một rất thấp trình độên nói lấy hắn một hậu thế 3 vị trí đầu bệnh viện phổ ngoại khoa chủ điều trị y sư trình độ nếu như làm ru luậtt thừa các bọ thuật còn cần chuyến máu vậy còn không như tìm nơi đầu hũ đập đầu chết được rồi to lớn nhất độ khó ở chỗ tiêu độc cùng gây tê Tuy nói ở chọn dùng dôn kiến nghị cao áp hơi nước tiêu độc sau khi chất là cái bệnh viện ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật không nghi ngờ chút nào đứng cái thời đại này thế giới đằng trước nhất Thế nhưng ở quen thuộc Nghghiêm ngặc tiêu độc kỹ thuật Zo xem ra nhưng là còn thiếu rất nhiều không có khu khuẩn phòng giải âuu không có tiêu độc quá soạt tay vi thì không có một gian vệ sinh cùng thông gió điều kiện hài lòng phòng bệnh giải phâu sau thường quy một ứng dụng kháng sinh tố bây giờ cách bị phở dị mình phát hiện chí ít còn có 40 năm điều kiện như vậy dưới dôn muốn bảo đảm bệnh nhân không phát sinh thuật sau cả hóa độ khó thật đúng là không nhỏ làm vì chính mình ở bên ngoài khoa lĩnh vực để nhất pháo nếu dự định lấy ruột thừa cắt b bỏ thuật vì là cắt vào điểmỗ tự nhiên là tuyệt đối không thể sai sót mà muốn bảo đảm giải phâu thành công đồng thời không ra một chút vấn đề hắn nhất định phải phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị Vì thế dôn đã nghĩ kỹ dù cho bờ ở mạng bởi vì chi phí vấn đề không chọn dùng hắn những tia biện pháp thế nhưng vì bảo đảm chính mình ngoại khoa đầu pháo khai hỏa nói không chừng cũng chỉ tốt chính mình chạy chuốt máu rồi cho tới nói gây tê vấn đề thì càng nhường dôn đau đầu cái thời đại này thuốc tê chỉ có khí cười lúc ép cũng mất em mở chờ sớm nhất kỹ thuốc lúc ép cũng mất em ở hậu thế đã sớm có cần khí cười tuy rằng còn ở dùng thế nhưngôn cũng rất ít tiếp xúc chỉ ở ngoại viện học tập thời điểm gặp như vậy mấy lầnphi thường chưa có thuộc còn nữa nói hậu thế các bác sĩ cũng sớm đã độ cao chuyên điểm hóa Chừ một chút như là mỡ hữu cùng các bao bị loại hình tiểu thủ thuật là ngoại khoa y sư mình làm cục bộ gây tê ở ngoài phần lớn giải phẫu gây tê đều là do gây tê sư để hoàn thành mà làm trong bệnh viện nguy hiểm to lớn nhất chuyên khoa y sư một trong gây tê tầm quan trọng nhưng là vượt xa cái thời đại này các bác sĩ tưởng tượng chân tâm không phải chuyện đơn giản như vậy ở vào gây tê trạng thái bệnh nhân tuần hoàn cùng hô hấp đều sẽ phải chịu ức chế vì lẽ đó gây tê sư rất nhiều lúc đều được gọi là nguy hiểm to lớn nhất chuyên khoa y sư một trong John nếu muốn bảo đảm giải phẫu tuyệt đối an toàn nhất định phải muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng ít nhất phải đem khí cởi gây tê tác dụng cùng với liệu dùng cái gì cố gắng nghiên cứu một chút tham khảo cái thời đại này văn Hiến đồng thời cố gắng tìm ttòi một hồi trong đầu ký ức lại hoặc là thẳng thắn đem cục ma dược cho làm ra đến ngồi ở trên ghế xa lỏng dôn thật lòng suy tính tới vấn đề này hậu thế như ruột thừa các bọ thuật như vậy bụng giải phâu bất kể là eo đây eo ngạnh liên hợp cùngạn mua ở ngoài gây tê cũng là muốn dùng đến cục ma dược bệnh nhân ở thủ thuật thời điểm cũng là tỉnh táo chỉ có điều không cảm giác được đau đớn mà thôi đối với những ngày gây tê phương thức dôn liền quen thuộc có thêm Có thể suy tính một chút rất nhanh dôn liền hạ quyết tâm ở gây tê trong lịch sử cục ma dược xuất hiện có thể nói là một hối các mạng một mặt bọn họ cho loại khoa các bác sĩ cung cấp càng thêm an toàn hữu hiệu gây tê phương thức ở một phương diện khác cũng làm cho gây tê chiều sâu cùng thời gian dần dần trở nên có thể không lên có thể nói cũng ma thuốc xuất hiện đại đại xúc tiếng loại khoa tiến bộ nắm giữ cực vì là ý nghĩa quan trọng ma chế tạo ra một loại cục ma dược đối với dôn tới nói chân tâm không khó nếu như dôn đồng ý năngng thậm chí có thể trực tiếp sử dụng sớm nhất một loại cục ma dược cũng chính là hiện tạiiệ tayâ có thể chiếm được có thể nhân có điều món đầu kia độc tính quá mạnh mẽ Còn nữa nói chế bị ra tợ giỏ kèn không toán việc khó gì nhi chỉ là hiện tại muốn suy tính một chút có cần hay không mà thôi đừng đừng ngay ởrôn nhắm mắt trầm tư thời điểmu cửa lớn mới đến rồi 2 tiếng tiếng vang trần nặng theo quản gia hạn mở cửa và cùng người trò chuyện âm thanhôn tạm thời vứt bỏ ý nghĩ trong lòng lập tức đứng lên hắn đã nghe được tô mát hơn tờ âm thanh chỉ có điều trong lòng có chút kỳ quái chính là đến cửaa hồ không ngừng tô mát một người còn giống như có mặt khác hai ba người lẽ nào tô mát còn dẫn theo bằng hữuu là đây trong lòng một bên làm suy đoánôn một bên như mày Ngày hôm nay hắn mời Tom mát tới nhà làm khách ngoại trừ muốn kéo lập quan hệ ở ngoài chủ yếu nhất hay là muốn thảo luận một chút mặt sau hai người hợp tác phân công cùng sắp xếp có thể nói là một cái rất nghiêm túc sự tình thế nhưng tô mát tựa hồ đem mình mở xem là bình thường nhà nhã này tự nhiên nhường dôn có chút không ta hứng này run buổi sáng lược buổi sáng l được Thomas má chờ tô mát vào nhà sau khi Zo đã sớm đổi một mặt bụ cười nhiệt tình cho hỏi có điều khi hắn nhìn thấy tô mát phía sau theo hai người trẻ tuổi sau khi trong mắt nhất thời lẽ qua vẻ kinh ngạc đau do vớt hai người các ngươ làm sao cũng tới xin lỗi run không giống nhau hai người kia có đáp lại Thomas cũng đã cởi ha hả nói ta đem sự tình nói cho bọn họ bọn họ cũng tương tự phi thường cảm thấy lương thú vì lẽ đó liền đồng thời theo đến, đến rồi ta cảm thấy người khẳng định là càng nhiều càng tốt có thể không đương nhiên có thể ngay xong Thomas má giải thích sau khiôn không những vừa nãy không thích tan thành mây khói trong lòng càng là trong nháy mắt đại hỷ đau giặcó từ sợ đến hai người Zo đều là nhận thức hai người bọn họ cũng tương tự đều là bely đại học y học viện học sinh hơn nữa hai người một là nước Mỹ du học sinh Một là Canada du học sinh vốn là Zo đã từng hết sức giao hảo đối tượng lúc này nhìn thấy bọn họ tự nhiên là thỏa mãn từ điểm có điều kinh hủ qua điôn có chút buồn chộn hỏità gió bớt hai người các ngươi không phải còn ở trường học học tại sao có quan hệ sau tàu cười ha Hà nói chúng ta tuy rằng không sánh được ngươi loại này thiên tài siêu cấp có điều cho các ngươi giúp đỡ cái gì đều có thể chứ làm sao không hoan nên phải không hoan nên hoan nênốội vội vã vã gật, gật đầu cũng ha, ha nợ nụ cười hai người cùng Zo là cùng một năm đến chỉ có điều dù sao học tập tiến độ muốn chậm một chút mà thôi Có điều có thể tuyệt đối không nên bởi vậy liền cho rằng bọn họ năng lực không được trên thực tế hai người một là hạạt đại học y học viện công nghiệp một là mạch dịu đại học y học viện tốt nghiệp đều là bác Mỹ y học danh giáo đến nước Đức trước cũng đã bắt được y học tiến sĩ y học vị ở nước Đức một năm này bán hai người đem phần lớn tinh lực đều đặt ở trong phòng thí nghiệm năng lực cái gì dôn vẫn là tương đối thỏa mãn có điều các ng người thật sự nguyệnn ý là ngoại khoa y sư sau cười Hàuyên chỉ chốt lát sau John thu hồi nụ cười trên mặt phi thường chăm chú hỏi Âu chââu là Âu Châu nước Mỹ là nước Mỹ hai bên tỉnh muốn vẫn có chỗ bất đồng hâuu Châu bên này bởi vì tiêu độc kỹ thuật tiến bộ trở nguyên nhân ngoại khoa y sư địa vị tăng lên so sánh nhanh thế nhưng nước Mỹ bên kia liền không giống nhau dù sao vẫn là còn kém hơn rất nhiều hơn nữa hai người ít nhất phải ở nước Đức du học 2 năm thêm vào danh giáo lý lịch tương lai nếu như trong vòng khoa y sư thân phận trở lãi nước Mỹ sống đến mức khẳng định so với phổ thông ngoại khoa y sư cường qua có thêm run người đây liền không cần lo lắng tiến lên vu vu Thomas hài lòng cười nói hai người bọn họ đều là một lòng muốn là ngoại khoa y sư điểm này không nghi ngờ chút nào Bằng không bọn họ cũng sẽ không cùng ta trở thành bạn tốt đồng thời một 12 nghe ta nói hết liền không chút do dự theo tới rồi trên thực tế tháng sau bọn họ cũng phải đến chặt lot kệ bệnh viện tiến hành học tậpyn chính là ngoại khoa được nhìn trước mắt ba cái một mặt ý cười tuổi trẻ Iư dốn trong lòng đột nhiên bay lên một luồng hào khí gậngu lớn tiếng nói các ngườii đã như vậy tin từ ta ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng hoàn nên các người gia nhập đầu phiếu đề cử véi tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem do Hán vẫn cảm từ tìm đã lâu Bên trong rất nhiều từ chỉ có thể dùng bảng chữa cái kỳ hai ngày nay sự tình có chút nhiềuương mới thiếu có điều suy nghĩ một chút sau đó thường quy vẫn là hai canh mỗi ngày canh ba độ khó có chút lớn không có thể bảo đảm chỉ có thể nói tận lực canh 3 đi quy ba chương 60 bệnh lịch chương 60 bệnh lịch trở lên chính là ý nghĩ của taư vị có ý kiến gì không ở lầu 2 trong thư phòng dốn bình thản ung dung ngồi ở ngay chính giữa trên đế quay về tô mát chờ ba người chậ rãi mà nói dùng ngăn ngắn mười mấy phút đem ý nghĩ của chính mình nói rồi một cách đại khái đương nhiên cần phải bảo lưu hay là mới có Ba người dù sao chỉ là vừa tỏ thái độ mà thôiố coi như lại không hiểu chuyện khẳng định cũng phải đem thứ than chốt bảoo lưu là đến hơn nữa ở một phương diện khác tới nói hắn cũng rõ ràng một chuyện nếu nói xong rồi là mọi người cùng nhau hợp tác đến tiến hành nghiên cứu có như mình là người cầm đầu cũng không thể đem hết hệ công tác đều làm chỉ để những người khác ngợi như thường chấp hành chung vi phải cho đối phương một điểm phát huy không gian mới tốt hắn cần chính là người hợp tác mà không phải tiểu ùy tùng ngay xong hắn giảng giải tao giặc trần ngâm chỉ chốt lát sau đâm chiếu hỏi run nói như vậy người hiện tại đã nhận định hữu bụng dưới đau đớn nguyên nhân là ở chỗ ruộtừ đi không không Đương nhiên không phải ta nghĩ ngươi hiểu lầm dố lập tức lắc bắt đầu lại tôi nói ta cũng không thể bảo đảm hữu bụng giới đau đớn nguyên nhân nhất định là ruột thừa vấn đềù sao chúng ta đều biết nhân loại hữu bụng dưới bộ có rất nhiều thứ cũng không ai dám bảo đảm đến cùng là chỗ đó có vấn đề có điều căn cứ ta tìm đọc nhiều như vậy bệnh lịch cùng luận văn phát hiện ruột thừa rất khả năng là tỷ lệ cao nhất một vị trí hơn nữa hơn nữa cái gì do bớt tình sợ tính tình so sẽ gấp mắt thấy dôn sau khi nói đến đây có chút do dự lập tức hỏi tới hơn nữa ta đã, đã kiểm tra rất nhiều hữu bụng dưới đau đớn bệnh nhân dố chân mày tao lại Thẳng thắn một mặt thả như nói gần nhất 3 tháng ta ở chặt lọc cái bệnh viện trí ít tìm tới sắp tới 40 hữu bụng dưới đau đớn bệnh nhân đối với bọn họ tiến hành tỉ mỉ kiểm tra nếu như đem những tài liệu này tổng hợp lên xem ta cho rằng ruột thừa xảy ra vấn đề tỷ lệ là tương đối cao bất luận cái nào thời đại đau bụng người đều sẽ không thiếu làm Belin tốt nhất bệnh viện chặt lọc các bệnh viện hầu như tập trung toàn bộ Be nghi trọng nhất bụng đau đơn giả chỉ có điều nhường rôn tiết nối chính là cái thời đại này đau bụng có lúcghi hiếp lớn vô cùng Hà tìm tới này 37 bệnh nhân cuối cùng có 6 cái ở trong thống khổ chết đi có tỉ mỉ ghi chép sau Lần này do bớt sau khi nghe thì càng cung lên. Trực tiếp liền đánh gây rôn. Có. Rôn dự một chút, rôn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng nhận lại, lập tức rất nhanh sẽ ra hắn ra, đứng dậy đi tới trước giá sách. Mở ra giá sách sau khi, rôn thoáng trần trở như vậy một hai giây, bởi vì ở hắn ánh mắt chiếu tới chỗ có lượng chồng chỉ. Trong đó một chồng khoảng trừng hơn 200 hiệt dáng vẻ, thế nhưng mặt khác một chồng nhưng có tới 5, 600 hiệt. Rôn cuối cùng lựa chọn cái kia một chồng bạc một ít, chuyển xuống đến đặt ở rôn bớt trước mặt, cười nói. Nơi này có 116 lệ hữu bụng dưới đau đớn bệnh nhân bệnh lịch, trong đó 37 là ta tự mình vấn trần hoặc là từng làm kiểm tra. Mặt khác đều là chắt lót kẹ bệnh viện trước đây thu điều trị bệnh nhân. Rào, rào. John còn đang nói, do bất cùng tao hai người không thể chờ đợi được nữa lần xem lên. Nếu như nói vừa mới bắt đầu lại đây là bởi vì bọn họ tín nhiệm Thomas, đồng thời cũng bởi vì John mấy thiên luận văn, như vậy hiện ở hứng thú của bọn họ đúng là bị John vừa nãy cái kiên lời nói cho gây nên đến rồi. 116ễ hữu bụng dưới đau đớn bệnh nhân ngoại trừ những ti từ cái khác ý sư nơi đó vơ vvét đến bệnh lịch ở ngoài mỗi một bệnh nhân tỉ mỉ bệnh sử bệnh trạng thể trạng kiểm tra đều nhất nhất ghichép lại như thế khổng lồ lượng công việc vừa vừa thực kinh người hơn nữa nghe dôn vừa nã ý thứ trong lời nói những tài liệu này đều là nghiêm ngặt dựa theo thiết kế tốt nội dung giảnn giáo đến thu thập thu dọn chuyện này với bọn họ tới nói nhưng là tương đương hiếm thấy mới mẻ nhưng hai người này đều không hẹn mà cùng làt xem nổi lên dr chính mình kiểm tra cái tia 37 thiên bệnh lịch nói trắng ra cái thời đại này các bác sĩ làm nghiên cứu còn ở vào một loại phi thường sơ cấp giai đoạn Còn không hiểu muốn đi sớm tiến hành thiết kế muốn định ra kế hoạch càng không quá giải thu thập hoàn trình tư liệu tầm quan trọng liền ngay cả bờ ở mạng này một cấp bậc các bác sĩ càng nhiều cũng là dựa vào cho giác kinh nghiệm đến tiến hành nghiên cứu bằng không cũng sẽ không cải tiến cái tiêu động kỹ thuật liền muốn thời gian mấy chục năm bởi vậy dôn làm tất cả đối với bao bọn họ tới nói là như vậy mớim cùng thú vị đương nhiên càng nhiều chính là một loại thật là lợi hại cảm giác có điều ở bên cạnh bọn họ tốt mát nhưng không có lập tức theo cùng đi xem những bệnh này lệ tư liệu hắn hai đạo ánh mắt lúc này đều tập trung ở rôn trên người Bởi vì ngay ở vừarhôn cao mày trong ngày mắt hã tử cái này tuổi trẻ đồng bọn trên người cảm giác được một luồng kỳ dị khí thức mà chính là luồng hơi thở nàyường tô mát trong lòng đột nhiên nhảy một cái tâm tình không tên sốt sáng lên lại như là đối diện ngồi chính là bờ ở mản giáo sư như thế hô phản phát ở bài trừ trong cơ thể mình căng thẳng như thế tô mát nhẹ nhàng thở ra một hơi trầmrò hỏi run những thứ độ này chính là người bình thường ở tại hắn in sư nơi đó lén lén lút lút thu thập tư liệu lén lén lút lút ngay được tô mát cái vấn đề sau dốt nhất thời một con há tuyến Trong khoảng thời gian này vì thu thập những tài liệu này dồn đúng là hao hết tập tư ngoại trừ tìm tới những khả năng đó tiếpẩn hữu bụng rối thống bệnh nhân các bác sĩ đòi hỏi ra ra cáo bà nội như thếỉnh cầu bọn họ để cho mình phục chế bệnh lịch ở ngoài hắn còn một rảnh rỗ ngay ở cái khác ý sư nơi đó quanh đúng tới có tương tự bệnh trạng bệnh nhân sẽ đang xem bệnh sau khi kết thúc lén lút ngăn cản đối phương dùng một hai má mê hoặc đối phương để cho mình tìm cái gianong nọ làm tiếp một lần tường tận kiểm tra những tài liệu này chính là hắn mỗi ngày hướng về cái khác ý sư chạy đi đâu kết quả trên thực tế không chỉ như vậy Zone vì được mặc khác một ít số liệuỉ như bạch cầu số lượng có hay không tăng nhanh cho chút thậm chí dùng mỗi người năm mác đánh đổi thu mua bọn họ thuyết phục bọn họ tại hạ ban hoặc là cuối tuần thời điểm ường dôn đánh lên mấym dòng máu sau đó bắt được tính hiển vi giới kiểm tra hậu tiếng anhh tỉ m Mỹ ghi ché những thứ đồ này cái thời đại này cái khác các bác sĩ cũng sẽ không đi làm tốt ở thời đại này đến bệnh viện xem bệnh đại thể là cùng khổ người năm mác đối với bọn họ tới nói là phi thường có sức mê hoặc một con số ở trả giá một bút không ít tiền tại sau khi dôn cuối cùng cũng coi như là đạt đến mục đích đương nhiên chuyện như vậy làm có thêm tự nhiên đừng hy vọng nhân ra phát hiện không được Nhiều lần cũng là bởi vì dôn ngăn cản bệnh nhân của người khác làm kiểm tra trêu đến chủ điều trị ý sư giận tí mật thiếu một chút nhiáo đến bờ ở ản giáo sư nơi nào đây cũng chính là sau đó theo nếu gì đau cùng nước Đức ý học phát biểu hán lượngi văn trường dố lại đi muốn bệnh lịch thậm chí ngăn cản bệnh nhân làm kiểm tra thời điểm cái khắc các bác sĩ mới mở một con mắt nhắm một con mắt mà hắn đi tới có điều này còn việc không đâu danh tiếng xem như là triệt để hạ xuống là một tên người suy Việt dốn vốn là bởi vì chuyện này cảm thấy đại mất thất phận ngày hôm nay tô mát nhắc lên không khỏi lần thứ hai nhớ tới cùng những ý sư kia tranh chấp cảnh tượng Thomas cũng biết tự mình nói sai vội vã nhẫn nhịn cười cũng đưa ánh mắt để lên bàn cái kia một chồng trong tài liệu mặt mới vừa vừa mới bắt đầu là xem Thomas rất nhanh sẽ bị phong phú tư liệu hấp dẫn tế bảo hồn nhiên không có chú ý tới bên người vào cùng do bất ở là xem một phần sau khi v mặt đã từ ban đầu cấp thiết cùng trở mong chậmrái thay đổirá chậm đã biến thành chăm chú cùng nghỉ đây tuyệt đối là một phần khiến người ta chấn động bệnh lịch hồ sơ nội dung tỉ mỉ đáng sợ vẹn vẹn một thể trạng kiểm tra bộ phậnr runt liền ỉmỉ ghi chép bi độ đập hô hấp số lần cùng huyết áp chờ lúc bình thường Thậm chí thân cao thể trọng cũng đều làm ghi chép mà đến mặt sau càng là đem ra rẻ nữa mạng mỏng biểu hạch bàiuyết đầu ngũ quan gái bộ ngực một tình huống cha xét bộ mà cụ thể đến vị trí thời điểm cẩn thận khiến người ta khó có thể lý giải đượcỉ như một cái lỗ mũi hãng kiểm tra thậm chí cẩn thận đến muốn phán đoán bệnh nhân mũi ngoại hình chính không bình thường lá nghĩa có phải là ở giữa mũi thở có phải làích động có hay không phân bố vật cùng xuất huyếtxo mũi có phải là thông tỷ môi câu thỉ thoảng đối xứng tất yếu viết như thế tỉỉ sao nhìn thấy đệ tứ phân bệnh lịch thời điểm đau dốt cục không thể kiểm được trong lòng yêu kỳ ng lần đầu hỏi Đối với cái thời đại này các bác sĩ tôi nói bệnh nhân nơi nào không phải mái liền kiểm tra ở đâu là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu mà dôn kiểm tra dĩ nhiên tỉ mỉ đến lúc này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực có chút không thể tưởng tâm nổi một đau bụng bệnh nhân người kiểm tra đầu của hắn làm gì ta cho rằng rất tất yếu d rồihé m bị cười thả như nói là một danh y sư ta cho rằng hắn trong cuộc đời to lớn nhất của cải một trong chính là trải qua tay các bệnh tư liệu người rất khó bảo toàn chứng tương lai lúc nào liền cần lần thứ hai dùng đến chúng nó hoặc là từ trung gian phát hiện cái gì vì lẽ đó nếu như viết càng tỉ mỉ tương lai tác dụng khả năng lại càng lớn Hắn không có cụ thể giải thích bởi vì rất khó cùng bọn họ đi nói rõ ràng ảo rượu với trong thật sao tô mát cùng do bất lúc này cũng đều ngầng đầu lên ánh mắt nghi hoặc đồng thời rơi vàorôn trên người ta tin tưởng đúng thế không chốt do dự dôn dùng sứcật g đầu hắn nói không có chút nào khuyết đại đối với người bình thường tới nói bệnh lịch vật này là ghi chép bọn họ sinh bệnh lịch trình công cụ thế nhưng đối với một tên ý sư tới nói bệnh lịch ngoại trừ ghi chép công việc của bọn họ trải qua ở ngoài còn gánh chịu nhiều thứ hơn kinh nghiệm giáo huấn cùng tri thức y học lĩnh vực rất nhiều tri thức chính là từ vô số bệnh nhân bệnh lịch bên trong tổng kết gia Kiếp trước thời điểmôn từng nghe quá một cố sự nói chính là dung hợp y học viện có tam bảo thư viện giáo sư cùng bệnh lịch trong đó từ kiến viện bắt đầu liền vẫn thích đáng bảo tồn bệnh lịch có thể nói là dung hợp kiêu ngạo có một lần có một nước Mỹ y học từ nhỏ dung hợp giao lưu nhìn thấy nhiều như vậy bảo tồn hoàn thiện các bệnh tư liệu sau rất là hứng vấn liền bỏ ra thời gian rất lâu đi nghiên cứu cuối cùng ở về nước trước dĩ nhiên thu dọn đi ra lượng thiên hướng cao chất lượng là văn chuyện này choôn lưu lại ấn tượng thật sâu vì lẽ đó từ quyết định lần thứ hai trở thành một danh ý sư bắt đầu từ ngày đó John liền đã hạ quyết tâm nhất định phải xây dựng lên một khổng lồm mà hoàn thiện bệnh lịch cơ sở dữ liệu chí hắn hoặc là hắn bệnh viện qua tay bệnh nhân đều phải muốn lưu lại một phần t tưởng tận mà phụ trách bệnh lịch tư liệu mà cái này nguyên tắc hắn động dạng sẽ cố gắng giáo cho bên cạnh mình đồng sự cùng tương lai bọn học sinh sau đó cho hậu thế các bác sĩ lưu lại một bút hưởng dụng tài phú vô tận giao giaoo một lần nữa túi đầu sau khi Thomas chờ ba người liên lặng tiếp tục là xem trên bàn ca bệnh tư liệu mà ở tại bọn hắn đối diện mặt dôn thì lại một mặt thích lý hưởng thụ vừa trùng phao ngâm tốt cà phê nóng tâm tư đã bay đến sau đó không lâu 4 tháng phân đi tới chưa xong còn tiếp Đợt, thật không tiện cuối tuần trước mới sẽ khá mượn hơn nữa chương hai liền không dám hứa cho có quy 3 chương 61 khó làm nhất sự tình chương 61 khó làm nhất sự tình bỏ ra đầy đủ hơn một giờ mã đến tận ăn cơm chưa thời điểm 3 người mới miễn cưỡng ngược lại Zophi thường hài lòng nhìn thấy trên mặt bọn họấn động hơn 100 ca bệnh tư liệu đang không có máy vi tính cùng máy pin thời đại dốn hoàn toàn dựa vào tay phải của chính mình một từ đơn một từ đơnết ra cuối cùng cũng coi như là không có bạch tốt sức các tiến sinh hiện tại cảm thấy kế hoạch của ta làm sao còn có cái gì chỗ không một sao Chờ đại gia đều ăn gần đủ rồi sau khiôn người Tùng tìm hỏi ta không có bất kỳ ý kiến gì hầu như là theo bản năng Thomas má lắc đầu nói hai người khác đồngạ biên lặng lắc bắt đầu ở xem qua Zo thu dọn đi ra tư liệu sau khi bọn họ rõ ràng một chuyện Vậy thì là ở cái này vừa ở Bely đại học đọc có điều một năm giới người trẻ tuổi căn bạn là không phải là mình có thể nhìn theo bóng lưng trước kia đến chất lượng trong lòng người còn có một luồng ngạo khí thế nhưng hiện tại tự nhiên đã sớm biến mất không thấy hình bóng lớn như vậy ra chính là đồng ý thoángr một chút sau khi dôn lần thứ hai xác nhận nói đồng ý trong niệm một lời Ba người đồng thời gật gật đầuất vô cùngốhít một hơi thật sâu trên mặt vẽ mặt trở nênịnhọc lên ngữ khí nghiêm túc gật đầu nói như vậy tới đó chúng ta nói một chút liên quan với mặt sau 2 tháng từng người phân công vấn đề ngay ởrôn gật đầu trong dây lá này tô mát lần thứ hai cảm nhận được cái kia một lu luônn bánhnh liệt khí chàng trời sinh người lãnh đạo nhìn vậy mặt YouTube thế nhưng ánh mắt tinh thần phân chất luôn Tom má cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mình sẽ đem dôn cùng bờ ở mạng liên hệ cùng nhau chỉ có điều nhường hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được chính là bờ ở bạn là một tên, tên ngoại khoaghi sư Vẫn là Berlin Đại học ngoại khoa học giáo sư, mấy chục năm tích lũy xuống nguy vọng tự nhiên đủ để chống đỡ lấy loại này cảm giác gáp bách mạnh mẽ, thế nhưng John có điều là cái vẫn chưa tới 20 tuổi y học sinh, so với mình còn nhỏ hơn tới vài tuổi, dĩ nhiên cũng có thể làm cho hắn cảm giác được cái kia cô áp lực mạnh mẽ. Chuyện này, có phải là có chút quá khuyết đại? Ở Thomas trong lúc miên man suy nghĩ, John tiếp tục nói, vì lẽ đó ta cho rằng, hiện nay chúng ta có 3 cái vấn đề cần gấp giải quyết. Nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc 3 người, John lạnh nhặt nói, một là tiêu độc v Mở phúc giải phẫu đậu nguy hiểm ta nhớ các người đều hẳn phải biết, cho nên đối với tiêu độc yêu cầu cao hơn nữa mới được. Ta hiện tại đã có một bộ hoàn chỉnh phương án giải quyết. Cần đại gia cùng ta đồng thời đến học tập đồng thời nghiêm ngặt tuân thủ nó. Kéo kẹt. Nghe được lời nói này sau khi, do bất giới mông cái ghê phát sinh một tiếng vang nhỏ. Dôn nhìn do bất một chút, đột nhiên mở miệng nói, Đào, nếu như ngươi không phản đối, ta nghị chấn đến tiêu độc chuẩn bị công tác giao cho ngươi phụ trách. Có thể không? Công việc này John vốn là là muốn giao cho do bớt, có điều vừa nay hắn đột nhiên phát hiện người này tính tình thực sự là quá cung lên, tựa hồ không quá thích hợp loại này cẩn thận công tác, vì lẽ đó lâm thời cải chú ý giao cho tao. Không thành vấn đề. Thoáng do dự một chút sau khi, một bên tao gật gật đầu. Đến trước từ Thomas trong miệng, hai người đã sớm biết John đã từng hướng về bờ ở mạng giáo sư kiến nghị quá càng nhiều tiêu độc biện pháp sự tình, thế nhưng là bị giáo sư từ chối, không nghĩ tới hắn lúc này lại một lần nói ra. Nói thật, bất kể là tao vẫn là hai người khác. vớiôn kiến nghị đều có chút không phản đối thế nhưng lúc này nhìn hắn cái kia bình tĩnh về mặt đại gia đều rất hiểu ngầm không có phản đối nhiều nhất cũng chính là phiền toái một chút mà thôi theo hắn đi thôi thứ hai là gây tê vấn đề thấy tao đồng ý dố trong lòng nhất thời bông lòng nói tiếp hiện nay tới nói cá nhân ta so sánh nghiêng về khíở thế nhưng cùng lúc đó ta còn có một cái khác ý nghĩ một phi thường thú vị ý nghĩ chuẩn bị đi từ một chút không biết hai vị ai có hứng thú cùng ta đồng thời để hoàn thành nó sau khi nói đến đâyôn đem ánh mắt nhìn về phía tô mát cùng ra bớt người có ý tưởng khác đây là ý gì má ngay vậy nhất thời ra không nhị được tò m hỏi chính là nghiên cứu một loại mới gây tê phương thức dụng trên mặt lộ ra một tiêu kỳ dị về mặt haha cười nói phát minh một loại mới thuốc tê chọn dung một loại mới thuốc tê tiến vào phương thức đương nhiên nhất định phải tiên tiến ngành một hồi thí nghiệm Thomas đây là một rất thú vị sự tỉnh người có hứng thú sau người phát minh một loại mới thuốctê vật ngay đến đó thời điểm ba người đồng thời trận tròn các mắt do bất càng là thất thanh gọi lên cái tên này không cùng chúng ta nói được sao ngay ở mấy chục năm trước ngoại khoa các bác sĩ ứng đối giải phẫu đau nh nhất còn dị thường đơn giản Yếu điểm bao quát đem phòng giải phâu thiết lập tại cái khác bệnh nhân không nghe được địa phương đem bệnh nhân bó lao để ngã nhường bọn họ cắn vào chính mình gợy sau đó cấp tốc dưới nào mà theo khí cười cùng mất mê xuất hiện các bệnh nhân cuối cùng cũng coi như có thể chịu đến hơi hơi nhân từ một ít đối xử ngoại khoa y sư cũng chậm chấm thoát khỏi đồ tể tên gọi thế nhưng mỗi một cái ngoại khoa y sư đều rất rõ ràng đây là cỡ nào dài lâu mà gian nan một quá trình nếu như mới thuốc tê như thế dễ dàng phát mình cái chưa cái khác ngoại khoa y sư xem như là trò c cườii sau đối mặt ba người hoàn toàn không tin mình ánh mắt vốn chỉ là thản như nói Trước tiên không muốn suy nghĩ có thể hay không có thể vấn đề ta hiện tại chỉ là hỏi các nơi ai có cái nàyứ thú ta ta có hầu như là không chốt do dự tao dơ lên tay phải của chính mình sách chấm như vậy một giây nhiều tô mát có chút ảo não đập một cái miệng xác thực lại như dôn nói như vậy nếu như thật sự có thể phát minh một loại mới thuốc T tế vật đối với bất kỳ một tên ngoại khoa in sư đều sẽ rất có sức hấp dẫn mà xem dôn cái này về mặt tựa hồ cũng không phải đang nói đùa chí ít ở xem qua cái kia dạy đặt tư liệu sau khi đại gia đối với niềm tin của hắn đã có tăng lên rất nhiều Nhìn thấy tô mátảo nào dáng vẻ tao khả, khả nhặt lên trong lúc nhất thời tựa hồ cũng quên vừa này đối vớiôn nghi vấn có điều ngay ở đau vui cười hớn hở thời điểm dôn trên mặt lại đột nhiên nổi lên một loại phi thường kỳ dị nụ cười hướng về phía tao quỷ dị cười một tiếng nói vậy cứ như thế nói xong rồi đón lấy hai tháng tao ngơi có thể phải mật thiết phối cho ta hoàn thành mới thuốc tê chế bị cùng thí nghiệm yêu đây tốt đẹp không biết làm sao nhìn dôn cái tiêu kỳ quái vẻ mặt tao trong lòng đột nhiên không vững vắng lên lúc ẩn lúc hiện hắn có một loại phi thường dự cảm không tốt tựa hồ tham dự này mới thuốc mê thí nghiệm đối với mình đem là phi thường gây go sự tình như thế Ta đây! John, vậy ta làm cái gì? Thấy bao cùng do bớt đều có từng người phân công, Thomas nhất thời liền có chút cuốn lên, vội vã mở miệng hỏi. Người mà! Nhìn mình tối tìm được trước đồng hương, John bưng chén lên uống một hớp cà phê, chấm âm chỉ chốc lát sau cởi nói, Thomas, hai người bọn họ một phụ trách tiêu độc, một phụ trách gây tê, cái kia ngươi cùng ta liền đồng thời phụ trách động đao làm sao? Động đao đương nhiên không thành vấn đề, có điều hai tháng này ta nên làm những gì? Hơi nhúng mày, Thomas có chút không hiểu hỏi. Lấy bao cùng do bớt hai người tư lịch. Thomas đã sớm đoán được chính mình chính là trên bàn bộ dôn chủ yếu trợ thủ hoặc là liền dứkho là một chínhôn mặcc dù mới là toàn bộ kế hoạch ngườiâm phúcc thế nhưng tiểu từ này dù sao còn chưa từng làm bao nhiêu giải âu nói không chắc đến thời điểm chính mình liền muốn đợiy lên có điều cái tiêu Trung là hai tháng chuyện sau này Thomas có thể không tin John sẽ để cho mình vẫn nhà dôi chuyện của ngươi chỉ sợ là khó làm nhất nhưng vậy mặt chờ mông Thomas d nhưng lần thứ nhắc nợ nụ cười khổ nhìn thấy dôn vậy mà không giống nổirỡn Tom má trong lòng hơi hồi hộ một chút đột nhiên có chút lo sợ bất tá lên tử này ngày hôm nay cho hắn ấn tượng chính là không sợ trời không sợ đất liền phát minh một loại mới thuốc tê câu nói như thế này cũng có thể tùy tùy tiện, tiện nó ra vào lúc này Dĩ nhiên trên mặt lộ ra thần sắc chần trở lẽ nào thật sự cho mình sắp xếp cái gì ghê gớm sự tình đi làm quả nhiênôn do dự một hồi lâu quay đầu nhìn một chút phát hiện hàng không ở phòng ngă sau khi tiến đến Thomas má bên người nhỏ giọng nói rằng Thomas ở chân chính động thủ trước ta hi vọng có thể nghiệm chứng một hồi ta lý luận cùng phương án thế nhưng ngươi cũng biết ta chỉ là một vừa đến bệnh viện có điều hay 3 tháng người mới mà thôi vì lẽ đó chuyện này cũng chỉ có thể sinh nhà ngươ sau khi nói đến đây ông Dôn âm thanh càng ngày càng thấp đau cùng do bất hầu như đều muốn không nghe thấy có điều ngay ở hai người tâm dương là tao chuẩn bị cũng đến gần nghe một hồi thời điểm Thomas cũng đã tăng một hồi đứng lên một đôi mắt chừng lớn đến thực hạ ngương ngác kêu lên người nói cái gì chưa xong còn tiếp quy 3 chương 62 thi thể chương 62 thi thể năm 1885 ngày 14 tháng 2 phương tây truyền thống lễ tự nhân ngày đó là thứ bảy dựa theo thông lệ trường học chỉ buổi sáng trường trình học thế nhưng chặt lọt kẹ bệnh viện các bác sĩ nhưng phải công tác thời gian rỏng rã một ngày điều này làm cho không ít người đối với này tiếng hoàn than dậy đất tác lớn cũng còn tốt chút thế nhưng những kia mới vừa từ đi học viện tốt nghiệp không bao lâu thậm chí còn không có tốt nghiệp những người trẻ tuổi kia đối với ngày đó nhưng là trời mong hồi lâu công tác cả ngày mệnh lệnh nhưng không ít người lãng mạn kế hoạch triệt để bị nhớ đem so sánh mà nóiôn tâm tình liền ná phải tốt hơn nhiều Tuy rằng như thế cũng phải ở bệnh viện ở lại cả ngày thế nhưng bởi vì mình trời đã ăn bài xong đi bái phòng bờ dịcht một nhà d trong lòng nhưng là tràn ngập chờ mong lần này bãiỏng làôn chủ động gọi điện thoại qua thứ ngoại trừ phải hoàn thành hứa hẹn đưa đi một quyển ghi lại chính mình luận văn tập săn ở ngoài càng quan trọng đương nhiên là đi xem xem Anna vợ tờ tiểu thư Dưỡng đẹp mắt đồng thời cũng cho mình soạt điểm độ thi cảm đáng tiếp duy nhất chính là lễ tình nhân tại sao không phải ngày mai đây run nói cho ngườiơi một tin tốt tốt nhanh giờ tam việc vợ ở bạn một người tên là đừng đến học sinh đột nhiên hứng thú bừng bừng đi vào văn phòng đem dôn từ một đống văn hiến bên trong cho lôi đi ra tin tốt tốt tâm tình không thể d run cười hahaêu gẹo đối phương nói tin tức có gì chẳng lẽ nói người tìm tới đồng ý đồng thời quá lê tình nhân con gái đây ngay được cái này hỏi ngược lại sau khi đừng đến sắc mặt nhất thời tối x xem lại Tuy rằng vẫn không có bắt được bác sĩ học vị Thế nhưng có thể trở thành bờ ở mạng học sinh một trong đường chiếm được nhưng là rất yếu tố có điều khiến người ta tiế nối chính là hắn tự nhiên điều kiện thực sự là quá khiến người ta thất vọng khoảng 1 mét 60 tháng cao sắp tới 80 kg thể trọng còn có cái kia khá là dân gian tướng mạo hướng về chân chính ánh mặt trời thiếu niên dôn trước mặt vừa đứng Vậy thì là một trên trời một chỗ dưới mắt thấy đừng đến sắc mặt không dễ nhìnrôn lập tức rõ ràng chính mình lời mới vừa nói quá tùy ý trong lòng bay lên một luồng á nàyy đồng thời vội vã đuổ chủ để hỏi đừng người mới vừa nói tin tức tốt đến cùng là tin tức tốt gì có tiên sinh gia nhập Bely đại học Nguyên bản trong lòng quả thật có chút không thích có điều vào lúc này muốn từ bản thân vừa nghe được cái kia một tin tốt tốt đừng đến tinh thần một lần nữa chấn động vội vã mở miệng nói rằng có tiên sinh nghe được danh từ này sau khi dôn trong lòng đóng nhiên hơi động nhớ tới năm ngoái vũ hội trên gặp phải vị tia đạiu không nhịn được hỏi phát hiện vi trùm lao cái kia do bớt của tiên sinh đúng chính là hắn đừng đến hương phấn gật đầu một cái nói trường học hôm nay đã có bố có tiên sinh đem sẽ trở thành Be đại học vệ sinh học giáo sư đồng thời còn đem ở chặt lọt kệ bệnh viện ra Trầnôn chuyện này quả thật thật là làm cho người ta hấn vấn nói nói Đứng đến cái kia một cái mặt đen nổi lên kích động đỏ hưngng không nghi ngờ chút nào do vớt cũng chính là cái thời đại này đi học giới mang tính tiêu chí biểu trưng một trong những nhân vật là cùng anh có nước pháp và đồng thời đánh đồng với nhau thiên Ho hoàng siêu sao làmộ đối với bệnh lao phổi thâm nhập nghiên cứu phát hiện vì tr chủng lao sau khi trên để đặt vững hắn ở người nước Đức trong lòng địa vị đặc biệt là ở đừng đến như vậy ý sư trong lòng nắm giữ cực cao danh vọng mà trong này có một nửa công lao phải thuộc về vạ sợi của 15 năm trước phủ pháp chiến tranh sau khi nước pháp chiến bại nước Đức mượn cơ hội hoàn thành thống nhất hai nước loại thành thế cửu Sau khi nước Đức cùng nước Pháp ở mỗi cái phương diện đều triển khai vô tình cạnh tranh khoa học lĩnh vực cũng cũng giống như thế làm nữa cuối thế kỷ 19 y học lĩnh vực d đầu đàn người nước Pháp đemạa đẩy tới thần đàn mà dân tộc chủ nghĩa tâm tình đạt đến đnh phong người nước Đức đồng dạng đẩy ra cột đến chọi gay gắt hơn nữa hai vị khoa học đại lao trong lúc đó vốn là tồn tại học thuật phong kỳ liền liền một cách tự nhiên đi tới một đời đối kháng có đường chỉ có điều này cùng dôn sẽ không có nhiều nhiều quan hệ đối với cột đến dôn vốn là ông thái độ thờ tạm thời tới nói hắn đối với vi trùng học không có hứng thú quá lớn cho bị đem tinh lực đều tập trung ở bên ngoài khoa mặt trên Vì lẽ đó sau khi nghe cũng không có quá nhiều ý nghĩ thế nhưng rất rõ ràng bên người đừng đến liền không giống là một mặt hương phấn đường đến nhìn thấy dôn phản ứng tựa hồ rất bình thản nhất thời liền có chút không vui tao mày hỏiôn vậy cũng là do bớt cuộc tiên sinh nước nước hiện tại vĩ đại nhất y học ra một trong hắn đến sắp trở thành Be đại học vệ sinh học giáo sư lẽ nào ngươi không vì thế mà cảm thấy hương phân sau a ngay ra đừng đến trong giọng nói bất mãn cùngghi hoặc Nguyên vốn có chút mất tập trung dr nhất thời tìnhộ lại không khỏi âm thầm tiêu một tiếng khổ Cái thời đại này người nước Đức dân tộc cảm thực sự là quá mã liệt thậm chí đạt đến vẫn cả mức độ bất kỳ tí xíu chuyện nhỏ cũng có thể nhường bọn họ nghĩ đến rất nhiều thứ trước mắt cái này đừng đến rõ ràng chính là trong đó kiệt xuất đại biểu một trong run ngay ởôn mắt hết nghĩ trả lời như thế nào thời điểm Thomas bị một cái đẩy ra cửa phòng vô cùng lo lắng đi vào chưa kịp Zo phản ứng lại Thomas cũng đã nắm lấy cánh tay của hắn liền hướng ở ngoài lôi Mo mau, mau đi theo ta còn không tan tầm đây chuyện gì như thế gấp trong lòng nhất thời thở vàoo nhẹ nhóm đồng thời Zo cũng có chút kỳ quái một bên theo đi một bên buồn chộn hỏi má không có trả lời ngay vấn đề này mà là lôi kéo dôn túi đầu chỉ để ý đi mai cho đến đi tới cầu than khúc bên sau mới th thấp dọng nói rằngôn ngưiường ta tìm người ta thì tới hiện tại liền ở trong bệnh viện nhanh như vậy liền tìm đếnôn lập tức trận to hai mắt kinh ngạc hỏi là cái hạng người gì bây giờ hắn ở đâu ngườii cùng ra thuộc nói rõ ràng chúng ta là tại sao liên tiếp vấn đề từôn trong miệng phun ra ngoài mà tô mát nhưng là khoát tay náo một cái cười khổ nói được rồi tình huống cụ thể ngươi vừa nhìn liền rõ ràng đi theo ta tốt run theo bản năng gậậ đầu theo Thomas má bước nhanh đi về phía trước Hai người đi vào một đống thóc bé tiểu lên bên trong thì với một gian phòng ờmờ đi vào bên trong lúc này có một khoảng chừng chừng 20 năm nhân trẻ tuổi chính chờ đợi bọn họ sau khi vào cửa Thomas cũng chưa cho hai người lẫn nhau giới thiệu đi thẳng vào vấn đề hỏiát Lâm đặc tiên sinh xin hỏi ngài quyết định sau ta vị nàyát Lâm đặc tiên sinh h hám miệng thế nhưng cũng không có nói cái gì trên mặt tựa hồ phi thường dáng vẻ khổ sở hơn nữaôn có thể thấy trên mặt của hắn chàn ngập bi đau suất và bi thương thống hẳn là vừa trải qua một hồi đã kích khổ lồôn không nhịn được cắn cắn với mìnhô mát cũng là nhẹ nhàng tờ dài kiênì nói rằngát Lâm đặc tiên sinh Đối với ngài đau thương ta biểu thị thám thiết đồng tình thế nhưng ta hi vọng ngài có thể rõ ràng ngài muốn đem lệnh tôn di thể từ Berlin trở về nước pháp là không hiện thực sự tình hơn nữa lấy ngày hiện tại tình trạng kinh tế tốt mát lời còn chưa dứ thế nhưng dôn đã rõ ràng vị này hoặc Lâm đặc tiên sinh là một vị người nước pháp điều kiện kinh tế nên phi thường không được hơn nữa phụ thân vừa tại thế cứu bụng giới kịch liệt đauớn hẳn là hắnạ thế trước trọng yếu bệnh trạng một trong trong mặt chỉ chốp lát sau hoặc Lâm đặc tiên sinh đột nhiên mở miệ hỏi ta mới biết các ngươi sẽ làm sao đối xử hắn chúng ta sẽ tìm được trước hắn nguyên nhân cái chết Lần này không giống nhau Thomas mở miệng, dôn trịnh trọng nói, hoác lâm đặc tiên sinh, hai chúng ta đều là ngoại khoa y sư, hiện nay đang nghiên cứu hữu bụng dưới đau đớn tương quan bệnh thật, bằng vào chúng ta cần từ như phụ thân ngài như vậy trên người người chết đi phát hiện nguyên nhân, do đó tìm tới trị liệu phương pháp. Ta hướng về ngài bảo đảm, là hoác lâm đặc tiên sinh nhất định sẽ được chúng ta nên có tôn trọng, hơn nữa sau khi kết thúc hắn cũng sẽ được một tăng lễ đàng hoàng, do đó có thể hạnh phúc đi vào chủ ống ốc. Đúng, không sai. Dôn nhường Thomas tì Giải phẫu thi thể tìm kiếm nguyên nhân sinh bệnh nghiệm chứng hoặc là bộ phận nghiệm chứng dôn lý luận suy đoán sau đó sẽ đi hoàn thiện lý luận suy đoán cuối cùng hoàn thành một đại thành công giải phẫu đây làôn vì chính mình thiết kế tốt một con đường đồng thời cũng là y học nghiên cứu hợp lý nhất bước đi luôn không cho là mình trực tiếp lấy ra kết quả cuối cùng là lựa chọn tốt nhất hắn không chỉ muốn cho những đồng bạn rõ ràng cuối cùng đáp án chính xác còn khi nhìn bọn họ có thể rõ ràng làm sao đi thu được đá án thế nhưngôn đồngạ biết ở đời sau muốn trưng cầu thân nhân bệnh nhân đồng ý giải phâu thi thể đều sẽ không rất dễ dàng chớ nói chi là cái thời đại này Vì lẽ đó hắn cân nhắc luôn mãi sau khi chỉ lại phải lấy ra tiền tài thế tiếnông đối với hoặc lâm đặc tiên sinh người như vậy tới nói muốn thích đáng xử lý phụ thân hậu sự sẽ dị thường khó khăn thế nhưng có dôn trợ giúp sẽ không có bất cứ vấn đề gì chỉ là cần đánh đổi khá nhiều ởôn cùng tô mát ánh mắt nhìn kỹ hoặc lâm đặc tiên sinh trầm lầm sau một hồi lâu rốt cục gậ đầu án ạm đạm nói dọnẳ được rồi các tiên sinh ta đồng ý chưa xong có tiếp Đợt, thiếu một chút muốn ngừng có trường mới ngày hôm qua đi công viên thời điểm cảm bạo ngày hôm nay bệnh trạng tăng thêm đau đầu sắc nước một chương hơn 2.000 tự dĩ nhiên viên năm 6 tiếng Mặt khác cũng là bởi vì cái này tình tiết ta đang do dự duyên cớ, không biết có nên hay không viết. Trong quyển sách này có rất nhiều đều là ta cá nhân ý nghĩ, đông dưng tưởng tượng đi viết, đều là ở xoắn suy ta. Ngày hôm nay chỉ có một trường, cảm mạo nghiêm trọng, nhất định phải ngủ. Quy 3 chương 63, cờ cờ y. Chương 63, kỳ. John, ngươi cho quá hơn nhiều. Từ trong căn phòng nhỏ sau khi đi ra, Thomas không nhịn được thấp dọng ta và nói, như tình huống như thế, chỉ cần có thể cho láo nhân sắp xếp một tăng lễ đàng hoàng, tiền mặt không cần cho nhiều như vậy. Người cho Hoác Lâm đặt những ti tiền đầy đủ hắn trở lại nước pháp sau đó thư thư phục phục trải qua một lúc lâuôn tuổi cận không nói thêm gì đối với hiện tại Zo tới nói tiền tài chỉ là một con số cùng phù hiệu mà thôi cũng sớm đã không cần để ở trong lòng liền đang nhìn đến bi thương tiểuắc Lâm đặt tiền sinh sau khi hắn không để ý tô mát ránh mắt nhiều cho dự tính gấp đôi tiền hơn nữa từ một góc độ khác tôi nói dố làm như vậy cũng là vì để tránh cho gây nên tiền phức không tất yếuù sao cái thời đại này hầuu Châu đối với thi thể giải phẫu cũng là tương đương chống cự đầy đủ tiền tài có thể bảo đảmắc Lâm đặc sẽ không hối hận Mắt thấy Zo cũng không để ý tô mátâm thầm bất đắp d đồng thời cũng là thán phục đến tiểu tử này tài lực do dự một chút sau thấp giọng nói rằngôn giải phẫu thi thể e sợ nhất định phải mư trường học giải phẫu phòng thí nghiệm chúng ta tối hôm nay tiến hành vẫn là đợi được ngày mai buổi sáng ngày mai buổi sáng đi Zo không có suy nghĩ nhiều liền mở miệng nói rằng buổi tối tia sáng thực sự là quá tối sẩm người trước tiên và giải phẫu học phòng thí nghiệm bên kia liên lạc một chút chúng ta ngày mai 9 giờ sáng chúng chính thức bắt đầu được rồi gật ngủ sau khi tô mát liền vội vội vàng vàngờ đi màôn nhưng là cười khổ lắc bắt đầu xem ra tôi Ngày mai lại đi không được bờ dịt tờ nhà chủ nhật buổi sáng thi thể bệnh lý giải phẫu tiến hành tương đương thuận lợi ở Thomas đau cùng do bất 3 người hiệp trợ dưới đối với lao Hoác lâm đặc tiên sinh thi thể tiến hành rồi chăm chú mà cẩn thận giải phẫu đối với một tên ngoại khoa y sư tới nói này chân tâm không toán việc khó gì ở ba ngườián phục đến dôn giải phẫu thủ pháp thông thạo thì hắn cũng phát hiện làâm nguyên nhân của cái chết ruột thừa thủ sau dẫn đến mà viêm ở thời đại này hầu như làắn phải chết bệnh nan y hoàn toàn sau khi kết thúc đã là 4 giờrưỡi chiều các tiến sinh đêm mình dọn dẹp sạch sẽ sau khi hơiề hơi phải hướng về phía ba người kia cười nói và dộn một ngày đại gia đều cực khổ rồi đồng thời cùng đi ăn tối làm sao ta thì thôi muốn sớm chút đi về nghỉ tô mát đầu tiên lắc đầu một cáiuyệnôn cự tuyệt run đề nghị há ngoại trừ muốn hiệp trợ tiến hành giải phâu ở ngoài còn cần giúp đỡ xử lý hoặc lâm đặt tăng sự ngày hôm nay nhưng là mẹ muốn chết rồi do bất cũng tương tự là lắc đầu khéo léo từ chối chỉ có đau hơi một do dự sau khi gật đầu đồng ý hai người tìm tới một nhà hàng ngồi xuống tùy ý điểm hai món ăn sau khi bao nhìn về phía dôn cười hỏi run người đến Belin trước ở nơi nào học yể Xem ngươi ngày hôm nay giải phẫu thi thể thì thông thạo trình độ tuyệt đối không phải ở belin đại học này 12 năm có thể luyện thành chuyện này đối với vấn đề nàyôn háo miệng cũng không biết trả lời như thế nào haha ha, quên đi chúng ta tán gấu điểm nhi nhưng các đi mắt thấyôn đầy mặt làm có dễ tao nhẹ nhàng nợ nụ cười sau khi liền đem vấn đề nàyạ qua đi tới ở người hậ thế trong mắt ý sư cùng y bọn học sinh học tập giải phẫu học là chuyện tất lẽĩ ngẫu đối với thi thể tiến hành bệnh lý giải phẫu cũng rất thông thường thế nhưng ở 18 thế kỷ 19 thế giới giải phẫu học ra muốn tìm được một bộ thi thể không phải là một chuyện dễ dàng 1752 năm thời điểm người nước anh cái thứ nhất bắt bố nhưu sát dự luật cho phép giải phẫu học gia nhận lãnh bị chấp hành tử hình nhưu sát phạm thi thể bởi vậy ngoại khoa các bác sĩ liền thành pháp trường khách quen ở người phương tây quan niệm bên trong bị giải phâu so với tử vong càng đáng sợ bởi vì thân thể không hoàn chỉnh người có thể sẽ vì vậy mà bị tự tuyệt tiến vào thiên đường vì lẽ đó vì được phạm nhân tử hình di thể ngoại khoa các bác sĩ thường thường cần cùng gia thuộc tiến hành tranh đoạn kỷ liệt vì lẽ đó trên bản chất giảng nhu sát dự luật bên trong liên quan với thi thể quy định cũng không phải vì phát triển y học mà là vì trừng phạt các tội phạm có thể tưởng tượng được Tự hiến cho di thể người có bao nhiêu bởi vậy vì đưa ra giá cao giải phẫu học ra cung cấp thi thể vô số người bắt đầu hành động hoặc là tự mình đi đảo những kia mới mẹộ phần hoặc là cùng bái tha ma người cấu kết với nhau thậm chí thẳng thắn trực tiếp tự mình động thủ chế tạo thi thể mãi đến tận gây lên đại chúng khủng hoảng sau khi người nước anh ở 1832 năm ban bố giải phẫu dự luật quy định giải phẫu học ra có quyền giải phẫu bần dân cùng đỉnh thi trong phòng không người nhận danh thi thể người nghèo lần thứ hai trở thành tạo phúcc đại chúng công cụ mà thân là một tên người Mỹ Đâu rất rõ ràng ở so với anh Quốc càng lạc hậu nước Mỹ bàthổ mới tìm được một bộ thi thể tiến hành giải phẫu là cỡ nào gian nan bởi vậy cũng trộn mộ người nước anh như thế nước Mỹ cũng có rất nhiều ý sư quen thuộc đến tìm kiếm với mẹ mộ huyện đến đảo mốc thi thể hơn nữa ngoại trừ dùng tiền tài mua ở ngoài thậm chí còn sẽ vận dụng vũ lực ở Nam bắt thời kỳ chiến tranh một vị y học viện giáo sư đang nghe nói một vị thân sĩ ra gặp bất hạnh toàn ra bỏ mình tin tức sau khi lập tức lôi kéo một nhóm lớn bọn học sinh đem thi thể cho đo đoạn trở lại cuối cùngường một vị liên bang tư lệnh quan giận mặt phái bình vây quanh y học viện không chỉ có đem thi thể đoạt lại đi tới còn phóng hỏa thiêu vị trường học nhà lớn Vì lẽ đó ngay ở vừa nãy một trong ngày mắt đau đã não bù đắp rất nhiều thứ cho rằng dôn giải phẫu học tri thức chính là như thế đến Dĩ nhiên là sẽ không hỏi nhiều cái gì nhìn thấy tao vẻ mặt sau khi dôn đương nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì có điều vì ẩn giấu chính mình những ngày giải phóu học tri thức khởi nguồn hắn cũng chỉ đánh đối với này tiếng Trầm không nói vội vã nói sang chuyện khác đâu có chuyện này ta cần xin ngưi giúp một chuyện gấp cái gì với một hấp cà phê sau khi tao chân mày câu lại hỏi ta cần một ích kỷ thoáng trần chờ một chút dố thấp giọng nói rằng tốt nhất là độ tinh khiết cao một chút kỳ phi thường cần dùng gốcư có thể giúp ta làm một ít sao kỳuyên muốn bật kia làm cái gì ngay xong dôn lời nói này sau khi đau lông mày nhất thời liền cao lên đến ở thế kỷ 19 vẫn không có ma túy cái này khái niệm nha phí cũng được kỳ cũng được mọi phim cũng được ở dân thường trong mắt lại như là hậu thế khói hương như thế buôn bán là hợp pháp điểm này ở tiểu thuyếthôn bên trong thì có rõ ràng thể hiện hoa sinh đối với hồn mẹ thuốc kỳ chuyện này vừa bắt đầu cũng chỉ là khuuyết bảo không có cực lực đi ngăn cản lại như người hiện đại đối với hút thuốc thái độ như thế hơn nữa nhân vì chúng nó đặcthù tác dụng cái thời đại này rất nhiều bác sĩ đều đối với kỳ cùngmọ phim co tình cảm Cùng không lâu sau đó sắp xuất hiện hát một y như thế trở thành bao trị bách bệnh bạn Linh dược thế nhưng là một danh y sư tao vẫn là biết món đồ này chỗ hỏng lúc này nghe đượcôn nhường hắn hỗ trợ đi tìm mộtích kỷ trong lòng giới sự kinh hãi vộiã khuyênôn kỳ vật này hút có thêm không có gì hay nơi ta cho rằng ngươi vẫn là ngườii hiểu lầm tao có chútr giờ khóc dở cười lắc bắt đầuôn Kiên chỉ giải thích ta không phải là mình muốn hút mà là vì nghiên cứu kiểu mới thuốc tê vật cần một ít mà thôi người yên tâm mặc kệ là nhaphi vẫn là kỳ ta đều là sẽ không chạm nghiên cứu thuốc tê vậy thì không thành vấn đề Nghe được dôn lời nói này tao cũng nhớ tới lần trước cuối tuần hắn nói sự tình nhất thời bỗng nhiên tình ngộ có điều đau đối với dôn ý nghĩa vẫn như cũng là tràn ngập tò mò thoáng một trận sau khi nháy mắt hỏi run Ngư muốn dùng kỳ làm thuốc tê vật này có thể làm thuốc mê sử dụng sau ta cho rằng có thể thử một chút gần từ đầu dố thời ha Hà nói ngay ở năm ngoái vẫn nào phợ dụ tiên sinh phát hiện kỹ có thể để cho đầuưi mất cảm giác mà các cố lý sưếm thử đem kỳ dùng làm mắt bộ giải phẫu thuốc Tâ vật kết quả tương đương khiến người ta thỏa mãn vì lẽ đó tại sao chúng ta không thể đi thamăm dòn một chút cái khác độ khả thi đây thật sao Nghe được vô này có li có chứng cứ nói rõ tao theo bản năng gậậ đầu trên thực thế dốt ở ưu tập các loại y học tập san đến tìm kiếm chứng cứ thời điểm lúc đó cũng bị sợ hết ổnn các côn hắn là so sánh xa lạ tựa hồ không còn ấn tự gì thế nhưng gì ở mồ Phờ dù danh tự này ở đời sau nhưng là đại danh đình đình một quy quyềnộ phân tích nhưng hắn trở thành tinh thần phân tích học phá người sáng lập thế nhưng dôn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới vị thưa đại lao ở thời đại này lại vẫn nghiên cứu quá kỳ có điều có hai người nghiên cứu ở trướcôn kế hoạch liền càng dễ dàng thi Quả nhiên ở xác nhận đã có hai vị ý sư tiến hành rồi tương quan nghiên cứu sau khi tao đối vớiôn ý nghĩa sẽ không cóghi vấn gì trực tiếp gật đầu một cái nói không thành vấn đề ta có thể xin mời bảng hữu hỗ trợ làm điểmi cao độ tínhích kỷ tuần sau cho ngườiơ làm sao được nhìn không coi là chuyện to ắt bạn tốtố đột nhiên cười hát, hát nóità phía ta bên này nên rất nhanh sẽ có thể đem kỹ xử lý xong đến thời điểmư đến từ tự mình thí nghiệm một hồi nó hiệu quả làm sao ta tự mình thí nghiệm ngay vậy hơi runun nhìn thấyôn lúc này đủ cười trong ngày mắt tao theo bản năng dùng mình một cái chưa xong còn tiếp bởi vì mất cảm từ vấn đề kỳ cung há1 đều dùng chữa cái thay thế người trước là có thể thể nhân người sauải làm nhân quy 3 chương 64 cũng ma cùng nhà lớn chương 64 cũng ma cùng nhà lớn ở nhân loại trong lịch sử có vô số điênồng cực điểm nhà khoa học ở vật lý hóa học sinh vật chờ rất nhiều ngành học lĩnh vực những này đi cùng các khoa học ra đã từng làm ra quá rất nhiềuường hậu nhân chố mắtắc một sự tích nói thí dụ như cho mình hai tay theo để trên cánh từ vách núiảy xuống lại nói thí dụ như vì làm thí nghiệm mà cố ý đem chính mình bại lộ ở lôi bạo bên trong thế nhưng dôn thể khẳng định Toàn thế giới không có so với các bác sĩ càng điên cùng nhà khoa học vì nghiên cứu bệnh cho nhiễm bạn đổ cùng cuộc trời vô số người thứ đi tới nghiêm trọng nhất dịch khu vực vì nghiên cứu hú trùng cỡ đầu bà giáo nuố vào từ người lây trên người gỡ xuống sâu để chứng minh hoàn nhiệt bệnh không phải bệnh cho nhiễm quốc ta bếpất vàoi vì tìm kiếm càng tốt hơn gây tê khí thể Âu Châu các bác sĩ thậm chí canh dự ở nhà hóa học phòng thí cửa liều mạng người mỗi một loại vừa bị chế bị đi ra khí thể không nghi ngờ chút nào thế kỷ 19 y sư là phía trên thế giới này đi cùng nhất sinh vật Có điều chính là những này ở phía sau người xem ra cực kỳ điên của hành vi nhiều ghi học ở thế kỷ 19 được tăng nhanh như gió phát triển một hạng hạng có thể thay đổi thế giới y học sự phát hiện ngay ở những nàyiền của hành vi bên trong chậm rãi bị phát hiện từ mà trở thành thúc đẩy đi học nhanh trong phát triển to lớn động lực gây tê trong lịch sử tương tự không thiếu nhân vật như vậy ở phát hiện thuốc viện có thể tạo thành đầu lưi mất cảm giác đồng nghiệp của hắn cố dùng ở mắt khoa giải phấu trên sau khi New hai tên ngoại khoa bác sĩ cóẳ cấp tiếng ý nghĩ vậy thì là lẫn nhau cho đối phương lợi cùng tứ chi tiêm vào thuốc viện muốn nhường cục bộ đối với đau đớn trở nên khôngẫn cảm lên Này, hai tên loại khoa y sư một người tên là gì chat ổn một chính là tiếng tâm lửng lấy đi sợ tương lai John. học y học viện 4 đại cự đầu một trong đáng tiếp chính là hai người từ đây nhiễm phải đồngiền cả đời đều không thể thoát khỏi Đúng là bọn họ tiền phó hổu kế cho mặt sau một vị khác nước Đức ý sư tự tin cùng dũ khí cuối cùng khai sáng kết thúc bộ gâytê thời đại mà ta mới làm chính là đưa cái này tiến trình sớm mà tôi ở cung đau biệt Ly sau khirố âm thầm tính toán tương lai mình mộtăng thời gian kế hoạch y học trên gây tê đại thể có thể chuyên làm hai loại một loại là toàn thân gây tê Một loại là cục bộ gây tê toàn thân gây tê ý tứ là bệnh nhân thần trí đánh mất toàn thân cảm giác đau đánh mất cùng trình độ nhất định bác thịt lỏng lẽo các loại nói cách khác người triệt để cái gì cũng không biết mà cục bộ gây tê ý tứ vừa nhìniền biết chỉ chính là những thân thể cục bộ mất đi cảm giác đau thuận tiện ngoại khoa các bác sĩ làm giải phâu ý thứ nói thí dụ như trên đầu dài ra cái mỡ lử hoặc là đạm chí lửu cái gì lại nói thí dụ như các bao bì cái gì làm giải phâu thì dùng đều là cục ma kỹ thuật bệnh nhân biết ý sư chính đang làm gì bọn họ thậm chí có thể nghe được đau giải phâu ở trên người mình cắt tới cắt tới âm thanh nói theo nghĩa rộng Truy trong ống gây tê cũng thuộc về của ma thân thể là một phi thường kỳ rệu tiểu thế giới nói thí dụ như chúng ta nửa người trên là do cuộc sống đến trong đỡ mà cuộc sống lại là do từng cái từng cái xương sống chồng cùng nhau ngành hành ở xương sống Trung ương vị trí có một cái lỗ nhỏ gọi truy khổng hết thể truy khổ trên giới nối liền cùng nhau liền thành truy quản truy trong ống là người tùy sống cùng 3 tâm mô đơn giản một ít nói truy trong ống gây tê chính là đem thuốc tê vật tiêm vào vào truy cho ống tác dụng đến thần kinh cuộc sống trên rễ nhường nên thần kinhrễ chi phối tương ứng khu vực sản sinh gây tê tác dụng nói thí dụ như nhường nửa người giới mất đi trí giá John hiện đang mới làm chính là khai phá ra tiểu mới cục ma dược đồng thời nhường cục ma kỹ thuật sớm mười mấy năm xuất hiện trên đời người trước mặt nay bất luận đối với ngoại khoa học vẫn là tương lai đem độc lập đi ra gây tê học được nói đều là rất có ý nghĩa trọng yếu một sự kiện quan trọng có điều trực tiếp dùng thuốc hiện là khẳng định không được làm cục ma d dự độc tính của nó thực sự là qua to lớn bởi vậy nhất định phải chế thành hậu thế càng thêm phổ biến cũng càng thêm an toàn axit dịm tỏ kèn cùng axit điểm này John đúng là có 10 phần tự tin dù sao ở hóa học trên hắn hiện tại cũng coi như nửa cái chuyên gia nếu như không cân nhắc công nghiệp hóa sinh sản Biết công thức phân tử tình huống ở phòng thí nghiệm chế bị ra chút ít hàng mốc là không có bất cứ vấn đề gìphi thức chính là -xuyên A. nhẹ nhàng thợ dài d hơi có chút bất đắc gì nhắc xem ra lại muốn đi trở mình trở mìnhăến nhìn leo xuyên hiện tại xuất hiện không có ở hâu Châu Berlin, John cùng một đám giúp đỡ chính đang bậu chuẩn bị sau đó một tiếngót lên làm cái người mà ở đại Tây Dương một mặt khácệu rất thành vừa trở về không lâu lão h tệ là tìm tới đồng dạng bậ điuậuạ dạ, dạ làm lệ gộ món đồ chơi xưởng ông chủ Certiver gần nhất có thể nói là đường làm quan giống ở ai cũng không nghĩ ra Lúc trước đại gia đều không thế nào xem trọng xa hoa món đồ chơi chuyện làm ăn Dĩ nhiên sẽ như vậy dây bán Tuy rằng không sánh được xe đạp một ngày thu đấu vàng thế nhưng năm ngoái một năm qua gần như chỉ ở nước Mỹ bản thổ thì có 1,00 đô la Mỹ lợi nhuận lúc này mới vừa một năm này ban đầu đầu tư hầu như đã thu hồi một nửa có thể tưởng tượng được theo Âu chââu nhà xưởng kiên thiết cùng đầu tư tương lai lợi nhuận tất nhiên sẽ càng ngày càng cao sở thi vợ cái này nguyên bản con ông cháu cha Dĩ nhiên cũng đã biến thành nhân sĩ thành công bởi vậy nhìn thấy về nước lao hận tệ là sau khi sở thi vừa cực kỳ nhiệt tình nói rằng tiên sinh dốt ở Belin có khỏe không Có hay khôngường ngại cho ta mang món đồ gì trở về đúng là có đón sợ thi và cái tiếng nóng bỏng ánh mắt l lao hận tệ là không chút biến sắc từ bao bên trong lấy ra một trống giấy trắng thảm như nói đây chính là dôn nhường ta mang về bạn bẽ nhìn dáng dấp tựa hồn là mấy bộ mới món đồ chơi thiết kế quá tốt rồi cảm tạ ngày hơn tệ là tiên sinh sợ thi vào nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt gật đầu liên tục khôngứ ở thời đại nàyôn món đồ chơi thiết kế không nghi ngờ chút nào là yếu tú nhất hắn chỉ cần tỉnh cờ nhớ tới kiếp trước một ít đồ chơi nhỏ hòa ra bản vẽ đến chính là cái thời đại này tác phẩm nghệ thuật Bởi vậy từ khi xây dựng lệ gỗ món đồ chơi nhà xưởng sau khi, Sertiver nguyện vọng lớn nhất chính là đem dôn từ Berlin nắm bề, nốt tại nhà xưởng bên trong mỗi ngày thiết kế mới món đồ chơi. Có điều ở mừng qua đi, láo hấn tệ lạ lập tức liền lại cho Sertiver một kinh, hắn từ túi của mình bên trong lấy ra mặt khác một chồng càng dày giấy trắng đưa tới, Sertiver, đây là dôn nhường ta mang đưa cho người mặt khác một ít bản vẽ. Sẽ không lại là cái kia đóng nhà lớn chứ. Trong lòng trong dây lát bay lên một loại dự cảm xấu, Sertiver vẽ mặt đau kh Từ lần thứ nhất cho hắn viết thư nói tới cái kia đóng nhà lớn đến hiện tại rồi bình quân hơn một tuần lễ sẽ bù đắp một phong thứ mà nội dung thì lại đều không ngoại lệ đều là liên quan với cái kia đóng nhà lớn hoặc là là vì là nhà lớn tăng cường mấy cái gia phòng hoặc là chính là này sinh ý nghĩ bất chợt tăng cường một ít công năng nóii chung đường sở thi vào một nhận được dôn gợi thư thì có chút nghĩ mà sợ phải biết luôn không phải một kiến trúc học ra hắn chỉ là dùng bản vẽ họa ra nhà lớn một ít gian phòng bố cục cùng cần thực hiện công năng mà thôi thi vào nhất định phải xin mời chân chính kiến trúc sư đến tiến hành thiết kế màôn mỗi một lần thay đổi thiết tưởng đều sẽ cho kiến trúc sư tăng cường một phần lượng công việc trước đây thiết kế thậm chí sẽ nhờ đó mà hết hiệu lực chớ nói chi là ởôn bản vẽ bên trong đèn điện điện thoại chờ thời thượng phát minh mới hầu như che kiến chỉnh đóng nhà lớn này không thể nghi ngờ cho truyền thống kiến trúc sư một rất lớn tiêu chiến có chút đồng tình nhìn sợ thi vào một chút lao h hơn tệ là cười nói xem ra các ngươi cũng thật là bà tốt lập tức liền đoán được dôn ý thứ không sai đây là dôn mới nhất ý nghị cùng bạn vẽ có điều hắn cũng nói cho ta này chính là một lần cuối cùng bổ sung Sau khi thì sẽ không lại đối với nhà lớn thiết kếơ tay mô chân hô nghe được lao hận tệ lại lời nói này sau khi sợ thi vào cuối cùng cũng coi như là thật dài thợ vào nh nhẹ nhóm dựa theoôn yêu cầu nhà này nhà lớn nhất định phải ở năm 1886 để trước toàn bộ hòa Công thế nhưng hiện tại bởi vì thiết kế phương án cải đến cải đi dân cớ đến nay cái kêu mạnh trên đất trống còn chưa có bắt đầu đánh đến đất sợ vợ nhưng là vẫn lo lắng cái này gước định chính mình không cách nào hoàn thành tới hiện tại tổng xem là khá yên tâm có điều tiếp nhận bản vẽ đơn giản là xem một lượt sau khi sợ thi vào sắc mặt lần thứ hai làm khó dễ lên Hân tệ là tiên sinhố lần này cải biến địa phương thật đúng là không nhỏ nóithí dụ như cho ba0% gian phòng đều tăng cường một phòng vệ sinh riêng nhà này lâu đúng là một nhà bệnh về sau cứ như vậy kiến tạo thành phẩm ít nhất phải tăng cường một vạn đô la Mỹ ta biết ngay sở thi v vợ vừa nói như thế lão hấn tệ là trong lòng cũng khá là bất đắt dĩ có điều nhớ tới trước khi điôn giao phó cùng bảo đảm hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói rằng Tiver, dựa theo dôn ý tưởng đến kiến tạo đi bất luận nhà này nhà lớn cần bao nhiêu thành phẩm ta đều sẽ bảo đảm ngươi có đầy đủ tài chính đến kiến tạo nó chưa xong có tiếp Quy 3 chương 65 làm nào chương 65 làm nào bỏ rar dòngã ba ngày là tung rồi gần nhất 2 năm châu Châu y học tập san sau khi dôn rất bất đắc gì phát hiện theo xuyên vẫn đúng là vẫn không có ở trên thế giới này từng xuất hiện này nói các khác ở hắn tiến hành truy trong ống gâytê trước hắn nhất định phải trước tiên đưa ra theo xuyên cái này khái niệm đồng thời hoàn thành bước đầu thí nghiệm đơn giản liệt một hồi ở 4 tháng trước chính mình nhất định phải hoàn thành công tác Tuy là Zo cũng không khỏi nợ nụ với khổ muốn làm chuẩn bị công tác thực sự là quá nhiều cho tớiôn đều có chút hoài nghi mình đến cũng có thể hay không ở đầu tháng tư thời điểm tìmờ ở mạng giáo sư Ngã bài Thế nhưng, John nhưng chỉ có thể khé tắn làm tiếp làm hắn ở Lâmsàng ngoại khoa trên đất bước nghiên cứu hơn nữa là thành lập hắn ngoại khoa lĩnh vực danh vọng nghiên cứu dố tuyệt đối sẽ không cho phép thất bại hơn nữa yêu cầu nhất định phải tận thiện tẫm nói chẳng ra hắn muốn để cho mình một tiếngót lên làm tin người ở hắn vừa phát biểu 3i V vănn Trương bên trong các áp hơi nước tiêu độc kỹ thuật sức ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn nhất chẳng mấy chố sẽ ở toàn Âu Chu phủ cập ra thế nhưng trong này có hơn một nửa công lao phải thuộc về đến Be đại học ngoại khoa học giáo sư trên người nếu như không phải bờ ở mạng hi vọng Dôn Văn Trương có bao nhiêu người tín phục còn muốn chưa biết Có điều bởi vì ban đầu dôn chính là định đem nó trả lại chủ nhân chân chính mở ở mản giáo sư vì lẽ đó nếu làm thứ hai tác giả được chỗ tốt cũng không hề lớn hắn cũng không cảm thấy làm sao tiếp mới hơn nữa từ trên bản chất giảng các áp hơi nước tiêu độc trọng yếu sức ảnh hưởng ở chỗ sau này đem sẽ kéo dài ứng dụng hơn 100 năm liền hiện nay tôi nói nó tạm thời chỉ là một loại không có gây mũi mùi mới phương pháp khử độc thành công thay thế được phẹ nọ mà tôi cho tôi nói một cái khác bụngsung cách pháp tuy rằng tự dụng thế nhưng bởi vì chỉ có thể ứng đối có chuyện xảy ra không thuộc về các bác sĩ thường quy kỹ thuật Vì lẽ đó sức ảnh hưởng cũng cần thời gian dài dà dặp tích lũy mới có thể nhìn ra chỉ có hạ bộ nhóm máu hệ thống mới là dôn chân chính ôm ấp trở mong người lý luận thế nhưng đang tiếp chính là cái thời đại này là hậu y học trình độ cùng thông tin kỹ thuật hạn chế mới lý luận mở rộng cùng tiếp thụ khi chiếm được mấy người chống đỡ đồng thời thậm chí còn vì là dôn đưa tới không ít nhân sĩ chuyên nghiệp công tích cùngửi rù bởi vậy ở Lâm sàng truyền máu chờ kỹ thuật chân chính thành thục lên trước dôn nhóm máu lý luận nhất định sẽ chỉ ở một phần rất nhỏ sinh lý học giả cùng ý sư bên trong chuy bá sức ảnh hưởng chí ít cần 10 năm mới có thể thân hiện ra kết quả như thế có thể nói hơi có chút ra ngoài dôn bất ngờ Bì lẽ đó trải qua một phen thật lòng nghĩ lại sau khi dôn lại thể rõ ràng một cái chuyện ở cái này đặc thù thời đại tạm thời tới nói hắn cần không phải nóng máu hệ thống như vậy quá mức siêu trước lý luận thành quả bởi vì nếu như không có thànhthục truyền máu hệ thống nó sức ảnh hưởng sẽ hạ thấp ít nhất trình độ hắn cần chính là có thể lập tức sử dụng lập tức rõ ràng thành yêu có thể chữa bệnh mới là bản lãnh thật sự do bớt có tiếng tăng lớn như vậy nguyên nhân căn bản chính là ở hắn phát hiện vi trùng lao tồ đại khiến mọi người nhìn thấy trị liệu bệnh lao phổi hy vọng bởi vì ở thời đại này bệnh lao phổi là chân chính bao phủ ở mọi người trên đỉnh đầu khổng lồ mê đen Tỷ lệ tử vong sự cao xa không phải người hậu thế có thể tưởng tượng bởi vậy dôn núi với trong kế hoạch 4 tháng vẫn bắt đầu ruột thừa giải phẫu cực kỳ coi trọng mặc kệ là sử dụng chính mình hoàn thiện bản tiêu độc kỹ thuật vẫn là chọn dùng tiểu mới gây tê kỹ thuật thậm chí còn giải phâu trước lý luận chuẩn bị dôn đều muốn làm đến tốt nhất chỉ có như vậy dố núi có thể làm cho chu vi hợp tác các bạn bè nhưng mơ ở mãn nhiều hết thể có thể nhìn thấy hắn thành quả ngoại khoa các bác sĩ rõ ràng một chuyện đó chính là hắn thành công dựa vào không phải vận may mà là thực lực cho chính đương nhiên John cũng có cái này sức lực kiếp trước ngoại trừ ở đại học cùng nghiên cứu sinh gia đoạn học tập những ti hệ thống tri thức ở ngoài hắn còn đã từng tiếp thu quá nghiêm khắc cách được viện y sưấn luyện theo quốc nội cũng coi như nhân vật có tiếng tham khoa chủ nhiệm lăn lộn nhiều năm như vậy nếu như nói không có lòng tin chính là chuyện cười trên thực tế hắn còn có càng to lớn hơn gia tâm nếu như vẹn vẹn là chấn đến cấp tính đau ruột thừ từng tương quan giải phẫu lý luận đại ra dôn căn bản cũng không cần tiêu tốn như vậy nhiều thời giờ cũng không cần thiết dùng tâm tư gì chỉ muốn làm tới mấy đại thành công giải phẫu đem để lên cùng mạch thị chút gì một nói ra đã đủ rồi Loại này phi thường dễ dàng ở trên giường bệnh nghiệm chứng độ vật có thể rất nhanh mang đến cho hắn phong phú báo lại thế nhưng này xa hoàn toàn không phải dôn kết quả mong m muốnớn hoặc là có thể nói hắn muốn so với những thứ đồ này nhiều hơn đầu tiên một điểm hắn nên vì ngoại khoa các bác sĩ xây dựng lên chân chính ngoại khoa tiêu độc vi phạm các áp hơi nước tiêu độcụy nhưng đã đưa vào sử dụng thế nhưng ởrôn xem ra là còn thiếu rất nhiều dù cho ở đời sau bên trong bệnh viện đau ruột thừa thuật sau cả hóa phát sinh tỷ lệ vẫn còn đang 2% trở lên đang ở hơn 100 năm trước tuyệt đối sẽ vượt xa cái tỷ lệ này John không thể phòng ngừa cả hóa phát sinh vì lẽ đó đang không có kháng sinh tố tồn tại tình huống hắn nhất định phải làm đủ đầy đủ cho bị dù cho bờ ở mạng giáo sư cũng không chấp nhận hắn những tiêua đề nghị thế nhưng ở chính mình có thể làm chủ tình huống dốt nhất định phải đem toàn bộ hệ thống xây dựng lên đến nói đến thật giống rất đơn giản thế nhưng dôn biết mình nếu như chân chính đi làm kỳ thực cũng không dễ dàng hậu thế trong bệnh viện tiêu độc kỹ thuật cùng cảm hóa không chế thưởng quy đều là trải qua hơn trăm năm tìm tòi mà lập ra đi ra dính đến phòng bệnh phòng giải phẫu hậu cần chờ mọi phương diện hơn nữa rất nhiều công tác kỳ thực đều là do hộ sĩ trợ nhân viên để hoàn thành Dù cho thân là một tên hợp lệ ngoại khoa in sư Zo cũng không thể toàn bộ hiểu rõ hắn chỉ có thể chỉ mình khả năng đi hoàn thiện nó thứ yếu luôn muốn mượn cơ hội này khai sáng gây tê thời đại mới cái thời đại này gây tê phương thức hầu như tất cả đều là hút vào thức toàn thân gây tê khí cười cungắt mi mới là ngoại khoa giải phâu bên trong quân chủ lực của bộ gây tê hận tại thuốc kỷ mới vừa vừa mới bắt đầu có người nghiên cứu của bộ gây tê khái niệm đem trong tương lai mấy năm bên trong xuất hiệnôn kế hoạch một trong chính là nhanh chóng đẩy mạnh quá trình này hơn nữa dự định hưởng không lâu sau đó gây tê không còn là ngoại khoa các bác sĩ nhiệm vụ mà là chuyên trách gây tê sư công tác Đương nhiên càng quan trọng còn có loại khoa giải phẫu bản thân đối với ngoại khoa in sư công tác mà nói giải phẫu quá trình đương nhiên là trọng yếu nhất thế nhưng ngoài ra còn có rất nhiều cái khác công tác mới làm nói thí dụ như điều thiết bệnh nhân dịch cũng chưa giảm cân bằng mất cân đối vì giải phẫu kỳ xử lý dinh dưỡng chống đỡ thuật sau hộ lý cho chút là một hoàn chỉnh hệ thống dôn không hy vọng có thể lập tức liền đưa cái này hệ thống cho xây dựng lên đến thế nhưng một chút đi cải tiếng nó hoàn thiện nó nhưng là hắn có thể làm được cho nên đối với chờ chính mình hạn thứ nhất lâm sàng nghiên cứu dố dành cho cao nhất quan trọng Chỉ cần thành công đánh hạ người bình thường cùng các bác sĩ trong mắt vướng tay chân cấp tính đaurột thừaố là có thể bằng ngày thu được to lớn danh vọng mang đến cho mình vô tận chốt tốt hắn cai khắc thành quả đem phải nhận được càng nhiều người quan tâm cùng tá thành nghiên cứu của hắn cùng công tác đem phải nhận được càng nhiều ủng hộ và trợ rút thậm chí ở chặt lót kẽ bệnh viện ngoại khoa bên trong địa vị của hắn cũng sẽ nhanh chóng truy đổi ngoại khoa học giáo sư bờ ở mặt tiên sinh không cần như bây giờ làm gì đều phải trải qua sự đồng ý của hắn chân chính nắm giữ quyết định tất cả sức mạnh này đều là dố mất thiết hy vọng được đồ vật Hơn nữa từ ở một phương diện khác mà nói bây giờ ởôn bên người đã tụ tập Thomas tao cùng do bất ba người ba cái tốt nghiệp từ hoặc là sắp tốt nghiệp từ bely đại học y học viện sinh viên tại cao cái thời đại này người ta ba nếu như cân nhắc đến bạn tốt ít cùng lù ở chờ người còn có càng nhiều người đối với bọn hắn dôn nhưng là ôm ấp rất cao chờ mong hắn chờ mong những người này sau đó có thể gia nhập chính mình khởi đầu bệnh viện cùng y học viện chỉ ít ở tương lai có thể cùng chính mình duy trì quan hệ hợp tác đối với những người này mà nói hấp dẫn bọn họ phương pháp tốt nhất chính là thể hiện ra thực lực mạnh mẽ đây là một khoa học kỹ thuật đại bạo phát thời đại thế nhưng đồng dạng Cái này cũng là một nhân tài đối lập thiếu thốn thời đại nhà khoa học dù sao cũng là xã hội đại chúng bên trong số rất ít hơn nữa ở tài nguyên đối lập thiếu thốn tình huống mới phải xuất hiện một ưu tú nhà khoa học quanh thân tụ lại càng nhiều yếu tố nhân tài hiện tượng liền giống với do bớt cũng như thế ở bên cạnh hắn tụ tập gì cùng bắt bên trong tuổi 3 lãm trở rất nhiều hàng đầu vi chủ học ra đây là thời đại bi ai cũng là thời đại rất may vì vậy đối vớiôn đời nói nắm giữ to lớn danh vọng sau đi hấp dẫn càng nhiều yếu tố nhân tài là trọng yếu mục tiêu bất luận làm sao hắn cũng chỉ có một người ở y học cái này chú ý chứng cứ ngành học bên trong không thể hoàn thành hết hệ công tác Nhất định phải có có đủ nhiều đầy đủ yếu tố giúp đỡ có đủ rất ủng hậu tại chính cùng có đủ nhiều nhân tài hơn nữa dôn vượt qua thời đại ánh mắt và tri thứcôn thậm chí có thể đem tương lai hơn trăm năm rất nhiều thành quả nghiên cứu ở phía sau 20 30 năm bên trong đại gia vì lẽ đó làm đi trên mặt biến nào không lừng lắpp ló hồi lâu sau dốn mạnh mẽ tắn ra một cái hạ quyết tâm nhiều nhất cũng chính là mấy tháng công phu khổ cực liền khổ cực đi chờ danh tiếng vangg lên danh và có đến thời điểm chính mình là có thể đem việc giao cho những người khác đi làm chính mình ngồi đợi tin tức chỗ tốt là được rồi chưa xong có tiếp 3 chương 66 gang tay mũ cùng cậu trang chương 66ăng tay mũ cùng cậu trang thứ hai cả ngày dôn tâm tình đều phi thường vui vẻ ngay ở ngày hôm qua buổi sáng hắnrốt cục lần thứ hai đi ái phòng bợ dịt tờ ra tự tay cho Anna đưa lên một quy quyềnn viết có chính mình tên nước Đức ý học thành công thu được con gái cặp mắt kính để Tuy rằng bởi vì b vợịt tờ vợ chồng nhiệt tình chiêu đãiố cùng Anna vẫn không có quá nhiều giao lưu đề tài bất quá đối với cả ngày bên trong ở phòng thí nghiệm cùng bệnh viện bận rộn dr tới nói cô bé này lại như là trong cuộc sống một về sáng sắc nhưng hắn đối với mỗi lần gặp gỡ để chànng ngập chomông tiếp duy nhất chính là cái thời đại này chết tiệ giao thông cùng bảo thủ quan niệm hai người cơ hội gặp mặt thực sự là quá thiếu có điều trở về thông thường quỹ đạo sau khiôn cũng chỉ có thể đem này tia tiếc bốối dấu ở trong lòng thật lòng bắt đầu giải quyết chính mình chuyển trước mắt từ tuần này bắt đầuôn đem giảm thiểu đi tới chặt lot kẽ bệnh viện ngoại khoa số lần quyết định chỉ ở mỗi tuần 2 cùng thứ năm đi vào tiến hành thực tập đây là đã sớm cùng bờ ở mản giáo sư đàm luận tốt sự tình bởi vậy làm dôn ở tuần trước cùng bờ ở mản giáo sư nói lúc tức dậy đối phương cũng chỉ có thể là không thể làm gì đồng ý đương nhiên đồng ý trước tự nhiên là một hen tận tình khuyên lù quý bảo Nói chung chính là do ngươi năng lực xuất chúng không nên phụ lòng thiên phú của chính mình vân vân bất quá đối với dôn tới nói những câu nói này tự nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì cái thời đại này đơn giản giải ph câu đối với một vị thànhục ngoại khoa y sư tới nói thực sự là không có khó khăn thời gian 2 tháng đủ khiến hắn giải đến rất nhiều thứ hơn nữa đối với hắn mà nói trước tiên có chuyện quan trọng hơn Nói thí dụ như dùng đau mang đến cho hắn thuốc viện thử nghiệm đi chế bịm tờ do kèn nói thí dụ như tiếp tục bỏ tiền m đường T tô mát tìm kiếm càng nhiều bệnh lý giải phẫu đối tượng nó thí dụ như muốn thiết kế một ít giải phấu bên trong muốn dùng đến con vật nhỏ lại nói thí dụ như ngày hôm nay hắn muốn đi làm mấy cái tiểu thí nghiệm run ta không biết rõ nhìnôn đem hai tay đưa vào thỉnh có ti tiêu độc cuồ buồn bên trong phục bộ phó giáo sư dị thường nghi ngờ hỏi người làm cái này thí nghiệm đến cùng là có ích lợi gì ý muốn chứng minh cái gì hơn nữa ta xem ngườii vừa nãy rửa tay phương thức thật giống rất đặc biệt là có điểm đặc biệt gì đó sao ôn đưa ra dùng caoồng độộn tiến hành tiêu độc sau khi làm vi trùng học phó giáo sưhổ gộ lập tức liền học tập đến loại này mới phương pháp hơn nữa kinh hủ phát hiện hiệu quả phi thường không thể làm gì khác hơn là hơn nữa phủ gộ có thể lý giải dhôn trước tiên đem rửa sạch tay sau đó sẽ đi dùngộn ngâm quy trình dù sao người tay có lúc xem ra rất sạch sẽ thế nhưng nếu như dùng kính hiển vi nhìn qua sắt liền sẽ phát hiện trên thực tế mặt trên tre kín đủ loại ô uế cùng vi khuẩn trước tiên đem nó rửa sạch sẽ sau khi lại dùng cònn tiêu độc có thể càng thêm hữu hiệu cùng tự dụng thế nhưng vừa nãy rửa tay những tia rườngm ra bớp đi là có ý gì John hiện tại làm cái này thí nghiệm lại là có ý gì tiên sinh đây là chúng ta suy nghĩ ra được một bộ rửa tay phương pháp lần đầu liếc mắt nhìn phổ gộ tiên sinh dốn đời ha Hà nói ta phát hiện nếu như vẹn vẹn dùng chúng ta quen thuộc phương thức đirửa tay rất dễ dàng tạo thành một vài chỗ không cách nào dọn dẹp sẽ sẽ vì lẽ đó cân nhắc một buổi tối sau khi chúng ta thiết kế ra một bộ hoàn chỉnh rửa tay phương pháp có thể bảo đảm hai tay mỗi một góc đều có thể dọn dẹp sẽ sẽ đương nhiên tiền đề là chúng ta nhất định phải đem móng tay xén phòng ngựa xuất hiện không cách nào thanh lý góc chết người có thể lại biểu diễn một lượt cho ta nhìn một chút ta ôn vừa nói như thế phốộ phó giáo sư nhất thời liềnứng thú lập tức đưa ra yêu cầu của chính mình đây được rồi trong lòng bất đắ dĩôn không thể làm gì khác hơn là lấy tay từù bên trong lấy ra lần thứ hai cho phổ gộ phó giáo sư biểu thị nổi lên tuy nhưng đã mười mấy năm chưa từng dùng qua thế nhưng hầu như đã trở thành chính mình bản năng lục bộ dựa tay pháp không sai chính là hậu thế người bình thường đều nghe nhiều nên thuộc lục bộ dựa tay pháp vì sắp đến 4 tháng phânrôn có thể đúng là rơi xuống đại tâm tư không ngừng mà hồi ước kiếp trước những tiêu quen thuộc sự vụ sau đó một hạng hạng làm thật lòng cho bị Vì để cho chính mình những ngày chuẩn bị càng thêm cụ có sức thuyết phục dố chỉ có thể thiết kế từng cái từng cái tiểu thí nghiệm sau đó không ngừng tìm có thể chứng kiến những ngày phát hiện nhân chứng có những ngày nhân dân tồn tại dốt ở thủ thuật trong phòng sử dụng những thứ đồ này thời điểm thì sẽ không có vẻ như vậy đột đột. ở bên ngoài khoa không khuẩn kỹ thuật lĩnh vực phổộ Phó giáo sư không thể nghi ngờ là tốt nhất nhân chứng một trong bởi vì trước đây ở chung thì đối với dôn liền rất có hào cảm hơn nữa bản thân đối với cái này học sinh ưu Tú liền vẫn có quan tâm bởi vậy làm dôn hướng vềhổ gộ đưa ra muốnmượn muốn hắn phòng thí nghiệm tới là mấy cái tiểu thí nghiệm thời điểm Vị này vi trùng học phó giáo sư không ch chútt do dự đồng ý đương nhiên một người trong đó nguyên nhân trọng yếu chính là phổ gộ cũng nhìn thấy dôn cái kêu ba thiên thận trọng đặc biệt là liên quan với ngoại khoa tiêu độc cái kia một phần nhưng hắn đối với cái này đã từng học sinh chàn ngậ hứ thú ngày hôm nay dôn muốn làm mấy cái thí nghiệmhổộ giáo sư liền Hiếu kỳ vô cùng thì như vừa hắn nhìn thấy cái này giữa tay pháp mới vừa lúc mới bắt đầu cảm thấy phi thường dị giả thế nhưng lúc này nghe dôn sau khi giải thích nhìn lại một chút hắn lần thứ hai biểu thịhổộ nhónán cái đã hiểu rõ lại đây tiểu từ này cũng thật là lợi hại cho to hai mắt nhìn dôn mỗi một cái body đi g trong lòng âm thầm thờ giải nói lòng bàn tay mua bàn tay khe hở ngón tay cáiệa ngoài đầu ngón tay thủ đoạn hai tay mỗi một cái vị trí đều bịôn tỉ mỉ cân nhất đến hơn nữa mỗi một cái bước đi kéo dài thời gian đều ở mười mấy giây bảo đảm đầy đủ hiệu quả nếu như Zo có thể nghe đượchổ gộ lúc này suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ c cườii to cố gắng khích lệ chính mình một fan tìm vô làm vì chính mình thí nghiệm nhân chứng thực sự là không thể thích hợp hơn căn bản là không cần quá nhiều phí miệng lưỡi giải thích vị này xuất sắc vi trùng học giáo sư là có thể lĩnh hội đến chính mình như thế là ý đồ nếu như muốn đổi thành người khác chỉ sợ cũng muốn phí rất nhiều chuyện Hơn một phút đồng hồ sau khiôn đem hai tay trùng sạch sẽ một lần nữa phao ngâm tiến vào cao đồng độ cồn bên trong trong lòng âm thầm nhớ kỹôn vừa nãy rửa tay quá trình sau khi phục gỗ lần thứ hai rất hưng thú hỏiôn người vẫn không trả lời ta vừa nạy vấn đề thứ nhất người làm cái này thí nghiệm đến cùng dự định chứng minh cái gì còn tiêu độc hiệu quả sao nếu như là cái này ta nghĩ không cần phải các người này đó V vănn chương phát biểu sau khi ta cũng đã nghiệm chứng quá xác thực chỉ có 70% đến 75 trong lúc đó còn mới có tiêu độc hiệu quả hơn nữa tương đương không sai không ta đương nhiên không phải muốn chứng minh cái này Làm loại này mới phương pháp phát minh giảỗ tự nhiên không sẽ hoài nghi mình lý luận cườiắc đầu nói như vậy đi phổ gộ giáo sư trước tiên ta hỏi ngày một vấn đề nếu ta đã giặt xe tay tại sao còn muốn dùngồâm đây bởi vì ra rẻ mặt ngoài vi khuẩn có chút là không dễ dàng bị thanhh trừ như như mày phụcộ phó giáo sư có chút không vui hồi đápỗ cái này đơn giản vấn đề nhường hắn cảm giác mình chịu đến mạ phạm không saiỗ tuổi hồ không có phát hiện phổ gộ phó giáo sư không thích vẫn như cũ mỉm cười nói bằng vào chúng ta ở r giữaa sạch sẽ tay sau khi lần thứ hai tiến hành tiêu độc xử lý ta chính là bởi vậy mới phát hiện của có thể tiêu độc bí mật Thế nhưng đang nghiên cứu cu cònn tiêu độc hiệu quả thời điểm ra lại có một cái khác phát hiện từ mà đối với nó chân thực hiệu quả có một tiêu hoà nghi Ồ, phát hiện gì ngayôn vừa nói như thế phục gỗ nhất thời liền uốngng thú vừa nãyhổ gộ cũng nói rồi ngay đó văn chương phát biểu sau khi hắn lập tức liền tiến hành rồi như chứng phát hiện hiệu quả tương đối tốt vì lẽ đó thực sự không nghĩ ra dôn lợi này rốt cuộc lại ý gì hai tay giật giật luôn thay đổi cái thoải mái một chút nhi tư thế sau mới tiếp theo cười nói trải qua ta nhiều lần cẩn thận quan sát phát hiện đại thể giản nhân thủ vi khuẩn có thể chia làm được loại một loại là ra rẻ mặt ngoài vi khuẩn Có thể tương đối dễ dàng bị quẩn thanhh chứ hết thế nhưng còn có một loại loại sâu dấu ở ra rẻ nhăn lúng cùng lỗ chân lông nơi sâu xa chỉ có thể bị thanh trừ hết một phần thế nhưng quá sau một khoảng thời gian những này vi còn liền có thể có thể trầmãi chạy đến da rẻ ở bề ngoài đến rồi a người nói chính là thật sự ngay xong dôn lời nói này sau khi phục gộ nhất thời sự suốt đương nhiên dốn mỉm cười gậtật đầu nói thật để là một tên ngoại khoa y sư ta cho rằng nếu như vẹn vẹn là thuật chức đối với hai tay tiến hành tiêu độc e SR rất khó bảo toàn chứng chân chính tiêu độc tốt nhất ở đây cơ sở trên dùng càng tốt hơn phương pháp bảo đảm không khuẩn hiệu quả Vì lẽ đó đây chính là người thiết kế những thứ đó nguyên nhân ngay đến đó phục cụ hai mắt không nhịn được nhìn về phía bên cạnh trên bàn mấy thứ đồ đúng thế thiên sinh dố nháy mắt một cái cười ha Hà nói ngoại khoa Yên sư là cùng các bệnh nhân tiếp xúc gần nhất vì lẽ đó ta cho rằng bọn họ là cần nhất bảo đảm thanh khiết một năm người ta thiết kế những thứ đồ này chính là vì bảo đảm điểm này cao su găng tay có thể bảo đảm tiếp xúc bệnh nhân hai tay là khu khuẩn khẩu trang có thể để phòng ngừa chúng ta lúc nói chuyện trong miệng vi khuẩn ô nhiễm giải phâu khu vực mũ thì lại có thể để tránh cho chúng ta túi đầu làm giải phẫu thời điểm ra đầu tiết trở vật bẩnỉu bay số đi nay đến ngày phòng thí nghiệm một mặt là muốn nghiệm chứng một hồi xem có phải là như ta nói như vậy ra rẻ nơi sâu xa nước bọt cùng ra đầu tiếp bên trong đều có vi khuẩn tồ tại ở một phương diện khác cũng là nghiệm chứng một hồi mấy thứ này không khuẩn hiệu quả haha ha, xem ra ngài đã hoàn toàn rõ ràngô tăng tầng, tầng hôm một cái khí phụcộ nhìn về phíarôn ánh mắt nhất thời trở nên kỳ gì lên hắn đương nhiên rõ ràng nếu như chợ chútt dôn làm thí nghiệm có thể chứng minh tất cả những thứ này không thể nghi ngờ hắn sẽ vì là ngoại khoa giải phẫu không khuẩn kỹ thuật tăng cường phương pháp mới Tuy rằng những phương pháp này không chắc sẽ phải chịu cái khác các bác sĩ tán thành thế nhưng đối với một vị vi trùng học ra tới nói phục không nghi ngờ chút nào là có thể lý giải tiểu từ này đầu đến cùng là lấy cái gì làm thật chặt nhìn trầmầmrôn hai mắtô trong lòng âm thẩm thờ giải nói là một tên vi trùng học ra hắn có thể khẳng định chính mìnhẽ e sợ vĩnh viễn cũng không nghĩ đến những thứ đồ này thế nhưng một mực dôn một loại khoa y sư không phải nói là chuẩn loại khoa y sư nghĩ đến điều này làm chohổ trong lòng hơi có chút nước mát có điều thất là tâm tình cũng là duy trì ngăn ngăn mấy giây phố ánh mắt lập tức liền tìm đến phía trên bàn một sông màu bình nhỏ trên ọm nói run vậy này cái tiểu trước lọ đồ vật bên trong là cái gì đây là ta vừa phát minh một loại mới tốt sát tr chủ thoá do dự một chút sau khiôn thản nhiên cười nói dùng ở cho bệnh nhân giải phẫu vị trí tiêu độc mặt trên ta cảm thấy hiệu quả so với vẻ nọ cùngồ cùng cùng cũng muốn giỏi hơn hơn nhiều chưa xong con tiếp quy 3 chương 67 Ngo ngoại khoa y sư mới hình tượng chương 67 ngoại khoa y sư mới hình tượng một ngoại khoa y sư hẳn là hình dá gì không nói chuyện cùng kỹ thuật của hán trình độ đạo đức nghề nghiệp thân cao tướng mạo trời nhân tố chỉ lo lắng hắn tiêu chuẩn hình tượng Hậu thế đại đa số người trong lòng e sợ lập tức đều sẽ hiện ra một cố hữu hình tượng, bình thường thời điểm ăn mặc soạt tay đi, làm giải phâu thời điểm ngoại trừ không khuẩn cách ly ý ở ngoài, còn muốn mang theo cao su găng tay, trên đầu đội mũ, miệng mũi trên che đậy khẩu trang. Đây là hậu thế một tên ngoại khoa y sư tiêu chuẩn hình tượng, u y thắc điện ảnh hoặc là kịch truyền hình phúc, lại dân chúng bình thường cũng biết ngoại khoa các bác sĩ tiến vào phòng giải phâu muốn võ trang đầy đủ, chỉ có điều ở chi tiết có thể sẽ hơi có chút không giống. í dụ như sạt tay cùng cách ly phục có chút bệnh viện là màu xanh lục có chút bệnh viện là màu xanh lam hình dạng trên c cũng các có sự khác biệt thậm chí còn có chút chữa bệnh viêm thần tượng bên trong thậm chí có thể làm thành bó sắc người đem nam vai nữ chính khiêu gợi vóc người cho biểu diễn ra thế nhưng ở thế kỷ 19 ngoại khoa các bác sĩ không phải là xuyên thành bộ dáng này làm việc ở vi khuẩn lý luận cùng ngoại khoa tiêu độc pháp xuất hiện trước cao cấp điểm ngoại khoa các bác sĩ nóithí dụ như cho hoàn thất cùng quý tộc làm giải phẫ thời điểm bình thường đều sẽ ăn mặc thân sĩ áoả tô lên này hoàn bị triển phát hiện bình thân sĩ phong độ Mà địa vị thấp một ít ngoại khoa y sư cho người nghèo làm giải phẫu sẽ không có như vậy chú ý bọn họ ăn mặc bị vô số vết máu nhộn thành màu đenp rè đưa móng tay khe trong nhồi và bùn đen hai tay là như là đứng dỉa đường thị phí như thế ở trên người bệnh nhân động đau già ko nếu như vận may không được đối với mùa hè làm giải phấu hơn nữa trong phòng so sánh oi bức như vậy bệnh nhân sẽ rất vinh ảnh thưởng thức được ngoại khoa các bác sĩ to lớn cực kỳvõ người bọn họ thậm chí sẽ trực tiếp đem mình thoát đến chần chuồng ở trên người bệnh nhân đổ mồ hôi như mưa mãi đến tận năm 1885 cũng chính là dôn hiện tại chính ở vào một năm này Nước Đức Bác Sĩ Nữ Bờ Hèo bắt đầu đề xướng xuyên cách ly y y hề mãi đến tận năm 1889, vị đại nước Mỹ ngoại khoa y sư Sở Tâm Hẳn Sít bắt đầu sử dụng găng tay, sau đó sẽ đến 1897 năm thời điểm mặt khác một vị nước Đức Bác Sĩ mới bắt đầu khởi xướng làm giải phẫu thì mang theo khẩu trang. Hơn nữa nếu như tinh tế cứu, mọi người sẽ phát hiện bọn họ làm những này cũng không chắc chính là vì cải tiến tiêu độc kỹ thuật. Liên nói thí dụ như Sở Tâm Hẳn Sít, vị này nước Mỹ ngoại khoa học trong lịch sử vĩ nhân Sở Dĩ phát mình cao su g Cho nên mới đi đứng làm hai cặp bao tay đến bảo vệ cặê mềm m mãi tay nhỏ. mà vị này Mỹ L lệ y tá trưởng năm thứ hai liền gạ cho sợ đồng thời sau đó mấy năm bên trong càng ngày càng nhiều ngoại khoa các bác sĩ bắt đầu sử dụng cao su găng tay bởi vì như vậy có thể để cho bọn họ xem ra càng thêm chuyên nghiệp nói tóm lại ngoại khoa y sư hình tượng thành lập là một cực kỳ quá trình dài dàn dặc thế nhưng làm dốn hận tệ là tiên sinh xuất hiện ở năm 1885 Berlin. xuất hiện ở be đại học vi trùng học trong phòng thí nghiệm sau vượt qua 10 năm quá trình khá dài bị áp xúc đến một ngày Trong thời gian một ngày này mặt rốt ở vi trùng học phó giáo sư phổ gộ chứng kiến thế giới chứng minh nhân thủ trên thường cưẩn tồ tại cũng chứng minhũ cùng khẩu trang tồn tại ý nghĩa cũng tương tự chứng minh một bộ trải qua ti tiêu đọc cách li ý đối ngoại khoa giảiâu ảnh hưởng cùng một bộ phổ thông quần áo là cỡ nào to lớn vì lẽ đó ở toàn bộ hành trình mắt thấyôn này một ngày làm việc cũng đem người học sinh này đưa đi sau khihổộ tiên sinh trở lại văn phòng không thể chờ đợi được nữa nắm từ bản thân Nhậtý bản mang theo phức tạp mà tầm tình hưng phân viết xuống một tháng chữ rất khó tưởng tượng nếu như dôn hn tệ là hết thể thiết kế đều xuất hiện ở bên ngoài khoa các bác sĩ trên bàn mổ Như vậy mọi người đối ngoại khoa yên sư hình tượng nhận thức sẽ phát sinh ra sao chuyển biến hay là rất nhanh ngoại khoa các bác sĩ là có thể triệt để thoát khỏi cuối cùng một tia thợ cắt tóc cái bóng cùng vật lý học ra nhà hóa học đồng thời trở thành nhà khoa học một thành viên đối với phổ gộ tiên sinh đối với mình đánh giá làm sao dố khẳng định là không biết mặc dù là biết rồi cũng sẽ không hay đi muốn cái gì dù cho hắn biết cùng nó máu bổc sung kích pháp cùng với cao áp hơi nước tiêu độc như thế cách ly ýể găng tay ngũ cùng khẩu trang xuất hiện cũng sẽ nhường hắn ở y học trong lịch sử lưu lại tầng tầng mộtốt thế nhưng những thứ đồ này tương tự là cần thời gian đến tích lũy Ý học kỹ thuật không phải công nghiệp kỹ thuật càng không phải kỹ thuật quân sự cậpẩn chính là thời gian tích lũy cùng vô số người thú đẩy ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật đặc biệt là như vậy zone lấy ra những thứ đồ này khẳng định là phi thường phù hợp cái thời đại này vẹn vẹn một găng tay sử dụng là có thể mức độ lớn hạ thấp thuật sau cảm hóa suất thế nhưng muốn triệt để mở rộng ra vẫn cần cần rất nhiều thời gian là như ngày hôm nay hắn cho phổ gộ biểu diễn cái tiêu bình thuốc sát trùng như thế cô á ôn loại đồ chơi này lại gọi ở đời sau là một loại phi thường phổ biến trước thuốc sát trùng Tu rằng đếnôn xuyên qua trước đã xuất hiện được hoạt tính điện hoặc là hoạt tính lục chuyên dụng thuốc sát trùng Thế nhưng quần ái ột vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục sử dụng đángế chính là p phủ gỗ đem hết thể tinh lực đều đặt ởôn đối ngoại khoa y sư hình tượng cải cách mặt trên cuối cùng dĩ nhiên quên quần ái tồ tại món đồ này kỹ thức tác dụng thật sự rất lớn cùng trên tay ngăn nhúng cùng chân lông bên trong còn có vi còn như thế người bình thường ra trên người nhăn nhau cùng chân lông bên trong cũng còn có lượng lớn thường cư khuẩn nhưng vật nhỏ này là thuật sau vết tất cả hóa thông thường một trong những nguyên nhân quần ái ột hữu hiệu thành phần là điện có thể thông qua đối với á bù mìn la động cùng lộ hóa đạt đến sắt chúng tác dụng có thể nói là thuật trước tiêu độc tốt vô cùng dùng một loại thuốc sát trùng Nếu muốn bắt đầu là một tên loại khoa ghi sưôn đương nhiên phải đem nó cho chế bị đi ra kỳ thực vốn làôn là càng muốn đem bộ vãi đồn một loại thuốc sát trùng cho chế tạo ra dù sao đối lập đến đối với da rẻ có gaiích tính đồng thời cần phát điện của ái ô tới nói bộ vãi đồn một loại thuốc sát chủ kích thích tính thì nhỏ hơn nhiều hơn nữa công dụng cũng càng thêm rộngắp thế nhưng so sánh khiến người ta tiếp n đốiối chính là của ái ô chế bị dù sao dễ dàng nhiều lắm chỉ cần có điện điện hóa giáp cùng cao nồng độ cònn là có thể thế nhưng bộ vãi đồn một loại thuốc sát tr chủôn quyết định vẫn là trước tiên thảm một để tốt đó lấy nên làm những gì đây Đi ra vi trùng học phòng thí nghiệm sau khi dố nhìn một chút bên ngoài đã dần dầnắt trời tối lại tâm tình có chút lương phấn cân nhắc liên quan với thuật chức thuật sau cảm hóa khống chế biệ phápôn đã đem mình có thể làm đều làm đó lấy đơn giản chính là dạy dỗ đồng bạn của hắn sau đó trong tương lai nghiêm ngặ chấp hành là được rồi thế nhưng chỉ có điểm này tự nhiên là không đủ ngoại trừ phải tiếp tục tìm kiếm bệnh lý giải phẫu cơ hội chậm dài hướng về tô mát trời người đưa ra đau ruột thừa tương quan khái niệm ở ngoài theo xuyên cờ hòa đây cũng nhất định phải mau trong bắt đầu rồi Ồ, ngay ởôn một bên cân nhắc sự tình Một bên hướng mình đỉnh xe đạm địa phương lúc đi cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một tiếngẽ ô lên sau đó thanh âm của một nam nhân đột nhiên ởrôn thai của nói người trẻ tuổi chúng ta có phải là đã từng gặp mặt phía trước người trẻ tuổi kia xin nuôiơ hơi chờ một chút hả ngay được phía sau cái kia đột nhiên lớn lên lòng thanh dố nhất thờiương bước mặt mang nghi hoặc xoay người nhìn sang có tiên sinh ở tối tâm kiaa sáng giới nhìn rõ ràng người đến tướng mạo sau khi dôn sáng mắt lên vội vã bước nhanh đi tới cung kính chào hỏi chào ngày có tiên sinh rất cao hứng có thể lần thứ hai nhìn thấy ngày haha cũng thật là đúng gì ba Xem ra trí nhớ của ta không có sai chúng ta đúng là từng gặp mặt thấyôn xác thực gặp chính mình Be đại học mới tới đại New do bất cột lại như là thờào nhẹõ như thế cười ha ha nói người trẻ tuổi ta nhớ tới ngơi phải là một người Mỹ đúng khôngận ệ là tiên sinh là tiên sinh ngày ký ức thật là tốt kẽ mị cườiôn gật gật đầu nói rằng câu này ngược lại không là hắn ở khen tạng đối phương dù sau hai người trên lần gặp gỡ đã là tốt mấy tháng trước sự tỉnh mà khi đóôn có điều là một bình thường nước Mỹ du học sinh mới vừa tới đến Belin không thời gian bao lâu mà tôi Như cột như vậy đại nhân vật lại vẫn ký đến tên của chính mình cùng quốc gia, ở dôn xem ra thật là không phải một chuyện dễ dàng. Có điều cột lúc này lại lắc lắc đầu, cười nói, nếu như là những người khác, ta khả năng thật sự rất nhanh sẽ quên, có điều người trẻ tuổi, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ngươi nhưng là đứng lại cho ta ấn tượng sâu sắc, muốn quên cũng là không thể quên được. À, nghe được cột lời nói này sau khi, dôn nhất thởi hơi run run. Nói thật, mấy tháng trước sự tình dôn ấn tượng đã mơ hồ. Đối với vị này cột tiên sinh, Hắn càng nhiều làô một loại truy tinh thái độ đi cùng đối phương tiếp xúc M mặc dù đối với tướng mạo cái gì ấn tượng rất sâu thế nhưng hai người đã nói những gì dôn đã triệt để không nhớ rõ hơn 100 năm trướcạnưu ngoại tr chưa nhìn thấy chân nhân hưng phấn ở ngoài e sợ cũng không cái gì có thể cho dôn lưu lại sâu sắc ấn tượng nhìn thấy dôn về mặt cửa hồ khá là kinh ngạc và không nhịn được lần thứ hai ha ha nọụ cười một mặt hạ tự nhiên là đắp ý đến trí nhớ của mình ở một phương diện khác hắn đối với dôn thái độ cũng rất là thỏa mãn trong lòng không khỏi lần thứ hai bay lên cùng người trẻ tuổi này giao lưu một hồi ý nghĩ chỉ chốc lát sau Cột lần thứ hai cười hỏi, người trẻ tuổi, nếu như trí nhớ của ta không có sai lầm, ngươi hiện tại hẳn là ở Berlin năm thứ hai chứ? Đúng, tiên sinh, đến mùa hè thời điểm liền mãn hai năm. Dôn gật gật đầu cười nói. Hơi meo cặp mắt lại, cột hỏi tiếp, vẫn là có ý định trở thành một tên ngoại khoa y sư. Chưa bao giờ thay đổi qua. Không chút do dự, dôn lần thứ hai gật gật đầu. Không sai, có thể kiên trì ý nghĩ của chính mình là chuyện tốt. Trên mặt xem không ra bất kỳ ý nghĩ, cột gật đầu một cái nói. Ở đại học, học tập làm sao trở thành một tên ngoại khoaghi sư là rất lựa cho tốt nếu như người đầy đủ xuất sắc thậm chí có thể trực tiếp tùy tùng bờ ở mản giáo sư học tập hắn ở người cảm thấy vương thú ngoại khoa tiêu độc lĩnh vực nhưng là vừa làm ra cái người Ồ. sau khi nói đến đây của tuổi hồn là đột nhiên nghĩ tới điều gì tự như trên mặt nhất thời bên nổi hai đạo sánggóp ánh mắt lập tức đỉnh ởr trên mặt có vẻ mặt có chút nghi ngờ không thôi nhìn hắn một hồi lâu mới cao mã thấpọng lầm bấm nói Berlin đại học lý học viện học sinh hơn thể là không sẽ trùng hợp như vậy chứ chưa xong con tiếp quy ba chương 68 thần tệ là tiên sinh ra cuối tuần 68 hơn ệ là tiên sinh ra cuối tuần làm ra thật không thể người trẻ tuổi khi chiếm được dôn xác nhận sau khi mặc dù là cột trên mặt cũng không khỏi lộ ra tháng thuộc vẻ gật đầu liên tục nói lúc trước ta liền cảm thấy người rất có ý nghĩ thế nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn không qua nửa năm nhiều thời giờ người dĩ nhiên liền thật sự thành công gây vớm thật sự gây vớm thích cảm tạng ngay xongột khích lệ sau khiôn mặt không nhịn được đỏ màu đỏ vợ ở mặt ở luận văn bên trong viết rất rõ ràng cao áp hơi nước tiêu độc là dôn phát hiện bởi vậy như còn như vậy đại lão một cách tự nhiên liền nghĩ tới lúc trướcôn cùng hắn lần kiêng ngắn gọn giao lưu Thế nhưng chỉ có dồ trong lòng mình rõ ràng loại kỹ thuật này chân tâm là bờơ mà nguyên sang chính mình chỉ là đem thời gian thoáng sớm một chút mà thôi may là bất chi bất giác sát trời đã tối dần cột xem không rõ lắm dôn sát mặt ngay ở vị này đại lao tràn đầyấn khởi chuẩn bị cùng dôn lại tâm sự thời điểm một gần như khoảng 30 tuổi bạch nhân chạy chậm đi tới trước mặt hai người cung tiếng nói tiên sinh xe ngợi đã chuẩn bị kỹ tả há Tuất do dự một chút khá là tic nuối nhìn dôn một chút cótha ha, ha cười nóiấn tệ là tiên sinh rất không khéo tối hôm nay ta có một hẹn hò nhất định phải đi thăm ra khi vọng lần sau có cơ hội chúng ta lại ta gấu Ta ngay ở nhà này lâu lầu hay làm công hoa nên ng ngườii bất cứ lúc nào tìm đến ta phi thường càng tạng ngày tiên sinh có cơ hội ta nhất định sẽ đi trong lòng hé động dôn lập tức hé mỉm cười nói rằng như vậy tạm biệtậ gật, gật đầu sau khi cột xoay ngườiờ đi mà ở sau người hắn cái kia tuổi trẻ bệnh nhân ánh mắt kinh ngạc đánh giá drôn mãi mắt cuối cùng mới bước nhanh chân đổi theo hắn theoột cũng có hơn 2 năm thời gian bình thường chưa từng thấy hắn đối với cái nào người trẻ tuổi nói chuyện khách khí như thế thậm chí trực tiếp mời đối phương đi phòng làm việc của mình bất quá đối với này dôn nhưng không có cảm giác gì Hắn chỉ là lần thứ hai sẽ không ngợi thi lễ một cái cao giọng nói rằng tạm biệt tiên sinh chúc ngày buổi tối vui vẻ thời gian như thời gian qua anh nhanh giống như vậy trước mắt liền lại là chủ nhật ở sớm bước định cẩn thận điều kiệnế quyết Thomas má 3 người lần thứ hai ở 9 giờ sáng trước đi tớiôn ra phòng khách trong đó do bất tuổi hồ một bộ rất là buồn ngủ giá vẻ trên ghế xạ lồng sau khi ngồi xuống v vẻ mặt đau khổ nói lầm mầmôn người nơi này cách chỗ ta ở thực sự là qua xa coi như một đường nhanh đi tới cũng phải chỉ ít một cánh giờ có thể mệnh mọc chết ta rồi John cùng tô mát một láo quấn bạc triệu phụ ông một tốt xấu cũng ở chặt loọt kẽ bệnh viện là mấy năm tự nhiên đều có tư bản cưới lên thời thượng xe đạp thế nhưng tao cùng do b bất hai người nhưng không có tốt như vậy điều kiện kinh tế đều là khổ ha ha nước Mị du học sinh cho thuê xe ngửa cái gì đương nhiên cũng thật không dám nổi bình thường đếnrôn ra trên căn bản đều là chân xác thực tương đương cổ cực kha khá nợ nụ cười hai tiếngrôn bắt chuyện hạn cho đại gia bưng lên cà phê lấyrôn hiện tại tài lực cho tao cùng do bất hai cái phối hợp một cái xe đạp tự nhiên là dễ dàng sự tỉnh có điều đừng nói hắnưa nay không nghĩ tới như thế đi làm là cho dù là mua hai người cũng không thể khó thu chỉ ít liền hiện nay tôi nói đại gia vẫn là đơnần bằng hữu quan hệ mặc kệ sau đó mọi người quan hệ sẽ hướng đi phương nào hiện tại duy trì loại này hữu Ngịuần túy tí T tính vẫn có cần phải điểm này những người khác rõ ràng dố cũng rõ ràng vì lẽ đó phương thức tốt nhất chính là chiếu nguyên dạng tiếp tục giữ vững tình cờ gắn giận một hồi cũng coi như trong cuộc sống lạc thú không phải khắc khặ các tiên sinh chờ đại gia hơi sự nghỉ ngơi sau khi dố nhẹ nhàng ho khan hai tiếng mỉm cười nói ngày hôm nay xin mọi người đến chủ nếu như có một việc muốn thảo luận là liên quan với loại khoa giải phấu trướcùng Sau các hạng tiêu độc biệ pháp trên căn bản ta đã toàn bộ cân nhắc xong xuôi hiện tại cần cùng đại gia thảo luận một chút nói xong dỗ từ bên cạnh trên bàn cầm lấy một trồng giấy trắng cho đại gia phân phát xuống Chư vị đây chính là ta vừa viết xong một phần luật văn xin mọi người nhìn một chút đi cái gì lại là một phần luật văn ngay được dôn lời nói này sau khi do bất không khỏi kinh ngạc thuốc lên lên hai người khác cũng là hai mặt nhìn nhau nhìn nhau ngạc nhiên cũng khó trách bọn hắn như vậy tiếng ạ ngay ở vừa mới qua đi Tân niên trước sau dôn đã phát biểu bà thiên lập văn trong đó lượng thiên vẫn là hoàn toàn độc lập hoàn thành Lúc này mới bao lâu trôi qua liền lại viết thành một phần đây cũng quá khủng bố chứ hơn nữa đây thật sự là một phần luận văn sau tại sao xem này độ rẻ như vậy quyết lại đại gia tại sao không trước tiên nhìn một chút đây dôn trên mặt vô cùng bình tĩnh là một sinh mời tư thế sau đủ cười nhặt và nói nàoo đã bắt đầu có chút quen thuộc dôn tắt mọi người cũng không tiết lời từng người tiếp nhận giấy trắng lượt xem lên thấy đại gia thái độ đều hết sức trang chú dônn thỏa mãn gật ở đầu thản nhiên tự đắc đầu từ bản thân cái chén thưởng thức vi khổ cà phê ngày hôm nay phần tài liệu này nhưng là bỏ ra hắn không ít thời gian chứ ngày đó cho p phủ gộ phó giáo sư giải thích một vài thứ ở ngoài còn cương điệu viết xuống chân chính chấp hành thì một ít thao tác yếu lĩnh nói thí dụ như lục bộr dựa tay pháp tỉ m Mỹ đi nói thí dụ như cổ ái ô tiêu độc bệnh nhân ra rẻ thì chú ý sự hạn lại nói thí dụ như giải phâu thì bác sĩ chính cùng trợ thủ chuyển động cùng nhau thao tác thậm chí vì có thể làm cho phần tài liệu này càng thêm trực quan sinh động hắn còn phát huy chính mình vững chắc phát họ lĩnh miêu tả ra tỉ mỉ biểu thị mưu cầu đến nói chung một câu nói hoàn toàn dựa theo hậu thế tiêu cho đến nếu quyết định làm liền từ vừa mới bắt đầu làm được tốt nhất đây làôn kiên định được tin Hơn nữa hắn tin tưởng chính mình nếu rơi xuống lớn như vậy công phu đi làm những ti thí nghiệm trưng cơ sát thực nhất định sẽ nói phục trước mắt ba người này quả nhiên vừa là xem hai ba hiệp sau khi gấp gáp do bất liền kinh ngạc ngần đầu lên nhìn về phía trên mặt duy trì mỉm cười trung tâm nhân vật run những thứ độ này người thật sự tất cả đều nghiệm chứng quá đương nhiên không ch chútt do dự các cùố nói thật hầu như toàn bộ đều là ở trường học vi trùng học phòng thí nghiệm hoàn thành ta làm thời điểm phổ gộ phó giáo sư còn ở bên cạnh nhân chứng Hà Nội với những ngày biện pháp cũng là khen không d giúp miệng năm khẳng định thái độ Vừa nghe phổ g cổ giáo sư cũng nhận d rồii dôn lý luận ánh mắt của những người khác nhất thời lại không giống nhau nếu như vẹn vẹn là dr bản này luật văn đại gia khả năng còn có thể hơi có chút hoài nghi dù sao bên trongết đồ vật cùng hiện tại ngoại khoa các bác sĩ quen thuộc chênh lệch thực sự là quá to lớn thế nhưng làm vi trùng học giáo sư phổ cổ tán thành cho dôn bản này luận văn bỏ thêm một tầng tầng trọng lượng ở tiêu độc chuyện này trên tuy rằng ngoại khoa các bác sĩ là chủ lực thế nhưng một vi trùng học phó giáo sư phân lượng đương nhiên cũng không bình thường ta xem có thể thử một lần vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút sau khi Thomas cũng đã không thể chờ đợi được nữa làm ra quyết định của chính mình cũng còn chưa có bắt đầu tiến vào ngoại khoa hai người khác không giống, Thomas nhưng là đã ở bờ ở mạng thủ hạ làm thời gian 3 năm, cũng sớm đã tích lũy tương đương kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa những nội dung này kỳ thực John cũng sớm đã cùng bọn họ thông qua khí, chỉ là không có nói như vậy thì mỹ chuẩn sát mà thôi, hiện tại chỉ cần tưởng tượng một chút John viết những thứ đồ này, hắn liền cảm nhận được cùng hiện tại ngoại khoa các bác sĩ cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nghiêm cần, chuyên nghiệp, cách ly y, găng tay, khẩu trang, ngũ, chuẩn hóa tiêu độc phương th Hết thể tất cả đều lật đổ tô mát đối với ngoại khoa y sư công tác nhận thức cũng làm cho hắn một trái tim không nhịn được ầm ẩ kịch liệt bắt đầu nhảy lên nói trắng ra tô mát chính ở vào một dễ dàng tiếp thu mới mẹ sự và tuổi nếu như là cái khác đã có tuổi ngoại khoa y sư dù cho là bờ ở mạng cùng lì như vậy đi ở thời đại tuyến đầu nhân vật đứng đầu e sợ cũng rất khó tiếp thu dôn như vậy cấp tiến cải tiến bởi vì những này cải tiến không chỉ sẽ cho giải phẫu tăng cường bút lớn thành phẩm còn có thể tăng cường ngoại khoa các bác sĩ công tác thế nặng như vậy phiền phướcc tiêu đọc đi nhiều nguyên bản giải phâu trước chỉ cần dùng thuốc sắt trùng tẩy ra tay ngoại khoa y sư làm sao yêu thích John, có thể cho chúng ta giải thích cặn kẽ một chút không thả tay xuống bên trong l là văn tao mở miệ hỏi hắn cùng do bất còn có một tháng mới có thể đi vào chặt loọt kẽ bệnh viện thực tập thậm chí còn không có chính kinh tiếp xúc qua mấy cái bệnh nhân bởi vậy đối với luận văn bên trong nội dung rất nhiều đều không có trực quan cảm xúc tự nhiên hy vọng Zo có thể càng thêm tỉ mỉ vì bọn họ giải thích một chút đương nhiên không thành vấn đề đối với yêu cầu nàyôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt cười gặt gật đầu nói trên thực tế nếu như đại gia không phản đối Ta cho rằng sau này chỉ cần có thời gian cuối tuần chúng ta cũng có thể tụ tụ đã tới một mặt có thể tổng kết một hồi quá khứ một tuần đại gia công tác ở một phương diện khác có thể thảo luận một chút từng người nghi ngờ trong lòng Hiệ tại nếu chúng ta là một bà đội làm như vậy khẳng định có chỗ tốt vô cùng lớn không phải sao không sai hơi chồng ngâm chỉ chốp lát sau Thomas má chỉ trọngậậ đầu cùng dôn tiếp xúc càng nhiều Thomas càng cảm giác mình có chút theo không kịp hắnrò suy nghĩ loại này cảm giác bị thất bạiường luôn luôn cho là mình đã là nên yếu tố ngoại khoa y sư hắn rất khó tiếp thu thế nhưng bình thường hắn công tác phi thường bận ộ Chỉ có cuối tuần mới có đầy đủ thời gian nếu như có thể nhờ vào đó cùng dôn thảo luận một hồi vấn đề rất rõ ràng ngoại trừ tô mát ở ngoại trong hai người cũng nghe raôn ý tứ trong lời nói liết nhìn nhau sau đồng thời gật đầu một cái nói chúng ta tán thành người này so với người khác muốn chết hàng so với hàng một bước nếu như không córôn xuất hiện ba người khả năng đều sẽ trở thành ưu tố ngoại khoa y sư ở dài lâu y học sử bên trong cống hiến chính mình một điểm chút sức mọn thế nhưng đang nhìn đến dôn cái này Thi Phú khủng bố ra họa sau khi bọn họ e sợ đã không thể nào tiếp thu được chính mình như vậy bình thường cùng phổ thông không nữa theo học thêm trung nhi còn làm sao tuyệt vời Thấy ba người đều đồng ý điôn trong lòng cũng là một lớn rất sớm trước đây hắn liền nghe nói qua thế kỷ 19 các khoa học gia rất yêu thích tụ tập không chỉ nhà tụ tập lại mua ở cùng nhau cuối tuần thời điểm còn đều là cùng nhau tụ hội thảo luận lẫn nhau kích phát thiên tài linh cảmố đối với này tương đươngước cao vẫn cân nhắc chính mình có phải là cũng là một đi ra tương lai trong lịch sử lưu lại một đoạn gia thoại X xem ngày hôm nay giáng dấp như vậy hẳn là có hi vọng A Vậy thì quyết định như vậy tận dụng mọi thời cơ dố thời ha hả nói sau đó nếu như lại ra đều có thời gian liền đều tới nhà của ta đi hạn tiên sinh nhất định sẽ nhiệt tình chiêu đãi đại gia haha ha. nhớ tới quản ra tiên sinh coi như không ệ tayề những người khác cũng để vui vẻ liên ở một mảnh ung dung vui vẻ địa khí phân bên trong hậu thế bị vô số các bác sĩ nói chuyện say xương hận tệ là tiên sinh ra cuối tuần liền sinh ra như thế bắt đầu từ đó bước lên lịch sử sân khấu chưa xong con tiếp quy 3 chương 69 chuyển hướng chương 69 chuyển hướng Anh Quốc London một đường chạy chầm tiến vào cửa lớn sau khi rồi sẽỡ ra hẻm tiên sinh trước tiên đem trong tay mình tán thu hồi đến sau đó dậm chân mạnh mẽ chửi bới một câu này chết tiệc quỷ khí trời tiểu Vũ đã tích tí tách lịch rơi xuống ba ngày Mặc dù đối với luônôn khí trời sớm liền đã quen thế nhưng vợ ra hẻm tiên sinh vẫn như cũng không thích trời mưa đặc biệt là loại này liên miiền không dức mơ ph phủ dưới cái nhìn của hắn còn không bằng thoải mái quốc kếứ đại sau đó cho mấy cái đại tình tiên mới tốt cho buổi sáng gỡạ hẻm tiên sinh nhìn thấy vợ ra h hẹn một bộ dáng dấp cho vật người giữ cửa nní cười chào hỏi cho buổi sáng tư lịp vợạ hẻm đương nhiên sẽ không đi lưu ý một người giữ cửa thái độ hắn dùng khăn tay cẩn thận lao lao rồi một hồi trên người không nhiều nước mưa lần đầu đi vào phòng làm việc của mình Là một tên sức ảnh hưởng lớn dần ý học tạp chí biên tập ra h vẫn là tương đối ngạo tức giận có thể cùng người giữỡ lời nói chào buổi sáng đã là rất lịch sự hành vi ra hẻm tiên sinh ngày thư tín đều đặt lên bàn mới vừa vào cửa một người tuổi còn trẻ tiểu tử liên lập tức ăn cần, cần tiến tới một bên giúp gỡ ra hẻm thu cây dù cùng áo khoát một bên nhỏ giọng nói cảm tạ ngươi e đồ. Vợ dạ hẻm rất hài lòngật đầu đem cây dù cùng áo khoát giao cho người trẻ tuổi này sau khi ngồi xuống nhìn trên bàn mấy phong tâm hậu thư tín ra hẻm không khỏi lần thứ hai than thở nổi lênạsật tiên sinh anh Minh quyết định tuyể bộ E đồ đi vào Cái này từ é đi bất tốt nghiệp người trẻ tuổi rất thông minh Tuy rằng vừa tốt nghiệp coi như một biên tập cũng không phải cái gì tốt lựa chọn thế nhưng khen chốt người rất hiếu học cũng phi thường chỉ khó trên căn bản đem ban biên tập hết thể việc vậtvang nhi đều cho bao nhưng g vợạ hẻm cảm giác trước nay chưa từng có thoải mái có hắn ở hiện tại trí ít có thể đem hết thể tinh lực đều đặt ở bài viết lên ngồi ở chỗ ngồi thoáng nghỉ ngơi chố lát thấy phạ sư cũng đã vì hai người vẫn không có đếnỡ ra hẻm quyết định bắt đầu là xem nổi lên trên bàn này mấy phong thức hiện đối với trực tiếp đưa đến hắn trên bàn thư tín gỡạ h hẹn bình thường đều là rất coi trọng Nói như vậy ra hẻm tư nhân thư tín rất ít đưa tới nơi này bởi vậy thư tín không nghi ngờ chút nào đều là cùng công tác có quan hệ phổ thông tác giả đóng góp đều chỉ có thể viết tạm chí địa chỉ thế nhưng cũng có một một số ít tác giả cũ sẽ trực tiếp viết cho g vợ ra hẻm mỗi lần nhìn thấy như vậy thư tín ra hèm trong lòng đều sẽ cao lên một loại cảm giác thỏa mãn chỉ có tán thành hắn các tác giả mới sẽ trực tiếp viết đến tên của hắn như đã vị như vậy cayiệt biên tập có thể không chiếm được tín nhiệm như vậy Be đại học hơn thể lạ khi thấyệ Tam phong thư thời điểm gỡ ra hẻm hơiun đương nhiên cũng chính là một trong ngày mắt Vị này thâm niên y học biên tập lập tức nhớ tới tân niên đệ nhất kỳ trong tạp chí ngày đó văn trường, ngày đó bị cám bở dịch đại học phụ tần chuyển thụ cho dư cực cao đánh giá, thế nhưng cũng làm cho hắn cùng đạ vị ẩm ý lên luận văn. Là viết thư đến biểu đạt cám ơn sao. Nội dung tự hồ có thêm điểm. Gờ dạ hẹm cười ha ha. Nhẹ nhàng run lên phong thư này. Đây là là một phong phi thường thâm hậu gửi thư, có điều gờ dạ hẹm theo bản năng phủ quyết bên trong là luận văn khả năng. Bởi vì ngày đó nhóm máu hẹm đối với vị này hẩn tệ là tiên sinh lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc hơn nữa hắn đối với bộ nhóm máu hệ thống phi thường quan trọng đã từng cùng cảm bợ dịch đại học của thần giáo sư chuyên môn thảo luận qua một fan hai người đều nhất trí cho rằng bạn này luận văn rõ ràng chỉ là vừa vạch trần nhân loại quyết dịch một điểm nhỏ của Tạng băng chỉm còn có rất nhiềuến bí chờ đợi đi công bố có điều lấy v vợ dạ hẹm kinh nghiệm đến xem như vậy nghiên cứu cần chính là thời gian dài giản dặc cùng tinh lực trả giá liền không phải trong thời gian ngắn khả năng hoàn thành đáng tiếp chính là bộ này lý luận gây nên tiếng vọng tuổi hồ cũng không phải rất mạnh người ta nghĩ đến đoạn thời gian gần đây nhận được tặng lại hẻm càng là tiết nối thở dài lúc nào y học có thể như vật lý hóa học như vậy có thể được phổ biến quan tâm đây cũng khó trách gỡ dạ hẻm sẽ như vậy cả thán đối với bạn này do hán lực chủ năng luận văn gỡ dạ hẻm còn là phi thường coi trọng hơn nữa bao quátả sậ tiên sinh cùng phải tần giáo sư ở bên trong những người khác cũng cho rằng này chính là một vượt thời đại thành tựu thế nhưng liền hiện nay thu được tặng lại tới nói nhưng không có đạt đến gỡ dạ hẻm mong muốn bên trong hiệu quả cho tới nguyên nhân kỳ thực gỡ ra hẻm cũng đại thể suy đoán đi ra thế kỷ 19 thập niên 80 các khoa học gia công tác đã gây nên đại chúng rộng khắc quan tâm Hơn nữa bởi khoa học kỹ thuật cách bạn to lớn ảnh hưởng mọi người đối với khoa học tôn trọng cũng càng ngày càng rõ ràng thế nhưng đại thể tập trung ở toán học vật lý trời lĩnh vực thậm chí 100 năm trước mới từ y học phụ thuộc địa vị bên trong độc lập đi ra hóa học cũng bởi vì công nghiệp hóa học ốc bật khởi mà được phổ biến quan tâm dù sao ý học liền muốn lạc hầu hơn nhiều thời gian dài ở vào cổ Hy là cùng cụ rổ mã truyền thống y học tư tưởng dưới sự thống trị các bác sĩ nhưng là không có tư bản gây nên đại chúng quan tâm mã đến tận gần nhất những năm này mới bắt đầu trầm rãi có chu chút chuyển biết tốt Có điều cái thời đại này đi học là thuộc về chân chính các tinh Anh thời đại chỉ có số rất ít hàng đầu các bác sĩ cùng các giáo sư mới sẽ đi tiến hành cái gọi là nghiên cứu mới sẽ đi quan tâm tuyến đầu tiết thiện bởi vậy giờạ hèm có thể lý giải đối với đại đa số các bác sĩ tới nói bất luận nhóm máu có tồn tại hay không cùng bọn họ cũng là không có bất cứ quan hệ gì tự nhiên cũng sẽ không quan tâm có điều ra hẻm trung vi vẫn bị thời đại hạn chế ở ánh mắt hắn không biết chính là nếu như không có ngoại khoa chân chính tiến bộ cùng lâm sảng chuy máu rộng các cầnôn nhóm máu lý luận là vĩnh viễn cũng không thể gây nên người khác có trọng Có điều nếu như dôn bản này luận văn có thể chậm lại dù cho 10 năm phát biểu hiệu quả cùng hiện tại đều sẽ rất khác nhau bởi vì đây là một tốc độ phát triển có thể để người ta chố má quá một thời đại gỡ ra hẹn tiên sinh ngày cần cà phê sau ngay ở biên tập tiên sinh câu mày trầm tư thời điểm phía sau gẽ đổ thanh em trầm thấp lần thứ hai hướng lên há muốn một chén cảm tạ gỡ ra hẹn từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại lập tức dứt bỏ trong lòng thất là sách mở ra phong thơ trong tay bất luận làm sao hắn đối với vị này h hơn tệạ tiên sinh là phi thường xem trọng hoặc là nói hắn đối với nhóm máu lý luận tương lai phi thường xem trọng nhiênậ ý cũng tác giả nhiều giao lưu một hồi hiện đây là một chút giày đặt giấy trắng gỡ dạ hẻm nhất thời nháy mắt một cáihe ổ lên một tiếng Tuy rằng không có nhìn kỹ nội dung thế nhưng hắn ở trong đó không ít hiện mặt trên nhìn thấy một chút họa rất cẩn thận phát hóa mưu cầu lẽ nào là luật văn gạ hẻm tinh thần lập tức tập chu lên một lần nữa trở mình đến tờ thứ nhất chăm chú đọc lên phía trước lượngệt là một phong ngắn gọn thư tín nội dung chủ yếu là cảm tạ lần trước ngày đó luận văn gỡ dạ hèm làm công tác vị này hẩn tệ là tiên sinh ngữ khí rất bình hẳn thế nhưng giữa những hàng chữ vẫn là đầy đủ biểu đạt chính mình lòng biết ơn Chỉ là ngắn gọn mấy câu nói sau khi liền tiến vào đề tài chính nói tới phong thư này mục đích chủ yếu đúng là một phầnợ văn xem sau này phong ngắn gọn thư tín sau khi ra hẻm trận tròn các mắt hơn nữa còn không phải liên quan với nhóm máu đến tiếp sau nghiên cứu là một phần liên quan với ngoại khoa giải phẫu tiêu độc quy phạm luật vănơ ra hẻm triệt để kinh ngạc lên không thể không nói biên tập tiên sinh thật sự không nghĩ tới run không chỉ trong thời gian ngắn ngủ như thế liền lại phát tới một phầnợ văn hơn nữa Dĩ nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng ngoại khoa tiêu độc lĩnh vực hắn làm sao có thể như vậy ngăn ngắn lượng 3 giây đồng hồ sau khi kinh ngạc Lại như là của họg bị người dùng đồ vật cho lấp kín như thế một cơn lửa giận ở gỡ ra hẻm trong lồngựcừ ngực hừng hực bắt đầu cháy rừ rực hắn không thể nào hiểu được nhân loại nhóm máu hệ thống đó là cỡ nào vĩ đại một phát hiện Tuy rằng hiện tại có thể lý giải hắn người có thiếu thế nhưng làm ngày đóợ bạn biên tập gỡ ra hẻm tính chắc theo thời gian trôi đi cùng y học tiến bộ mọi người sớm mượn cũng sẽ ý thức được bộ này lý luận vĩ đại giá trị ở cho Zoký đưa dạng báo thời điểm gỡ ra hẻm liền vụ trên một phương thứ đầy nhiệt tình nói do điều này đồng thời cổ Vũôn kiên chỉ không ngừng nghiên cứu xuống thế nhưng hắn làm sao có thể thay đổi nghiên cứu phương hướng ẩm Trong lúc nhất thời không nhịn được lựa giận trong lòng ra đ trước mắt mảnh này, luận văn mặt trên vì có thể làm cho ngày đó Văn chương thuận lợi phát biểu ra hm không tiếc đắ tội đồng nghiệp của chính mình đồng thời ở Phạ tiên sinh trước mặt luôn mãi bảo đảm hơn nữa ở luận văn phát biểu sau khi còn muốn đối mặt đã vị chê cởi quả thật có độc giả viết thư đến tán dương cái này vĩ đại phát hiện thế nhưng đồng dạng bao quát tô giáo nhân sĩ ở bên trong phê bình dạ nhưng càng nhiều hơn một chút vì bản văn chương này ra hèm thật sự trả giá rất nhiều thế nhưng ngăn ngă hai ba tháng có vu cái này hơn tệ là liền chuyển biến nghiên cứu của chính mình phương hướng Dĩ nhiên đi làm cái gì ngoại khoa tiêu độc đi tới còn tự xưng cái gì vi phạmính tiên sinh nghe sợ đều không dám nói thế với xảy ra chuyện gì gỡ ra hẻm tiên sinh tiếng vang là mầm nhất thời dọa e đổ nhảy một cái há Nội ã từ trâu ngồi của mình đứng lên cẩn thận từng ly từng tí một hỏiư khi một hơi thật sâu sau khi gỡ ra hẻm nỗ lực nường tâm tình của chính mình mình phục một chútất phát tay nói không có chuyện gì e đù ta chỉ là ai không có chuyện gì ngươi bạn điều chuyện của chính mình đi đúng thiên sinhh cẩn thận nhìn đồng sự một chútẽ e đùa thu về vị trí của mình Sau một hồi lâu vợạ hẻm nợ nụ cười khổ ở ngắn ngụi sự phẫn nổ sau khi gợạ hẻm biết mình có chút quáích động bởi vì hắn thật sự rất xem trọng nhóm máu lý luận đồng thời cũng rất hi vọng vị này hn tệ là tiên sinh có thể kiênì nghiên cứu xuống thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút đối phương nghiên cứu cái gì là nhân ra tự do hắn một biên tập lại có lý do gì đến phẫn nộ cũng thất vọng im lặng nhưng chỉ chốp lát sau gỡ ra hè đột nhiên cảm thấy có chút mất hết cả hứng quay đầu nói rằngù có dặn dò gì sao thiên sinh e độ lập tức đứng lên nhìn lại nơi này có thiên vănươnguyên cầm trước tiên nhìn một chút đi dừng lại một chút sau khi gỡ ra hẻm về mặt bìnhẳ nói rằng người không phải rất sủng bái lì tiên sinh sau đôi tiên loại khoa tiêu độc cũng có thể hiểu khá rõ chứ đây chính là một phần liên quan với ngoại khoa tiêu độc văn trường thật lòng nhìn một chút sau đó đem ý nghĩ của người nói cho ta đúng tiên sinh vội ã tiếp nhận gỡ ra hẻm trong tay bài viếtẽ đùa ngay lập tức đưa ánh mắt đặt ở tờ thứ nhất tiêu để mặt trên mặt trên dùng rõ ràng duyên dáng tiểu chữ viết một hàng chữ lớn liên quan với ngoại khoa tiêu độc quy phạm kỹ thuật kiến nghị nhân sinh gặp gỡ đều là như vậy thì di Diệu là gỡ ra h hẹnm nhìn thấy dôn Là tiên sinh phần đầu trước thì hắn phi thường vẫn cảm phát hiện hạ bộ máu lý luận to lớn giá trị ở đồng sự chêở bên giới kiên chỉ đăng bản này luận văn do đó đem mình viết vào lịch sử thế nhưng khi hắn lần thứ hai nhìn thấy dôn luận thủ tâm tình nhưng cùng lần trước tuyệt nhiên không giống bởi vì đối với nhóm máu lý luận quá mức quan trọng nhưng vợ ra hẻm có chút tức giậ đếnr nhanh như vậy liền thay đổi nghiên cứu phương hướng tâm tình lo lắng bi giới đem luận văn giao cho trợ thủ khi mà rất nhiều người trẻ tuổi này đến tiến hành ban đầuậ duyệt mới vừa từ e đi bất ý học viện tốt nghiệp thìậ rất là trung thực người ủng hộ Bởi vậy ở mới nhìn đến luận văn tiêu đề thì có chút tức giận cảm giác đầu tiên chính là người tác giả này thực sự là quá ng cùng Dĩ nhiên viết một phần chỉ cóị như vậy đạiưu mới có thể tư cách viết luận văn thế nhưng khi hắn dùng hơn một giờ xem xong bản này luận văn sau hắn ý nghĩ này dao động lại tiếp sau đó là núi ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật cực kỳ cảm thấy hương thúẹ e đồ nhìn thấy dôn hơn tệ là danh tự này gồm hắn cùng trước đây không lâu nước Đức ý học phát biểu một phần văn chương tướng liên hệ lúc tức dậy hắn căn bản là không sẽ nghĩ tới cuộc đời của chính mìnhỹ tích đúng vào lúc này phát sinh độ lệ chuyển hướng một nhường hắn căn bản là không có cách tưởng tượng trên đường Chưa xong còn tiếp. Quy 3 chương 70, thân thể thí nghiệm. Chương 70, thân thể thí nghiệm. Đối với thời gian, người khác nhau có khái niệm bất đồng. Thế nhưng đối với đại đa số người tới nói có một việc hầu như là thống nhất, vậy thì là nếu như chăm chú đến làm một chuyện nào đó thời điểm thời gian sẽ đi được nhanh chóng, nhanh khiến người ta tựa hồ cũng không cảm giác được nó trôi qua như thế. Lại như rôn bọn bốn người như thế. Lúc đó đi tới năm 1885 ngày 26 tháng 3 thì, bốn người đã dòng dã bận rộn sắp tới 2 tháng, hầu như không có nghỉ ngơi quá một cuối tuần Hoặc là chính là ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm hoặc là chính là ở Zo ra trong phòng khách thảo luận vấn đềũ nói cái khác ba người nghe phương thức thảo luận vấn đề ngày nay là cuối tuần bọn họ lần thứ hai hội tụ đến Zo ra một gian không trong phòng các tiến sinh ở tại hắn ba người sáng quát ánh mắt nhìn kỹ John đem hai cái bình nhỏ đặt ở mọi người trung gian trên bàn khe mỉm với nói anh không có nhục sứ mệnh hai loạirược ta vừa lại làm ra không biết làm thí nghiệm hẳn là đầy đủ dùng trong phòng nhất thời yên tĩnh lại nhìn trongầm lượng trướcọ nhìn sau một hồi lâu tô mátọng l bầm hỏi run người cho bọn họ đặt tên sau Một người tên làm tờ do kèn một người tên làly đỏ kèn không ch chútt do dựố nói ra hai cái kiếp trước thuộc như cháu tên dỏ kèn chế bị đối lập đơn giản dôn luận cái hóa học phòng thí nghiệm chỉ bỏ ra lượng ngày liền làm ra đến rồi thế nhưng lý đỏ kèn liền lao được không nhiều hắn tìm hết đầu mình bên trong ký ức cuối cùng cũng coi như là ở trong góc nhìn thấy một phần đã từng đào qua văn chương tìm tới chế bị phương pháp lần thứ hai cảm tạ thượng đế sau khi sống lại Zo Tuy rằng không có cái gì người tiên hệ thống cũng không có cái gì khổ lồ tri thức dự trữ thế nhưng là cũng có như thế siêu cường kim thủ chỉ Vậy thì là chỉ cần là hắn học được đồ vật tất nhiên sẽ sâu sắc khắc ở trong đầu dù cho chỉ là xe qua ngay qua thậm chí nhìn phá qua chỉ cần kiên chỉ đi hồi ức đều có thể một lần nữa nhớ là đến bằng không dựa vào hắn một tuần túy ngoại khoa ý sư muốn làm ra những thứ đồ này đến thật là không dễ dàng trên thực tếôn nguyên bản chỉ là định đem ợ dọ kẹn cho chế bị đi ra có điều cân nhắc nó khuyết điểm thực sự là quá rõ ràng cuối cùng vẫn là vắt hết óc đem lì đỏ kẹn cũng cho làm đi ra vì làm ra như thế điểm nhi đồ vật hắn nhưng là giòn dã bỏ ra sắp tới thời gian một tháng thuê lại một gian hóa học phòng thí nghiệm càng là đại đại gia một lần huyết các tiên sinh Nhường chúng ta đến thử một chút đi chờ đại gia đều tiêu hóa xong hai cái nghe có chút quái dị tên sau khi gấp gắpp do bất tăng một hồi đứng lên vẽ mặt kiên định lớn tiếng nói trong mặt chỉ chốp lát sau tao cùng tô má cũng đứng lên đồng thời gật gật đầu nói run đến đây đi được gật đầu liên liệuố đứng lên Nghghiêm mà nói động vật thí nghiệm chúng ta đã làm rất nhiều thứ hiệu quả như thế nào ta nghĩ đại gia đều đã thấy thế nhưng muốn đem chúng nó chân chính tập trung vào ngoại khoa giải phấu bên trong sử dụng chúng ta phải dùng thân thể đến kiểm nghiệm chúng nó hiệu quả đây là không tránh khỏi đến đây đi tình của tất cả mọi người đều trong nháy mắt hương phơ lên tại quá khứ 2 tuần lễ thời gian trong cái khác ba người phối hợp dôn tiến hành rồi chí ít 20 lần động vật thí nghiệm đem những tiêu cầu cùng thọ dần và sống không bắt chết thế nhưng ở tận mắt nhìn này hai loại thuốc thần khí cực điểm hiệu quả sau khi bọn họ với thân thể người thí nghiệm sớm đã có chút không thể chờ đợi được nữa ai đi tới trong lòng đột nhiên hào hùng quá độô mát ánh mắt nhìn về phía bao cùng do bớt hai người dố là thuốc phát minh giả đồng thời cũng là theo xuyên kỹ thuật người sáng tạo không có ai so với hắn càng thêm thích hợp đi làm thao tác như vậy thí nghiệm đối tượng cũng chỉ có thể là bọn họ một trong ba người Ta đến đây đi khi một hơi thật sâu do bất cái thứ nhất đứng dậy trong đôi mắt lậplò hương phấn cùng sợ hai cùng tồn tại v vậy mặt do bấtắnrăng nói trước tiên ở trên người ta thử một chút nếu như không thành vấn đề dônư lại ở hai người bọn họ trên người làm đến dôn ra trước do bất liền đã hạ quyết tâm ở bốn người bọn họ bên trongôn là hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo cũng là toàn bộ kế hoạch trung tâm mà tô mát là một tên đối lập thànhthục ngoại khoa yên sư tự nhiên so với hắn cùng tao muốn mạnh hơn nhiều được cho dôn để nhất trợ thủ còn tao có kiênì cũng có ngộ tính khắc mọi mặt tựa hổ cũng muốn so với do bất mạnh hơn một ít Bình thường đều là có thể giúp đỡ dôn không ít việc điều này làm cho trong lòng hắn thưởng thường có một loại mơ hồ bất an cảm giác mình vô dụng nhất bất an do bất bất thiết muốn thân hiện giá trị của chính mình thấy do bất như vậy xung phong là việc tô mát cùng cao liếc mắt nhìn nhau sau khi đều nhận ra được trong mắt đối phương vẻ may mắn Tuy rằng ở cậu trên người thí nghiệm chứng minh hai loại thuốc an toàn cùng tin cậy thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia thật dài tinh tế trong muốn cắm vào xương sống của chính mình dù là ai e sợ đều sẽ có chút trong lòng run sợ chứ được rồi Vậy thì do bất đi tới thoáng trần chờ một chút dố cuối cùng vẫn gật đầu một cái Nói thật nếu như khả năng hắn vẫn đúng là không quá muốn ở ba người này trên người thí nghiệm hai loại thuốc mặc kệ động vật thí nghiệm kết quả làm sao này dù sao cũng là thế kỷ 19 điều kiện giới sản xuất ra độ tinh khiết cái gì dôn thật sự không dám trăm bảo đảm không hề có một chút bất lương phản ứng hơn nữa loại này thao tác bạn thân thì có một điểm độ nguy hiểm the dọ kèn có cực nhỏ độ khả thi sẽ phát sinh dị ứng phản ứng dôn tiếp trước liền nghe nói qua ứng dụng ở các bao bì giải phâu thời điểm dẫn đến bệnh nhân tử vong mà lý độ kẹn tuy rằng tương đối an toàn thế nhưng muốn làm truy trong ống gây Tây hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn Phải biết thuốc têy vật tiến vào trong cơ thể sau vốn là khả năng tồn tại nhất định độ nguy hiểm ngoại trừ sản sinh cản trở tác dụng ở ngoài rất khả năng còn có thể tạo thành hô hấp tim đập đình chỉ ở trước mắt loại này đơn sơ điều kiện dưới dôn cũng thật là có chút chuẩn dạng hơn nữa truy trong ống gây t cần leo xuyên thế nhưng eo xuyên bình thường là gây tê sư cùng khoa giải phẫu thần kinh ý sư việc còn thật không nhớ rõ mình là quá thế nhưng ngoại trừ trước mắt ba người ở ngoàiôn cũng thật không có những người khác chọn hay là tìm cái trước lang than án cho hắn một số tiền lớn cũng có thể có thể đồng ý thế nhưng dôn không quá người ý làm ra lựa chọn như vậy nuôi chuyên nghiệp các bác sĩ cũng chẳng có thể chuẩn xác miêu tả gây tê sau cảm giác cùng hiệu quả bởi vậy mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm dố cũng chỉ có thể lựa chọn làm tiếp hiện tại ngoại khoa sử dụng khí thể hút vào gây tê độ nguy hiểm muốn lớn hơn một chút đặc biệt là như lục phản vật như vậy hàng năm ở trên bàn mổ hại chất bệnh nhân thậm chí có thể vượt qua 1/10 chí ítôn lựa chọn nguy hiểm dù sao hay là muốn giảm rất nhiều muốn cùng hầuu thế như thế canh trường hiểm hạ thấp như vậy thấp trình độ là không thể dố chỉ có thể là sớm cân nhắc tốt các loại độ khả thi đồng thời làm chuẩn bị thật đầy đủ canh trường hiểm hạ thấp làm hết sức thấp trình độ Trong lòng nhanh như tia chấp xoay chuyển mấy cái ý nghĩa sau khihí sâu một hơi nói Chư vị chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi ởôn mệnh lệnh ban xuống sau khi tao cùng tô mát lập tức liền trở nên và dộn làm heo xuyên cũng không cần quá phức tạp điều kiện đơn giản tới nói chính là cần một cái đặc thù thiết kế trường châm mà thôi thế nhưng vì bảo đảm ngày hôm nay thí nghiệm tuyệt đối an toàn đại gia nhất định phải nghiêm ngặc chấp hành không khuẩnệ pháp lấy ra cũng sớm đã tiêu độc tốt cao su găng tay ngũ cùngkhẩu trang dố bắt đầu đem mình võ trang đầy đủ lên Thomas mát cũng đã sớm lấy ra một pha lê trường hộp bên trong mấy cây ốm dài đâm xuyên châm ở dưới ngọn đèn liên tiếp lập loài Hà quang Nhường thời khắc chú ý bọn họ động tác do bất trong lòng không khỏi phát lạnh miệng lư trong lúc đó nhất thời trở nên hơi khổ giáo món độ này thực sự là quá giải dựa theo trước giải thích cùng xem qua động và thí nghiệm John chờ chút là muốn đem này cùng dài nhỏ đâm xuyên trầm từ do bất hậu vệắmạ đi vẫn xuyên đến cuộc sống của hắn bên trong sau đó cho bên trong dội lên thut thoáng vừa nghĩ do bất không nhịn được dùng mình một cái do bớt nghiêng nằm xuống đây đi không có chú ý tới do bất tâm tình biến hóa thời hắn chuẩn bị sắp xếp sau khi dôn trầm dọng nói rằng kh nh âm thanh có chút khó chịu có điều vẫn là rõ ràng chuyển tới do bớt bên trong hai trái tim của hắn trong nháy mắt kinh hoàng mấy lần sau hít sâu mà hơi gật đầu nói được do bất nhiên người nằm ở trên giường lưu nổi lên ý phục trên người đem phía sau lưng để choôn ra hiệu bên người tô mát đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng này cùng miếngông cầm tớiơ hai tay ngồi ở do bt phía sau khi một hơi thật sâu sauầm nói do bớt chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ càng mạnh mẽ để xuống kịch liệt như tim do bất cấp tốc nhắm hai mắt lại do mùm đáp lại nói lúc này cũng không chần chừ nữa Hướng về trước hơi hơi nick lại gầnầm giọng nói rõ ớt ta muốn trước tiên cho người mặc đầm vị trí tiêu một hồi độc có thể sẽ hơi có chút lương chưa xong còn tiếp quy 3 chương 72 thỉnh cầu chương 72 thỉnh cầu ngày mùng ngày 1 tháng 4 phương tây truyền thống ngày cả tháng tư kỹ thực liên quan với ngày cả tháng tư lai lịch cũng không có một rất nói chuẩn xác pháp thế nhưng dôn biết cái này ngày lễ ở đời sau vẫn tính so sánh được hàng nền đặc biệt là người Mỹ đem nói chuyện để cho phát dương quân đại bất quá đối với tính cách nghiêmẩn thật lòng người nước Đức tới nói chí ít năm ngoái thời điểm dôn chưa thấy có người đùa gì thế sớmôn mới vừa vừa đi vào ngoại khoa lâu c cửa lớn đã sớm chờ hắn Tô mát ngay lập tức sẽ tiến lên đón run đều chuẩn bị xong chưa đương nhiên khé mịp cười run vô vô trên người nặng trìnhịch bao raô nhẹ nhàng hô thở ra mở hơi tô mát trên mặt hiện ra hơi vẻ sốt sắng nhỏ giọng điện nói rằng người đánh toán lúc nào đi tìm bờ ở mạngn giáo sư hắn buổi triệu bình thường tương đối ảnhrỗt nhàn sẽ ở trong phòng làm việc ở lại không ta dự định hiện tại là đi không giống nhau tô mát nói xong dố liền lắp lắp đầu cười nói trải qua nửa năm nỗ lực Đặc biệt là quá khứ 3 tháng có 3 người trợ giúp gia nhập dố chuẩn bị công làm chuẩn bị tương đương cấp tốc ma đầy đủ đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ tảng có thể nói dố dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước đã đem mọi phương diện đều cân nhắc đến liền ngay cả cục ma cũng ở do bất ba trên thân thể người làm thí nghiệm còn có cái gì có thể lo lắng hiện tại được đáp án này sau khi tô mát nhất thờiậ ra đúng liền hiện tại dố nháy mắt một cái haha cười nói tiênên tâm đi chúng ta làm như thế chuẩn bị đầy đủ vợ ở ả giáo sư nhất định sẽ đồng ý người bên này cũng chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào chờ tin tức về ta đi chuyện này có được rồi mắt thấyôn tâm tình tuổi hồ rất dễ dàng do dự một chút tô mát gật đầu một cái nói vậy ta sẽ chờ tin tức của người hi vọng bờ ở mạng giáo sư sẽ không ngăn cản chúng ta đi chào buổi sáng giáo sư gõ mở ra bờ ở mạng cửa phòng sau khiôn nhiệt tình đánh tới bác chuyện chào buổi sáng run nhìn thấy người đến làôn vợ ở mạng chân mày cao lại cười đáp lại nói ngày hôm nay tại sao lại là sáng sớm liền đến thì ta chẳng lẽ còn là yêu cầu đi làm cả cao cấp giải phấu hay sao Tuy rằng trên mặt mang theo ý cười thế nhưng bờ ở mạng ngự khí nghe tới thật là không thế nào tốt đây Nghe bờ ở mả giáo sư vừa nói như thế dố nụ cười trên mặt cứ hồi từ tháng trước bắt đầu ởôn mãnh liệt dưới sự yêu cầu bờ ở mạng đã bắt đầu những hắn tham dự gây xương bệnh xa đang trở hơi phức tạp chút giải phẫ hơn nữa hắn tiến bộ mau kinh người tuần trước đã độc lập hoàn thành đồng loạt bệnh xa na thu bù thế nhưng đối với một vị tương lai ngoại khoa y sư tới nói chỉ làm những ngày đương nhiên là sẽ không thỏa mãn hơn nữa cũng là vì chuyện về sau làm cho bị dố tiếp theo hướng về bờ ở mản giáo sư xin tham dự càng phức tạp giải phâu thế nhưng những ngày yêu cầu lại làm cho bờ ởả rất là bất mã ở vị này ngoại khoa học giáo sư xem ra dôn thiên phú xác thực siêu nhân bình thường các loại giải phẫu hầu như một điểm liền rõ ràng hơn nữa rất nhanh sẽ làm so với cái khác thâm niên ngoại khoa y sư càng tốt hơn thế nhưng như yêu cầu này vẫn như cũng là quá mức cuồng ngoại khoa học học tập là một quá trình tiến lên và tự đặc biệt là kỹ thuật tích lũy càng là c cần thời gian dài dà đặc làm sao có thể như vậy có tiến hơn nữa cùng cái khác các bác sĩ so với dôn giải phẫu tốc độ nhưng là chấm nhất Tuy rằng bờ ở mạng không phải không thừa nhận dốn giải phẫu Tuy rằng dù sao tương đối chậm thế nhưng hiệu quả tuyệt đối là tối tốt đẹp thậm chí so với hắn cái này ngoại khoa học giáo sư làm xinh đẹp hơn thế nhưng ở thời đại này Giải phẫu thời gian càng dài liền đại diện cho nguy hiểm càng lớn tiểu từ này kỹ thuật vẫn là cần mạnh mẽ tôi luyện một ph fan mới được người ta quả nhiên nhìn thấy dôn trên mặt v vẻ mặt sau khi vợ ở mạng tức giận đồng thời trong lòng cũng là nổi lên một luồn cảm giác vô lực nếu như dôn chỉ là cái phổ thông ý học sinh vợ ở mạng giáo sư tự nhiên đã sớm không trúc khách khí bắt hắn cho mắng ra đi tới thậm chí trực tiếp đổii ra chặt loọt ẽệ bệnh viện ngoại khoa cũng không phải không thể thế nhưng đối với ở trước mắt cái nàyôn hắn vẫn đúng là không nỡ là bỏ Tuy nói liền bác sĩ học vị đều vẫn không có bắt được ôn đã ở học thuật tập tập xanh trên độc lập phát biểu lượng thiên văn trường hơn nữa nội dungường bờ ở mạng cũng thán phục khôngớ hắn đương nhiên không nỡ lòng bỏ mất đi như thế học sinh yếu tú thế nhưng ngâm lại dôn mùaè thời điểm nên là có thể bắt được bác sĩ học vị vợ ở mạng do dự một chút sau khi cười khổ nói được rồi dôn từ vào tháng năm bắt đầu đi vào tháng 5 thời điểm ta cho phép người tham dự ta hết thầy giải phâu như vậy đều có thể chứ chuyện này nhưngờ ở mạng giáo sư một mặt bất đắpĩ dáng vẻ dồ gại gãi đầu từ hồ có hơi lung túng nói giáo sư ngại khả năng hiệu lầm Ta hôm nay tới vẫn đúng là không phải thỉnh cầu ngày nường ta tham gia những kia giải phẫu Ồ, vậy cũng quá tốt rồiá mắt một cái vợ ở mặt nhất thời vui vẻ chỉ cần không phải để yêu cầu đó vợ ở mạng vẫn là tương đối hoăng nên dhôn tới chơi đừng xem tiểu tử này tuổi trẻ cũng không có quá nhiều lâm sàng kinh nghiệm đều là nói ra một ít không thiết từ đếnỉ như có một lần hai người tán gấ đến nhi lệt thời điểm dôn liền đã từng nói sau đó ngoại khoa y sư có thể ở trên bụng xuyên mấy cái mắt liền có thể lấy ra thuật ý nghĩ này liền để bờ ở mạng nhà ca một hồi lâu thế nhưng đồngạ vợ ở mặt cũng hầu như là có thể nghe được một ít đường hắn sáng mắt lên quan điểm Nói thí dụ như lần trước dôn để những kia khống chế bệnh viện vệ sinh kiến nghị khi thực mở ở mạng sau đó càng nghị thì càng cảm thấy có đạo lý chuẩn bị sau đó điều kiện kinh tế cho phép liền chân chính đi từ một chút tới nếu nhưôn biết mở ở mạng ý nghĩ chỉ sợ cũng phải lớn hơn hô gan luồng đối với cái thời đại này ngoại khoa y sư tới nói hậu thế rất nhiều ý nghĩ đều là một người không thích thực thế nhưng dôn biết theo kỹ thuật tiến bộ cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn sử dụng những ngày xem ra nói mơ giữa băng ngày như thế đổ vật lại tương lai đều sắp trở thành hiện thực nói thí dụ như ở bụng kính giải phâuu trên bụng xuyên mấy cái mắt làm giải phẫu là hoàn toàn khả năng mà Ngay ở bờ ở mạng giáo sư tâm tình trầmãi thả lòng thời điểm hắn không có chú ý tới đối diện dôn vẹ mặt lại đột nhiên trở nên nghiêm túc lên im lặng nhưng chỉ chố lát sau dố đột nhiên trầm dám nói giáo sư rất xin lỗi Tuy rằng ta hôm nay tới không phải thỉnh cầu tham dự ngày những kia độ khó cao giải phẫu thế nhưng quả thật có một chuyện khác chuyện gì nhìn dôn cái tuyên một mặt nghiêm túc bờ ở mạng trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút khit vào một hơi thật dài dố trầmọm nói thế nhưng ta hôm nay tới là đến thỉnh cầu ngài một chuyện khác Vậy thì là hi vọng ngài có thể cho phép ta đi tiến hành h hữu bụng dưới đau đớn ngoại khoa giải phẫ trị liệu nghiên cứu Hiếu bụng giới đau đớn ngoại khoa nghiên cứu ngay được câu này sau khi b vợ ởạn há hấ mồ nay chuyển mặt đến có chút quá nhanh vợ ở mạng giáo sư trong lúc nhất thời Dĩ nhiên chưa kịm phản ứng gần đầu dốn tiếp theo Nghêm mà nói nói cái khác ta hi vọng ngài có thể trao tặng ta ở chặt lọt kệ bệnh viện ngoại khoa tiếp hữu bụng giới kịch liệt đau đớn bệnh nhân cũng vì bọn họ tiến hành ngoại khoa giải phẫu quyền lực người nói cái gì lần này nghe được lời nói này sau khiờ mạng giáo sư cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn tăng một hồi đứng lên hơn thờ thiên sinh bên ngoài có người thì ngươi Một người tuổi còn trẻ hộ sĩ đi vào ý sư văn phòng tiêu tố mát tiếng được rồi cảm tạô mát nguyên bản trong lòng có chút thấp phẩm bất an chờ đợiôn tin tức lúc này nghe có người tìm đến mình vội vã đứng lên bước nhanh ra ngoài bước chân vội vã đi tới cửa than gác thời điểmô xa xa mà liết mắt liền thấy cửa đứng đau cùng do bất hai người trong lòng ca kinh vội vã nên đón thấp giọng hỏi xảy ra chuyện gì hai người các ngươi ngày hôm nay làm sao đến rồikha hả chúng ta chính là tới xem một chút miệng không đúng tâm cười thì thì do bất hướng về tô mát phía sauương nhìn một cái tự h hồ có hơi thất vọng hỏi Thomasôn hắn ở đâu Đi gặp bờ ở mản giáo sư lưn một cái sau khi Thomas má không vui nói hắn đương nhiên rõ ràng hai người ý tứ đơn giản chính là biết dôn ngày hôm nay muốn đi tìm bờ ở mản giáo sư Ngà bài vì lẽ đó không kịp đợi trực tiếp chạy tới chờ kết quả mà thôi hơn nữaô má cũng biết nhiều nhất lại có thêm 12 tháng hai người liền muốn đi vào trặt lọt kệ bệnh viện bắt đầu thực tập tự nhiên hy vọng dồn có thể thuận lợi được bờ ở mản giáo sư đồng ý đến thời điểm liền cũng có thể danh chính luôn thuận gia nhập vào há đã đi tới A ngày Tom má vừa nói như thế ánh mắt của hai người đồng thời sáng lên có điều xem thời gian lập tức liền muốn bắt đầu đi làm Thomas có thể không quá muốn để cho hai người tiếp tục ở lại chỗ này những mày nói được rồi coi như hiện tại đi tới cũng không như vậy mau ra đây giờ làm việc lập tức liền một đến hai người các ngươi nhanh đi về đi Thomas chờ một chút vừa lúc đó vẫn không có hề răng đau kéo lại chuẩn bị xoay người rời đi Thomas về mặt nghiêm nghỉ hỏi người cảm thấy vợ ở mạng giáo sư sẽ đáp ứngôn thỉnh cầu sau ngay được vấn đề này sau khi Thomas má thân thể ổn định chỉ chốp lát sau Thomas má lắc đầu nói ta không biết cùng hai người bọn họ như thế Thomas má cũng phi thường lo lắng hiện tại dôn cùng bờ ở màn nói chuyện Trong bốn người hắn là cùng bờ ở mạng tiếp xúc thời gian sớm nhất cũng giải những người rất rõ ràng bờ ởả đối xử mở phúc giải phâu thái độ hơn nữa từ ở một phương diện khác tới nói tô mát mơ hồ còn có một loại kỳ quái Li cảm phản bất cảm giác bờ ở mạng chắc chắn sẽ không đồng ý tự như nhồ bên trong cảm giác nhường trong lòng hắn phi thường ngay xong câu trả lời này sau khi tao trầm mặt lại đúng là do bất một mà tung dungung tay cười nói ta nói hai người các người không muốn cái gì đều lo lắng được không dốn làm như thế đầy đủ chuẩn bị chẳng lẽ còn sợ bờ ở mản giáo sư phản đối hay sao haha ha, yên tâm đi hai vị khi vào đi ng th dài Thomas giọng nói rằng ta chỉ biết nếu như bờ ở ản giáo sư không đồng ý dố ở chặlóê bệnh viện khẳng định là không có cách nào làm bất cứ chuyện gì có điều nói như vậyôn ở đây liền khẳng định nó không lâu bởi vì mu mộtn nhất tháng sau hắn nên là có thể bắt được bác sĩ học vị chưa xong còn tiếp quy 3 chương 73 thuyết phục chương 73 thuyết phục nơi này là bệnh việnôn ngày cả tháng tư chuyển cưi có thể cũng không được nên ở Berlin đại học ngoại khoa học giáo sư trong phòng làm việc vợ ở mạng một mặt không thích hướng về phíaôn nói rằng Ngay ở trước mấy giây chính mình cái này môn sinh đắc ý đột nhiên nói chuẩn bị khai triển hữu bụng giới đớn ngoại khoa trị liệu tương quan nghiên cứu bờ ở mạng trao tặng hắn độc lập giải ph lực vợ ở mạng thật sự coi chính mình ngay lầm hoặc là nói dôn ở cùng hắn mở ngày cả tháng tư cười một mới vừa từ y học viện đi ra gia nhập chặtọt bệnh viện ngoại khoa có điều mấy tháng trẻ con miệng còn hồi sữa tháng gần nhất vừa mới bắt đầu tiếp xúc bệnh xa cùng bà kết sỏi trở phức tạp giải ph Dĩ nhiên liền luôn cái gì độc lập liệu lực còn muốn dùng ngoại khoa trị liệu hữu bụng giới đau đớn này không phải chuyện cười là cái gì thiên sinh Ta thật sự không phải là cùng ngại đang nói đùaá mắt một cái dố nói thật rất xin lỗi không có có thể sớm cùng ngài nói một chút thế nhưng chuyện này chúng ta đã chuẩn bị thời gian rất lâu không phải đùa ỡn là cái gì lần này không giống nhau dôn nói xong bờ ở mạng liền tao mày trầm giọng quát lớn nói một mình ngươ y học tiến sĩ đều vẫn không có bắt được người Dĩ nhiên đang nghĩ chính mình đi làm ta đều không thế nào dám chạm bụng giải phấ người có biết hay không loại này mở ra ở bụng giải phấu tỷ lệ tử vong cao bao nhiêu ta biết thiên sinh dố ngầm thở dài ngoài miệng nhưng lập tức trả lời Có điều căn cứ phân tích của ta mở phúc giải phẫ tử von xuất chỉ vì lẽ đó cao như vậy chủ yếu hay là bởi vì chấp hành ngoại khoa giảiẫ thời cơ thực sự là quá trưởng hơn nữa chẩn đoán bệnh không đủ chuẩn xác phân tích của người vợ ở mặt một đôi mắt nhất thời chủ lên tronganh âm cũng mang tới một vẻ tức giậnồ người có biết hay không đến cùng có bao nhiêu ngoại khoa y sư đã từng nghiên cứu qua hữuu bụng dưới đau đớn vấn đề nhưng là có người nào phân tích là chính xác chắc lo cái bệnh viện ngoại khoa nhiều như vậy năm tích góp lại đến danh tiếng lẽ nào người muốn đem nó hủy diệt sau thiên sinh dốn háo miệng Lại phát hiện trong lúc nhất thời chính mình đúng là không biết nên nói cái gì dựa theo nguyên bản dự định dố là muốn trước tiên đem bốn người bọn họ khoảng thời gian này kết quả nghiên cứu nói cho vợ ở mà sau đó khuyên bảo hắn đồng ý kế hoạch của chính mình thế nhưng bây giờ nhìn lại vợ ở mạng Dĩ nhiên cũng không muốn cho hắn cơ hội nói chuyện kết quả này không thể nghi ngờ nhường hắn dị thường thất vọng hơn nữa càng thêm khen chốt chính là vợ ở mạng lý do để phản đối không phải là bởi vì bọn họ chuẩn bị không đủ hoàn thiện hoặc là đối với bệnh nhân nguy hiểm quá lớn mà là bệnh viện danh tiếng lúc này đồng dạng thất vọng còn có vợ ở màn đối với dôn cái này xuất sắc học sinh Bờ ở mạng vốn là ôm um áp rất lớn hi vọng đặc biệt là năm trước liên quan với cao áp hơi nước tiêu độc đưa ra càng làm cho hắn phi thường thưởng thức cho rằng đây là một ưu tố ngoại khoa y sư hạt giống tốt thế nhưng đón lấy 3 tháng nàyôn biểu hiện lại làm cho bờ ở mạng thất vọng không đất ở bờ ở mạng xem ra khả năng làôni phú thực sự là quá cao nguy cớ dẫn đến hắn có chút nôngồng từ lớn hơn nữa bình thường ở trong bệnh viện cũng không giống cái khác nước Mỹ du học sinh cố gắng như vậy Hiếu học mỗi ngày cũng không biết đang suy nghĩ gì bây giờ lại phát triển đến muốn đi làm cái gìữ bụng rưỡng bộ giải phấu mức độ hay là ta thái độ đối với hắn qua phong túng Nhìn trước mắt vẫn như cũng không hề vẽ xấuhổ d vợ ở mạng thất vọng thầm nghĩ vốn là bởi vì dôn tiến bộ xác thức thần tốc vợ ở bạn cũng định nhường hắn bắt đầu độc lập thao tác càng phức tạp giải phâuu cũng ở một tháng sau đó bắt được bác sĩ học vị thế nhưng chuyện ngày hôm nay nhường bờ ở mạng có chút nghi vấn chính hắn một quyết định ở bờ ở mạng bất mạng ánh mắt nhìn kỹầm mặt hồi lâu sau một mặt bình tiếng nói giáo sư Tuy rằng ở ngày xem ra ta chỉ là một mới vừa, vừa bước vào ngoại khoa ngưỡng cửa mấy tháng học sinh nhưng ta cùng mặt khác ba vị bằng H hữu tiêu tốn thời gian mấy tháng đi ưuưu tập các bệnh đi làm thí nghiệm ngày tại sao không trước nghe một chút kế hoạch của chúng ta đây tố mát bọn họ vợ ở mạng ánh mắtưng lại không khỏi hỏi đúng thế gần gậ đầu dố trầm giọng nói rằng có Thomas còn có hai cái sắp gia nhập chặt lọc ệ bệnh viện tiến hành thực tập học sinh chúng ta cùng nhau nỗ lực tốt mấy tháng sau khi nói xongốẳn nhiên quay về bờ ởản cái tiêu kinhị ánh mắt vợ ở mạng lông mày lần thứ hai câu lên đến dố cái này về mặt hắn qua quen thuộc đó là đã hạ quyết tâm trạng thái nói cách khác bất luận bờ ở mạng làm sao khuyên bảo cùng phản đối đối với tiểu tử này cũng đã không có tác dụng điều này làm cho bờ ở mạng trong lòng bay lên một loại cảm giác quá gì Hai cái còn không tiến vào bệnh viện học sinh một mới vừa tiếp xúc ngoại khoa 4 5 tháng học sinh còn có cái làm 3 năm loại khoa ghi sư bốn người Dĩ nhiên thật sự dự định làm bụng giải phấu bọn họ thật sự cho rằng mở ra nhân loại khoan rất dễ dàng sao xuất huyết vấn đề giải quyết thế nào gây thay độ khó bọn họ cân nhắc sao còn có h hữuu bụng giới đau đớn nguyên nhân bọn họ tìm đã tới chưa vạn nhất giải phẫu toàn bộ lấy thất bại vì là cáo chung làm sao bây giờ bọn họ có suy nghĩ hay không quá chặt lọt kẹ bệnh viện ngoại khoa danh dự liên tiếp vấn đề ở bờ ở mạng trong đầu lật tới la đi Này cũng không phải bở ở mạng giáo sư ở đây buồn lo vô cớ, hắn những này lo lắng thực sự là cùng cái thời đại này gây go ngoại khoa trình độ có quan hệ rất lớn. Tuy rằng có khí cười, dị mỉ cùng phèn trở thuốc mê, thế nhưng phèn liền không cần phải nói, tạo thành tử vong suất cao đáng sợ, ớt mê cùng khí cười chế bị cùng sử dụng đều khá là phiền thoái, thêm vào sử dụng trên cũng không có quá nhiều nghiên cứu, ổn định tính cùng tính an toàn dù sao đều tương đối kém. Ngoài ra... Xa, xa không tính là hoàn thiện tiêu độc kỹ thuật chỉ có thể ngăn trở một phần cảm hóa phát sinh mà gây go ngoại khoa trình độ kỹ thuật cũng làm cho các bác sĩ không cách nào không chế thuật bên trong xuất huyết vấn đề khuyết thiếu đơn giản ít tuyến chờ kỹ thuật nhường các bác sĩ thậm chí không cách nào ở thủ thuật trước phán đoán ra chính xác bệnh biến vị trí bởi vậy ngoại trừ bệnh San nang động mạch liệu cùng gây xương loại hình giải phẫu ở ngoài nhưng mà phúc loại giải phấu này chỉ có những kia sắp đối mặt tử vong bệnh nhân mới sẽ không ngại lựa chọn đi liều một phen mà không phải đến vạn thời điểm bất đắc dĩ ngoại khoa các bác sĩ cũng không muốn động thủ đi làm loại giải phấu này tỷ lệ tử vong thật cao đáng sợ mạng thật sự rất muốn đem những tình huống này thì Mỹ cùng d nói lên một lần nhưng nhìn đếnrôn lúc này cái kia bình tĩnh không lay động về mặt biết mình nghe sợ nói cũng là nói vô ích giáo sư ngài có thể xem trước một chút ta viết sắp tài liệu này sao mắt thấy bờ ở mạng trường mà không nói John từ bao bên trong móc ra một chồng đóng cẩn thận tài liệu đặt ở trên bàn của hắn đây chính là chúng ta khoảng thời gian này khổ cực nỗ lực thành quả cũng là ta hướng ngài đưa ra thỉnh cầu sức lực Ồ. trong lòng hơi động bờ ở mạng trong lòng hơi động vội vã cầm lấy tư liệu từng tờ từng tờ là xem lên đối vớiôn viết đổ và Thắn luôn luôn là phi thường coi trọng Nội dung sử dụng cùng khai sáng tính là một mặt càng quan trọng chính là dôn viết những tài liệu này phương thức tuyệt thiếu suy đoán cùng suy luận càng nhiều chính là làm cho người tin phục số liệu phân tích cùng so sánh điều này làm cho xem quen thuộc đơn giản luận văn bờ ở mạng phi thường mới mẻ ngày hôm nay cũng như thế từ mới bắt đầu không phản đối đến lúc sau kinh ngạc sau đó biến thành nghiêmị vỡ ở bạn vẽ mặt trầm chầm, chầm biến hóa đây là một phầnường hắn bất ngờ cực điểm tư liệu hoặc là nói dùng tư liệu để diễn tả nó có chút không quá xác thực phải nói nó là một phần nghiêm cận kế hoạch tư mới là ở phần này dài đến 30 hiện kế hoạch tư bên trong John dùng một loại bờ ở mạng chưa bao giờ nhìn thấy hình thức miêu tả hán đối với hữu bụng giới đau đớn lý giải từ nhân loại bụng giải phẫu kết cấu bắt đầu tỉ mỉ miêu tả hữu bụng giới đau đớn các loại khả năng tính vì để cho loại này tự thuật càng thêm trực quan John thậm chí sử dụng lượng lớn phát hóaa mưu cầu tới nói rõ chính mình luận điểm có chút phát họa mưu cầu bờ ở mạng sau khi xem đều là sáng mắt lên sự tinh xảo cùng chuẩn xác vượt xa sự tưởng tượng của hán đương nhiên nếu như giới hạn đến này ngược lại cũng thôi thêm chốt là ở phía sauôn vụ án lệ hắn cũng không phải dựi vào sách vợ đến trường đến tri thức cùng với chính mình lý giải ở bông dưng suy đoán siưu tập hơn 100 cái hữu bụng dưới đau đớn ăn lệ trong đó có sắp tới 60 lệ là chính mình tự mình tiếp xúc không chỉ tiến hành rồi toàn diện tác kiểm hơn nữa còn đối với đến tiếp sau trị liệu cùng kết quả tiến hành rồi theo thăm thậm chí còn có nhiều đến 6 c cụ hữu bụng dưới đau nhức tạo thành tử vong ca bệnh giải phẫu tiểu từ này từ nơi nào làm đến thi thể nhìn thấy một đoạn này thời điểm vợ ở bạn đang kinh ngạc đồng thời lông này không nhị được cao lên đến là một tên loại khoa học giáo sư vợ ở bạn có thể biết rõ thi thể là cỡ nào quý giá đặc biệt là như dôn loại này độ công kích mạnh phi thường thi kiểm Có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu tiểu từ này làm sao có khả năng có số may như vậy lẽ nào tiểu từ này làm giả vợ ở mạng trong lòng trong nháy mắtẽ qua một cái ý niệm như vậy có điều bờ ở mạng cũng không có lập tức đưa ra cái nghi vấn này hắn chỉ là ngầm đầu liết mắt một cái yên tinh ở lạiôn tiếp tục nhìn xuống hơn 100 cái án lệ phân tích cùng tổng kết không thể nghi ngờ là một phi thường khổng lồ lượng công việc rất dễ dàng tạo thành huối loạn thế nhưngờ ở mạng sau khi xem xong nhưng là vừa xem hiểu ngayôn vận dụng toán học phương pháp đối với chúng nó tiến hành rồi thống kê cùng pinạp cũng đối với kết quả làm phân tích so sánh cùng tổng kết Chí ít ở bờ ở màn xem ra phương thức này đối với hắn mà nói là tương đương có sức thuyết phục vì lẽ đó hầu như là không thể chờ đợi được nữa vợ ở mà hướng phía sau nhìn xuống tổng kết hết hệ ca bệnh sau khi chính là phần kế hoạch này tư trong điểm hữu bụng dưới đau đớn trầnoán bệnh kết quả Zophi thường khẳng định đem lại đa số hữu bụng giới đau đớn nguyên nhân định bị ở ruột thừa vị trí hơn nữa đưa ra hệ thống trần đoán bệnh phương án từ ngực nhìn thấy trần đoán bệnh phương án thời điểm vợ ở mà cũng khôngị được dùng sức nước nước miếng một cái liên quan với hữuu bụng giới bộ đau đớn vấn đề vẫn luôn là các bác sĩ nghiên cứu nhược điểm ngoại khoa in sư đương nhiên cũng không ngoại lệ Trên thực tế gần nhất 10 nămợ tiêu độc gây tê cho kỹ thuật tiến bộ ngoại khoa các bác sĩ đối với dùng giải phâu trị liệu hữu bụng dưới giới đau đớn đặc biệt là cảm thấy lung thú rất nhiều tên ngoại khoa y sư đều đưa ra chính mình trần đoán bệnh lý luận bao quát bờ ở mạng chính mình có điều nhưng không có một có thể có được rộng khắp tán đồng bởi vì sự nói do thật chúng nó cũng không đủ chuẩn xác nhưng nhìn đến dôn cái phương án này bơ ở mạng lại bị chấn động không gì khác thực sự là quá chính xác dố không chỉ có là đưa ra bờ ở mạng chưa từng nghe thấy trần đoán bệnh phương án thậm chí còn đem bọn họ một cái một cái liệt đi ra cũng vạch ra cái nào là có thể xác thực trần tốt nhất tiêu chuẩn Người đến cùng là làm sao nghĩ tới những thứ này xem tới đây thời điểm bờ ở mạngrốt cục không thể kiếm được lần đầu lên kinh ngạc cực kỳ hỏi chưa xong con tiếp quy 3 chương 74 căn thứ chương 74 căn cứ bởi vậy nói tóm lại ruột thừa dễ dàng phát sinh chứng viêm là bởi kỳ giải phẫ đặc điểm quyết định kỳ giải phâu kết cấu là một dài nhỏ máy quảnhangg bên trong giàu có có vi sinh vật chàng trong vách lại có phong phú tuyến dịchm phạ tổ chức bởi vậy dễ dàng phát sinh cảm hóa tổng hợp hơn 100 cái ca bệnh sau khi chúng ta có thể nhìn thấy liền bệnh trạng mà nói thường thấy nhất tự nhiên là đau bụng bắt đầu phát tác cùng trên bụng Sau đó rất nhanh rời đi cũng hạn chế đến hữu bụng dưới bộ, đương nhiên cũng có số ít bắt đầu ngay ở hữu bụng dưới. Ngoài ra, còn có thể sẽ có bệnh cánh ăn, buồn nôn, đi tả, nôn mửa trở vị tràng đạo bệnh trạng, cùng với không còn chút sức lực nào cùng tòa nhận trở toàn thân bệnh trạng. Vì lẽ đó căn cứ sắp tới 60 ví dụ do ta kiểm tra bệnh nhân có thể nhìn thấy, hữu bụng dưới đẻ lên là một điện hình triệu chứng, hơn nữa đẻ lên điểm trước sau cố định ở một vị trí trên, cái này điểm lại như ta ở bức tranh trên vẽ như vậy Rốt thưa phát sinh nghiệm chứng sau khi rất dễ dàng phát sinh thùng này ở ta tiến hành thi kiểm sau so cái các bệnh bên trong có thể rất dễ dàng nhìn ra rồi một khi phát sinh thùng rất khả năng dẫn đến màng bộ viêm xuất hiện toàn phúc đau đớn cũng bạn có phản hệ thống cũng chính là ta nói ở chỗ đau kìm sau một thời gian ngắn cấp tốc dơ tay trong nháy mắt có rõ ràng cảm giác đau ta cho rằng nó làảng bụng viêm rõ ràng triệu chứng bởi vậy cái cuối cùngen chốt trẩn đoán bệnh tiêu chuẩn chính là bệnh cầu số lượng kịch liệt tăng cường đương nhiên cũng có một số ít người đặc biệt là người lớn tuổi có thể sẽ không có cái này biểu hiện nói tóm lại chính là những này giáo sư ngày cho rằng ta những lý do này đầy đủ đầy đủ sao Liếm, liếm nói có chút môi khô ốc dốn nhìn đã sớm trận mắt mắt một bờ ởả giáo sư cười Tùng tìm hỏi đây vẫn được đi lại sử suốt một hồi lâu sau khi vợ ở mạng giáo sư ánh mắt chútờ mịn gật g theo bản năng trả lời một câu đối với cái thời đại này người tôi nói lừa gạt bờ ở mà cũng không phải một chuyện dễ dàng thế nhưng đối với tương lai ngoại khoa y sư tới nói nhưng cũng không tính quá khóố dùng một đoạn lớn giải phẫu học sinh lý học cùng bệnh lý học lý luận sau khi rất dễ dàng liền đem loại khoa học truyền thụ cho khả hôn mê lại sử suốt một lúc sau khi vợ ở mạng không có tiếp tục hỏi thăm đi nãy dôn nói tới những thứ đó trong đó có một phần nhỏ nội dung bờ ở mạng cứ là không có nghe hiểu đây đối với một vị ngoại khoa học giáo sư tới nói nhưng là tương đương mất mặt sự tình đương nhiên vợ ở bạn không phải chưa từng hoài Nghghir là ở dao độc hắn dù sao quá nhiều đồ vật hắn chưa từng nghe nói thế nhưng nếu như cân nhắc đến tiểu tử này đã từng phát biểu quá cái kia lượng thiên văn trường bổ sung kích pháp nói do hắn đối với giải phóu học sâu sắc nhận thức nhóm máu lý luận càng là thể hiện dôn ở sinh lý học phương diện trình độ vợ ở mặt ở không chắc chắn điều kiện tiên quyết cũng không muốn chặm cái mặt mày xám xịt coi như hắn là chính xác được rồi một bên âm thầm cười khổ mạng hít vào một hơi thật dài trầm giọng nói run có thể thấy người đúng là bỏ ra rất nhiều tâm tư đối với h hữuu bụng dưới đau đớn cũng có rất sâu nghiên cứu thế nhưng muốn đem chúng nó xác định ở ruột thừa mặt trên é e sợ chứng cứ còn chưa đủ đầy đủ Avang vào chúng ta cần chứng thựcôn chân mày cao lại Nghghiêm mà nói ta tin tưởng nếu như phù hợp những này bệnh trạng cùng triệu chứng chỉ cần chúng ta tiến hành mở phúc cha xét đại đa số đều có thể phát hiện là ruột thừa vấn đề luôn không có thể cập vị ruột đầu la thủng phía bên phải ống dẫn liệu kết sỏi cùng một ít vụ khoa bệnh tật phân biệt trần nó bệnh bởi vì hiện tại còn không phải lúc nếu như nói quá nhiều e sợ sẽ hoàn toàn được lại Ngược lại, cấp tính đau ruột thừa khẳng định là thường thấy nhất đau bụng cấp đối với cái thời đại này bệnh nhân tới nói điểm này đã đầy đủ xuất huyết cùng gây tê vấn đề các ngươi nghĩ tới không tao mày đang chiêu chỉ chốt lát sau vợ ở mạng lần thứ hai làm khó dễ nói Tuy nhưng đã mơ hổ tán đồng rồi dôn bộ này lý luận thế nhưng không biết tại sao vợ ở mạng nhưng trong lòng khá là chống cự đi chân chính tiếp thu nó theo bạn đang phải cho dôn lại tìm một vài vấn đề đi ra trên thực tế nếu như ngày tiếp theo xem xuất huyết vấn đề ta ở phía sau có miêu tả dôn bình tinh cực kỳ tiếp theo hồi đáp chỉ cần quen thuộc giải phấu kết cấu sớm làm tốt dự án Trên thực tế căn bản là sẽ không có bao nhiêu xuất huyết vấn đề còn nói đây tê thoáng do dự một chút dốn cuối cùng khé mỉm với nói đoạn thời gian gần đây ta vẫn đang nghiên cứu kiểu mới thuốc mê vừa có thành quả hơn nữa nhìn lên hiệu quả nên cũng không thể lắm kiểu mới thuốc mê ngay được dôn lời nói này sau khi vợ ở màn hơn mà ra lập tức trong hai mắt trong nháy mắt bùng nổ ra một bàn tim mang nếu như là người khác nói lời nói này vợ ở mạng khả năng còn muốn ho hỏi nghi mà hồi thế nhưng hắn biết trước mắt người học sinh này không phải là phổ thông gia hỏa trước tiên không nói phía trước có cao áp hơi nước tiêu độc nóng máu cùng bùng sung kích pháp chờ rất nhiều thành quả Tiểu từ này hóa học nghe nói nhưng là học rất tuyệt vợ ở bạn có một lần nhìn thấy hóa học hệ người quen đối phương còn đã từng mạnh mẽ khoa qua quá Hà tới hơn nữa khi một hơi thật sâu sau khi vợ ở mạng nhớ tới vị kê hóa học hệ người quen nói vào được lập tức mở mày hỏi người cho thuê hóa học phòng thí nghiệm chính là đang nghiên cứu cái này tiếp đúng thế M mặcc dù có chút kỳ quái cùng bờ ở mạng làm sao biết chuyện này có điều dôn vẫn là chỉ trỏ đượcôn xác nhận sau khi vợ ở mạng tâm tình đột nhiên hương vẫn lên từ hồ đã quên vừa n này không khoái đứng lên gấp g hỏi điôn đi hóa học phòng thí nghiệm Đi hóa học phòng thí nghiệm làm cái gì hơi mà ngơôn trong lúc nhất thời không biết mơ mà có ý gì lương hắn một cái vợ ở mạng tao mày nói không phải phải cho ta biểu diễn ngưi kiểu mới thuốc mê sau giáo sư đồ vật ta đã mang đến dố nhất thời có chútrợ khóc dở cười vội va từ từ trong bóp ra ngóc ra một mình nhỏ đặt ở bờ ở mạng giáo sư trên bàn là chất lỏng nhìn thấy cái này mình nhỏ sau khi bơ ở mạng lần thứ hai trận to hai mắt đúng là chất l lòng dố người thì thì gật gật đầu nói hơn nữa cho giờ con đường cũng không còn láng vào giáo sư Không biết ngày có chưa từng nghe nói vẹn Na một vị mắt khoa bác sĩ cuộn tiên sinh ý của ngườii là nói đây là kỳ quả nhân không hổ là Bely đại học ngoại khoa học giáo sư dôn vừa chỉ là nói ra cá nhân tên bờ ở ản lập tức liền đó được là Mỹ học viện Gi giáo sư đối với các loại y học tập san duy trì quan tâm là bờ ở mạng hàng ngày một trong công việc hạn tự nhiên xem qua của lý sư liên quan với kỳ nhỏ vào trong mắt tiến hành gây tên luật văn không không phải kỳ dố lần thứ hai phủ nhận nói có điều cùng kỳ quả thật có nhất định quan hệ trên thực tế loại này bị ta đặt tên gọi lý đỏ kẹn thuốc đúng là kỳ một loại hợp chất diễn sinh Là ta ở trong phòng thí nghiệm trải qua nhiều lần thí nghiệm mới chế tạo ra hắn uống vào hiệu quả so với hút kỳ thân thiết vợ ở mạng giáo sư nếu như, như mày trong lòng không khỏi có chút hoài nghi trên thực tế từ khi nhìn thấy của lý sư luận văn sau khi vợ ở mạng cũng từng đang nếm thử dùng kỳ đến gây tê bệnh nhân thế nhưng ngoại trừ có thể khiến người ta hương phấn ở ngoài căn bản không nhìn thấy cái gì hiệu quả của thuốc mê lẽ nào nó hợp chất diễn sinh là có thể sao không nó không phải nh nguồn bệnh nhân uống. nên uống nếu biết miệng bất đắpĩ lần thứ hai phủ định bờ ở mạng suy đoán dộn giải thích xương loại này chất lỏng là cần tiêm vào tiến vào bệnh nhân trong cơ thể mới có thể lên hiệu quả nó công dụng rất nhiều có thể tiến hành mặt ngoài gây tê cũng chính là phun ở con mắt xoụ chờ dính mô mặt ngoài tạo tác dụng cũng có thể tiến hành cục bộ thấm vào gây tê nói thí dụ như nếu như chúng ta chỉ là cần là một tú khối cá bỏ có thể đem nó tiêm vào tới tay thuật khu vực bên trong tổ chức chỉường một mảng nhỏ khu vực mất đi cảm giác đau thế nhưng là không ảnh hưởng thân thể cái khác bộ phận người chắc trang chứ nó thật sự có thể không nghe đến đó thời điểm bờ ở mặt hai mắt đã chận lên dường như trứng gà giống như vậy khí thức cũng trong nháy mắt trở nên ồ ồ lên đây đương nhiên chúng ta đã thí hiệu qua nhìn thấy bờ ở mạng phản ứng sau khi dôn trong lòng bất đắc dĩ nợ nụ cười khổ hắn lời còn chưa nói hết đặc biệt là lý đỏ kèn mộten chốt tru trò ống gây tê còn chưa nói đây có điều bờ ở mạng phản ứng như thế dố cũng có thể lý giải cho tới nay rằng dĩ Mỹ đều là gây tê quân chủ lực thế nhưng loại này hút vào tính trạng thái khí thuốc mê tính năng không ổn định sử dụng cũng có rất nhiều nguy hiểm rất nhiều ngoại khoa ghi sư đều không hài lòng lắm hơn nữa hiện tại ngoại khoa các bác sĩ làm phần lớn giải phâu tình như xử lýũ Nếu lành hoặc là gây xương cái gì Bản thân kỳ thực cũng không cần bệnh nhân nhất định phải triệt để mất đi tri giác bởi vậy có thể tưởng tượng được cục ma dưỡng sinh ra sẽ làm bờ ở mạng trong lòng làm sao chất động quả nhiên ởôn biểu thị đã tiến hành thí nghiệm sau khi vợ ở mạng triệt để trở nên hướng vấn hắn vào lúc này căn bản là đã nghe không xuống tiếp tục giải thích muốn phát bác đượcôn cánh tay gấp ra hỏi nhanh biểu thị cho ta xem liên hiện tại được rồi nhìn thấy bờ ở mạng như vậy cấp thiết biểu hiện sau khiôn biết mình ở biểu thịly đỏ kèn hiệu quá trước chỉ sợ là đừng nghĩ cùng bờ ở màn nói cái gì nữa thẳng tháng gật đầu một cái nói ta đã nhường tô mát chuẩn bị kỹ cả Bất cứ lúc nào cũng có thể hướng về ngài biểu thị nó hiệu quả có điều vợ ở mạng giáo sư làm sao nhìn thấy dôn cái kia đột nhiên trở nên hơi kỳ quái vẻ mặt vợ ở mạng nhất thời chính làương sở khe mỉ cười dố thoáng rừng một chút sau mở miệng nói rằng giáo sư ta nghĩ ngày vừa nay đã đại thể biết một chút ta toàn bộ ý nghĩ như vậyệ tại nếu như nói ta đem gây tê vấn đề cũng giải quyết có hay không mang ý những ngày đem đồng y ta thì cầu chuyện này vợ ở mạng giáo sư 23 chưa có nói ra bất kỳ thỏa đến từ sâu trong nội tâm mà nói vợ ở mạng không muốn cùng ý dôn yêu cầu Phương diện này tự nhiên là bởi vì tiểu từ này thậm chí còn không bắt được bác sĩ học vị rất khó tin tưởng hắn có thể làm tốt phức tạp mà nguy hiểm bụng giải phâu mà ở một phương diện khác vợ ở mạng trong lòng loại tiêu cảm giác quái dị lại một lần nữa mạnh hắn tựa hồ phi thường chống tự nhuường dôn thật sự bắt đầu đi thăm dò thm chí ngay cả hắn đều cực nhỏ liên quan đến lĩnh vực thế nhưng nếu như không đáp ứng vợ ở mạng hầu như có thể khẳng định trước mắt cái nàyôn tất nhiên sẽ lập tức rời đi cht lọt tẻ bệnh viện thậm chí rời đi Berlin đại học ý học viện dựa vào mấy thiên luật văn hắn căn bản là không sợ không có nơi đi nên làm sao trả lời hắn nhưng vậy mặt chờông dôn Bờ ở mạng giáo sư rơi vào tình thế khó xử bên trong chưa xong con tiếp do bị tá cáo cổ xưa thuốc tê vật đều là khen cho tử được rồi sau đó đều sẽ dùng ghép vần xuất hiện đại gia tự mình tìm đúng cho đi không thể không khâm phục hơn 100 năm trước đá người thực sự là cái gì đều có thể hướng về trong thân thể nhất so với quốc gia chúng ta cổ đại những tên kia cũng chẳng thiếu gì haha <cười> quy ba chương 75 chăm chú cân nhắc chương 75 chăm chú cân nhắc ở đã sớm chuẩn bị kỹ càng phòng giải phấu bên trong vợ ở bạn không chỉ có nhìn thấy thủ hạ của chính mình Thomas còn nhìn thấy mặt khác hai cái tuổi trẻ nước Mỹ người Đâu cùng ra bớt đến cuối cùng hai người cũng không có nghe theo Thomas với bảo về đi trường học đi học hay là ở Thomas xem ra hán thuần Thúy là có ý tốt miễn cho bờ ở mản giáo sư quay đầu lại đem bất mãn phát tiết đến hai người bọn họ trên đầu thế nhưng ở tao bọn họ xem gian này chính là một cho thấy chính mình thái độ kiên định cơ hội tốt đang nhìn đếnrôn viết những tia văn trường lì đỏ kèn gây tê hiệu quả cùng với New York hẳn tệ là bệnh viện thiết kế đồ chỉ sau khi bọn họ đã biết tương lai của chính mình sẽ ở nơi nào chào buổi sáng vợ ở mản giáo sư có điều ở nhìn thấy ngoại khoa học giáo sư đến sau Đau cùng do bất vẫn còn có chút căng thẳng liền ngay cả tô mát bạn thân cũng là thoáng có chút không quá tự tại liền vội vàng tiến lên cung tính thăm hỏi nói chào buổi sáng các tiên sinh chỉ là ánh mắt có chút phức tạp nhìn tô mát một chút và ở mạng luyệnấtất tay nói những chuyện khác sau đó lại nói ta hiện tại chỉ muốn nhìn một chút dôn nói tới loại này cục bộ thuốc tê chân thực hiệu quả Vâng tiên sinh theo bản năng quay đầu nhìn về phíarôn tô mát chờ người trong mắt lộ ra rõ ràng sắc mặt vui mừng đại gia hoặc là là ngoại khoaghi sư hoặc là là một lòng muốn trở thành ngoại khoa ghi sư người Tự nhiên rất rõ ràng một loại có thể đem gây tê hiệu quả hạn chế ở cụ thể vị trí thuốc là cỡ nào khiến người ta chờ mong bởi vậy nhìn thấy bờ ở mản giáo sư lúc này gấp không thể chờ về mặt đều hiểu dôn sách được xem như là thành công một nửa Thomas người đến thao tác ở bờ ở mạng ánh mắt nhìn kỹ dốn một cách tự nhiên đứng phát hiệu lệnh vị tríth thấp giọng nói tao tới là mặt ngoài gây tê do bất tới làm cục bộ thấm vào gây tê có điều nhường đại gia không nghĩ tới chính là bờ ở mạng giáo sư nhưng lắp bắt đầu bước lên trước trầm giọng nói rằng không cần ta tự mình đến Thomas ở trên người ta thử a ngày tự mình đến Ở mạng yêu cầu này trong lúc nhất thời nhường đại gia đều sửng suốt làm sao các người đối với loại này thuốc không có lòng tin nhìn thấy bốn người tuổi hồ cũng có chút bất ngờ vợ ở mạng mặt lại hỏi đương nhiên không biết dốội gật gật đầu cười nói ngay ởờ ở mạng giáo sư trên người thử một chút đi trước tiên làm mắt bộ mặt ngoài gây tê làm tiếp cánh tay một cái bắt thịt cục bộ thấm vào gây tê nếuờ ở bạn muốn muốn đích thân làm thí nghiệm đối tượng như vậyôn đương nhiên sẽ khắc khí thậm chí cầu cũng không được chỉ có những hắn trực tiếp nhất trải nghiệm đến cục ma dựa quy lực Tương lai đối với hắn mở rộng lực càng mới sẽ càng thấp chờ sau đó cũng mới sẽ càng có hy vọng thu được sự đồng ý của hắn nhường dố bọn họ đi làm chính mình chuyện muốn làm một tháng tới giữa chưa bị tố mát bởi về văn phòng thời điểm vợ ở mạng tinh thần vẫn có chút nhi hoàng ho hóa hốt, hốt nhìn mình trên cánh tay trái cái ti bị chính mình tự tay vá ra lỗ hồng vợ ở bạn đã có chút không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình lúc này tuổi hồ là có chút thế là vừa tuổi hồ tràn ngập kinh hỉ thế nhưng càng nhiều chính là một loại mở mịt là một tên loại khoa ghi sư vợ ở mạng tuổi hồ là đổi tới tốt nhất thời điểm mười mấy năm trước khi hắn mới ra đời bước vào lĩnh vực này thời điểm Vừa vẫn bắt đầu mở rộng hắn tiêu pháp mà khí cười cùng gì Mỹ đã bị rộng khắp sử dụng có thể nói ở này hai loại tân kỹ thuật thúc đẩy bên dưới ngoại khoa học bắt đầu tiến vào một dần dần hu hoàng thời đại vợ ởả vừaặ nắm lấy cơ hội thông qua chính mình nỗ lực hơn nữa một chút may, và may vợ ởạn dọc theo đường đi từận đại học đi tới đại học đảm nhiệm trọng yếu ngoại khoa học giáo sư trước tự nhiên là hy vọng có thể làm một vô lớn bởi vậy hắn mới sẽ ở tiêu đọc mặt trên tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tâm lực lúc trước cũng chính là hắn đối số 10 ví dụ gây xương bệnh nhân chỉ cần độc băng bó mà không xử lý nghiên cứu chứng thực loại khoa tiêu độc tầm quan trọng Nhưng nhìn hiện tại trên cánh tay mình vừa bị dôn xử lý qua vết thường vợ ở mạng nhưng trong lòng bay lên một luồng tiêu điệu tâm ý cái kia từ lưuró đến người trẻ tuổi mấy tháng trước vừa mới mới vừa sáng tạo cao áp hơi nước tiêu độc khai sáng nhân loại nhóm máu lý luận đồng thời phát minh bụng sungích pháp thế nhưng ở ngăn là ba 4 tháng sau khi hắn không chỉ có phát minh mới hai loại xem ra hiệu suất cao an toàn thô mê còn chế tạo ra loại kia gọi còn ái ô thuốc sát chủ thậm chí ngay cả chân lông nơi sâu xa vi khuẩn cũng có thể giết chết nay đã không phải dùng thiên tài hai chữ là có thể dùng giáo sư ngày không thành vấn đề chứ Nhìn thấy bờ ở mạng tinh thần có chút hốtô má vọng trong lòng chỉ lo hắn là bởi vì vừa nãy hiệu quả của thuốc mê vẫn không có thối lui vội vã cẩn thận từng ly từng tí một hỏi vừa nãy chỉ biểu thị lý đỏ kèn mặt ngoài gây tê và cục bộ thấm vào gây tê bọn họ thậm chí đều không có làm truy trong ống gây tê cân nhắc vợ ở mạng v về mặt liền đã chấn kinh cực kỳôn liền dứt khoất bất đi cái kia sự việc dù sao muốn đem một cái trường kim đâm tiến vào truy trong ống vẫn có nhất định nguy hiểm có thể miện thì là miễn hả không có chuyện gì vợ ở mạng từ đầu ra bên trong phục hồi tinh thần lại khoe miệng nhẹ nhàng có giống hai lần sau lắc lắc đầu nói rằng Chỉ bảo thụ khôi phục bình thường Thomas márốt c cụ cụm thẩ thờ phạ nhóm Tu rằng hắn đối với loại này ở trên người mình thí nghiệm qua thuốc tê vậtphi thường có lòng tin thế nhưngờ ở mạng thái độ nhưng quyết định dôn kế hoạch thành bại trong lòng tự nhiên là tương đương căng thẳng Thomas má những thứ đồ này thực sự là dôn một người khiến cho sau im lặng nhưng chỉ chốp lát sau vợ ở mạng giáo sư đột nhiên mở mày hỏi ta là nói này hai loại thuốc mê cùng củaãốt còn, còn có những kia cẩn thận mà dường ra thao tácắc đi là tiên sinh đều là một mìnhắn làm không chút do dự Thomas má dùng sức gậ ở đầu Trước tiên không nói những thứ đồ này vốn làôn một làm được những người khác chỉ là hỗ trợ nghiệm chứng mà nói chính là nhìn bờ ở mà lúc này về mặt cùng thái độ lưa tuổi Thomas cũng biết nhất định phải đem công lao tận lực tập trung ở trên người một người quả nhiên nhìn thấy Thomas má như vậy kiên định trả lời bờ ở mạng sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút sau đó mớihí sâu một hơi họ tiếp như vậy rồi viết những tiêu luận văn các người đều xem qua ngay ở vừa bờ ở bạn mới biết dôn Dĩ nhiên lại viết vài thiên luận văn có liên quan với ngoại khoa tiêu độc vi phạm có liên quan với hai loại kiểu mới thuốc tế vật Thậm chí còn có liên quan với xương sống đâm xuyên lấy ra nào tích dịch hơn nữa cũng đã gửi cho án Quốc Liễu gì bao tạm chí điều này làm cho hắn rất là khiếp sợ đồng thời cũngục dôn trở lại đem luận văn lấy tới cho hắn nhìn một chút thời gian mấy tháng đến cùng có thể viết ra giá sao là văn xe qua tô mát trong lòng hơi động vội vã cười nói viết đến mức rất đồng chính là bởi vì những tài liệu này cùng luận văn chúng ta mới lựa chọn tin tưởng hắn đồng thời hợp tác với hắn giáo sưôn là một thiên tài đây là không thể nghi ngờ ta cho rằng ngài cũng có thể lựa chọn tin tưởng hắn thật sao ngay được tô mát câu nói này sau khi Bờ ở mạng trong mắt hết sạchư lên giọầm bẩm một câu nói thật vợ ở mạng lúc này trong lòng thật không có đối với người thủ hạ làm ra xuất sắc thành tích văn hoàn chỉ có một loại pha tạp vào thất vọng cùng tức giận cảm giác mất mát thất vọng là bởi vì hắn rất kết nối những này có thể thay đổi loại khoa bằng cấp sử đồ vật Dĩ nhiên không phải là mình phát minh mà tức giận nhưng là bởi vì dôn loại hành vi này rất rõ ràng những thứ đồ này hắn khẳng định đã nghiên cứu qua thời gian rất lâu nhưng là mình nhưng xưa nay cũng không biết đặc biệt là ngày đó liên quan với tiêu độc vi phạm luậtă rõ ràng lần trước bờ ở mà đã phủ định vốn dĩ nhiên lại lén lút đem hắn viết đi ra Thậm chí còn càng thêm tinh tế hóa sau khi gửi cho ý học tạp chí này như nói cái gì có điều những chuyện này bờ ở mặt cũng chỉ có thểấ ở trong lòng không thể trực tiếp nói ra bởi vì nói cho cùng hắn cũng không thể không cho phép học sinh cho tập să đóng góp chứ hơn nữa mơ hồ bờ ở mặt cũng nhận ra được dối đối với mình tuổi hồ cũng không có ở bề ngoài như vậy nói ngay là từ bây giờ trời mới biết sự tình là một chứng cứ mà hắn đem bài viết ký cho anh Quốc tạp chí mà không phải nước Đức ý học e sợ cũng là chỉ lo tạp chí bên kia sẽ trực tiếp đi hỏi chính mình chứ đến đến ngay ở bờ ở mạng trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm Hán cửa phòng đột nhiên bị vvangg lên tô mát mở cửa dôn từ bên ngoài đi vào luận văn mang đến nhìn thấy một mặt mỉm cười dôn sau khi vợ ở mạng ngữ khí có chút đông cứng hỏi mang đến giáo sư ngay ra b vợ ở mạng trong giọng nói một tiêu bất mãn có điều dôn nhưng căn bản không để ý lắm hơi mỉm cười nói có điều phi thường xin lỗi bởi vì nguyên cảo ta đều gửi cho liếu gì bao tạm chí hết thể trong tay chỉ có bản nháp cùng khá quát ngay liền tùy ý nhìn một chút đi toàn bộ đều ném ra đi tới ánh mắt mangẩy thâm ý nhìn dôn một chút vợ ở mạng nhà nhà hỏi đều ném ra đi tới chân màyy cao lại tôi nói trong đó ban đầu ngày đó ngoại khoa tiêu độc vi phạmêu gìo tạp chí đã cho ta hồi âm nói đã quyết định mỗi người một nhất dưới một kỳ liền muốn phát biểu Ồ, nhanh như vậy ngày dôn vừa nói như thế vợ ở mạng trong lòng nhất thời cả kinh lần trướcôn nói rất nhiều thứ nói thí dụ như bệnh viện hoàn cảnh tiêu độc cùng phòng bệnh định kỳ tiêu độc cho chút ở vợ ở mạng xem ra đều quá không thực thế mới vừa rồi còn nghĩ tạp chí bên kia e sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền tiếp thù không nghĩ tới càng nhưng đã quyết định muốn phát biểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào từ hồi nhìn ra bờ ở màng nghi ngờ trong lòng như thế thời cận nói tiếp đương nhiên cùng lần trước ta cho ngài những tư liệu kiê hơi có chút không giống nhau lắm lần này ta không có viết quá nhiều rộng rãi đồ vật mà là viết một chút phithưởng cụ thể biệ pháp nói thí dụ như găng tay ngũ cùng khẩu trang cái gì hơn nữa cũng tiến hành rồi càng nhiều thí nghiệm đến thu được chứng thứ ngay có thể tỉ mỉ nhìn một chút nói xong dỗ từ trong bao móc ra giày đặt một chồng chỉ cho bờ ở mạng đưa tới lần trước dôn cân nhắc bắt chu chỉ là đưa ra một loạt biệ pháp nhưng không có nói ra tại sao như thế làm chứng thứ bởi vậy bị lo lắng tăng cường chi tiêu bờ ở mạng từ chối thế nhưng lần này có Hắn ở phổ gỗ nơi đó nhưng là làm đủ thí nghiệm cũng có vi trùng học phó giáo sư dành cho chứng mình vì lẽ đó hảo không lo lắng bờ ở mạng xem không hiểu trong đó ẩn chứa giá trị đem mình biết đồ vật đặt lên bàn dốn hỏi lần nữa giáo sư ngày xem ta sáng sớm cùng ngài nói chuyện này ta sẽ chăm chú cân nhắc lần này bờ ở mạng không có lại trực tiếp phản đối mà là do dự một chút sau khi bất đắc gì nói chờ ta xem xong những thứ đồ này sau khi ta nhất định sẽ chăm chú suy tính một chút chưa xong còn tiếp quy 3 chương 76 quyết định chương 76 quyết định năm 1885 tháng 3 đối với Liêu gìao Người mới biên tập E tới nói tuyệt đối là tiếng người bên trong may mắn nhất một tháng phần một trong vừa gia nhập tạp chí ban biên tập không lâu thời điểm đồ còn chỉ là phụ trách cho gợ dạ hẻm cùng đã vì hai vị biên tập đánh làm cho thủ làm điểm nhi chuyển bạn thế nhưng một vô tình hắn tử gỡ dạ hẻm tiên sinh trong tay tiếp nhận một phần đến từ be thiên liên quan với ngoại khoa tiêu độc quy phạm văn. làm gì tiên sinh chung từng người ủng hộ Ado vừa mới bắt đầu đối với bản này luận văn rất không phản đối thế nhưng khi hắn nhìn thấy vị tiêu ký tênn là ngoại khoa y sư dùng phòng thí nghiệm kết quả để chứng minh thì loại này không phản đối rất nhanh sẽ biến mất không thấy hình bóng Hiện tại tên ngoại khoa các bác sĩ nói thí dụ như rồiếp tiên sinh bình thường đều là dùng bệnh nhân thuật sau tình huống tới nói rõ tiêu độc hiệu quả thế nhưng như ngày đó lợ văn như thế dùng phòng thí nghiệm kết quả tới nói rõ cũng thật là lần thứ nhất ở vi trùng học vừa xây dựng lên đến không thời gian bao lâu thời đại đây tuyệt đối là khai sáng tính quan điểm là mẹ đi bất y học viện học sinh tốt nghiệp đồng thời lại là lý người hâm mộ đồ hầu như ở xem xong lần thứ nhất thời điểm liềnẫn cảm phát hiện luận văn to lớn giá trị sau đó ngay lập tức để cử cho gỡ dạ hẹm tiên sinh ạ em mặc dù đối với hận tệ là tiên sinh bỏ xuống nhóm máu lý luận mặc kệm mà đi làm cái gì ngoại khoa rất có ý kiến thế nhưng là một tên hợp lệ biên tập hắn vẫn là đem luận văn tự mình đưa đến Hoàg gia học hội lý giáo sư trong tay xin hắn đến giúp đỡ phán đoán một hồi giá trị thế nhưng chưa kịp đi hồi phục trở về kiềm chế không được hưng phấn trong lòngẽ e đổ liền lấy tư nhân danh nghĩa cho dôn hơn tệ là tiên sinh viết đi tới một phong thứ mang liệt biểu đạt chính mình đối với loại này mới nghiên cứu phương thức Hiếu kỳ cùng tha thở trái lại gỡ dạ hẹm không biết là không phải là bởi vì trong lòng khó chịuuyên cớ vẫn luôn không có hồi âm Hoặc là dự định trởệt tiên sinh kết luận sau khi đi ra lại tiến hành hồi phục liền chờ đếnở ra hẹn bắt đầu choôn viết thư nói rõ bài viết chuẩn bị đang thời điểm há tiểu tùy Tùng e độ nhưng thu được một phong đến từ chính thứ tín đây làôn cho hắn hồi âm trong thư đối với hắn trống đỡ biểu thị một hồi cảm tạ đồng thời cũng giải đáp một chút có quan hệ ngoại khoa tiêu đọc Nghghi vẫn cùng chi tiết nhỏ sau đó quá không tới 2 tuần lễ thời gian e độ lại thu được một phong từ be đại học ký đến một phong thư một phong độ giảiy nhường hắn cực kỳ bất ngờ trưởng tin nói là một phong thư giải Thế nhưng làm lẽ đ đủ mở ra sau khi mới phát hiện kỳ thực bên trong là một phong tin nhắn cùng 3 thiên luận văn tin nhắn là dôn hơnệ là tiên sinh viết cho hắn nội dung ngoại trừ cảm tạ liệu gì tao chúngể hắn ngày đó luận văn ở ngoài còn phát sinh một khiến người ta không tưởng tượng nổi mời nhưng nhìn thấy cái này mời e đổ trong nháy mắt há to mồm tim đập thỉnh, thỉnh lênù một tiếng có thể tăng thêm ng nữ khí tiếng tiêu đem mẹ đùaơ từ vuii đầu khổ đọc bên trong tiêu trở về a ai tiêu ta lần đầu nhìn hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới E đù một mặt mà mịt Vừa nhìn liền biết tâm tư còn ở vừa nay nghĩ tới sự tình trên chưa hề đi ra đâyạ sự tiên sinh chạm ở cửa phòng làm việc trầmrọngất lên người đang nhìn cái gì đây ta hô vải thanh đều không nghe cà phê không còn mau mau lại là một mình há Tuất Thi sinhẹ e đổ vội vã đứng lên đến đi chầm chậm công việc đi tới cái thời đại này không có tốc dùng cà phê tự nhiên cũng không có toàn tự động cà phê máy một uống món đồ này liền phải tự mình động thủ đi nghiền nát trùng tham âm vì lẽ đóẹ e đổ nhất định phải bận điựu trên một hồi lâu có điều ngay ở hắn vừa đi ra thời điểm Sức liền có chút ngạc nhiên đi tới trước chỗ ngồi của hắn thấp giọng nói là mầm tiểu từ này đến cùng đang nhìn cái gì đây e đổ người trẻ tuổi này vẫn là rất đúng phương pháp tư yêu thích tuổi trẻ có sức sống hơn nữa phi thường chỉ khó bình thời có chuyện chỉ cần bắt chuyện một tiếng lập tức liền cho làm và thỏa thế nhưng vừa nãy nhưng vẫn đều không nghe hắn bắt chuyện Đúng là tương đối ít thấy tình huống cầm lấy e đổ trên bàn cái kia trồng giấy trắng lật qua lật lại lại và sức tiên sinh rất nhanh sẽ khỏe ổn lên một tiếng ổn nay thật giống là luật văn hơn nữa còn không ngừng một phần làm sao sẽ ở e đổ trên tay dựa theo thông lệ Người mới é đổ công tác năm thứ nhất là không thể độc lập thẩm Việt bài viết chỉ có thể là xem lão biên tập đã quyết định có hay không chúng tuyển bài viết mà những ngày bài viết đều phải phải trải quaạ phả sợ tay vì lẽ đó hắn nhìn thấy ẻ đổ trong tay có bài viết trong lòng rất là kỳ quái kinh ngạc biên giới vàsật một cách tự nhiên liền là xem lênổ lợ xem vài tờ sau khiạ sật tiên sinh lần thứ hai ổ một tiếng có điều âm thanh lớn hơn không ít âm điệu cao không biết mới vừa rồi còn toán bình tĩnh về mặt cung cấp tốc trở nên nghiêm túc lên đến đến lên lành tiếng gõ cửa lúc vắng lên vợ ởả chính thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà Ngày hôm nay đối với hắn mà nói là bận rộn một ngày bởi vì ngoại trừ làm giải phâu ở ngoài hắn lại vừa tiếp thu hai tên học sinh đến tiến hành học tập cũng chính làôn đồng bạn đau cùng do b bất hai người bởi vậy là ngoại khoa chủ nhân vợ ở mạng nhất định phải khỏe mạnh tiếp đón một hồi bọn họ ít nhất phải an bài xong sau đó một con thời gian học tập cùng công tác mới được bởi vậy ở mở miệng nói mời đến thời điểm vợ ở mạng âm thanh không khỏi so với bình thườngầm thấp rất nhiều giáo sư ngay là chuẩn bị lập tức rời đi sau vào cửa sau thấy bờ ở mạng chính đang thu dọn đồ đạcôn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhiềuníu mỉm cười hỏi từng nhìn thấy người đến là dôn Bờ ở bạn không khỏi có chút đau đầu lên trong lòng ngầm cười khổ hỏi run tìm ta là có chuyện gì không thoáng do dự một chút sau khiôn lật gật đầu nói là giáo sư trường học thông báo nhường ta để chỉnh một phần lợ văn làm vào tháng năm trao tặng ta đi học bác sĩ học vị tăng thứ ta lựa chọn ngày đó xương sống đâm xuyên lấy mẫu não dịch xương sống lợă cần ngày ký tên Ồ, tại sao không chọn tiêu độc quy phạm này đó không phải nhất định phải phát biểu sauố tiến sĩ tốt nghiệp sự tình bờ ở mạng tự nhiên đã sớm biết bởi vậy cũng không ngoài mớ chỉ là đối với hắn lựa chọn luận văn hơi có chút không do mà tôi hơn nữa Vừa nghĩ tới dôn vừa tới 2 năm dĩ nhiên là có thể bắt được văn bằng bác sĩ vợ ở mạng trong lòng cũng là âm thầm thán phục khôngứ trên thực tế Be đại học ý học bác sĩ học vị bình thường là cần trí ít thời gian 4 năm đại đa số nước Mỹ du học sinh tuy rằng lựa chọn ở đây du học thế nhưng chân trình có thể bắt được bác sĩ học vị phi thường đỏi rất nhiều đều sẽ ở cuối cùng chạy đi anh Quốc 5 cái học vị trở lại nói cách khác nước Mỹ du học sinh bình thường sẽ ở nước Đức học tập bản lãnh thật sự sau đó đi anh Quốc ốn cái văn bằng về nước bởi vì người nước Đứcă bằng chân tâm không tốt lắm thế nhưng dốn rõ ràng là một ngoại lệò Mỹ thông qua hết thể của thi Đồng thời ở tốt nghiệp trước chí ít có thể phát biểu bà thiên độc lập ký tên là văn này ở Be đại học, học sinh tốt nghiệp bên trong cũng là khá là như thấy vì lẽ đó bất luận nói theo phương diện nào trường học đều không có không cho hắn phát văn bằng bác sĩ lý do có điều rất rõ ràng do đối với này cũng không phải rất lưu ý hắnhé mỉm cười nói không hề khác gì nhau ngược lại cái nào một phần đều sẽ rất nhanh phát biểu mà ta trong tay vừa vặ bản này có sẽ có không cần một lần nữa viết đây cũng vậy ngày dôn vừa nói như thế mơ ở mạng yên lặng gậtậ gật đầu xương sống đâm xuyên lấy ra não dịch xương sống phương pháp rất đơn giản luận chứng lên cũng phi thường dễ dàng Vì lẽ đó có thể tưởng tượng được phát biểu chỉ là chuyện sớm hay muộn thế nhưngờ ở mạng cũng tương tự rõ ràng có thể nghĩ đến cái phương pháp này cũng không phải một chuyện dễ dàng cần đối với hệ thần kinh giải phẫu kết cấu hết sức quen thuộc hơn nữa có thể nghĩ tới chỗ này mới được ở phương diện nàyôn không thể nghi ngờ là phi thường xuất sắc hay là liền ngay cảr chính mình cũng không biết chỉ cần hắn lại thoáng buổi tối như vậy mấy tháng màkh một vị nước Đức y sư liền sẽ phát hiện bí mật này phát minh eo xuyên liền muốn thay đổi một người vì lẽ đó liên quan với chuyện kia không biết ngạ cân nhắc thế nào rồi không giống nhau bờ ở mạng suy nghĩ nhiều John liền nói ra hôm nay tới tìm hắn mục đích chủ yếu vị trí chuyện này ngay được cái này nhường hắn đau đầu vấn đề vợ ở mạng lại một lần nữa do dự lên có điều đã nằm chắc trong lòng dôn ngày hôm nay không dự định mang xuống tiếp theo Nghghiêm mà nói tiên sinh nhiều nhất lại có thêm một tháng ta là có thể bắt được Be đại học y học bác sĩ học vị vì lẽ đó ta hi vọng có thể mau chóng xác định được bằng không ta cũng nhất định phải sớm làm dự địnhôn phải mặt rấtân trọng thái độ công phi thường ki quyết chặt lló theo bệnh viện ngoại khoa không cho phépố liền sẽ lập tức đi mà khắc tìm một nhà bệnh viện thậm chí thẳng thắn trực tiếp tự mình đi kiến một có thể là ngoại khoa giải phẫu phòng khám bệnh Ở thời đại này Tuy rằng người nước Đức đi ở người Mỹ trước đã bắt đầu coi trọng làm nghề y tư cách vấn đề thế nhưng nắm giữ Be đại học ý học bác sĩ học vị bất luận làm sao có đủ nhìn dôn cáiừ bình tĩnh vậy mặt vợ ở mạng biết mình nếu như muốn lưu lại cái này tiền đồ vô lượng học sinh ngày hôm nay nhất định phải phải cho hắn một sáng tỏ hồi phục chưa xong còn tiếp bản quyền cuối cùng kết thúc chúng ta viết đều có chút chẳng án đó lấy mau mau tiến vào đề tài chính đi haha ha. quy 4-1 đại biểu chương 1 đại biểu ngày 16 tháng4 khí trời sáng sủa vừa đến bệnh viện Thomas liền vội vã chạy tới tìm tớirôn Cho hắn đưa tới một đóng gói tinh mị cái hộp nhỏ, John, rất đáng tiếc ngày mai không thăng ngộ thêm ngươi sinh nhật tụ hội, sớm chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Cảm tạm, phi thường cảm tạm. Thu được năm nay phần thứ nhất quả sinh nhật nhường John rất vui vẻ, trên mặt chất đầy nụ cười. Nghe Thomas vừa nói như thế, văn phòng các đồng nghiệp của hắn thế mới biết ngày mai là John sinh nhật, John dập tiến lên biểu đạt chúc phúc, trong phòng trong lúc nhất thời rất là náo nhiệt. Ở bên ngoài khoa lâu đợi nửa năm sau. John cùng chu vi các đồng nghiệp đã tương đương quen thuộc hơn nữa hầu như tất cả mọi người đều đối với năng lực này xuất chúng người trẻ tuổi đại gia cũng đều phi thường xem trọng không có ai không muốn cùng một còn không tốt nghiệp liền có thể phát biểu lượngi luận văn cũng ở bờ ở mạng giáo sư luận văn bên trong ký tên người trẻ tuổi tạo mối quan hệ trong lúc nhất thờiôn thu hoạch tràn đầy chúc phúc có điều ngay ở dôn cân nhắc có phải là mời một hồi những đồng nghiệp khác thời điểm một tiểu hộ si từ bên ngoài đi bảo lớn tiếng kêu lên hấn tệ l là tiên sinh vợ ở mạng giáo sư mọi ngày đi một hồi phòng làm việc của hắn được rồi cảm tạ trong lòng tuy rằng hơi hơi kinh ngạc có điều dôn cũng không dám thất lễ Vội vã cảm tạm những người khác sau khi đi tới bờ ở mạng văn phòng õ mở cửa sau khiôn cung kính chào hỏi giáo sư ngài tình ta Hử, mời ngồi đi giao hiệuôn đóng cửa lại sau khi b vợ ở mạng nhường hắn ngồi xuống dố ở bờ ở mạng đối diện ngồi xuống sau khi trong phòng làm việc nhất thời yên tĩnh lại từ khi dôn ở đầu tháng thời điểm tìm bờ ở mạng nhà bài cho thấy chính mình kiên quyết thái độ sau khi sự quan hệ giữa hai người liền kém xa trước đây như vậy hòa hợpố đối với bờ ở mạng chậm chạ chưa quyết tương đương thất vọng thậm chí đã làm tốt đi mà khác tìm một nhà bệnh viện dự định mà bờ ở mạng nhưng là đối vớiôn cứng rắn khá là bất mãn Cho rằng xúc động chính mình làm tôn nghiêm của giáo sư Nó chung một câu nói hai người hiện tại tương đương không gặp nhau dựa theo lẽ thường tới nói như bờ ở mạng như vậy đại nhân vật nếu như đối với một học sinh bất mãn tự nhiên có rất nhiều loại phương pháp đi thu tập hắn thế nhưng chúng ta dôn hẩnn tệ là tiên sinh cũng không phải cái gì tiểu nhân vật trước sau ởêu tao trên đã phát biểu lượng thiên là văn Tuy nói sức ảnh hưởng còn cực kỳ nhỏ bé thế nhưng chỉ ít cho thấy thiên phú của hắn cùng tự lực hơn nữa lập tức lại sẽ phát biểu mấy tiền trong đó còn có bờ ở mạng cho rằng phi thường trọng đại phát hiện dưới tình huống như thế liền ngay cả bờ ở mặt cũng không dám dễ dàng đọcrhôn nói cho cùng vợ bạn chỉ là Bely lại học ngoại khoa học giáo sư mà tôi ở xung quanh hắn còn có càng to lớn hơn bài nội khoa học giáo sư sinh lý học giáo sư cùng vệ sinh học giáo sư đặc biệt là vệ sinh học giáo sư do bấtột tiên sinh đủ khiến bất kỳ một vị giáo sư y khoa lumờ ảm đạm nếu như đem dôn đẩy lên những người khác nơi đó đối với hắn mà nói tuyệt đối là càng thêm lung túng sự tình ưu tú nhân tài không có ai không hoan nên ngay ởôn trời hơi không kiên nhẫn thời điểm vợ ở bạn rốt cùng mở miệng run trường học đã quyết định trao tặng ngươi đi học bác sĩ học vị chúc mừng người a quá tốt rồi C cảm tạng ngày tiên sinhh Nghe vậy đầu tiên là hơi luôn lập tức mừng rỡ trong lòng Tu rằng đã sớm biết chính mình năm nay tu được bác sĩ học vị là đại khái xuất sự kiện thế nhưng chỉ cần một ngày không có định ra đến run trong lòng sẽ không có cái gì để dù sao cái thời đại này Be đại học là nghiêm ngặt 4 năm chế học nghiệp chính mình đi rằng thuận lợi thông qua hết thầy môn học của thi thế nhưng dù sao chỉ là vừa học 2 năm mà thôi vạn nhất có loại kia kiênì người bảo thủ là có dễ vậy coi như phiền phức hiện khi chiếm được bờ mà chính mồmtha nhận tự nhiên là một trái timệt để để xuống khỏe miệmắng lúc nick một chút vợ ở bạn nói tiếp run Người luận văn tốt nghiệp viết rất tuyệt thu được rất nhiều giáo sư ý khoa tán thành vì lẽ đó năm nay buổi lễ tốt nghiệp trên người đem làm nước Mỹ du học sinh đại biểu tham gia buổi tối tổ chức tốt nghiệp vũ hội khi mọi người để trước chuẩn bị một chút tốt nghiệp vũ hội ngay được câu này sau khi dốt nhất thời có chút mà mịt hàng 5 tháng năm đối với Be đại học tới nói đều là một phi thường trọng yếu thời gian bởi vì ở tháng này Be đại học sẽ tổ chức long trọng buổi lễ công nghiệp toàn giáo sắp tới 2.000 tên học sinh sắp tốt nghiệp chờ đợi có thể trở thành thế giới này trọng yếu một thành viên ở cái này sinh viên đại học y ỏ nên đại bọn họ nhất định chính là thiên tri tiêu tử Làm vì là cái thời đại này xuất sắc nhất đại học một trong Berlin đại học 5 lễ tốt nghiệp tự nhiên cũng là công chúng trong mắt trời lớn bởi vậy hàng năm buổi lễ tốt nghiệp cử hành cùng ngày không chỉ có học sinh tốt nghiệp người nhà cùng các bằng hưu sẽ chàn vào đại học trường học lượng lớn nước đức quý Tộc cùng các xí nghiệp ra thậm chí hoàngtộc cũng đem đi tới nơi này tham dự cái thời đại này vĩ đại việc trọng đại ở buổi lễ tốt nghiệp cử hành buổi tối hôm đó sẽ có một lòng trọng tốt nghiệp vũ hội cái thời đại này không có địa ảnh không có tivi thậm chí không có phát thanh Từ hồ tham gia đủ loại vũ hội chính là xã hội thượng lưu chủ yếu giải trí phương thức một trong mà làm Belin đại học, học sinh tốt nghiệp hầu như đã nhất định bọn họ đem sẽ trở thành nước nước xã hội trụ cột vữ vàng bởi vậy tốt nghiệp Vũ hội cử hành cũng chính là chuyện tự nhiên có điều ta là nước Mỹ du học sinh đại biểu chỉ chỉ chính mình dố có chút không hiểu hỏi đúng người là hai cái nước Mỹ du học sinh đại biểu một trong vợ màậ đầu có chút bất đắcĩ giải thích bởi vì vũ hội đem có thật nhiều đại nhân vật tham gia vì lẽ đó không thể mời sinh tất cả học sinh tốt nghiệp chỉ có thể tuyển lửa đại khái 100 tên khoảng chừng trái phải 80 cái là nước Đức bảnthổ học sinh mà khác 20 tiêu chuẩn sẽ cho du học sinh người chính là hai tên nước Mỹ du học sinh đại biểu một trong giải thích những thứ đồ này thời điểm bờ ở mà đối vớiôn vô tri cũng khá là bất đắĩ chuyện như vậy có thể nói là hết thể học sinh tốt nghiệp quan tâm tiêu điểm dù sao ở trên vũ hội sẽ có thật nhiều chân chính đại nhân vật du học nói không chắc liền sẽ có người sinh kỳ ngộ ở bên trong nhưng nhìn dôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ e sợ đối với này căn bản cũng không có quan tâm tới đem có tâm sự đều đặt ở học nghiệp đương nhiên còn có hắn muốn bắt đầu bụng ngoại khoa nghiên cứu trên nếu như biết bờ ở mà lúc này suy nghĩ trong lòng lẽ e sợ lại nên vì chi xấu hổ một phen bởi lẽ tốt nghiệp hắn là mới đến thế nhưng tốt nghiệp vũ hội cái gì cũng thật là không rõ ràng có điều nguyên nhân tuyệt đối không phải là bởi vì đem hết thả tinh lực đều đặt ở học tập cùng nghiên cứu trên mà là bởi vì dôn đối với những chuyện này từ trước đến giờ là không thế nào quan tâm đặc biệt là những ngày truyền thống vũ hội xa giao ở ban đầu lòng Hiế kỳ được thỏa mãn sau khi đã triệt để mất đi hứng thú hơn 100 năm trước vũ hội ở dôn trong mắt thực sự là quá vô vị có điều dôn đương nhiên sẽ không giải thích cái gì hắn ngật gù cười nói giáo sư tham gia như vậy vũ hội cần thiết phải chú ý gì đó sao Trường học sẽ cho các người chuyên môn huấn luyện vợ ở mạng thoắn suy nghĩ một chút sau khi nói tiếp mà khác chuẩn bị cho chính mình một thân thể diện lễ phục tìm một bạn gái đồng thời thăm ra đây là hàng năm tốt nghiệp vũ hội quy củ một trong bạn gái nghe đến đó thời điểm run trong lòng đỗng nhiên hơi động nói đến gần nhất đã có thời gian rất lâu chưa từng thấy vị tiêua đẹp để Anna tiểu thứ dôn nơi ở cách vợ dịt tở ra quá xa hơn nữa quá thời gian này hắn cũng khá bận gần nhất trên căn bản không có cái gì liên hệ bây giờ cuộc sống của hắn bên trong tựa hồ chỉ có cách xa ở New York em mà một nữ tính Bình thường còn duy trì so sánh nhiều lần thư lui tới mà thôi hay là có thể đi mời nàng tới tham gia trong lòng âm thầm cân nhắc một hồi run trên mặt nhất thời nợ một nụ cười gật đầu nói yên tâm đi giáo sư ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng chờố nói xong câu đó sau khi trong phòng làm việc lần thứ hai điên tiếng lạiố là nhớ không nổi lời nào có thể nói mà bờ ở mạng nhưng là đang suy tư một cái vấn đề khác bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng có điều ngay ởr dự định đứng dậy cáo từ thời điểm bờ ở mạng rốt cùng mở miệng run bắt được bác sĩ học vị sau khi ngơi liền tốt nghiệp tương lai có tính toán gì hay không tạm thời tới nói Ta là hi vọng có thể ở lại chặt lọt kệ bệnh viện ngoại khoa công tác thoáng do dự một chút dố thản nhiên nói rằng nơi này điều kiện là tốt nhất hơn nữa ta đối với hoàn cảnh cái gì cũng quen thuộc rất hi vọng có thể lưu lại có điều tiền đây là ta nhất định phải đồng ý yêu cầu của người không giống nhauôn nói xong vợ ở mạng liền nếu nếu mày hỏi ngược lại đúng tiên sinh nói tới cái này mức dố cũng là không cái gì có thể do dự gật gù Nghiêm mà nói đây là ta theo đuổ không thể từ bỏ nếu như ngài không đồng ý ta cũng chỉ có thể mặt khác tìm một nhà bệnh viện Nói thật không phải vạn bất đắc di thật sự không muốn thay đổi chủ ý dù sao chặt loọt kẹ bệnh viện ngoại khoa điều kiện là những nơi khác căn bản là không có cách đánh đồng với nhau đặc biệt cao áp hơi nước tiêu độc chờ tối kỹ thuật mới cái khác rất nhiều bệnh viện lớn thậm chí đều không có bắt đầu chấp hành hơn nữa càng trọng yếu hơn chính làôn cũng không n đỡ sau lưng nó bély đại học ý học viện người này mới khó máu thế nhưng nếu như lưu lại điều kiện là nhất định phải phục tùng bờ ở mạng giáo sư làm từng bước một chút thăng lên đi đối với hắn mà nói cũng là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được hắn không có nhiều thời giờ như vậy có thể lã phí ngay xongôn trả lời sau khi vợ ở mạng lần thứ hai trở mặt lại Hắn đương nhiên hy vọng dôn có thể lưu lại dù sao tiểu tử này ưu tú căn bản là không phải cái khác học sinh tốt nghiệp có thể đánh đồng với nhau hơn nữa bờ ở mạng cũng có thể khẳng định dố tiền đồ tất nhiên sẽ vô hạn qua mình hắn không hy vọng chính mình để cho chạy như vậy một xuất sắc người trẻ tuổi đặc biệt là ở hắn các loại kỳ tư diệợu tưởng tầng, tầng lớp lớp tình huống thế nhưng nhìnờ ở mạng cao mày dáng vẻ trong tưố trong lòng cũng là bất đắc dĩ hắn thực sự là có chút không biết rõ bờ ở mạng vì sao lại đối với chuyện này như vậy chống tự lẽ nào thật sự cũng tô mát suy đoán như vậy nghĩ tới đâyố thẳng thắn cắn răng một cái mở miệ nói giáo sư ngài biết ta là một người Mỹ Sớm muộn là phải về New York, vì lẽ đó chân tâm hy vọng có thể ở lại chặt lọt kẻ bệnh viện lại rèn luyện 2 năm. Người phải về New York. Nghe được lời nói này sau khi bờ ở mạng trong lòng nhất thời cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía trước mắt John. Đúng, thiên sinh. Trinh trọng gật gật đầu, John hết sức chăm chú địa nói rằng, ta ở New York bệnh viện đã phá thổ đậu công, muộn nhất sang năm cuối năm liền đem răng lưới thành, ta khẳng định là phải đi về. Chưa xong còn tiếp. Quy 4 chương 2, Điển lễ. Chương 2, Điển lễ năm 1885 ngày 24 tháng 5, Ngày hôm nay belin khí trời thực tại khiến người ta có chút nào 9 giờ sáng chung thời điểm liền bắt đầu dưới nổi lên mưa phùn sau đó sẽ không có dừng lại ý tứ xác trời mở mịp toàn bộ thành thị dường như bị bao phủ ở một tâm màn sân khấu phía giới bất quá đối với be đại học rất nhiều bọn học sinh mà nói điểm ấyi khó khăn hoàn toàn trở ngại không được bọn họ kích động cũng vấn trường học bên trong khắp nơi náo nhiệt cực kỳ be đại học bọn học sinh toàn viên điều động trường học bên trong hầu như đâu đâu cũng có bọn họ sinh động bóng người mà theo từng chất từngết hào hoa phú quý xe ngựa lái vào đại học trường học Vô số quan lớn các quý nhân dồn dập đến này nước Đức vĩ đại nhất đại học, làm cho cả trường học tràn ngập một loại khát tức giận. Thượng đế, nhìn vừa chạy qua một chiếc hào hoa phú quý xe ngựa, bờ dịt tờ tiên sinh không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi, hương phấn quay đầu lại hướng rôn nói rằng, toàn bộ Berlin đại nhân vật đều sẽ đi tới nơi này, ngày hôm nay chính là một nằm bên trong Berlin đại học huy hoàng nhất một ngày. Haha, có lẽ vậy. Rôn khẽ mỉm cười, cũng không có đối với bờ dịt tờ cảm thán phát biểu cái gì bình luận. lập đến truyền thống bờ dịch tờ tiên sinh tới nói rồi biết đại học Hu Hoàg xưa nay không phải là bởi vì những tiêu cao quý rủn kệ các quý tộc cũng không phải là bởi vì ngày hôm nay sắp dự học mấy vị trọng lượng cấp đại nhân vật mà là bởi vì nó khai sáng thế giới hiện đại đại học giáo dục mới hình thức cũng bởi vìáh năm lịch sử bên trong những kia vĩ đại giáo sư cùng bồi dưỡng vô số ưu tố học sinh tốt nghiệp nhìn từ nơi này đi ra ngoài những kia tên đi mặt ăn nếu như không phải nước nước hai lần trên bại nếu như không phải là bởi vì belin đại học cuối cùng bị phân tích vì là đồ vật be lượng trường đại học Nói tuyệt đối sẽ so với cả bờ gì hạ vật chờ hậu thế danh giáo càng thêm mạnh mẽ bởi vậy ở dân tộc này chủ nghĩa bắt đầu cấp tốc tăng vọ thời đại bên trong be đại học lại như là người nước Đức một tấm danh tiếp như thế bất luận quốc gia vẫn là dân thường đều phi thường có trọng hàng năm buổi lễ tốt nghiệp đều sẽ đưa tới vô số đại nhân vật quan tâm cùng tham dự có điều hiện tại dù sao vẫn là năm 1885ố cũng biết tùy tiện bình luận điểm này là không đúng lúc vì lẽ đó vẫn là tiếng trầm không nói tốt bởi gì tợ tiên sinh bên người Anna đồng dạng một mặt hướng vấn đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ bé nhi trên nổi lên kích đậu đỏửng nhỏ giọng hỏi hơn tệ là tiên sinh Nghe nói vương tử điện hạ ngày hôm nay cũng sẽ có ghế bởi lễ công nghiệp thật sao hẳn là đi đối với Anna vấn đề dôn dĩ nhiên là sẽ không qua loa cho xong cười gật đầu một cái nói ngoại trừ Vương từ điện hạ ở ngoài nghe nói còn có một vị công chúa mới tới a Đúng rồi nghe nói thủ tướng cũng có thể sẽ có ghế nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm dố vẻ mặt cũng thoắn mang tới một tiên vấn mặcc dù đối với đến phổ thông dùngn kẻ các quý tộc không có quá nhiều cảm giác thế nhưng dôn đối với trong lịch sử những tiên nhân vật vĩ đại nhưng phi thường chờ mong nói thí dụ như hiện tại nước Đức thủ tướng tổ tổ Lệ họ còn vonạ thiếtết thủ tướng tên John nhưng là ngưỡng ngộ đã lâu đượcôn xác nhận sau khi Anna hết một hơi thật sâu hỏi cái kia bọn họ sẽ có ghế tối hôm nay vũ hội sao chuyện này hơi runố cười run, khổ lắp đầu nói thật không tiện cụ thể chi tiết nhỏ ta liền không rõ ràng lắm hơn nữa trường học cũng không có sớm thông báo ngày hôm nay là Be đại học mỗi năm một lần buổi lễ tốt nghiệp cử hành tháng này trừ mình ra quản gia hạn là nhất định phải mang tới chứng kiến chính mình mang tới tiến sĩmũ ở ngoài luôn còn mời bờ dịt tờ tiên sinh cùng hắn đẹp đẽ con gái Anna vợ dị tờ tiểu thư Mời Anna tự nhiên là xin hắn làm chính mình tốt nghiệp vũ hội bạn này còn nói bợ dịt tờ tiên sinh một mặt là hắn là đối với be đại học buổi lễ tốt nghiệp cảm thấy lương thú vô cùng nhưng cơ hội cũng làmôn bằng lưu đến và chạm xã hội ở một phương diện khác ởôn xem ra e sợ càng nhiều chính là lo lắng con gái dưới cớ đối lập đến đối với bờ dịt tờ phụ nữ đối với quý tộc cùng vũ hội chờ mongôn càng coi trọng chính là cái kia một chỉ văn bằng ở cái này nước Mỹ giáo dục cao đẳng vừa mới bắt đầu bay lên trong hiện đại Berlin đại học lý học văn bằng bác sĩ hàm Kim Lượng không thể nghi ngờ là 10 phần Sau khi trở về sẽ vì là dôn làm nghề cuộc đời mang đến lợi ích cực kỳ lớn hơn nữa càng thêm then chốt chính là nắm giữ này một tấm văn bằng sau khi dôn hầu như sẽ cùng đến nắm giữ ở toàn thế giới làm nghề y tư cách làm người Mỹ nhắc lên một luồng phản trí làn sóng rất nhiều chââu trái lại thủ tiêu y sư tư cách chế độ thời điểm người nước Đức đã bắt đầu nghiêm ngặc chấp hành chuẩn vào chế độ quy định làm cho người ta xem bệnh thấp nhất nữa cửa hơn nữa bái bọn họ dẫn chức toàn thế giới y học giáo dục banạ không chỉ buồn quốc y sư trình độ cùng chất lượng đều đang phong thả tăng cường hơn nữa làm nghề y tư cách ở toàn thế giới hầu như cũng có thể thông dụng vớiôn tôi nói đây mới là quan trọng nhất bởi vậy ở tất cả mọi người bên trongôn khả năng là mong đợi nhất ngày đó đến người một trong hơn nữa ngày đó trải qua cùng bờ ở mạng thâm nhập trò chuyện sau khi vị nay ở toàn bộ Âu Châu đều nắm giữ không nhỏ vi vọng ngoại khoa học giáo sư cuối cùng đồng ý hắn thành cầu cho phép hắn ở chặt loọt kẽ bệnh viện ngoại khoa tổ chức mình một lần đội khai triển bất kỳ hắn muốn đi làm nghiên cứu cùng chất liệu ở dưới áp lực lớn vợ ở bạn không thể không đồng ýôn thì cầu bởi vì hắn biết làm dôn bắt được bác sĩ học vị bắt đầu từ ngày đó chính mình sẽ không có bất kỳ có thể ràng buộc sức mạnh của hắn nếu như chặt loọt kẽ bệnh viện không ở lại hắn Bất kể là lựa chọn về nước Mỹ hay là đi Âu chââu bất luận cái nào thành thị dựa vào hắn đã phát biểu cùng sắp phát biểu cái kia mấy thiên bằng trườngôn thậm chí có thể tìm kiếm một loại khoa học giáo sư cho vị đây tuyệt đối không phải cố ýkhuyết đại dù choôn tuổi tác chỉ có 20 tuổi thế nhưng này tuyệt đối sẽ không trở thành trở ngạily hệ bị có thể ở 21 tuổi bắt được hóa học giáo sư trước vị h tháng năm đó có thể còn không bằngrôn hiện ở đây sao chói mắt đương nhiên tất cả những thứ này tiền để làr trước hết bắt được be đại học bác sĩ học vị bởi vậy đối vớiôn tôi nói năm tháng là một khiến người ta chờ mong tháng vì làm tốt càng chuẩn bị đầy đủ John ở 16 tuổi sinh nhật qua đi liền cả ngày bận rộn đến huấn luyện ba cái trợ thủ cùng chuẩn bị chính mình tương lai cần thiết tất cả chỉ chờ bây giờ hôm sau là có thể là một vô lớn 2 giờ chiều buổi lễ tốt nghiệp đúng giờ cử hành nhiềuôn so sánế nối chính là thiếtuyếtể tướng bị mạt tiên sinh hay là bởi vì có những chuyện khác vụ thủ tiêu tham gia buổi lễ tốt nghiệp kế hoạch trong truyền thuyết công chúa hắn cũng không có nhìn thấy chỉ có một hành vi cử chỉ có chút quái dị vương từ điện hạ dự học ngăn ngắn nử giờ đồng thời phát biểu một trận khiến người taiệtết sôi chào giếtuyết đương nhiên nhiệt huyết sôi chào là nhằm vào người nước nước mà nói ởôn xem ra Vị này tương lai đến sắp trở thành ghilia hai hoàng đế Vương từ điện hạ là cái từ đầu đến đuôi dân tộc chủ nghĩa giả giản lời nói mặc dù rất kích động là người thế nhưng chỉ cần tinh tế đi có nhắc tự nhiên có thể phát hiện hắn diện thuyết bên trong càng nhiều là cường điệu nước Đức mạnh mẽ và yếu tú cùng với hiện thực không công bằng cho chút có rất nhiều những người không thể nào tiếp thu được địa phương chỉ là đángế đây là năm 1885 người nước Đức vừa thống nhất có điều mười mấy năm rất độc tâm tình cao khiến người ta khó có thể lý giải được Vương từ điện hạ diễn thuyết chỉ phải nhận được vô số người nước Đức cao rộng hoan hô cùng thời gian giải vỗ tay 3 điểm 3 giờ khoảng chừng trái phải Học vị trao tặng nghi thức chính thức bắt đầu rồi là cổ lao nhất đại học chuyên nghiệp một trong y học viện học vị trao tặng ni thức bị đặt ở khá là khá cao vị trí mà ở buổi lễ tốt nghiệp mặt trên vì bọn họ ban phát học vị giấy chứng nhận chính là vừa mới lên đảm đương không bao lâu be lên đại học vệ sinh học giáo sư do bớt của tiên sinh cái thời đại này nước Đức khiến người chú ý nhất ý học ra một trong liên lợi được drhôn lên đạii thời điểm còn không khỏi sáng mắt lên Ch chúc mừng người người trẻ tuổi cảm tạng này thiên sinh đơn giản đối thoại sau khiột nắmrôn tay phải mỉm cười thóc giọng nói rằng có hương thú đến ta chỗ này công tác sao Lấy năng lực của ngườiơ mà nói ta có thể cung cấp một phi thường có sức hấp dẫn cho vị phi thường xin lỗi tiên sinh ta đã lựa chọn chặt loọt kệ bệnh viện hoa khoa khe khẽ là đầu dố một mặt tayấy cái tiêu thật là quá đáng tiếc có trong mắtẽ ra một việc vẽ thất vọng rất nhanh sẽ mỉm cười bông ra dồn tay phải đối với cái này chỉ gặp qua hai ba lần mặt người trẻ tuổi có quả thật có không nhỏ hảo cảm thế nhưng nếu như sáng tỏ từ chối chính mình mời lấy thân phận của hắn mà nói tự nhiên không thể sẽ mặt xuống đi nói thêm cái gì Cũng may đại học ưu tú học sinh tốt nghiệp còn có rất nhiều hơn nữa nổi tiếng bên ngoài hắn phòng thí nghiệm khẳng định cũng sẽ không thiếu hộ sinh giả ở một làn sóng rồi lại một làn sóng tiếng vỗ tay bên trongố cùng rất nhiều học sinh tốt nghiệp đồng thời lại như là xếp hàng con dấu dây chuyển sản xuất sản phẩm như thế linh chính mình ở Be đại học hợp lệ trường Mai đến tận buổi lễ tốt nghiệp sau khi kết thúc hàng cái thứ nhất không thể chờ đợi được nữa vào tới một mặt hương phấn lớn tiếng nói chúc mừng ngày thiên sinh Ch chúc mừng ngày trở thành hấn tệ là gia tộc cái thứ nhất nắm giữ đại học, học vị người cảm tạ an vợ thiên sinh lấy mắt một cái John nhất thời bị hạn câu nói này trọ cười vui vẻ sau đó là bờ dịt tờ phụ nữúc Anna trên mà không nhịn được thoát ra vẻ hâm mộ rất chân thành nói rằng chúc mừng ngày hơn tệ là tiên sinh người nhất định sẽ trở thành một tên ưu tú sư haha ha, hoặc là một tên ưu tú nhà phát minh bên cạnh bờ dịt tờ chấp cho mắt haha ha cười lớn nóiại đến tận hiện tạiờ dịcht tờ còn chưa tin John sẽ chọn là một tên ngoại khoa sư dưới cái nhìn của hắn đây chỉ là người trẻ tuổi nhất thời kích động mà thôi sớmực là sẽ thay đổi chủ ý coi như be đại họco ngoại khoa học giáo sư bờ ở mạng một năm tiền lương chỉ có 2.000 mát Đỉnh cấp đến cột như vậy nhiều nhất cũng coi được 4 5.000 mác mà thôi đối với dôn người như vậy làm sao có khả năng có sức hấp dẫn phải biết vẹn vẹn năm nay trước 4 tháng chim bồ câu xe đạp ngay ởâu Châu đại lục thụ ra sắp tới 7.000 chiếc này vẫn là nhà xưởng sản năng thiếu nghiêm trọng tình huốngôn tre hoa hồng nhất định sẽ vượt qua 5.000 cái mác cũng chính là người và mát hắn làm sao có khả năng sẽ vẫn là một tên ý sư ở hai người phụ nữ nóng bỏ ánh mắt nhìn kỹrốẽ m bị cười quay đầu nhìn về phía dần dần lặ về Tây tà dương chưa tương lai tình ai có thể nói rõ Ta chỉ là biết là ngày mai Thái Dương một lần nữa bay lên thời điểm liền đem là tiệm một ngày mới chưa xong con tiếp quy 4 thứ3 cùng múa thứ ba cùng múa từ khi đến Belin sau khi đây là Zo đã tham gia tối giả Vũ Long Trọng Tuy rằng chỉ có một trong tên học sinh ưu tú đã biểu thế nhưng thêm vào mỗi người bọn họ bạn gái sau khi đã làm một rất lớn con số thêm tiến lên tham gia các đại quan quý nhân đem chuyên môn dùng để tổ chức vũ hội xa hoa phòng khách chen đến chần đầy đángế Vương từ điện hạ cũng không có dự hợp buổi tối vũ hội điều này làm cho Anna hơi có chút thất vọng Có điều làm đương nghiệm đại học hiệu trưởng tuyên bố tốt nghiệp Vũ sẽ bắt đầu để nhất thủ Vũúc vang lên thời điểm con gái một chút thất vọng nhất thời liền biến mất không thấy hình bóng bởi vìôn Đảng hoàng trọng xoay người đối diện hắn dùng một phi thường tiêu chuẩn thân sĩ lễ hướng về hắn phát sinh mời Mỹ lệ nữ sĩ có thể sinh ngư nhy một bạn sao đương nhiên có thể hơnệ là thiên sinh nhìn trước mắtôn mời Vũ Anna khuôn mặt nhỏ không khỏi một đỏ đáp lễ đồng thời trái tim đột nhiên ầm ẩ lên ngày hôm nayôn so với bình thường nhưng là soái hơn nhiều đặc biệt vì tốt nghiệp vũ hội mà làm riêng lễ phục rất vừa vặn Nhường hắn sắp tới 1m9 thân cao có vẻ đặc biệt kiên cường, mà sung túc dinh dưỡng cũng vừa phải rèn luyện nhường hắn nguyên bản mầm đầu như thế vóc người cũng dần dần cường trăng lên, ở này phổ biến 1m7 vũ hội bên trong có vẻ hạc đứng trong bầy gà, vô cùng bắt mắt. Tuy rằng liền tướng mạo tới nói, rôn khuôn mặt đường biển không rất cứng lãng, thế nhưng nu hòa đường nét phối hợp từ thong rong bộ mặt khí chất, ngược lại cũng có một loại khác bị lực. Đương nhiên, ngày hôm nay Anna bờ dịt tờ cũng không kém. Đã dài đến 1m75 kho Thế nhưng là có thêm một phần thànhthục phương tây nữ tính loại kia trời sinhợi thêmồng duy nhất hơi có chút nối chính là Anna hôm nay mặc một thân rất truyền thống quần dài một cặp chân dài bị triệt để che l lên tiến lên một bức khinh ôm đồ Anna nhỏ và dàio nhỏạp lên nhẹ nhàng khc cùng hắn đồng thời múa lên không nghi ngờ chút nào hai người xuất chúng thân cao nhường bọn họ trong nháy mắt cướp đi không ít người quan tâm ánh mắt mà hơi có chút thẹùng Anna ở một khúc sau khi liền triệt để thả ra trực tiếp cùngôn lạiú cùng mất khúc lượngà Vũ hạ xuống hai người đều ra một thân hãn ở chính giữa lúc nghỉ ngơi John cho Anna bưng tới một chén màu da cam độ uống cười nói như hỏng rồi chứ uống điểm nhi đồ uống nghỉ ngơi một chút cảm tạng hơnệ là tiên sinh gọi ta Zo đi Anna chân màyy cao lại run bay đầu nhìn Anna cười nói quá chính thức xưng hô tổng lường ta cảm giác khó chịu đại gia tùy ý tốt hơn sao chuyện này Anna có chút do dự từ nhỏ chịu đến giáo dục làm cho nàng cảm giác thấy hơi không thích hợp bất quá đối vớiôn hào cảm rất nhanh sẽ làm cho nàng rấtt bỏ rồi này tia lo lắng hơi hơi có chút câu nghệ thấp giọng đều một tiếng được rồi run nhìn Anna Dĩ nhiên có thẹn thùng dá vẻ John hồi tưởng lại nàng lần thứ nhất gặp mặt thì giúp mạnhh trong lòng nhất thời một lớn cho đến tận bây giờố đối với Anna cảm giác khả năng còn vẹn vẹn hạn chế đến khát phái trong lúc đó thiên nhiên hấp dẫn đặc biệt là ở cô bé này cực kỳ phù hợp hắn thẩm mỹ quan điều kiện tiếp quyết thế nhưng không thể phủ nhận chính là cùng Anna đơn độc cùng nhau nhườngrôn tâm tình rất thả lỏng bình thường tích góp lại đến buồn phiền cũng một chút bị làm hao mòn giấy mất đương nhiên cũng khả năng là ngày hôm nay bắt được học vị dân cớ một bên ở trong lòng phân tích chính mình phức tạp lòng hoạt động run một bên tủy cùng con gái trò chuyện trong tay rượu đỏ rất nhanh sẽ vô xong ngày hôm nay cảm giác của hắn không sai Bình thường hầu như không thế nào chạm rượu đỏ tuổi hồ cũng đột nhiên trở nên cực kỳ tốt uống một như hôm nay hào tâm tình như thế tiểu thư xinh đẹp có thể mọi người cùng muốn một khóc sao ngay ở rồ xoay người đi lấy tiểu thời điểm Anna bên người đột nhiên chuyển đến một âm điệu thanh chăm thấp nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại một thân mang quân phục người trẻ tuổi chính một mặt mỉm cười chạm ở trước mắt con mắt chăm chú khó chặt ở trên người nàng liên tiếp lập lệ kinhễ thần thái rất xin lỗi tiên sinh đối mặt suy si quan trẻ tuổi mời Anna hầu như là không chútt do dự ấy náy cười một tiếng nói vào lúc này ta hơi một chút cho nên muốn trước tiên nghỉ ngơi một chút À, cái kia quá tuyệtối Anna từ chối cũng không có nhường tuổi trẻ quan quân cảm thấy bất ngờ trên mặt của hắn vừa đúng thoátát ra một tia vẽ kết nối tự hồ căn bản không có chú ý tới chính đi tớirôn như thế lần thứ hai mỉm tuổi hỏi có thể tỉnh giáo tiểu thư phương danh sau tại hạ là sợ có Phùng thi rất phàm không biết có hay không có cái này Vinh Hạnh có thể nhận thức một hồi nói từ bản thân tên thời điểm sĩ quan trẻ tuổi rất rõ ràng toát ra vẻ nó ngẽ nhường mới vừa cầm một ly rượu đỏ trở vềrôn lông mảy nhất thời vừa nhếu Tuy rằng không hiểu lắm nước Đức quân đội đẳng cấp thế nhưng chỉ muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này trên người bộ y phục này tính chất là có thể biết các bậc của hắn nên không thấp 25 26 tuổi sắp tới chừng một thứ 8 thân cao đượchét rõ ràng Tuấn lãng bên ngoài đương nhiênmấu chốt nhất chính là tới liền mời Anna đồng thời cùngú rõ ràng ý đủ nh nhiều dôn bản năng bay lên một tia ý đương nhiên trên mặt hay là muốn h hòaa hòa, hòa khí, khí nhẹ như mấy gió Anna vợ gì tờ hơi có chút số sáng nhìn đi tới bên cạnh mình dôn một chút sau khi Anna giới chân hơi động rất thẳng thắn báo ra tên của chính mình từ đối phương tên trung gian cái kia Phùng tự đến xem cái này sĩ quan trẻ tuổi hẳn là một vịbí tộc hơn nữa nhân ra vẫn luôn nho nhã l lên độ Anna cũng không tiện liền cái tên đều không nói chỉ có điều rồi đến Nhường tâm tình của hai người đều xảy ra biến hóa Anna tự nhiên là lập tức liền an tâm mà đối với vị này quan quân tới nói hay là bởi vì dôn thân cao cho hắn nhất định cảm giác đồ nạn lông mày không khỏi vừa nhếu vừa nạyrôn hai người cùng múa thời điểm sĩ quan trẻ tuổi chú ý tới sân nhảy bên trong giường như tinh linh bình thường Anna hơn nữa con gái cao gậy thần cao nhường hắn sáng mắt lên bởi vậy ở bằng hữu khuyến khích giới liền lại đây đến gần không nghĩ tới gần rồi vừa nhìn con gái so với xa xa thoáng nhìn càng thêm đẽ điều này làm cho sĩ quan trẻ tuổi tim đập tình tịch đồng thời xem dôn Dĩ nhiên là có chút khôngthắc mắt hơn nữa dố đứng lại thân thể thời điểm Anna theo bản năng hướng về phương hướng của hắn lại gần một địch sĩ quan trẻ tuổi vốn là muốn muốn nói thêm gì nữa nhưng nhìn đến dôn cùng Anna hai người chăm chú rượai vào nhau trên mặt cũng đều là một bộ một cách tự nhiên dáng vẻ trong lòng hắn đột nhiên một hồi lâu bị đè nén lời ra đến khỏe miệng lại cho nuốt trở vào nay một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng chung một chỗ là như vậy phối hợp thậm chí nhuường sĩ quan trẻ tuổi sản sinh một loại cảm giác kỳ diệu tự hô mình lúc này chính là cái dư thừa nhân vật như thế trong ngày đêm nay vui vẻ bờ dịt tờ tiểu thương sâu sắc nhìn dôn một chút sau khi sĩ quan trẻ tuổi lễ phép xoay ngườiời đi chờ quan quân đi rồi sau khi John tìm kiếm ánh mắt hướng về Anna nhìn sang Anna người cùng vị này quân quan tiên sinh trước đây có biết không không không có biết Anna vội vã lắc bắt đầum Mỹ môi giải thích vừa hắn đột nhiên quá tới mời ta khi vũ bị ta từ chối sau lại hỏi tên của ta run này không phải be lên đại học tốt nghiệp vũ hội sao vì sao lại có quan quân dự họ vậy vây tayôn biểu thị trong lòng mình đồng dạng không rõ sĩ quan trẻ tuổi xuất hiện lại như là một bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn như thế rất nhanh sẽ bị nam nữ trẻ tuổi cho con đến sau đầu đi tới liền khi lại một thủ từ khúc vang lên thời điểm John lần thứ hai dỗi ra tay phải của chính mình mà Anna thì lại cườiùng tìm cùng hắn đi vào trong sáng ngày chưa xong con tiếp quy 4/4 in -not. chương 4 in -not. liên quan với thế kỷ 19 quốc hộiốt thì thực là không hương thịnh đến mức nào thú mọi người áo mũ chỉnh tệ tụ tập cùng một chỗ nho nhã lễ độ nhảy cổ xưa vũ đạo đối với dôn tới nói xác thực không hề sức hấp dẫn có điều nếu như là cùng Anna bé gái như thế cùng nhau trong tay cảm thụ cái kia đàn hồi kinh người nhỏ và dàieo nhỏ trong mũi tràn đẩy thiếu nữ trên ngườiũ nhưng mùi thơm cơ thể e sợ lại kẻ nhặt vũ hội đều sẽ trở nên thú vị lên Hay là chính là cân nhắc đến điểm này, mại đến tận 2 người nhảy 5 chi từ khúc sau khi có lệ nam tức vừa mới đến rôn bên người, rơ lên trong tay rượu đỏ cười to nói, rôn, chúc mừng ngươi. Cảm tạng ải, thiên sinh. Nhìn thấy người đến sau rôn cũng không ngoài ý mớn, tương tự mỉm cười rơ lên chén rượu trong tay. Làm một vị nam tức, có lẽ địa vị khả năng cũng không cao lắm. Thế nhưng là một người nắm giữ xưởng luyện thép cùng máy móc chế tạo nhà xưởng xí nghiệp ra tới nói hắn nhưng là belin công nghiệp giới nhân vật trọng yếu một trong đặc biệt là làm nước Đức bản địa sản xe đạp ra thị trường sau khi có lẽ Nam tức càng là trở thành năm nay nhân vật tiêu điểm tới tham gia Beth đại học buổi lễ tốt nghiệp tự nhiên không thể bình thường hơn được đáng tiếp duy nhất chính là mặc dù lấy hắn thân phận và địa vị cũng không cách nào cho bợ dịt tợ tiên sinh làm đến một tấm vũ hộ gia cho toán vị chưa đáng thương phụ thân không thể làm gì khác hơn là đi đầu trở lại cho buổi tối có lẽ tiên sinh nhìn thấy bậc cha chú bằng h hữu sau khi Anna cũng vội vàng được rồi một lễ cung kínhăm hỏi nói ha <cười> Annaơ tối hôm nay thật là xinh đẹp khoảng cách gần nhìn thấy Anna tối hôm nay trang phục sau khi có lệ nam thức trước mắt cũng không khỏi sángợi sáng chân tâm ca ngợi một câu hơn nữa sau khi nói xong hắn lại quay đầu liếc nhìn nhìn cao to kiên cầu ánh mắt ở hai cái nam nữ trẻ tuổi trong lúc đó xoay chuyển mấy lần sau khi hiện ra một loại hiểu rõ vẻ mặt vẻ mặt cũng biến thành quái là lênôn đương nhiên sẽ không cảm thấy làm sao thế nhưng Anna khuôn mặt nhỏ nhi lại đột nhiên đỏ lên vì làm Mỹ nhân giải vây là mỗi một cái thần sĩ nên nắm giữ Mỹ Đức không giống nhau có lệ làm thức có cơ hội treo chọc chính mình và đối dôn liền mở miệng cười nói có lệ tiên sinh Không biết ngày gần nhất có thời gian hay không ta có một chút bán lẻ muốn cùng ngày đàm luận một hồi bán lẻ có lẽ nam tức trong lòng hơi động lập tức gật gật đầu cười nói đương nhiên không thành vấn đề trên thực tế ta gần nhất đều tương đối rảnh dỗ nhàn nếu như ngươi không ngại ngày mai làm sao hiện tại xe đạp nhà xưởng thậm chí dùng một con giới kim trứng gà máyi để hình dung cũng không quá đáng có lẽ nam thức mỗi ngày quan tâm chính là sản năng tăng lên bởi vậy Tuy rằng Vũ hội là cùng với những cáikhắc các đại nhân vật câu thông cơ hội tốt thế nhưng đối vớiôn trong miệng bán lẻ hắn cũng tuyệt đối không dám nữa là nghĩ tới đây có lẽ nam thức không nhịn được họ tiếp run Có thể trước tiên nói nhắc nhở ta một hồi lời người nói chuyện làm ăn là liên quan với phương diện nào sao Anna ánh mắt tỏ mộ cũng nhìn sang Tuy rằng trên căn bản không quan tâm vụ thân sản nghiệp trên vấn đề thế nhưng đối vớirôn bản lĩnh Anna tự nhiên cũng là hiểu rõ vô cùng đặc biệt là xe đạp nhàưởng lợi nhuận thường nừướng bờ dịt tờ tiên sinh vui cười hốn hở nhường con gái đối vớirôn bản lĩnh có một phi thường tỉ mỉ hiểu rõ có điều hắn tại sao không tìm vụ thân thương nữa đây theo bản năng tiểu nữ sinh trong lòng đối với dôn quyết định có chút không hài lòng lắm có điều này đều ảnh hưởng không được dôn ý nghĩ hắn lún vai một cái cười nói cùng ai nói chuyện làm ăn Tự nhiên là cùng sắp thép cùng với máy móc chế tạo có quan hệ đi có lẽ tiên sinh nếu như ta nghĩ cùng ngày hợp tác kiến một tòa sắp thép xưởng cùng một tòa máy móc chế tạo xưởng ngày có hứng tú sau sắt thép máy móc chế tạo lần này không chỉ có lệ nam tức xưởng suốt liền hay cả luôn luôn không quá giải công thương nghiệp Anna cũng nha một tiếng chăm chú che chính mình miệng nhỏ người xác định không phải ở cùng ta đồa dỡ quá một hồi lâu sau khi có lệ nam tứchí mắt kinh là hỏi máy móc chế tạo xưởng cái gì còn nói được dù sao dôn bản thân thì có xe đạp nhà xưởng cổ phần nói vậy là lại phát minh cái gì cái khác Tânạn ýi Muốn kiến cái nhà xưởng chính mình đến chế tạo cái gì thế nhưng sắt thép nhà xưởng cái thứ nhưng là chân chính quốc gia mạch máu công nghiệp đầu tư to lớn không nói hơn nữa còn cần sung túc nguyên liệu cùng tại nguyên cung cấp không phải nắm giữ đủ thực lực là được nghĩ bước vào ngày này có lẽ Nam tức cũng là dùng thời gian 20 năm mới làm được ngày hôm nay tình trạng này trước mắt cái này nước Mỹ tiểu tử Dĩ nhiên cũng muốn vào đến đùa gì thế lẽ nào hắn thật sự cho rằng phát minh một xe đạp là có thể chơi sắt thép có điều nghe xongôn sau khi Anna trong lòng đúng là lập tức thoải mái Nàng rõ ràng dồ tại sao không đi tìm tra của chính mình thương lượng chuyện này đối với một gỗ thương nhân tới nói làm làm món đồ chơi cái gì khẳng định không thành vấn đề thế nhưng sắp thép cùng máy móc chế tạo loại này chuyện làm ăn khẳng định là không có cách nào là tiên sinh ta không có cùng ngày đồrỡn nhìn thấy hai người hoặc kinh ngạc hoặc không rõ hoặc ánh mắt cho vấn rốt khe mì bưởi gật đầu một cái nói ta nghĩ cùng ngày hợp tác ở nước Đức tiến một máy móc xưởng cùng một sắc thép xưởng máy móc xưởng chủ yếu là dùng để chế tạo ta thiết kế một ít đồ chơi nhỏ Ừ, chủ yếu là trong bệnh viện sử dụng vì lẽ đó quy mô vừa mới bắt đầu không cần rất lớn thế nhưng nhất định phải lưu ra đầy đủ xây dựng thêm không gian cho tới nói sắc thép xưởng ta không sẽ trực tiếp đầu tư mà là dùng độc quyển hình thức và gỗ do ngày đến toàn quyền phụ trách kiến tạo điều kiện duy nhất là tương lai muốn hướng về máy móc chế tạo xưởng cung cấp đầy đủ nguyên liệu độc quyền cái gì độc quyền mất cảm phát hiệnôn trong lời nói chân chính vật có giá trị có lệ nam thức trong lòng hơi động gấp giọng hỏi tới độc quyền là cái thời đại này các xí nghiệp gia nhất định phải coi trọng vấn đề điểm này từ xe đạp lãi kết sủ bên trong là có thể thấy rất do có Đặc biệt là như sắt thép như vậy quốc gia trụ cột tính sản nghiệp một h hạng có giá trị độc quyền ảnh hưởng là không thể đo đến có lệ Nam tức chính là rõ ràng điều này vì lẽ đó rất nhanh sẽ bay chính chính mình thái độ mặc kệ dôn nói sự tỉnh thực tế không thực tế ngay một chút đều là không có chỗ xấu một loại tiểu mới sắt thép và quyền ở có lệ Nam thức ánh mắt mong chờ những kỹ dố thả nhiên cười nói ta nghĩ ngày cũng biết trước mắt loại khoa các bác sĩ sử dụng giải phâu khí giới đều là phổ thông sắt thép rất dễ dàng dị sát vì lẽ đó ban đầu ta thiết tưởng có thể hay không tìm tới một loại tiểu mới sắt thép có thể thời gian giải không dị sát may mắn chính là Một vô tình ta phát hiện một loạt chế tạo phương pháp phối chế. Không gì sắt sắt thép. Nghe đến đó thời điểm, có lệ nam tức thân thể đột nhiên chấn động, một đôi mắt nhất thời trường tròn xoe. Đúng thế. Sắt không gì. John cười ha ha, dùng sức gật gật đầu. Ở kế hoạch ban đầu bên trong, John là không quá muốn đem ý nột như thế sớm lấy ra, bởi vì một mặt hắn đối với nghề này không hiểu lắm, không biết lấy năm 1885 công nghiệp gang thép tới nói có thể chế tạo ra, mà ở một phương diện khác. Y thứ này công dụng thực sự là quá hết hơn nữa thật giống ở một trận chiến thời điểm mới xuất hiện hắn hoàn toàn có thể đợi được sau đó chờ cường lớn lên sau khi lại đợi ra được ch chỗ tốtất nhiên càng nhiều thế nhưng ngay ở mấy ngày gần đây hắn đột nhiên đổi chủ ý cao áp hơi nước tiêu độc ứng dụng khai sáng ngoại khoa thời đại mới thế nhưng cũng tương tự mang đến rất nhiều vấn đề nói thí dụ nhưắt thép chế tạo giải phẫu khí giới gì sắc vấn đề hơn nữa vì bảo đảm phòng giải phâu tiêu độc có thể so sánh chưa đề dố hy vọng có thể nhanh trong chế tạo ra lại thủymại hơi nước inốt thậm chí lại chua cùng ng lạii giảm lại cho tương mà trong đầu của hắn vừa v bạn lưu có một ít đơn giản tư liệu Đem đại thể phương pháp phối chế ném cho có lệ nam tước, nhường hắn đau đầu là được rồi, có thể tạo thành tự nhiên được, không tạo được đối với dôn tới nói cũng sẽ không có tổn thất gì. Hay là chờ cái 20, 30 năm lại đẩy ra ủy nột sẽ cho dôn mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Bất quả đối với đem y học làm chủ công phương hướng hắn tới nói, những phương diện khác lợi ích cũng có thể bỏ qua. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, cái thời đại này chút ít chế tạo một ít hàng mấu nên không có vấn đề gì chứ. Nghĩ tới đây, dôn dôn lên lông mày chăm chú hỏi, có lệ tiên sinh. Nếu như ta cung cấp hoàn chỉnh phương pháp phố chế ngại sắt thép giưởng có được hay không trong khoảng thời gian ngắn cung cấp chút ít hàng mâu đi ra dố hy vọng ở chính mình bắt đầu ngoại khoa y sư cuộc đời thời điểm trong tay có thể có một bộ chính mình quen thuộc y luật giải phâu khí giới thậm chí ở thủ thuật trong phòng phân phối trên một bộ y luật khí giới đại cùng giải phẫu dường chỉ cần có phương pháp phối chế tuyệt đối không thành vấn đề mắt thấy dôn thái độ không giống như là đồ dẫn có lại nam tức mừng rỡ trong lòng phổ thông sắt thép dễ dàng dị sát chuyện này đối với rất nhiều người tới nói là một tương thức nếu như không mặt du hoặc làó đất bình thường sắt thép không được bao lâu thời gian sẽ gì xét lo l lộ Bởi vậy chế tạo không gì sátắt sát thép vẫn luôn là công nghiệp gang thép theo đuổi một trong làm nắm giữ một nhà sắt thép xưởng công việc ra có lẽ nam thức đương nhiên biết dôn đến cùng bao hàm gia sao giá trị nếu nhưôn nói chính là thật sự vậy coi như kiếm một rồi Vậy thì tốt luôn chờ chính là một câu nói này lập tức gật đầu nói có lẽ tiên sinh ngày mai buổi sáng ta đi ngày văn phòng chúng ta tỉ mỉảm luận một hồi làm sao nếu như có thể được ta hi vọng có thể ngày có thể lập tức thử nghiệm tiến hành chút ít giá luyện bởi vì ta thiết kế một bộ đầy đủ ngoại khoa giải phẫu khí giới cùng đồ dùng hi vọng có thể mau chó bắt được hàng mẫu con chờ cái gì ngày mai hiện tại là đi Chúng ta lập tức tìm một chỗ tỉ mỉ đảm lợ một hồi không giống nhau dôn lời nói xong có lệ Nam tức liền không thể chờ đợi được nữa nói rằng a nhìn thấy có lệ nam tức này một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ dô trong lòng nhất thời có ch chútt hối là rồi Tuy nói hắn đối với vũ hội ương thu không lớn thế nhưng có thể cùng Anna hai người đơn độc ở chung cơ hội nhưng là không hiểu ngày hôm nay qua đi còn không biết phải đợi tới khi nào đây bên cạnh Anna Đúng là không có đặc biệt gì ý nghĩ nàng vào lúc này đầu hóc ngắt ngắt lên ngâ còn đang suy nghĩ vừa nãy giữa hai người đối thoại Tuy rằng không hiểu lắm Thế nhưng chỉ muốn nhìn một chút có lệ nam tức phản ứng liền biết rồi dố mới vừa nói những câu nói chưa khẳng định là tương đương không được ở dôn bất mãn cùng ăn Nam ở mịn bên trong có lệ nam thức nhưng vùng tay lên thuận miệng nói rằng yên tâm các ngươi sau đó có nhiều thời gian lời ch trả ý tiếp hiện tại then chốt là hãy mau đem ng ngườiơi muốn hàng mẫu làm được không phải sao đây đối với có lệ nam tức này l lắm lâm liệt liệt một câu nói dố nhất thời có chút có chútú túng có điều khi hắn nhìn về phía Anna thời điểm phát hiện cái này lúc trước dám quay về hắn hử lạnh con gái lúc này dường như mới từ cao áp hơi nước lô bên trong mỏ đi ra như thế cả khuôn mặt đều chínhục Đối với thép loại hình trò chơi chân tâm không hiểu đại gia không muốn tích cả ca quy 4 chương5 kinh hỉ lễ vật chương 5 kinh hỉ lễ vật như vậy hơn thế là tiên sinh hoan nên gia nhập chặt lót kệ bệnh viện ngoại khoa bở ở trong phòng làm việc vị này Berlin đại học ngoại khoa học giáo sư hướng vềôn dỗ ra tay phải của hắn một mặt mỉm cười nói rằng đây là ta vinh hoạnh b vợ ở ả giáo sư dối khẽ không người đưa tay phải ra cùng bờ ở mạng dùng sức năm chặt hai người ngồi xuống sau khi bờ ởạn thoáng dừng lại một chút sau nói tiếpồ người lương một tuần hiện nay định ở 25 mát Mặt khác trường học quyết định mời mọi người làm Berlin đại học lý học viện trợ giáo cũng có tương ứng trợ rút cái này tiền lương nên tính là tương đương không sai cảm tạng này giáo sư trên mặt một bộ cảm kích giá dấp lén nuút dô nhưng là với môi dựa theo các quốc gia tiền hàm kim lượng để tínhrố lương một tuần gần như chính là 6 đô la Mỹ mà thôi thậm chí không sánh được lao hận tệ là lúc trước cho giáo sư dạy kèm ở nhà Philip tiểu thư lương một năm chớ nói chi là cùng quản raẳn đánh đồng với nhau phải biết lão hơn tệ là mới bắt đầu cho Philip tiểu thư định ra chính là 8 đô la Mỹ lương cao sau đó càng là trực tiếp cao lên tới 12 đô la Mỹ hạn Tuy rằng ởt nó cũng là 6 đô la Mỹ lương một tuần thế nhưng bởi vì bồir đến cớ tăng gấp đôi đã biến thành 12 đô la Mỹ hơn nữa lao hận tệ là giờ đi Berlin trước lại cho mỗi năm gia tăng rồi 300 đô la Mỹ so sánh với nhauỗ tiền lương quả thực có thể được xưng là theo tiền đương nhiên nếu như cân nhắc đến lúc đó vìịp tiểu thư nước pháp thân phận quý tộc cùng với hạn tình huống đặc biệt hai người này tiền lương xác thực không có cái gì giá trị tham khảo hơn nữa bờ ở mạng bản thân cũng chỉ có 40 má của chừng trái phảiỗ tiền lương xác thực không thể có thấp đặc biệt là ở trước mặt các bác sĩ địa vị vẫn còn không tính là cao tình huống Có thể cũngựu dốt một phú ông ra quản ra nắm như thế thu vào đã có thể để cho rất nhiều người đã đau thấyôn không có ý kiến gì bờ ởn thỏa mãn, mãn gật, gật đầu nói tiếp mà khác ta nhường bọn họ cho người đ đặt ra một gian độc lập văn phòng chờ sau đó là có thể mang vào a độc lập văn phòng nghe được câu này sau khiôn kinh ngạc há to miệng một năm hơn 1.000 mác tiền lương sắt thực không ởr trong mắt thế nhưng này độc lập văn phòng nhưng làường hắn vừa mừng vợ sợ phải biết ngoại khoa lâu ngoại trừ bờơ mạngn chính mình một gian văn phòng ở ngoài cái khác nhiều như vậy ý sư mới công cộng hai gian này thật được cho là vừa xa người thường quy đánh nổ Đây là ngươi lên được vợ ở mạng chân mày tao lại biểu hiện có chút phức tạp nói rằng nếu như những người khác có ai có thể ởễu gì nào cùng nước Đức ý học phát biểu nhiều như vậy là văn ta nghĩ ta sẽ không chút do dự cho bọn họ cũng chuẩn bị một gian nói xong bờ ở mạng từ giới bản chuyển tới dạy đặt một chồng thư đặt lên bàn hướng về phíaônấ bị nói bởi lẽ tốt nghiệp sau khi ngâi có gần như một tháng không có tới này đều là tích góp lại đến tư tín Thì, ta tạo giáo sư ngay bờ ở mạng vừa nói như thế dốt nhất thời liền có chút thật không tiện bởi vì các loại việcặvang nhi ra buộc John từ khi bội lễ tốt nghiệp sau khi liền trực tiếp mọi một tháng kỳ nghỉ vốn là hắn vẫn không cảm giác được đến làm sao thế nhưng hiện tạiổạn như thế nói chuyện vẫn đúng là nhường hắn có chút thật không tiện có điều lại thật không tiện nên để yêu cầu dr hay là vấn đề hắn do dự một chút sau mở mày hỏi vợ ở mạng giáo sư liên quan với ta lần trước cùng ngày nhắc qua liên quan với phòng giải phẫu cùng phòng bệnh sự tình không thành vấn đề vợ ở mạng Vung tay lên nói rằng ta đã, đã thông báo y sư cùng cái thứ hai cái đi học sinh sau đó quy ngơi quả lý hơn nữa ngơi thể đem lầu một ở giữa nhất chết tạp vật phòng cải tạo thành phòng giải phẫ liền nhau hai dàn phòng bệnhung quy người phụ trách Ngươi có thể tự mình cáii tạo thật cảm ơn ngài vợ ở mạng giáo sư nghe đến đóôn đã không lời nào để nói chỉ có thể là không người túi xuống biểu đạt chính mình lòng biết ơn toàn bộ ngoại khoa lâu liền một chút địa phương tổng cộng cũng chính là hai cái phòng giải phẫu cùng 8 phòng bệnh hiện tại bờ ở mạng giáo sư không chỉ cho phép hắn cải tạo ra một gian phòng giải âuu thậm chí cho phép hắn cùng T tô mát độc chiếm hai gian phòng bệnh đã ngộ này trướcôn là nghĩ cũng không dámghi tới ai vợ ở mạng giáo sư đây là làm sao Mai đến tận ốm mấy chụcc phong thư kiện đi ra văn phòng thời điểmố trong lòng vẫn như cũ vẫn là nghi hoặc không thôi Hắn thực sự không nghĩ ra vị này đại lao làm sao sẽ chuyển biến nhanh như vậy. Mà ở John phía sau, bởi ở mạng trở hắn đóng cửa lại sau khi hơi meo cặp mắt lại. Từ chính mình trong ngăn kéo lấy ra một phần viết một nửa báo cáo, tiếp tục viết lên, xét thấy kể trên nguyên nhân, tuy rằng John hẳn tệ là tiên sinh tuổi trẻ vẫn còn kinh, hơn nữa vừa mới bắt được y học bác sĩ học vị, thế nhưng ta vẫn như cũ mánh liệt kiến nghị tăng lên hắn vì là ngoại khoa học phó giáo sư, cũng dành cho nên có hậu đái đại ngộ. Viết một lúc sau bờ ở mạng bút trong tay ngừng lại một chút, tựa hồ đang châm chức cụ thể từ ngữ, có điều hơi vừa sứng suốt sau khi thì có chút buồn bực mất tập trung, không nhịn được lại từ trong ngăn hứng kéo lấy ra một quyển tháng 6 mới nhất, Liêu Diệp Đao, tạp chí, mở ra đặt ở trên bàn. Mở ra mục lục tờ thứ nhất. Tiên tĩnh nhìn này một tờ mục lục trên luận văn tiêu đề, bờ ở mạng vẽ mặt dần dần trở nên phức tạp lên. Ở này một kỳ, Liêu Diệp Đao, trong tạp chí, rôn hấn tệ là tên tổng cộng xuất hiện 4 lần. Một phần liên quan với loại khoa tiêu động quy phạm một phần liên quan với xương sống đâm xuyên kỹ thuật hấp thụ não dịch sống sống một phần liên quan với tiểu mới cục bộ thuốc tê do kèn cùng kn cuối cùng một phần nhưng là liên quan với xương sống đâm xuyên tiến hành cục bộ gây t 4 thiên là văn xuất hiện ở cùng một kỳ trong tạp chí thượng đế có thể làm chứng vợ ở mạng từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cùng như thế sự tình tên của một người Dĩ nhiên có thể ở nếu gì nào thạp chí như vậy trên một kỳ xuất hiện 4 lần hơn nữa càng thêm khen chốt chính là Hầu như mỗi một thiên văn chương đều có rất nặng chất lượng cho dù phân tán ra phát biểu cũng đủ để cho mỗi người bọn họ trở thành một kỳ trong tạp chí nặng ký nhất văn chương hơn nữa này không phải là lúc trước cái kia lượng thiên liên quan với nhóm máu cùng bụng xung kích pháp luật văn nhân loại nhóm máu lý luận quan tâm giả cũng không nhiều ngoại trừ đứng đầu nhất ngoại khoa y sư sẽ thử nghiệm chuyển máu kỹ thuật cải tiến ở ngoài cũng chỉ có nghiên cứu viết dịch sinh lý học giả mới sẽ thật lòng đi nghiên cứu nó bởi vậy làm lại năm bắt đầu phát biểu đến hiện tại cũng không có gây nên bao lớn tế vọng giống nhau trong lịch sử vị kiê phát nhân loại sáng mắt nhóm máu lý luận giải Nobel ngườiạt giải như thế Còn nói bụng sung kích pháp cũng không phải các bác sĩ thường quy công tác đó là ứng phó đột phát tình của dùng quan tâm giả càng lãi đ đỏi thế nhưng lần này bốn tiên luật văn tuyệt đối đều là hết thể ngoại khoa các bác sĩ quan tâm tiêu điểm vị trí ngoại khoa tiêu độc vi phạm này đó là văn dốn cũng không có kiên chỉ ban đầu cùng bờ ở mạng nói tới những tia nội dung mà là cường điệu giảng giải gần tay mũ cùng khẩu trang những vật này phẩm ứng dụng cùng với giải ph pháp trướcùng sau thao tác yếu điểm các loại dù sao muốn thực dụng rất nhiều nếu như trải quan nghiệm chứng sâu sắc thực có thể cực lớn hạ thấp thuật sau cảm hóa suất không thể nghi ngờ cuối cùng rồi sẽ sẽ bị toàn thế giới ngoại khoa các bác sĩ cho dùng Xương sống đâm xuyên kỹ thuật đầy đủ thể hiện raôn đối với giải phu thân thể con người kết cấu nhà thức cũng thể hiện rồi hắn cái kia vượt qua người thường chí tưởng tượng cùng sức quan sát đi rằng bờ ở mạng bản thân hiện tại không biết do đánh hút bệnh nhân não dịch xương sống đến cùng có ích là gì thế nhưng căn cứ dôn luận văn bên trong tự thuật tương lai đem đối với Trung khu thần kinh hệ thống bệnhần bệnh đưa đến trọng yếu tác dụng cho tới lượng thiên cục ma dượcă càng là nhất định phải gây nên ngoại khoa giới giáo dục nãoo động Tuy rằng khí thể hút vào gây tê kỹ thuật đã sinh ra có mấy chục năm thế nhưng khí thể chế bị Sử dụng khó khăn vấn đề vẫn như cũ tồn tại liệu dùng trên càng là rất khó tiến hành công chế hơn nữa phải gây tê cao tỷ lệ tử vong dị bị kích thích tính chờ cũng làm cho ngoại khoa các bác sĩ rất khó thỏa mãn khí thể thuốc mê hiệu quả mà tờ dọ kèn cùng lý đỏ kèn xuất hiện có thể hoàng miỹ giải quyết những vấn đề này nhiều ngoại khoa ý sư khống chế gây tê thời gian cùng chiều sâu trở thành khả năng ngoài ra cục bộ hiệu quả của thuốc mê càng là dường như thần lai 9út tác phẩm của thần tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều ngoại khoa các bác sĩ vì đó đi cuồng có thể nói bất kỳ một phần luận văn đều đủ để đem dôn từ một phổ thông y học tiến sĩ đẩy tới ngoại khoa học chuyên gia vị trí Hơn nữa mở ở mặt đã có thể xác định trời này quyền tạp chí bị rất nhiều ngoại khoa các bác sĩ nhìn thấy sau khi sẽ nhắc lên một hồi cỡ nào to lớn bao tápthầm ý tưởng sắp đến tất cả nhìn lại một chút trong tay này bàn liếu gì bao tạm chí trong lúc hàng hốt mở ở màn hai mắt dần dần mất đi tiêu cự miệng khô l lờii khô đồng thời trong miệng thấp giọng lầmầm nói dốn hơn là người đến cùng là cái quái vật gì chưa xong con tiếp quy 4/7 cơ hội- 7 cơ hội, hội. bậậệ xử lý một hồi việc và đánh mã đến tận nhanh buổi trưa dố mới đem phòng làm việc của mình cho thu thập cho hàng một cái bàn ba cái ghế Còn có một giá sách đây chính là hắn cái tia chỉ có mười mấy mét vuông to nhỏ văn phòng toàn bộ khó nhất thu dọn chính là giá sách Zo 2 năm qua mua hơn trong quyển sách cùng tạm chí đem nó chen đến chần ấy hô thu thập xong sau khi ngồi ở chính mình trên đế dôn thật dài thư thở ra một nơi nhìn trung quanh một hồi chính mình đơn giản văn phòng một loại gọi là cảm giác thỏa mãn tâm tình lặng lẽ ở trong lòng thăngg lên có điều ngay ởôn muốn thoáng hưởng thụ một hồi cái cảm giác này thời điểm đột nhiên nghe đến bên ngoài tiếng có cửa mời đến thoáng điều chỉnh một hồi chính mình tư thế ngồi dônất cao giọm nói mát mang theo mới vừa tiến vào thực tập tàu cùng do bất lượng người đi vào vừa vào cửa ba người liền Hiếu kỳ đánh giá một hồirôn văn phòng do bất không nhịn được tiếng mô nói như thế tiểu à so với bờ ở mạng giáo sư có thể kém xa ngày xong do bớt sau khi ba người kêu nhất thời đều không còn gì để nói nhân ra bờ ở mạng giáo sư là thân Phật gì dốt lại là thân Phật gì vừa mới bắt được bác sĩ học vị thì có một gian độc lập văn phòng như thế vẫn chưa đủ khiến người ta đau phải biết chắcló cái bệnh viện ngoại khoa cái khác á 7 cái in sư cùng đôngảo thực tập sinh có thể đều chen ở hai gian bên trong phòng làm việc tới Đại gia chúc mừngr một fan sau khi tô má một mặt hiếu kỳ đứng dôn trước tủ sách nhìn quét hết thẻ thư tị mà tỉ mỉ điệu tao nhưng là nháy mắt một cái cười hỏiôn mắt thấy người lập tức liền muốn tiếpần bệnh nhân người lần trước đáp ứng chúng ta kinh hỉ đến cùng lúc nào có thể đến haha yên tâm ngày hôm nay buổi chiều nghĩ đến ngày hôm qua có lại Nam tức gọi điện thoại tới vô tâm tình cực kỳ khoan khoái của nói oh. ngay ở trong lòng ngứa ngay khó bình đau chuẩn bị truy hỏi kinh hỉ đến cùng là cái gì thời điểm tô má đột nhiênkhẽ ổn lên một tiếng từ dôn giá sách bên trong rút ra một quyển mới nhất liêu di tao tạm chí nhàanh hỏi run người nơi này tại sao có thể có tháng 6 liếu gì bao ta còn kỳ quá đây nay đều sẽ gần cuối tháng còn chưa thấy này quyền tạp chí buổi sáng mở ở mạng giáo sư mới vừa cho ta run trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái vội vã mở miệng giải thích tạp chí từ luôn luôn đến Berlin nhiều nhất cũng chính là hai tuần lễ thời gian theo lý thuyếtô mát bọn họ nên đã sớm nhìn thấy này một kỳ mới hôm đấy thừa dịp cách ăn cơm buổi chưa còn có một quã thời gianô mát tiện tay mở ra tạp chí xem ra mục lục từ khiôn nói hắn đã đem mấy thiên luận văn ký cho liếu gì bao tạp chí đồng thời luôn luôn bên kia hồi ông nói muốn người sau khi Thomas liền vẫn quan tâm phát biểu được tính đem so sánh đến tao cùng do b bất mà nói hắn hiểu thêm này mấy thiên luận văn sẽ đối vớiôn sản sinh lớn đến mức nào ảnh hưởng vì vậy đối với bờ ở mạng cho hắn một độc lập văn phòng không ngạc nhiên chút nào hắn biếtôn đã từng đem luận vắn cho bờ ở mạng sẽ qua có điều vừa là xem mục lục nhìn có điều mấy giây tô má liền kinh ngạc gọi lên thượng đếêu gì tao như thế có quyết đoán Dĩ nhiên đem người 4 thiên luận vắn chen ở một kỳ tạp chí phát biểu cái gì ngay được câu này không chỉ có tàu cùng do bớt hai người há to miệng liền ngay cảr cũng là trong lòng cả kinh vội va đi tới thiên luận văn toàn bộ có thể phát biểu đây là hắn đã dự liệu được thế nhưng tập trung ở cùng một ký bên trong nhưng có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn ở ngoài dốn trước hết cho nếu gì tao ký đi chính là liên quan với tiêu độc quy phạm luật văn Tuy rằng nội dung có chút xíu trước thế nhưng hắn ở đúng mực trên nắm rất tốt cũng không có thêm vào lúc trước cho bờ ở mảng viết nhưng thứ đó trên căn bản đều là gang tay những vật này phẩm sử dụng nguyên nhân cùng với tiêu độc thao tác bước đi quy phạm vân vân những nội dung này cũng có thể dùng thí nghiệm nghiệm chúng chúng nó tác dụng cùng hiệu quả bởi vậy tự nhiên có thể thuận lợi thông qua biên tậpẩ cạo không sẽ khiến cho quá nhiều tranh luận Cho tới nói giáo xuyên gây tê hai phương diện này thuộc về tuyệt đối khai sáng tính lập vănễu gì bao càng không thể bông tha chúng nó thế nhưng này 4 thiên luận văn gộp lại nhưng là có đầy đủ 30 ra 30 hiện luận văn mặc kệ thả ở thời đại này cái nào một quyền tập sang bên trong để mang ý nghĩa dôn một người liền muốn chiếm được làm kỳ trang báo nhiều hơn 50% quả thức chính là cá nhân trên chàng lưu gì đau Dĩ nhiên thật sự có phép lực như thế xem ra chính mình mời quả nhiên không sai nắm quá tô mát trong tay tập xanh dốn xác nhận bên trong quả nhân có chính mình 4 thiên luận văn sau khi trong lòng ngay lập tức bay lên cái ý điều này Mà ở bên cạnh hắn Thomas cũng là vẻ mặt khá là phức tạp tuổi nói run lần này ngươi chỉ sợ là thật sự muốn danh tiếng chấn động mạnh theo biển một bên khác là mẹ đổ lấy Dũ khí vang lên tiên sinh văn phòng cửa lớn thời điểm vị này nếu gì đau chủ biên chính đang tiên chỉ là xem sắp phó ấn mới một kỳ nó báo hết sức chăm chú dáng vẻ đủ khiến người hiểu được tại sao ở nước Đức rất nhiều y học tạm chí để ép bên lên giới bao vẫn như cũng có thể thu được một vị trí nguyên nhân mời đến ngay được tiếng gõ cửa sau khi pha cũng không nẩng đầu lên lớn tiếng nói đẩy cửa ra đi vào E đồ tâm tình có chút thấp phẩm nói rằng buổi chiều được và xuất tiên sinh buổi chiêu đượcù e vì khác ngâng lên đầu từ tính mắt phía trên nhìn e đùa một chút và mỉm cười hỏi tìm ta là có chuyện gì không đối với đều là E đi bất học viện tốt nghiệpù e là tương đương có hảo cảm hơn nữa người trẻ tuổi này vừa chăm chỉ là yếu học đối với biên tập cái này ngh có trời sinh nhật tình cùng thiên Vũ phi thường đúng phương pháp tư có trọng trước mắt dưới tay hắn mặt khác hai cái biên tập gỡ ra hẻm năng lực không sai thế nhưng đối với bản tháo sức phán đoán thường thường được cá nhân nhân tố ảnh hưởng đã bị càng là ở mọi phương diện cũng không quá đáng tin bởi vậyạ xuất hiện tại đem bồi dưỡng trọng điểm liền đặt ở tuổi trẻ đổ trên người tiên sinh vẫn là liên quan với ta đi be sự tỉnh do dự một chút sau khi đồ cắn răng nói rằng hận tệ là tiên sinh vừa lại cho ta phát tới một phòng thứ lần thứ hai mời ta đi tới Berlin vì lẽ đó đi Berlin. lần thứ hai ngay được điều thỉnh cầu này sau khiạ xuất lông mày không nhị được tao lên đến liên quan vớiôn hận tệ là tiên sinh mời đổ đi tới sựạ tự nhiên là đã sớm biết trên thực tế ban đầu thời điểm hắn còn tương đương tán thành quyết định này Phải biết gần nhất thời gian nửa năm vị này Berlin đại học ngoại khoa gì bao trong tạm chí đã phát biểu năm thiên luận văn hơn nữa đều là phân lượng rất nặng khai sáng tính lập chuyện này đối vớiạ tới nói cũng là trước đây chưa từng thấy sự tình càng thêm đáng sợ chính là ở phạm xem gian này năm thiên luận văn tương lai mở rộng tiền cảnh đều cực kỳ tốt nhân loại nhóm máu luận văn khả năng quan tâm người không phải quá nhiều thế nhưng dựa theo phi tần giáo sư cái nhìn tương lai chắc chắn là nghiên cứu nhiệt điểm một trong thế nhưng mà khác bố thiên dù choạ cái này làm biên tập cũng có thể nhìn ra gần chứa trong đó to lớn giá trị Đặc biệt là tiêu độc quy phạm cùng cục bộ gây tê nhất định sẽ gây nên ngoại khoa học giới lao động chí Hoàg gia học hội lịch giáo sư ở từng đọc ngày đó tiêu độc quy phạm luận văn sau khi liền đại thêm tá thường đã sáng tỏ tỏ thái độ sẽ chọn phái đi chí ít hai vị ngoại khoa in đi tới Berlin học tập cụ thể tiêu độc kỹ thuật như vậy trọng lượng cấp tác giả tự nhiên đánh giá nếu đau tậ chí liệu mạng lôi kéo vì lẽ đó ở tháng 6 tập san sửa bản thảo trước ban biên tập bên trong trải qua một fan kịch liuyện tranh luận cuối cùng ở chỉ có đã vì một người phản đối vạ giải quyết dứ khoát quyết định đem hẩn tệ là tiên sinh 4 tiên luận văn sắp xếp ở cùng một kỳ phát biểu Đem vị này Be ngoại khoa y sư một lầnẩy tới đi đương nhiên điều này cũng không chỉ là vì lấy lòng hấnn tệ là tiên sinh đồng thời cũng là vì tạo thành một loại náo động hiệu ứng tăng caoêuệt đau sự ảnh hưởng thế nhưng đối với Eù đi Đức một chuyện và sau đó nhưng lại có chút do dự hơn ệ là tiên sinh mờiêu đau tạp chí biên tập đi tới Berlin khẳng định không phải vì giao lưu cảm tình bởi vậy có phải là trực tiếp nhường được mời E đổ quá khứ bản thân đã đáng giá thương thảo dù sao tiểu tử này vừa tốt nghiệp không mấy ngày kinh nghiệm trên thực sự là quá khí quyết phương diện này tôi nói raẻ không thể nghi ngờ muốn thích hợp nhiều lắm chỉ bắt quá đối với lao luyện thành thủ gỡ ra hẻmận tệ là tiên sinh tuổi hhổ cũng không có quá mức lưu ý trái lại liên tiếp với hai ba phong thư tới mờiẽ e đổ cái này thuần phí người mới điều này làm cho phạậ trong lòng hơi hơi có chút kỳ quái hơn nữa nếu như thật phá người đi dựa theo hận tệ là tiên sinh trong tư nói tới sắp xếp tiền tiền hậu hậu muốn gần như thời gian một tháng các loại chi phí gộp lại chỉ ít cần 40 50 bảng anh chuyện này đối với Liêuị bao tạp chí tới nói nhưng là một bút tương đương trầm trọng cách nặng vậy cũng là bản anh phải biết Cái thời đại này phổ thông người nước anh bình quân năm Thu vào cũng có điều 30 40 bảng anh gần như 6 700 má hơn nữa bởi giàu nghèoên lệ to lớn người bình thường thu vào còn không đạt tới trình độ này có hai không cần chi ra này một bút hoàn tiền cách sủ và trong lòng còn có chút dao động bất định nhìn thấy phạật tiên sinh vẫn như cũng là do dự không quyết địnhẹ e đổ trong lòng không khỏi có chút nóng này đối với hắn như vậy một tân nhân tôi nói hắnệ là tiên sinh mời không thể nghi ngờ là một cơ hội cực kỳ tốt đặc biệt là ở trước sau lượng phòng trong thứ đối phương mơ Hồ ám chỉ một vài thứường hắn cực kỳ độc lòng Đối không muốn từ bỏ như thế một cơ hội tốt bởi vậy không có quá nhiều do dự E đồ cắn răng một cái mở miệng nói rằngpha sức tiên sinh ở ta mới vừa vừa lấy được trong thư thuậ tệ là tiên sinh hứa hẹn sẽ gánh nặng ta ở Belin trong lúc hết thẻ chi tiêu cho nên nói chúng ta chỉ cần chi ra luônôn cùng Belin trong lúc đó lộ phí là được ta chỉ cần vẽ tàu cùng vé xe lựa chi phí cái khác ngài cũng không cần quản thật sự nghe đổ vừa nói như thế pha sức trước mắt nhất thời sáng rồi nếu như đúng như tiểu từ này tôi nói h hơn tệ là tiên sinh đồng ý gánh nặng ẽ đổ ở Belin hết thầy chi như vậy chỉ ít có thể thiếu chi ra 20 bảng anh ởạ xem ra nhưng là tương đương đáng tin đúng tiên sinh Cắn răng e đua thật lòng gậtậ gật đầu hậnệ là tiên sinh trong thư đương nhiên không có làm ra như vậyứ hẹn chỉ nói là sẽ nhật tình chiêu đã đến từ luôn luôn khác mời có điều e đù đối với lần nàyữ trình thực sự là quá trời mong thực sự không được hắn còn có mấy chục cân tiền dư đến thời điểm dù cho cấp lại đi vào cũng sẽ không tiếc vậy cũng tốt trong ngâm chỉ chố lát sau cũng là hung tâmậ đầu nói người cùng hận ệ là tiên sinh xác định một hồi thời gian cụ thể đến thời điểm ta khiến người ta cho người dự định đi tới hamburgervéi tàu À, nghe nói lì, tiên sinh cũng phải phá người đi tới Berlin khảo sát mới tiêu động cùng gây tê kỹ thuật người có thể đi liên lạc một chút đều có thể lấy cùng nhau lên đường lớn như vậy ra ở l lưua đồ bên chồng cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau chưa xong còn tiếp quy 4.48 1.000 má kinh h nghỉ chương 8 1.000 má kinh hỉ năm 1885 ngày 21 tháng 6 buổi chiều toàn bộ chặt lọt tại bệnh viện ngoại khoa đều lao động lao động nguyên nhân đương nhiên là bởi vì mới một kỳ liễ diệt đau thạm chí mặt trên dĩ nhiên đồng thời đang dôn hơn tệ là tiên sinh 4 thiên văn chương sau cơm trưa Khi tin tức ti tử thực tập y sư do bấtỉ sợ trong miệng sau khi chuyển ra không nghi ngờ chút nào gây nên tất cả xôn xa 4 thiên luật văn Tuy rằng ngoại trừ bờ ở mạng cùng do bất chờ ba người ở ngoài vẫn chưa có người nào nhìn thấy này bốn tiên luận văn nội dung thậm chí có mấy người liền lưuị bao là cái nào Quốc tạm chí cũng không biết thế nhưng thời đại này có thể ở chuyên nghiệp tập san trên phát biểu văn chương người vốn là hiếm như lá mùa thu huố hồ một lần phát biểuưu tiên lần này nguyên bản đối vớiôn độc chiếm một gian văn phòng không phục cái khác các bác sĩ nhất thời cũng không dám lên tiếng Tuy rằng không có mạng lưới thậm chí điện thoại loại này mới mẹ trò chơi môi tòa nhà bên trong cũng chỉ có như vậy một hai bộ thế nhưng cuối 19 thế kỳ đám người bắt quái tri tầm so với hậu thế đến chút nào cũng chẳng thiếu gì rất nhanh cái tin tức kinh người này liền lao ra ngoại khoa lâu cờ lớn ở chặt loọt kẽ bên trong bệnh viện bộ lưu chuyển ra đến đồng thời cấp tốc vật vào be đại học trong sân trường cùng các bằng hữu đồng thời cổ tiến vào cơm trưa sau khi rốt liền đem mình lốt tại bên trong phòng làm việc sẽ nhìn tích góp gần một tháng thứ tín hơn 10 phong thư mai đến tận giờ tan việc mới miễn cưỡng xử lý xong trong đó có 12 13 phong đều là liên quan với nhân loại nhóm máu này đó là văn tí đại thể đến từ chính toàn Âu chââu các quốc gia mà nhộr kinh hỉ chính là trong đó thậm chí có lượng phòng là đến từ chính nước Mỹ hơn nữa cùng mấy tháng trước so với thư tín chủ lưu cũng không hoàn toàn là phê bình cùngửi bệnh chí ít là nghiêm cần học thuật thảo luận còn có một tên vẹn là ngoại khoa y sư dựa theo d nó máu ghé thành đôi nguyên tắc hay chuyểnu thí nghiệm viết đến tặng lại ý kiến loại này nhỏ bé chuyển biến nhường rôn dị thường kinh hỉ hắn sau đó phát hiện nóng máu lý luận không có chính mình tưởng tượnga bên trong như vậy gây nên to lớn tiếng vọng thời điểm liền biết mình khả năng quả thật có chút quá mức siêu trước chọn sai cắt vào điểm thế nhưng bây giờ nhìn lại Hay là giai đoạn này đã đa số các bác sĩ bởi trình độ hạn chế không cách nào cấp tốc tiếp thu bộ này lý luận có điều một số ít tinh Anh tiếp thu nó đồng thời bắt đầu nghiên cứu nó nhưng không có bất cứ vấn đề gì hơn nữa từ nay về sau chú ý tới người nên thì càng hơn nhiều nhìn con lại cái thứ ba bốn phong thư dộ trong lòng hơi hơi đắc ý thống ý hắn làm sao cũng không nghĩ tới ngoại trừ nếu gì bao cho hắn biết đến một phong thư ở ngoài hai năm trước gặp rộ sẽ bị dĩ nhiên cũng biết đến rồi một phong đẩy nhiệt tình tư tín hơn nữa ở trong thư độ cao đánh giá hắn gái tiên một bộ đầy đủ tiêu độc cùng khống chế cả hóa biện pháp nay thật đúng là khá là ghê gớm sự tỉnh Lấy lý dự hiện tại ở châu Châu danh vọng nếu như phong thư nàyồ cố ý tiết lộ ra ngoài vậy hắn bản này luận ban sức ảnh hưởng tất nhiên sẽ trong nháy mắt tăng vọt đến một dọa người trình độ đương nhiên giống như thếột r người khẳng định là không sẽ làm như vậy có điều lý dự trong thư nói sẽ chọn phải đi hai tênán Quốc ngoại khoasu đến đây Berlin học tập tiêu độc kỹ thuật thuận tiện nhìn cục ma thuốc có phải là thật hay không như luận ban bên trong nói xuất sắc như vậy này cùng công bố này phong nội dung bức thư hiện trên căn bản cũng không khác nhau gì cả nhân ra đều đến học đồ vật sức ảnh hưởng còn có thể không đại Phải biết theo cao áp hơi nước cùng với cuồ tiêu độc chờ kỹ thuật từ từ ở Hâuu Châu chủ yếu trong thành phố mở rộng phù cập hiệu quả có thể nói phi thường hiện ra bởi vậy tiêu độc lý luận thị trường cũng càng lúc càng lớn nguyên bản còn có chút gan bướng ngoại khoa y sư ỉnh thoảng cởi nào sinh vật nhỏ lý luận thế nhưng khoảng thời gian này là càng ngày càng ít đối lập vi vọng cũng dần dần đạt đến đỉnh điểm Dẫu biết nguyên bản lại quá sắp tới 10 năm sau khi vi vọng mới sẽ đạt tới đỉnh điểm do đó những hắn thu được nữàg phong thức thế tới đảm nhiệm anhàg gia học hội hội trưởng thế nhưng theo chính mình này còn tiểu hồiệp xuất hiện rất có thể sẽ càng sớm hơn một bước đến vị trí kia Đương nhiên cũng khả năng nhân vì là sự xuất hiện của chính mình mà dẫn đến mặt khác một loại kết quả có điều vậy thì không phải dôn cần lo lắng vấn đề duy nhất nhường dôn hơi có chút tiếp nối chính là đi xem ra đã hoàn toàn quên năm đó cái kia tìm hắn nói rồi mấy phút thoại chính mình chỉ ít ở trong thư hoàn toàn không tìm được một chút ấn tượng có điều sau đó nói vậy hắn liền sẽ không có chứ nhẹ nhàng rốt nhẹ cầm của chính mình dôn âm thầmấ nhắc sau đó ngay vào lúc này ngay đến bên ngoài chuyển đến một chàng tiếng gõ cửa mời đến thả xuống phong thơ trong tayôn taoo giọng kêu lên Điều hộ sĩ hệ lần đẩy cửa phong ra cung cung kính kính hướng về phía John nói rằng thân tệ là tiên sinh bên ngoài đến rồi hai cái công nhân nói là cho ngài đưa tới một nhóm quý trọng ai tèm cần ngay tự mình đi ký nhận quý trọng ai thèm dố tâm tư còn ở thư trong thư sử suốt một chút mới phản ứng được sau đó trong lòng nhất thời đại hỷ có lệ Nam thức hàng hòa đến cảm tạ ngươi hệ lần cao hướng tử trên ghế đứng lên đến dốn hướng về phía có chút câu nghệ hệ lần cở ha, ha nói thả lòng điểm nhi Tuy rằng ta thân phận bây giờ có một điểm nho nhỏ biến hóa có điều ng ngườiơi cũng không cần như vậy đi cùng với bình thường như thế là có thể đi Chúng ta đi nhìn phần này kinh ngạc vui mừng vô cùng. Được rồi, thiên sinh. Hẽ miệng nở nụ cười, hẽ lần vẻ mặt nhất thời ung dung một chút. Có điều ở rôn nhanh chân đi ra văn phòng sau khi, hẽ lần ở sau lưng của hắn nhưng không khỏi đứa môi. Rôn này lời nói đến mức dễ dàng, thế nhưng làm hẽ lần nghe nói cái tên này một hơi phát biểu bốn tiên luận văn, hơn nữa cũng nắm giữ chính mình một gian văn phòng sau khi, thái độ đối với hắn đã không thể trở lại trước trạng thái. Hai cái các công nhân ngay ở ngoại khoa lâu cửa trở. Dôn tiến lên cho thấy thân phận của chính mình sau khi một người trong đó người cũng cung kính tính đưa lên một danh sách nóiấn tệ là tiên sinh này một hồng hàng hóa là có lệ làm tức nhường chúng ta cho ngày đưa tới hơn nữa cô ý bản giao vận tải trên đường nhất định phải cẩn thận mọi ngày trang nghiệm một hồi không sai chính là những thứ này đại thể kiểm lại một chút tờ khai trên ái tại saut tình Hương phấn rôn gật đầu liên tục nói nói xong dỗ từ trong túi tiền của mình lấy ra hai cái mát đưa tới cười nói các nơi cực khổ rồiắm lấy số tiền này lúc trở về bốn1 chén a cảm tạ tạ ơn tiên sinh lính công nhân nhìn thấy này l lượng mát sau khi vừa mừng vừa sợ liên tục nói cảm ơn hai người bọn họ vẫn may cho dù tốt khổ cực một ngày cũng kiếm lời không tới này lỡ mát dôn hào phóng tự nhiênường bọn họ mừng rỡ hơn thế là tiên sinh cái dương này bên trong làm món đồ gì chờ hai cái công nhân rời đi sau khi tiểu hộ sĩ hệ lần có chút ngạc nhiên tụ hợp tới không chỉ là hắn liền mấy phút đồng hồ này công phu một ngoại khoa ý sư cùng mặt khác hai cái tiểu hộ sĩ cũng đều thế tới kiêu kỳ đánh giá cái cái dương này khiến người ta đem đồ vật đưa đến trong bệnh phải đến không cần phải nói khẳng định là trong công việc muốn dùng đến Hơn nữa liên tưởng đến ngày hôm nay nghe được tin tức tất cả mọi người tự nhiên đều đối với cái dương này bên trong hàng hóa đẩy lòng yêuỳ Đây là một niềm vui bất ngờ nhá mắt một cái dốn giả vờ thần bí cười ha ha nói hai lần giúp ta xem một chút tô má ý sư giải phẫu kết thúc không có nếu như kết thúc liền để hắn tới chỗ của ta một chuyến được rồi tiên sinh Mỹ mí, mí môi hãy lần lập tức chạy đi tìm má chuyện một xem trò vui Nam đồng sự giúp quân đồ đừng xem cái dương không lớn thế nhưng phân lượng nhưng là không nhẹ vừa chuyển xong tô má mang theo đau cùng do bất hai người cũng nghe tin chạy tớiôn đây chính là người nói kinh hỉ Nhìn trên đất thả bốn cái dương lớn doứ hai mát tòa ánh sáng lớn tiếng hỏi không sai chính là chúng nó dốn thời hi h thì nhẹ nhàng vô vô cái dương nói đừng xem chúng nó cũng chỉ có ít như vậy nhưng là giá trị một chút đều không thấp nếu như dựa theo bán lại giới đồ vật bên trong trí ít trị một.000 mác Nếu như cân nhắc đến chúng nó duy nhất tính ta nghĩ cho dù nói nó chỉ 3.000 mác cũng không có vấn đề gì cái gì ngay được con số này sau khi trong phòng người nhất thời giật này mình Be đại học một năm học phí là hơn 300 mác tô mát một năm tiền lương còn không sánh được lúc này dôn chỉ có hơn 600 mác như thế một dương nhỏ liền trị một.000 mác Bên trong chưaa dốt cũng là thứ gì Hong Kim coi như một phòng người đều lòng hiếu kỷ nổi lên cấp thiết chờ dôn giải thích thời điểm cửa đột nhiên chuyển đến mở ở mạng giáo sư cái ti âm thanh ni Nghêm khấn tệ là tiên sinh có thể làm cho ta cũng nhìn một chút này kinh hỉ đến cùng là cái gì không chưa xong còn tiếp quy 4 chương9 ngoại khoa học cách mạng chương 9 ngoại khoa học cách mạng những này là giải phâu thế giới làm dốn mở ra cái dương từ bên trong lấy ra để một món đồ thời điểm mở ở mạng liế mắt là đã nhìn ra món đồ này thân phận kinh ngạc mở mày hỏi là tiên sinh đây là một cái cầm máu kiểm Yêu thích không buông tay xoa xoa trong tay cái này tỏa ra ánh bạc cầm máu kiểm run trong lòng đầy dây vô tận cảm giác thỏa mãn mỗi ngày ở chặ lót kẽ bệnh viện ngoại khoa nhìn dùng những tia thô giáp cực kỳ giải phẫu khí giớiôn thực sự là đã sớm chịu đủ lắm rồi dù cho làm lại đơn giản giải phẫu đều sẽ phi thường khó chịu mà lúc này cầm quen thuộc ra hòaa hồi lâu trước đây cảm giác cũng lần thứ hai trở lại trên người hắn cầm máu kiểm ngay được danh tự này sau khi bờ ở mạng con người đột nhiên co dù lại một cái từ dôn trong tay đem nó được lại đây là cầm máu kiểm người không có cùng ta đồ dỡn đương nhiên không có tiên sinh đây là một cái chính ta thiết kế cầm máu kiểm Không có để ý bờ ở mản giáo sư này thô l lâu cực điểm tự động rốt kém mỉm cười giải thích hắn có thể lý giải bờ ở mạngích động thế kỷ 19 giới bán diệp cùng 20 đầu thế kỷ mặc dù bị y học sử ra cho rằng là ngoại khoa học đại phát triển thời đại ngoại trừ gây tê chuyến máu tiêu độc chờ trọng yếu kỹ thuật phát hiện cùng với loại khoa nguyên lý luận hoàn thiện ở ngoài còn ở chỗ các loại ngoại khoa công cụ xuất hiện mười mấy năm trước ngoại khoa các bác sĩ trong đây căn bản cũng không có cầm máu kiềm thứ này một cái dương bên trong mấy cái nào một cái cửa thậm chí một thành tiểuắn phủ chính là toàn bộ của bọn họ công cụ thô lẩu công cụ thêm vào khiến người ta đau đầu ngoại khoa kỹ thuật Tạo nên ngoại khoa y sư là từ thần đại danh từ sự bất đắp dĩ cũng khiến mọi người đối với cả người máu tên ngoại khoa y sư kính sợ tránh xa bởi vậy là mười mấy năm trước cầm máu kiểm xuất hiện sau khi cấp tốc trở thành rất nhiều ngoại khoa các bác sĩ mới sủng chúng nó ở thủ thuật bên trong cầm máu tác dụng cho ngoại khoa y sư giảm ít đi không ítiền thức thế nhưng hiện tại trước mắt mọi người món đồ này chất lo cái bệnh viện ngoại khoa các bác sĩ người nào có thể nhận ra nó là một cầm máu kiểm cái này cầm máu kiểm hình dạng lại như là một cái thật giải kéo thân thể tinh tế mà toàn đơn dài không có phổ thông giải phẫu khí giới loại kia llumờ ảm đạm bên ngoài trái lại là ngân lòng lánh vô cùng hoa lệ ngọn tận vị trí trên lít nha líní tre kín tinh tế hoa văn là như là người gian trên răng giới xỉ như thế món đồ này quả thực chính là một tác phẩm nghệ thuật ngoại trừ đại thể kết cấu miễn cương phù hợp ở ngoài điểm nào nhi cùngốc đại háô cầmu kiểm có thể dính lý quan hệ làm toànâu chââu thậm chí toàn thế giới đứng đầu nhất bệnh viện một trong chắc lọ bệnh viện cũng tuyệt đối không có như thế xa hoa trò chơi vợ ở mạngsứng sởem đồ vật trong tay trong lòng loạn tung tùng thẻo làm vì là phía trên thế giới này đứng đầu nhất ngoại khoa y sư một trong hắn tự nhiên có thể một chút nhìn ra cái này cầm máu kiềm yếu tố chố tinh xảo linh hoạt Hơn nữa sử dụng lên nên phi thường thuận tiện có thể nói vợ ở bạn chính mình này thanh cầm máu kiểm cùng nóó so ra quả thực lại như là ven đường không ai muốn rắc rửi như thế đây thực sự là chính người thiết kế sử suốt một hồi lâu sau khi vợ ở bạn quay đầu nhìn về phía bên cạnhhôn đúng tiên sinhhé mỉm cười dốn thẳng như nói trên thực tế ngoại trừ cái này cầm máu kiềm ở ngoài ta còn thiết kế hoặc là cải tiến rất nhiều thường dùng ngoại khoa giải phâu khí giới đều ở trong cái cái giương này mặt lấy ra nhìn không có bất kỳ trần trở vợ ở bạn lập tức ra lệ Không cần lo lắng nữa cái gì chỉ cần nhẹ lâng nhẹ nôngg trong tay cái này tinh x sao cực điểm cầm máu kiểm vợ ở mạng liền không thể chờ đợi được nữa muốn mau chân đến xem cái này thần kỳ bên trong dương còn có những thứ gì chuyện này có chút khó khăn nhìn một chút trong phòng người dôn không khỏi nợ đủ cái khổ liền như thế ngă ngắn mấy phút chính hắn một nho nhỏ văn phòng dĩ nhiên chui vào mười mấy người năm cái loại khoa y sư 6 học sinh còn có 4 tên hộ sĩ thêm vào mình và bờ ởạn cơ hồ đem như thế một dương nhỏ vây lại đến mức nước chảy khôngọ muốn tìm cái gỏ đất nhi thả những này tinh xảo khí giới đều không địa phương dố ánh mắt nhìn lên bờ ở mạng lập tức hơi như mày trầm giọngất lên để bảo lại chỗ này làm gì tả đi Thomas má đau cùng do bất ba người có thể lưu lại những người khác đều lập tức đi ra ngoài theo bản năng vợ ở mạng đemôn ba người cho lưu lại trong phòng nhất thời nổi lên một trận nhẹ nhàng gây rối bốn cái hộ sĩ ngược lại của tôi cái kia mấy cái ngoại khoa y sư cùng học sinh thấy như vậy tinh xảo cầm máu kiểm sau khi ai còn muốn bây giờ giờ đi có điều nhìn thấy bờ ở mạng cái kia một mặt bất mãn về mặt cũng không ai dám phản đối cái gì chỉ cần một bên ông thầm chủ đối một bên phển phểnêu đi ra ngoài là cạch bị người từ bên ngoài đóng lại runưi trong dương còn có cái gì khi một hơi thật sâu sau khi vợ ở mạng trầm giọng hỏi bình thường giải phẫu khí giới đều sẽ không quá lớn mà trước mắt cái cái dương này thể tích đồ bên trong tuyệt đối sẽ không ít hơn 20 thanh vợ ở mạng rất khó tưởng tượng được tên thiểu từ trước mắt này đến cùng thiết kế hoặc là cải tiến bao nhiêu đồ vật cũng không có thiếu thứ tốt Zo em bàn làm việc của mình thu thập một hồi sau đó lấy ra một tảng lớn nguyên bố trải ở phía trên lại một lần nữa mở ra bên cạnh trên đất cái dương kia ở bốn người sáng quép án mắt nhìn kỹ Zo đem trong dương đổ vật như thế như thế lấy ra Cái này cũng là một cái cầm máu kiểm chỉ có điều cùng vừa nãy này thành không giống nhau chính là này một cái là vô xỉ cầm máu kiểm trên thực tế lần này ta tổng cộng thiết kế vài loại cầm máu kiểm có thẳng có Loan có mang xỉ cũng có không mang theo xỉ ở thủ thuật bên trong có thể phân biệt dùng để vì là không giống vị trí cùng tổ chức cầm máu này mấy cái là cây kéo chúng nó ở tạo hình trên cũng có chút thoáng không giống có chút có thể dùng đến Ti tiện Nguyễn tổ chức có chút dùng để tiến nướcung tiến còn có dùng để tiến biểu bị tổ chức cùng đông băng dùng mấy tên này là người tay chủ yếu là dùng để hiển lộ thoát hoang ra dùng Chúng ta đang sử dụng chúng nó thời điểm có thể căn cứ vị trí vị trí cùng với cần bại lộ trình độ tới chọnọn chọn to nhỏ không giống ngó tay này hai cái cái kẹp là dùng để giúp đỡ cùng nhắc lên tổ chức dùng thuận tiện chúng ta ở thủ thuật thì tiến hành giải phẫu cùng câu lại đương nhiên cùng cầm máu kiểmm như thế nó cũng chưa làng mang xỉ cùng không mang theo xỉ có thể tác dụng ở không giống trong tổ trước mặt đây là ta chuyên môn thiết kế nắm trong khí chủ yếu dùng để giúp đỡ các loại khâu chờ đại gia dùng quen sau khi liền sẽ phát hiện nó sẽ làm chúng ta khâu lại vết thương thao tác trở nên càng thêm đơn đơn giản thuận tiện đương nhiên cùng với đồng bộ còn có thật nhiều loại không giống tạo hình cùng tác dụng câu Cùng với nhằm vào không giống vết thương thiết kế khâu lại phương phápục mạnh mẽ nuố từng ngùng từng ngủ nước má nghĩ tất cả biện pháp ướt át chính mình khô cả hầu. lại như là một có ma lực phép thuật hồng như thế dố không nừng mà từ bên trong lấy ra đủ loại được mọi người xem thẳng mắt giải phâu khí giới hơn nữa càng khiến người ta chấn động chính là mặcệ loại này khí giới ở mới bắt đầuắm lúc đi ra có cỡ nào không ở mắt chỉ cần nghe qua dôn cẩn thận giải thích sau khi tất cả mọi người ngay lập tức sẽ có thể rõ ràng những này khí giới thiết kế dòng suy nghĩ cùng công dụng nói thí dụ như cầm máu kiểm có chút là chuyên môn dùng để cho những tia tinh tế một ít mạch máu cầm máu Có chút nhưng là cho so sánh ắn chắc vị trí cầm máu vì lẽ đó bọn họ có mang xỉ cùng không mang theo xỉ hơn nữa căn cứ xuất biết vị trí không giống còn có thẳng có Loan thậm chí có gấông đồng nhất loại công dụng thế giới sẽ có sự khác biệt thiết kế đối ứng giải phẫu không giống tổ chức không giống tình huống hơn nữa ở dôn giới thiệu những này giải phẫu khí giới trong quá trình thân thể bên trong các loại tổ chức đặc tính cùng đối mặt giải phẫu khí giới thì phản ứng há một người đến bất kể là da rẻ bác thịt những tổ chức thậm chí xươngm mạnh máu cùng thần kinh cho chút lại như là tối thâm ni giáo sư giải phẫu học như thế tinh thông Hơn nữa hắn đồng thời cũng đem những này giải phẫu khí giới thao tác chú ý sự hạn cùng với khả năng với thân thể người tổ chức tạo thành thương tổn cũng đều nhất nhất chỉ ra từ chờ dôn giới thiệu sau này hai mươi mấy loại giải phẫu khí giới sau khiô má hít vào mộtồng khí lệ hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi dôn cái gọi là kinh hỉ là có ý gì nay đâu chỉ là kinh hỷ quả thực là đáng sợ a bị làm cho khiếp sợ còn có loại khoa học giáo sư bờ ở mạng tiên sinh hơn nữa đối lập đến Thomas mát tới nói hắn lúc này kinh hai trong lòng muốn càng thêm mãnh liệt nhiều lắm ở nhân loại y học trong lịch sử bất luận một loại nào công cụ Bất kể là ông nghe như vậyẩn đoán bệnh công cụ vẫn là đau giải phẫu như vậy ngoại khoa công cụ diếtến đều là một quá trình dài rằng dặc khả năng cần rất nhiều người một chút đi sử dụng đi sửa chữa sau đó có một cách mạng tính cải tiến thế nhưng như vậy quy luật đến dôn nơi này từ hồ một hồi liền mất đi ý nghĩa xem trước mắt những này giải phâu khí giới đi hăng quả thực lại như là đem vô số người 100 năm công tác tập trung lên để hoàn thành như thế hơn nữa tiểu từ này đến cùng muốn làm cái gì bất trí bất giác vợ ở mạng đột nhiên cảm thấy cóú chút miệng khô lười khô lên không nhị được th thống ý đại tất bước cải tiến cũng hoàn thiện ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật luận thời đại cục ma dược cùng gây tê kỹ thuật thậm chí còn phát hiện nhân loại nhóm máu hệ thống đưa ra truyền máu phối hình lý luận hiện tại lại thiết kế ra nhiều như vậy tinh sóng mà lại thực dụng ngoại khoa giải phâu khí giới chuẩn bị đi làm cái gì ruột ừa giải phẫ nghiên cứu hắn đến cùng muốn làm gì lẽ nào là muốn nhắc lên một hồi ngoại khoa học cách mạng sau chưa xong con tiếp do é thật không tiện thực sự là đã quên tuyên bố hiện tại lượng Trương liệu phát quy 4 chương 10 cơ sởấn luyện chương 10 cơ sởấn luyện run người cũng chỉ làm như thế một bộ sau chăm chú nhìn chămằ trên bàn cái trò này giải phâu khí giới Và ở bạn phát hiện mình lại như là một laothao nhìn thấy thế gian ngon lành nhất đồ ăn như thế căn bản là không có cách nào đem ánh mắt của chính mình rồi đây đúng tạm thời tới nói chỉ có một bộ trong mắt nói ra một nụ cườiôn lật gật đầu nói rằng Zo cũng không phải là không muốn nhiều làm riêng hai bộ tình để cho người khác ghi nhớ thế nhưng coi như có lại làm tức tự mình dám công cũng chỉ là chế tạo ra bán tấn nghỉ nó hàng mẫu mà thôi lại nghĩ muốn càng nhiều thành phẩm nhưng là không thấp 500 kgột có thể làm cái gì có lẽ nam thức bọn họ còn muốn đi kiểm tra nó các hạng tính năng đồng thời nghiên cứu bọn họ công dụng có thể làm ra một bộ đến đã là tương đối khá Nếu như không phải dôn sớm đ đàm luận được rồi điều kiện có lại nam tức nói không chắc liền điểm ấy nhi đều sẽ không cho có điều bất luận cái nào ngoại khoa y sư nhìn thấy bộ này giải phẫu khí giới sau khi cũng không thể thờơ không độc lòng đặc biệt là như bờ ở mạng như vậy hàng đầu y sư càng là như vậy từ lúcường có lệ nam tức đem chúng nó đưa tới trước Zo cũng đã nghĩ đến điểm này bởi vậy đối với bờ ở mạng lúc này phản ứng không ngạc nhiên chút nào quả nhiên vợ ở mạng rất nhanh sẽ nghiêng đầu qua chỗ khác thuấn về phía hắn nghiêm túc nói rằng run bộ này giải phấu khí giớiắn cho ta làm sao ta ra 500 má với nãy ở ngoài cửa thời điểm Bờ ở mạng cũng nghe đượcôn nói cái gì một.000 mác loại hình có điều hắn chỉ cho là tiểu tử này đang nói đủ mà thôi ở bờ ở mạng xem ra có như bộ này đồ vật làm tinh mị đến đâu nhiều nhất cũng chính là chị cái hơn 100 mác Nếu không có cái 50 60 mác cũng là đội lên này đưa ra 500 mát giá cả nói rõ bờ ở mạng xác thực đối với bộ này công cụ quá yêu thích nghe được yêu cầu này sau khi bên cạnh tômatt trên mặt nhất thời lộ ra một tia lo lắng hắn cũng tương tự không thể chờ đợi được nữa muốn sử dụng cái trò này tinh sao thế giới nếu như ởrôn trong tay tự nhiên có lượng lớn cơ hội thế nhưng nếu như bộ này đồ vật quy bờ ở mạng giáo sư ô mát có chút ánh mắt lo lắng như kỹôn thời khổ nóiphi thường xin lỗi bờ ởả giáo sư bộ này giải phẫu khí giới đối với ta mà nói rất trọng yếu khả năng chẳng mấy chốc sẽ dùng đến ta có thể để cho bọn họ mau chóng mặt khác chế tạo một bộ ngày thấy thế nào nếu như muốn lại làm riêng một bộ rất khả năng muốn trải qua hai ba tháng mới có thể bắt được Zo cũng không có thời gian như vậy đi chờ Tuy nói bờ ở mạng là chính mình người lãnh đạo trực tiếp thế nhưng liên quan với chuyện như vậyôn cũng không cách nào như bộ hơn nữa cái trò này khí giới đối với hắn mà nói kỷ niệm ý nghĩa cũng là không phải cho nhỏ quả nhân không được sao vợ ở mặt nhiều như mày Trong lòng nhất thời có chút không vui nếu như là lời của người khác vợ ở bạn có thể khẳng định mình tuyệt đối ép không số loại này hòa khí thế nhưng một mực trước mặt chính là dôn tiểu từ này hắn cũng chỉ có thể là không thể làm gì nói rằng được rồi Vậy thì mọi người giúp ta mau chóng làmiền một bộ đại khái muốn bao nhiêu tiền một bộ nếu phải đợi cái tiêu bờ ở mạng khẳng định liền không muốn làm do đại đầu chuyện này tương lượng một chút sau khi dôn không nhịn được hắn một hồi cười khổ nói nếu như ngài hi vọng có thể mau chóng bắt được một bộ ta phòng chừng khoảng chừng 1.000 mát còn chừng trái phải đi đương nhiên nếu như ngài có thể chờ thêm 12 năm Rơi xuống 500 mác nên không là vấn đề người nói cái gì thật sự muốn một nắn mác ngay được con số này sau khi vợ ở mạng kinh hôn một tiếng nhất thời không bình tĩnh hắn một năm tổng thu vào tất cả đều gộp lại cũng có điều hơn hai là mát như thế một bộ giải phẫu khí giới liền muốn mộtắm mác theo bản năng vợ ở mạng nhìn về phíarố ánh mắt thì có chút hoài nghi hắn hoài nghi tiểu tử này căn bản là không muốn để cho mình cũng rất nhanh dùng như thế một bộ đồ vật vì lẽ đó cô ý tăng cao giá cả hơn nữa hắn cũng không tin dố như thế một người tuổi còn trẻ tiểu tử có thể mua được như thế quý giải phẫ khí giới John chỉ có thể lần thứ hai bất đắc dĩ nợ nụ cười khổ chỉ có hắn tự mình biết cái dương này giải phẫu khí giới giá trị mộtắn mác không phải là ở đùa gì thế đây chính là dùng toàn thế giới độc nhất vô nhị nộ hàng mẫu do mười mấy cái có lẽ sắt thép xưởng tối có kinh nghiệm lao công nhân tinh điêu mật tháng 10 ngày chế tạo ra đến đồ vật vì lung lạc dôn cái này có thể liên tục lấy ra thứ tốt khó máu có lẽ nam tức nhưng là rơi xuống đại công phu hai mươi dạng giải phẫu khí giới bị chế tạo sao hoa lấy cái thời đại này ánh mắt đến xem quả thực lại như là một bộ tác phẩm nghệ thuật như thế mà sau bắt đầu quy mô sinh s sản đồ vật khẳng định không có loại này chất lượng .000 mác vậy tuyệt đối là hướng về ít đi nói chỉ có ý luật có thể rất lớn lượng bị chế tạo ra sau đó máy móc chế tạo xưởng cũng khởi công sau khi thành phẩm mới có thể hạ xuống được có điều nói như vậy Thụ giới cũng tuyệt đối thấp không được mấy trăm mác khẳng định làm lớn lúc đầu giai đoạnôn không có dự định quy mô lớn mở rộng in luậtt giảiâu khí giới vẫn là lấy phổ thông sắc thép làm chủ thủ giới nhất định phải triệt để kéo dài đẳng cấp mới được hơn nữa Zo có thể khẳng định coi như muốn một.000 mác khẳng định cũng không có thiếu hàng đầu ngoại khoa y sư đồng ý mua Liên quan với điểm này chỉ muốn nhìn một chút trong phòng 4 người khác phản ứng liền biết rồi tao cùng do bất cũng có tốt hai người vừa mới bắt đầu chính mình ngoại khoa ysu cuộc đời đối với giải phẫ khí giới tầm quan trọng nhận thức còn chưa đủ thầm thế nhưng bờ ở mạng cùng tô mát hai người con mắt cũng sớm đã thẳng thậm chí thiếu một chút lưu lại chạy nó miếng bất đắ gì dung chỉ có thể đơn giản giải thích một hồi trọng điểm tự nhiên là loại này tiểu mới ýốt kỹ thuật còn nói hắn vì là cái gì có thể bắt được bộ này thế giới tự nhiên là lấy đây là chính mình thiết kế vì là do đối phương muốn sử dụng độc quyền vì lẽ đó cô ý đưa hắn một bộ tùy tuy tiện tiện liền lừa gạt quá ứ Giải thích sau khi xong dốn tiếc núi nói giáo sư nếu như ngài muốn mau sớm sử dụng ta có thể để cho bọn họ dùng phổ thông sắt thép cho ngày chế tạo một bộ đưa cho ngài cũng không sao thế nhưng nếu như ngài muốn dùng y nó chế tạo thành phẩm chỉ sợ cũng phải đợi thời gian rất lâu có lệ Nam tức đã tìm tới một sẵn con nhà xưởng chỉ cần hơi làm cải tạo liền có thể sinh sản phổ thông vật liệu thép giải âu khí giới bởi vậy đưa cho bờ ở mạng một bộ tuyệt đối không phải vấn đề gì nhìn dôn về mặt nghiêm túc vợ ở bạn biết mình trong thời gian ngắn là đừng nghĩ dùng tới chân chính thứ tốt có điều có một bộ phổ thông dùng trí ít so với hiện tại cường không phải Bởi vậy cũng chính là thoáng do dự một chút và ở mạng liền gật đầu một cái nói vậy thì xin nhà người có điều nên bao nhiêu tiền vẫn là bao nhiêu tiền ta mua lại nếu như phát hiện thật sự tốt là khiến đến thời điểm ta sẽ để cử nhường đại gia mỗi người đều mua một bộ đưa đi lòng tràn đầy không tình nguyện bờ ở mản giáo sư sau khi dố lập tức liền lại nên đón một nhóm lại một nhóm ngoại khoa các bác sĩ lại như là hẹn cẩn thận như thế chắc là các bệnh viện cái khác ngoại khoa y sư cùng y bọn học sinh đều chưa có về nhà mà là một làn sóng một làn sóng đi tớirôn văn phòng tinh thế nhìn những ngày tinh Mỹ giải phâu khí giới hỏi rõ dôn chúng nó công dụng cùng thiết kế dòng suy nghĩ Đương nhiên cũng miễn không được hỏi một chút làm sao mới có thể cho mình thu được một bộ. Bất đắc dĩ, John không thể làm gì khác hơn là đáp ứng cho bọn họ mỗi người đều làm đến một bộ, thu cái giá vốn thì thôi. Mãi cho đến hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm, John cuối cùng cũng coi như là đem tất cả mọi người đều cho đuổi đi. Mà vẫn chờ hắn Thomas chờ 3 người mới đi vào. Đói bụng hỏng rồi chứ. Nhìn vẹ mặt hề phải John, Thomas cười ha ha nói, đi thôi, ta mời mọi người ăn cơm đi. Các người cũng còn không ăn sao. Chân mày cao lại, John có chút kinh ngạc hỏi. Chờ người đấy. Ba người trang miệng một lời trả lời nhường dôn trong lòng không khỏi đó bác vừa nay tích góp lạiải nhất thời tiêu tán không ít đơn giản thu thập một hồi sau khi dôn 4 người liền rời đi bệnh viện đi tới phụ cận một đại gia thường đi phong ăn trải quat 67 năm phát triển sau khi theo bóng đèn thành phẩm giảm xuống cùng nhà máy điện cái thiết hiện tại đèn điện đã ở Be nội thành xa hoa phòngă cùng khách sạn dần dần phụẩp phòng ngă doanh nghiệp thời gian cũng tương lưng kéo dài không ít không phải vậy dôn bọn họ và đúng là không nơi nào có thể ăn cơm dọc theo đường đi đại gia đào luận tiêu điểm vẫn như cũng là cái tiền một bộ giải phâu thế giới các tiến sinh cắm vào một khe hở dôn cười hỏi mạng giáo sư thông báo các ngưi sauô mát sau đó quy ta quả lý không cần lại phụ trách giải phấu của hắn mà hai người các ngơi cũng giống như hắn sau đó theo ta đã sống nóikhẽ mì bưởi tô mát gật đầu một cái nói vợ ở bạn tìm hắn nói chuyện này thời điểm trong lòng hắn không thể tránh khỏi có một điểm nhỏặ dù nói đã sớm dự định sau đó tùy tung nôn hơn nữa cũng phi thường khâm phục năng lực của người này thế nhưng một làm ba năm ngoại khoa y sư là một mới vừa tốt nghiệp tiểu từth thủ hạn vẫn để cho tômatt trong lòng có chút khó chịu đương nhiên buổi chiều xem qua bộ kia giải phấu khí giới sau Loại này khó chịu ngay lập tức sẽ rơi xuống thấp nhất trình độ đem so sánh mà nói hai người khác liền muốn tự tại hơn nhiều do bất cười Hà Hà nói chúng ta cũng đều nhận được thông báo run sau đó chúng ta sẽ phải theo ngươi học tập làm một tên ngoại khoa y sư quá tốt rồi trong lòng thờ vàoo nhẹ nhõng dố cười nói ngày mai bắt đầu chúng ta chuyên môn phòng bệnh cùng phòng giải phẫu muốn tiến hành một lần nữa cải tạo cước chừng phải một, hai chu thời gian thêm vào cái khắc các hạng chuẩn bị gần như muốn một tháng vì lẽ đó ta kế hoạch dùng thời gian một tháng sẽ đối với ba người các ngơ người, người tiến hành toàn diện ngoại khoa cơ sở kỹ thuật luyện cơ sở huấn luyện có ý gì Nghe đến đó thời điểm kinh ngạc Thomas không nhịn được đánh tao mày hỏi ba người chúng ta lẽ nào ta cũng phải một lần nữa vấn luyện ngoại khoa cơ sở kỹ thuật cũng khó trách má hơi kinh ngạc đồng thời mơ hồ còn có chút bất mãn tao cùng do bớt hai người tuy rằng ở đến Berlin trước học tập qua y học viện thế nhưng loại kia tiểu học giáo trình độ không để cập tới cũng được vào lúc này tiến hành một hồi cơ sởấn luyện tự nhiên là nên thế nhưng tô nhưng là ở hàng đầu chấtọc ẽ bệnh viện ngoại khoa đã đợi 3 năm từng làm giải phẫu nói không chắc so với xem qua đều nhiều hơn lẽ nào cũng phải một lần nữaấn luyện đối với Thomas kinh ngạc cũng mất mãn John trong lòng sớm đã có chuẩn bị, gật gù cười nói, đúng, Thomas, ta hy vọng ngươi cũng có thể nghiêm túc cẩn thận theo ta học tập một tháng. Bởi vì ta cái gọi là cơ sở huấn luyện, cũng không phải chỉ ngươi đã nắm giữ những kia ngoại khoa chi thức cùng sở kỳ hiệu, mà là bao quát rất nhiều ngươi khả năng chưa từng nghe nói đồ vật, nói thí dụ như vừa nãy các ngươi nhìn thấy những kia giải phẫu khí giới, ngươi biết ở thủ thuật bên trong nên làm gì đem chúng nó đưa cho một chính ngoại khoa y sư hả? Chưa xong còn tiếp.